cơ hội tốt như vậy tiêu hàng làm sao không giết tụt nờ tụt nờ cũng nghi ngờ hỏi ngươi vì cái gì không giết ta nếu như ngươi là bởi vì trên người ta thượng thanh quyết mà đến ta tự nhiên sẽ giết ngươi bất quá ngươi không phải ta không phải loại kia không giảng đạo lý người mục đích của ngươi không phải trên người ta thượng thanh quyết chỉ là đơn thuần so với ta thử ta đánh bại ngươi liền tốt tiêu hàng bình tĩnh nói hắn ghét nhất không là người khác vì thượng thanh quyết mà nhắm vào mình mà là bởi vì người khác vì thượng thanh quyết tới đối phó bên cạnh mình người tụt nờ đồng thời không có, có ý nghĩ này hắn tự nhiên cũng liền lười giết đối phương đừng tưởng rằng ngươi lòng thương hại sẽ để cho ta cảm kích ngươi tiêu hàng ta cùng những cái kia muốn có được trên người n g ư ơ i thượng thanh quyết phế vật khác biệt tụt nợ nghiến răng nghiến lợi giảng đạo nếu như ta sư phó ở đây ngươi tuyệt đối không thể có thể thắng tiêu hàng lông mày b ố c lên ồ sư phó ngươi là ai hắn kỳ thật rất là hiếu kỳ tụt nợ mặc dù tuổi chỗ trung niên nhưng trên thực tế có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này lấy trung niên tuổi tắc đã là mượi phần hiếm thấy hắn còn có sư phó đó là ai dạy dỗ loại này tài hoa hơn người cao thủ sư phụ ta là đại danh đỉnh đình tô z tốt n ở cười nhạo nói người xưng âu đế sợ h a i đi tiêu hàng nghe đến nơi này có chút mắt trợn tròn âu đế hắn không nghĩ tới tô z còn có như thế phong cách danh tự thế nào sợ h a i đi tốt n ở giữ tận nói hắn mặc dù thua trận nhưng ngoài miệng là không phục điều này cũng làm cho tiêu hàng cảm thấy tụt n ở người này là thật không có gì tâm cơ ngược lại là tô z rất nhanh tiêu hàng nhịn không được phá lên cười người đi theo ta đi tiêu hàng hướng phía ngã xuống đất không dậy nổi tụt nợ đỡ lên ngươi ngươi có ý tứ gì tốt nợ tố tốt. Tốt này sẽ vô vô cái mông đứng lên ta lần này đến hoa hạ quốc bản ý chính là tới tìm ta sư phó sư phụ ta lúc đầu dặn dò qua một tháng liền không sai biệt lắm có thể trở về chương n g giờ g bây tám còn trăm ở về. h mười tám sư, sư đồ gặp nhau cũng may mình thực sự nói thật cái này tốt nở tin tưởng mình tóm lại là không sai nếu là đội những người khác hắn thật đúng là có chút bận tâm cái này tốt nở sẽ, sẽ không mắc lừa bị lừa gạt nhưng bây giờ đã nhìn thấy tô z đồ đệ hắn tự nhiên phải an bài tô z cùng t ụ t nở gặp mặt một lần thuận tiện v ẫ n a n một chút đã một đoạn thời gian chưa thấy qua bạn gái hứa yên hồng đối với hứa yên hồng hắn cũng muốn n i ệ m cực kỳ tự nhiên là phải đi nhìn lên một cái đi đi gặp hứa yên hồng trước đó hắn sớm gọi điện thoại cho đối phương dù sao mình cái này cái bạn gái suy cho cùng vẫn là cái người bận rộn muốn thấy đối phương đầu tiên phải xem nhìn hứa yên hồng phải chăng có thể nhín chút thời gian ra đối với hứa yên hồng mà nói thời gian của nàng đích thật là rất khó rút ra mỗi ngày sự vật sẽ để cho nàng bận bịu sức đầu mẹ chán nhưng chỉ cần liên lụy đến cùng tiêu hàng hữu quan sự tình nàng tổng là có thể nhín chút thời gian ra ở trong mắt nàng cùng tiêu hàng thời gian trung đụng muốn so những lúc khác trọng yếu nhiều tiêu hàng muốn tới thấy ta hứa yên hồng tâm hoa n ộ phóng tại tiêu hàng đi tới trước đó liền thật sớm thay đổi một thân sinh đẹp quần áo đẹp kỳ thật nàng mặc quần áo gì cũng đẹp đối với những nữ nhân khác mà nói trang phục là làm nổi bật mỹ lệ thế nhưng là hứa yên hồng lại là làm nổi bật trang phục mỹ lệ cái này liền giống như là những trang phục kia người mẫu đồng dạng đương nhiên hứa yên hồng so những trang phục kia người mẫu đẹp mắt nhiều Tô tiêu hàng hôm nay muốn tới gặp ngươi mà lại hắn nói muốn mang cho ngươi đến một kinh hỷ hứa yên hồng ôn nhu cười nói nàng mặc một thân màu trắng váy liền áo giống như là nhà bên tiểu cô nương đồng dạng tươi mát lại cho người ta mang theo một tầng như một xuân phong ấm áp tô dép ngược lại là hoàn toàn như trước đây nghiên cứu lấy mình phát họa tốt hoa hương cao ốc địa đồ làm hứa yên hồng bảo tiêu khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều là như thế cẩn thận phỏng đoán có khả năng đối hứa yên hồng tạo thành uy hiếp địa phương để cầu phải nhưng để bảo vệ tốt hứa yên hồng nguy hiểm hứa yên hồng đối này đã thành thói quen thông qua khoảng thời gian này hiểu rõ nàng có thể nhìn ra được tô z là một cái đối đãi sự tình mười phần nghiêm túc l ã o nhân l ã o nhân này phàm là đáp ứng người khác sự tình liền trăm phần trăm sẽ giúp người khác làm được tốt nhất có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ không có nửa phần thư giãn có tô z dạng này bảo hộ an toàn của nàng tự nhiên không thành vấn đề đối với tô z cũng là mười phần cảm kích mặc dù nói tô z ra hỏa này thực tế là có chút lòng tham đối với kim tiền nóng lòng có chút để người xấu hổ nhưng tiền đối với hứa yên hồng mà nói chỉ là một con số mà thôi tô z cần nàng cũng không ngại cầm tiền tài đến thỏa mãn tô z thứ yên h ồ n g từ đầu đến cuối đều cảm thấy dùng tiền tài có thể thu mua người là tốt nhất giao dịch đối tượng tô zh chính là một người như vậy kinh hỷ tô zh g ã i g ã i đầu đầu nô、no. thứ tiểu thư ngươi hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy xem ra tiêu hàng đích thật là muốn tới bất quá kinh hỷ là cái gì kinh hỷ ở đây ngay tại hai người đối thoại thời điểm tiêu hàng cùng tốt nờ bị tô mẫn mang theo cùng nhau tiến vào trong phòng tốt nờ tiến vào trong phòng thời điểm bốn phía nhìn thoáng qua khi thấy sư phụ mình tô zh lúc tốt nơ lập tức mừng dỡ hô sư phó tốt nơ tôi z trận to t r o n g mắt n g ư ơ i cái danh con làm sao tới hoa hạ quốc cái này hai sư đổ vừa thấy mặt bầu không khí lập tức lộ vẻ náo nhiệt lên hứa yên hồng cũng không nghĩ tới tiêu hàng là mang theo tôi z đồ đệ tới gặp tôi z tụt nở cùng tôi z vừa thấy mặt lập tức liền hiện ra hai sư đổ quan hệ trong đó tụt nở lúc đầu cũng không có cái gì tâm cơ vừa nhìn thấy sư phụ mình lập tức liền một cái gấu ôm nhào tới bất quá tôi z đồng thời không linh tỉnh nhìn thấy tụt nở hướng phía mình nào h lên một cước liền đem tụt nở đạp ra ngoài ai u sư phó ngươi lại đạc ta tụt nở vỗ vỗ trên ông bị một c ư ớ c đạp trên mặt đất một chút cũng không cảm thấy e lệ cùng sinh khí có thể nhìn ra được hai người bọn họ sư đồ quan hệ rất không tệ đạp chính là ngươi ba bốn mươi tuổi người còn chơi một bộ này ngươi không xấu hổ ta còn xấu hổ đâu tô z chừng tốt n ở một chút ai bảo ngươi đến hoa hạ quốc không phải sớm đã nói với ngươi bên ngoài lòng người hiểm á c sao thực lực của ngươi còn chưa đủ ai bảo ngươi ra không khó quan sát ra tô z thập phần lo lắng tụt nở trí thông minh dù sao tụt nở trí thông minh cũng quả thật có chút để người sốt ruột tụt nơ lại không có nghe được tô z nói bóng gió coi là tô z chẳng qua là cảm thấy thực lực mình còn chưa đủ gai gai đầu ta đều lĩnh ngộ hai cái cảnh giới không có kẽ hở cảnh giới cũng lĩnh ngộ được bản thân lĩnh vực trình độ còn chưa đủ hả đủ sao tô z nhìn tốt n ờ một chút ngươi đánh thắng được tiêu hàng sao tốt n ờ nghe đến nơi này nháy náy h mắt cái này đánh không lại hắn quá lợi hại không qua thủ hạ của hắn ta có thể đánh thắng được bốn năm cái cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của ta hai người các ngươi tại sao biết tô z mười phần tò mò hỏi kỳ thật hắn rất muốn nói ngươi có thể đánh thắng được tiêu hàng thủ hạ có cái dám dùng tiêu hàng mới thật sự là bất quá suy nghĩ một chút vẫn là được rồi tiêu hàng hoàn toàn là cái yêu nghiệt nghĩ để đồ đệ mình đấu qua được tiêu hàng vẫn còn có chút rất không có khả năng sự t ỉ n h tốt n ở giang đạo tiêu hàng thủ hạ không hiểu thấu tìm tới trụ sở của ta bên trong đi lên không nói hai lời liền muốn đ ọ u thủ ta đương nhiên không thể để cho bọn hắn đạt được cuối cùng bọn hắn đánh không lại ta mời giúp đỡ vẫn là đánh không lại ta cuối cùng tiêu hàng liền ra sau đó thì sao tô d é t hỏi sau đó ta liền bị ba lần đánh ngã tốt n ở nói đến đây biểu lộ ra khá là hủy khuất khi thật hắn là không nguyện ý thừa nhận chuyện này bởi vì cái này quá mất mặt mà lại một khi nói ra sư phụ mình khẳng định lại sẽ tự trách mình không đủ cố gắng thực lực còn chưa đủ dù sao tiêu hàng mới bao nhiêu lớn so với mình trẻ tuổi nhiều mình liền đối phương ba chiêu đều qua không được tô z bất đắc dĩ nhìn tiêu hàng một chút một mặt bất đắc dĩ đ ô đệ mình thực lực hắn là hết sức rõ ràng cái này nếu là tại hoa hạ quốc bên trong thật đúng là khó tìm được người mấy cái đối thủ thế nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương gặp tiêu hàng tô z rợ khóc rợ cười nói thầm lấy đánh không lại liền đúng rồi hắn muốn nói là bây giờ tiêu hàng l ĩ n h nộ không có kẽ hở chi cực hạn cộng thêm phản phát quy chân lại đem hai loại cảnh giới hoàn mỹ dung hợp mình cái này làm sư phụ đều chưa hẳn có thể đấu q u a được t ụ t nợ có thể đánh thắng được tiêu hàng đó mới là chuyện lạ bất quá lời này hắn đương nhiên sẽ không nói ra mà là nghiêm túc nói hiện tại đã biết do cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn đi tiêu hàng cho ngươi một c h ầ u giáo huấn cũng để cho ngươi biết cái gì mới gọi là cao thủ chân chính sư phó đã sớm từng kể cho ngươi phía ngoài trời rất lớn ngươi tại chính chúng ta quốc gia chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi sư phó ta biết t ụ t nơ này sẽ bị c ỡ mắng rất biết điều không có chút nào cùng tiêu hàng đánh nhau lúc cái t r ù n g loại kia cùng ngạo cả người giống như là cái bé ngoan một dạng Trưng 819, tùy thời có thể điều động. điều có kỳ thật t ụ t nơ bị tiêu hàng giáo hấn một lần ngoài miệng mặc dù không phục nhưng trong lòng đó là thật ngoan ngoãn hắn tại châu âu nhiều năm như vậy trừ sư phụ mình cho tới bây giờ không ai có thể đem hắn giáo hấn thảm như vậy qua nước của hắn chuẩn cùng thực lực tại châu âu cơ hồ có thể nói tìm không thấy cái gì đối thủ đây cũng là h ắ n dám không nghe sư phụ mình mệnh lệnh đi tới hoa hạ cốt nguyên nhân bởi vì hắn cảm thấy hoa hạ quốc cùng châu âu không sai biệt lắm sẽ không nói có người nào có thể uy hiếp được hắn sự thực là nếu như tiêu hàng không có xuất hiện thực lực của hắn thật đúng là chưa hẳn có thể có người đối phó hắn nhưng cũng tiếc hắn gặp tiêu hàng cái này vừa gặp phải liền thật đ ã trúng t h í c h bản tiêu hàng hiện tại cũng biết cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mình cùng tốt nợ đâu thời điểm gia hỏa này chính là toàn cơ bắp chính mình nói cái gì đều vô dụng tựa hồ làm tức giận đối phương liền tuyệt đối sẽ không có cái gì chuyển cơ đồng dạng nhưng bây giờ cái này tốt nợ nhìn thấy sư phụ mình kia thật là nhu thuận không thể không tôt é t nói một tốt n ở tuyệt không dám nói hai mà lại cái này hai sư đồ thật đúng là thực lực mạnh kinh người sư phó lĩnh ngộ hai loại cảnh giới một loại cực hạn đồ đệ lĩnh ngộ hai loại cảnh giới một loại còn nhanh đạt tới cực hạn hắn hiện tại cũng coi là bừng tỉnh đại ngộ không nghĩ tới tôt é thực t lực mình mạnh dạy đồ đệ bản lĩnh cũng có một bộ nếu như tốt n ở có thể trợ giúp mình bên cạnh hắn liền lại thêm ra một sự giúp đỡ lớn đây đối với vương chấn khoa mà nói cũng là một chương mạnh vô cùng át chủ bài tốt nợ hiện tại cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi ta nghe tiêu hàn nói sư phó ngươi cùng hắn không đánh nhau thì không quen biết hiện tại ngươi ở đây là làm cái gì bảo tiêu tô z cũng không thấy phải mất mặt g i ả n g đạo tốt nở thì là trường lớn hai mắt sư phó ngươi cho người làm bảo tiêu không không là thật đ e m ta cùng người làm bảo tiêu làm sao tô z giận không chỗ phát tiết kia sư phó chúng ta lúc nào trở về a tốt nở không khỏi hỏi trở về tô z nghe nói như thế không hề nghĩ ngợi nhất thời bán hội là sẽ không trở về vì cái gì vì sao không quay về tốt nở mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tô z khục ho hai tiếng ngươi không hiểu đ ư n g hỏi nếu như hứa tiểu thư không ngại ta vẫn là rất hy vọng nhiều tại hứa tiểu thư dưới trướng đi làm cái này bảo tiêu nói đùa cái gì qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này đi đâu đi tìm kia cái tốt cố chủ đi hứa yên hồng loại này phú bà ngàn dặm khó tìm hắn còn trông cậy và ở đây nhiều kiếm chút tiền đâu bây giờ rời đi nói cái gì cũng không có khả năng coi như tiêu hàng không để hắn làm cái này bảo tiêu hắn cũng được ghi hắn hiện tại liền rất buồn b ự c trước kia tiêu hàng không phải hứa yên hồng bảo tiêu sao về sau làm sao không làm nhiều tiền như vậy không làm cái này bảo tiêu quả thực là ngớ ngẩn a bất quá tỉ mỉ nghĩ lại liền minh bạch cũng đúng a tiêu hàng từ bảo tiêu đều tấn thăng làm bạn trai tương lai đây chính là hứa yên hồng l ã o công còn kém tiền nghĩ đến nơi này tô z liền có chút đau đầu mình đô đệ này hoàn toàn là toàn cơ bắp dài cũng là có mấy cái như vậy bộ dáng nhưng chính là không có đầu v ó c đối phương nếu như thoáng có như vậy một chút đầu v ó c cho mình trèo tới một cái phú bà hai người bọn họ sư đồ cũng sẽ không như thế vì tiền đ ọ c lòng tiêu hàng cùng hứa yên hồng không đốc tự nhiên nhìn ra được tô z là làm hứa yên hồng bảo tiêu lên làm nghiện đoán chừng hiện tại chính là mình tới cửa đem tô z đặt đi tôi z đoán chừng đều không đi tôi z hoàn toàn chính là một cái tham tiền trùng hợp đụng phải một cái xuất thủ xa xỉ phú bà làm sao có thể như vậy dễ dàng thả đi hứa yên hồng viên này cây d ụ tiền khoảng thời gian này đến còn phải đa tạ tô z lão ca đối đỏ bừng chiếu cố tiêu hàng phi thường cảm kích nói không cần cảm ơn đây là chuyện ta nên làm tôi z cười hắc hắc nụ cười này rất nhanh tôi z liền lại trở nên thần tình nghiêm túc nói đến mặc dù có ta bảo hộ nhưng trong lòng ta vẫn còn có chút bất an bởi vì thông qua khoảng thời gian này quan sát có thể xác thể đ ị nhưng hay là có n g ờ i h ĩ ư khoảng i tiểu hứa thư. thời gian này g ờ i n ta cùng những cái kia âm thầm dự định động thủ người cùng nhau từ đầu đến cuối không thể điều tra ra được kết quả gì tiêu hàng nghe đến nơi này không khỏi nhìn thoáng qua hứa yên hồng hứa yên hồng nhẹ nhàng gật đầu dịu dàng ngoan ngoan rằng đạo tô z tiên sinh nói không sai cái này khiến tiêu hàng hít sâu một hơi tô z tiên sinh đều giải quyết không được vấn đề này chẳng lẽ nói những cái kia muốn hại đỏ bởi người còn không có điều tra ra được cái này khiến hắn âm thầm nhữ m ạ n tới nếu như là những người khác gặp được những này nan đề hắn ngược lại là không có kỳ quái nhưng là tô z gặp được những này nan đề cũng làm người ta cảm giác sâu sắc kinh ngạc phải biết lấy tô z thực lực cùng tố c h ế t có thể để cho gặp được nan đề lại phát s ầ u chỉ có thể nói những sát thủ kia xác thực lợi hại mà không thể chỗ là tô z không dùng cuối cùng nguyên nhân kỳ thật chỉ là nhân thủ không đủ thôi ta một người nhưng để bảo vệ nhưng lại không cách nào xâm nhập điều tra bởi vì dạng này rất có thể dẫn đến ta bên trong kế điệu hồ lý sơn dù sao đối ở hiện tại ta mà nói xử lý những sát thủ kia cũng không phải là mấu chốt nhất mấu chốt nhất là bảo vệ hứa tiểu thư ta nhất định phải cam đoan thời khắc có thể xử lý tốt an nguy của hắn đương nhiên cũng không bài trừ những sát thủ kia xác thực có nhất định kinh nghiệm cùng tố chất tô z g i ả n g đạo liền lời nói đều lộ vẻ rất chuyên nghiệp cái này khiến tiêu hàng âm thầm gật đầu trong lòng cũng không khỏi khâm phục tôi rét đối đãi bảo tiêu cái nghề nghiệp này nghiêm túc thái độ cùng chuyên nghiệp thái độ mạnh hơn chính mình nhiều mình vậy sẽ làm bảo tiêu cũng không có tôi rét dạng này chuyên nghiệp thầm nghĩ hắn cũng rõ ràng tôi rét hiện tại gặp phải khốn cảnh cùng khó xử rất nhanh liền cười nói tôi rét tiên sinh không cần để ý chuyện này rất dễ giải quyết ngươi có biện pháp nào sao tôi rét kinh ngạc hỏi tiêu hàng đánh vác lấy tay kỳ thực hiện tại đối với ta mà nói chính là không bao giờ thiếu nhân thủ ta ngày mai sẽ chuyên môn phái một số người đến giúp đỡ tôi rét tiên sinh giải quyết vấn đề này hắn hôm nay tới đây thứ nhất là để tốt nở cùng sư phụ mình tô z đoàn tụ thứ hai đúng là hiểu rõ một chút hứa yên hồng tình huống nơi này nếu như hứa yên hồng nơi này gió em sóng lặng tự nhiên là được rồi nhưng rất hiển nhiên hứa yên hồng gặp một chút phiền thoái không nhỏ đã như vậy hắn tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lì đến hứa yên hồng là bạn gái của mình à. hắn hiện tại dưới t r ư ớ n g có tám trăm tên tinh nhuệ thành viên có thể điều động mạnh hổ đoàn thành viên từng cái đều là hào kiện hắn từ đó điều ra mười mấy người tới lui phụ tá tô z tự bất tin những cái kia giấu kín trong bóng tối sát thủ còn không hiện, hiện ra nguyên hình ra chương tám trăm hai mươi chúng ta kết hôn đi trong thời gian kế tiếp tô z cùng tốt nờ đơn độc ở chung hai sư đồ hiển nhiên có rất nhiều lời là muốn nói dù sao nửa năm c h ư a gặp lẫn nhau đều rất nhớ tô z nếu như không phải là bởi vì hứa yên hồng cho trọng kim thủ lao cũng đã đáp ứng tiêu hàng điều kiện tiên quyết hắn căn bản sẽ không lựa chọn lưu tại hoa hạ quốc về phần tiêu hàng cùng hứa yên hồng bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn hai người mặc dù không có kết hôn không qua một đoạn thời gian trước gặp tự nhiên cũng là có rất nhiều lời muốn nói khoảng thời gian này đến trong nhà cũng còn tốt đi tiêu hàng cùng hứa yên hồng đi tại trong hành lang ấm nhất nhất ọ nói g h t i đến hắn đã là một đoạn thời gian chưa từng đi qua hứa ra càng không có gặp lại qua hứa lạc phong đối với hứa lạc phong tình huống thân thể hắn là không có chút nào hiểu rõ hiện tại nghe hứa yên hồng nhấc lên hứa lạc phong tình huống thân thể cũng không phải là cỡ nào tốt dáng vẻ hứa yên hồng khe khẽ thở dài da da tuổi tác đã lớn tuế nguyệt không thang người tăng thêm hắn tuổi trẻ lúc vất vả sự t ì n h quá nhiều hiện tại thân thể là ngày càng lụa bại cái này tiêu hàng ngưng lông mày không triển bất thời gian ta đi xem một chút hứa lao ra tử không cần hứa yên hồng khe khẽ lắc đầu làm sao tiêu hàng tràn đầy kỳ quái da da của ta hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là có thể có một cái chắc chai nếu có thể ở trước khi chết ôm vào chắc chai là hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất ngươi nếu là tay không tìm đến sẽ chỉ làm trong lòng của hắn càng thêm nôn nóng bất an hứa yên hồng bình tĩnh rằng đạo bất quá nhìn như bình tĩnh kỳ thật nội tâm của nàng đã không bình tĩnh nàng ý tứ trong lời nói rất đơn giản chắc trai cùng tiêu hàng có quan hệ thế nào tự nhiên là chặt chẽ không thể tách rời quan hệ bởi vì có thể đem cái này chắc trai chế tạo ra hiện tại chỉ có tiêu hàng đây là từ lao ra từ trước mắt lớn nhất tâm nguyện nhưng tiêu hàng dự định tay không đi hứa lao ra từ làm sao có thể vui vẻ người đều một cái sắp xuống lỗ người điểm này nguyện vọng cũng không cho người thỏa mãn ta tiêu hàng nghe đến nơi này trong lòng đông dưng khẽ giật mình lại là có chút không biết trả lời như thế nào hứa yên hồng thì là hít sâu một hơi ngươi nghĩ tới kết hôn sao kỳ thật chúng ta bây giờ tuổi tác cũng nên kết hôn tiêu hàng ngần người trong lúc nhất thời không có trả lời đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý ta cũng sẽ không cưỡng cầu hứa yên hồng mắt thấy tiêu hàng trả lời đồng thời không quả đoán thở dài cuối cùng lắc đầu tiêu hàng trầm mặt lại một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng hiện tại hứa lạc phong lớn nhất tâm nguyện chỉ sợ sẽ là để hắn cùng hứa yên hồng kết hôn sinh con cái này kết hôn sinh con chính tự thế ậ t thời đại này mà nói trước sau đều là không quan trọng, tiền tử đối đại đều với nói bởi sinh hải vì vì không này quan mà là sau sau k t h ô nhưng c ỗ nào cũng n có, h hứa、yên、hồng dù sao yên cũng dù là đại gia sinh sau suất thân, trước sinh con sau kết hôn tất nhiên loại à giảng không h đi qua. c nên, chỉ có thể trước sau khi kết hôn sinh con.、Thế、nhưng là, kết hôn chỉ có trước thể khi Thế kết kết sau o là, l chuyện này tiêu hàng ngưng lông mày nói ra nếu như ngươi cùng ta kết hôn kia gặp phải phiền phức chỉ sợ so hiện tại còn mùa lớn hứa yên hồng tự nhiên minh bạch tiêu hàng ý tứ nàng cũng biết tiêu hàng là đang lo lắng nàng đạo lý rất đơn giản lấy tiêu hàng tình cảnh hiện tại số lượng địch nhân nhiều có thể nói là khó mà đánh giá nàng hiện tại dù sao chỉ là tiêu hàng bạn gái mà thôi những người kia coi như n h ầ m vào nàng cũng sẽ không quá nhiều n h ầ m vào nhưng nếu như hai người kết hôn chính là tương lai sinh mệnh một nửa khác nếu như lại lựa chọn tiêu hàng nhược điểm cùng nhược điểm lúc như vậy làm vì thê tử nàng đem tất nhiên là người khác muốn n h ầ m vào tiêu hàng đột phá khẩu tiêu hàng là lo lắng này sẽ vì nàng mang đến phiền phức ta không quan tâm hứa yên hồng hàm răng khét cắn không hề nghĩ ngợi nói ngươi cũng biết ta sẽ không để ý tiêu hàng nắm đấm nắm chặt nhìn xem hứa yên hồng thái độ cứng rắn như thế hắn cuối cùng cũng chỉ có thể hít một hơi dài không thể biểu thị cái gì đích xác sợ hai hứa yên hồng sẽ gặp phải phiền phức đích xác chỉ là hắn lo lắng một cái điểm thế nhưng là tinh tế suy nghĩ cái này bất quá chỉ là hắn lấy cớ mà thôi nếu như hai người thật không còn hắn nghĩ mạnh hơn trở ngại cũng ngăn cản không được hai người kết hôn hứa yên hồng xác thực một lòng đợi hắn chân tâm thật ý đem hắn xem như tương lai vị hôn phu thế nhưng là hắn đâu hắn là thật một lòng đối đ a i hứa yên hồng sao tiêu hàng môn tự vấn lòng mình có lẽ đích thật là một lòng đối đại hứa yên hồng thế nhưng là trong lòng của hắn qua bao phục thực tế nhiều lắm hắn không thể quên được lâm thanh loan lâm thanh loan tồn tại chính là nàng trong lòng lớn nhất một nấc thang nếu là không đem lâm thanh loan từ trong đầu vung chi mà đi coi như cùng hứa yên hồng kết hôn trong lòng của hắn cũng sẽ tồn tại một đạo bóng tối nghĩ đến nơi này tiêu hàng thật sâu thở dài là hắn quá mức hoa tâm sao hứa yên hồng giống như là nhìn ra tiêu hàng lưu sâu t h ấ p giọng nói ra thật có lỗi là ta làm ngươi khó xử không không phải tiêu hàng nhìn xem hứa yên hồng sợ động lòng người mềm mại đáng thương bộ dáng trong lòng căng thẳng có như vậy một sát na là muốn đem người ngọc này thật chặt ôm vào trong ngực đối phương là cao quý nhất gia tri chủ mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc bây giờ lại còn thời thời khắc khắc giúp mình cân nhắc mình có tài đức gì càng l à như vậy suy nghĩ trong lòng của hắn ấy n ấ y tự trách liền càng phát ra nồng đậm một điểm chỉ là lâm thanh loan tại trong đầu của hắn vung đi không được thủy chung là hắn qua không được một nấc thang hứa yên hồng cuối cùng không phải là đ ồ n g ố c tương phản nàng rất thông minh nàng chính là thông minh cho nên có thể đoán ra rất nhiều chuyện biết được lấy tiêu hàng trong lòng s ợ là không chỉ tồn tại nàng một nữ nhân giống như là lâm b ả o hoa còn có lâm thanh loan lấy mạng lưới quan hệ của hắn hoặc nhiều hoặc ít là có thể điều tra ra một chút hai người kia đều không kém không thua với mình tại tiêu hàng trong lòng lưu lại một chút vết tích cũng là cực kỳ bình thường sự tình nhất là lâm thanh loan thậm chí nếu không phải mình t ắ m vào cùng lâm thanh loan năm đó cùng tiêu hàng h i ể u lầm có lẽ mình mới là bên thứ ba nghĩ đến nơi này hứa yên hồng nhoẻn miệng cười không có gì ta có thể cho ngươi thời gian suy nghĩ ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt nghĩ ra đáp án lại tới tìm ta cũng không mượn mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng tiêu hàng vẫn là từ hứa yên hồng ánh mắt bên trong nhìn thấy một chút mất mát hiện lên tiêu hàng rất rõ ràng hứa yên hồng so với ai khác đều muốn sốt ruột bởi vì nàng dù sao cũng là hứa lạc phong tôn nữa hiện tại thời gian đối với tại hứa yên hồng là mười phần trọng yếu hứa yên hồng bức thiết muốn thỏa mãn ra ra mình tâm nguyện tại ra ra mình trước khi chết làm cho đối phương nhìn thấy mình thành ra lập nghiệp kết hôn sinh con cuối cùng vượt qua viên mãn hạnh phúc sinh hoạt mà đối với hứa lạc phong mà nói tiêu hàng cũng đúng là một cái mười phần lựa chọn tốt nhưng là nhưng là chương tám trăm hai mươi mốt còn chưa nghĩ ra tiêu hàng hứa yên hồng biết được lấy kết hôn sinh con loại chuyện này lấy gấp không được cái gọi là dục tốc bất đạt hình dung việc này nhất là thỏa đáng bất quá nhưng là nàng chỉ là một lòng nghĩ thỏa mãn ra ra mình tâm nguyện trước kia nàng đợi được nàng nguyện ý cho tiêu hàng thời gian hiện tại nàng sợ hãi mình không có cách nào lại tiếp tục chờ đợi nhưng mà cho dù trong nội tâm nàng gánh vác l ấ y lớn hơn nữa áp lực nàng vẫn là tôn trọng tiêu hàng lựa chọn nàng chỉ hy vọng đối phương có thể tại gia ra, ra mình trước khi lâm trung thỏa mãn đối phương nguyện vọng dạng này nàng liền vừa lòng thỏa ý ta tiêu hàng lúc này muốn nói lại thôi có đến vài lần xúc động muốn ưng thuận hứa hẹn chỉ là cuối cùng những lời kia đều nuốt vào trong bụng không cách nào p h ư n c ra hứa yên hồng có thể nhìn ra được tiêu hàng ở sâu trong nội tâm vẫn có thật nhiều lo lắng cho dù đáp ứng cùng mình kết giao nhưng trên thực tế tiêu hàng nhiều khi đồng thời không có chuẩn bị sẵn sàng hai người sóng vai mà đi trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc không nói ai cũng không có chủ động lên tiếng qua hồi lâu tiêu hàng mới lông mày nhứt lên nhìn thấy mang theo đồ đệ mình đuổi theo tô z hai người tô z cùng đồ đệ mình tốt n ở đứng chung một chỗ tìm được tiêu hàng cùng hứa yên hồng tiêu hàng hứa tiểu thư tô z ôn hòa nói có chút mạo mọi đột nhiên phải dày con người không cần để ý hứa yên hồng tự nhiên sẽ không để ở trong lòng ôn nhu rằng đạo không sao ân là như vậy tô zhét vô vô tốt n ở khẽ cười nói mặc dù ta cũng không hy vọng tốt n ở đi tới hoa hạ quốc liên lụy vào nhập chúng ta sự tình bên trong nhưng ta không có nghĩ đến cái này tiểu t ử vậy mà mình chạy tới hiện tại bên ngoài đồng thời không yên ổn suy đi nghĩ lại ta cảm thấy vẫn là để tốt nở đi theo tiêu hàng tiền sinh ngươi tương đối phù hợp một chút tiêu hàng ngần người hắn mặc dù đích thật là muốn để t ố nở đến giúp đỡ mình bởi vì t ố nơ đích thật là một cái mười phần khó được trợ lực nhưng là hắn không nghĩ tới tô dết vậy mà chủ động đưa ra yêu cầu này cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ đương nhiên tiêu hàng tiên sinh yên tâm ta sẽ không để cho tụt nờ ăn uống chùa nếu như có gì cần có thể phân phó tụt nờ đi làm ta vừa rồi đã đã phân phó tụt nờ sự tình gì đều phải nghe tiêu hàng tiên sinh phân phó tô dết nói đợi đến lời này rơi xuống hắn một bàn tay đập vào tụt nờ trên đầu có nghe hay không về sau cùng cái này tiêu hàng tiên sinh nhiều nghe người ta lời nói biết không có tụt nờ lộ vẻ rất bị khuất nghe tiêu hàng là một mấu chốt là tô z ngay trước hai người mặt n ệ n đầu hắn thực tế là để hắn mặt mũi có chút không nhịn được ta biết sư phó ngài đừng lao đánh ta à. ta đánh chính là ngươi bất tranh khí đồ chơi tô z từ đầu đến cuối biểu hiện lấy một bộ nghiêm sư bộ dáng cứ việc ở trong mắt tiêu hàng t u ộ t n ở đã đầy đủ ưu tú thậm chí tô z cũng biết được những này thế nhưng là hắn biểu hiện vẫn là hết sức nghiêm túc như vậy tụt nợ liền sẽ thư giãn đối với người tập võ mà nói thư giãn một điểm liền sẽ lui bước một điểm hắn hy vọng tụt nợ có thể siêu việt hắn mà không phải chỉ trệ không tiến ngay cả hắn đều siêu việt không được đây cũng là hắn để tụt nợ đi theo tiêu hàng nguyên nhân lớn nhất một trong để tụt nợ trợ giúp tiêu hàng nhìn như là tiêu hàng kiếm tiện nghi nhưng tiêu hàng thực lực kinh nghiệm đều rất phong phú đối cảnh giới lĩnh ngộ càng là trên mình nếu là tiêu hàng có thể chia sẻ kinh nghiệm cho tụt nợ hắn tin tưởng lấy đồ đệ mình tiên phú tất nhiên có thể minh bạch lý giải rất nhiều đây mới thực sự là kiếm tiện nghi địa phương thời khắc này tiêu hàng ôn hòa cười nói tô z tiên sinh khắc khí tụt nợ đi theo ta là ta chuyện cầu cũng không được đã nghe chưa ghi nhớ về sau tại tiêu hàng bên người phải thật tốt trợ giúp hảo hảo làm việc tiêu hàng để ngươi làm cái gì ngươi liền phải làm cái gì nếu để cho ta biết ngươi không nghe tiêu hàng nhìn ta không đồng nhất bàn tay đập chết ngươi tô rét cảnh cáo uy hiếp hắn là rõ ràng nhất đồ đệ mình là cái mười phần thẳng không biết á n phận nghĩ để đồ đệ mình như vậy thành thành thật thật nghe người khác lời nói cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng tốt nợ ủy khuất giảng đạo ta biết ta nhất định nghe lời cái này khiến tiêu hàng một mặt dở khóc dở cười tốt nợ thì là nhịn không được hỏi kia sư phó chúng ta lúc nào trở về a đều cùng ngươi đã nói nhất thời bán hội là không thể quay về tô z quát m a n g nói cứ như vậy chờ tiêu hàng rời đi hoa hương châu đ á o cao ốc thời điểm một dạng dù mang theo tụt n ở rời đi chờ lần này mang theo tụt n ở rời đi thời điểm tụt n ở thái độ đối với hắn liền cúng kính nhiều h i ệ n nhiên tô z để hắn ghi nhớ trong lòng tô z để hắn nghe tiêu hàng hắn liền nghe tiêu hàng cái này khiến tiêu hàng nhịn không được cười lên trong lòng bao nhiêu minh bạch tô z ý tứ có thể nhìn ra được mặc dù tô z đối với hắn tên đồ đệ này lại lớn lại mắng nhưng trên thực tế tô z so với ai khác đều đau yêu tụt nợ chỉ bất quá bởi vì tụt nợ đầu góc ngu dốt thực tế là toàn cơ bắp tô zhét phương mới không dám biểu hiện ra quá nhiều yêu mến bởi vì hắn sợ hai tụt nợ sẽ đắc trí cảm thấy tô zhét đối với kỳ thành tích đã thỏa mãn tô zhét là muốn cho tụt nợ siêu việt tự thân cho nên mới đối tụt nợ lại lớn lại sao dù là tụt nợ thực lực bây giờ phi phạm như cũ đối nó hung thần ác sát không có nửa điểm cổ vũ nhưng trên thực tế tô zhét ý tứ lại không quá rõ ràng để tụt nợ đi theo mình đây chẳng phải là để cho mình thường thường cùng tụt nợ chia sẻ một chút kinh nghiệm a tụt nợ cùng mình lãnh nộ cảnh giới là hoàn toàn nhất trí hai người đều là lãnh ngộ không có kẽ hở cùng phản phát quy chân chỉ bất quá mình lãnh ngộ càng sâu một chút tụt n ở đi theo người khác có lẽ không có gì tốt chỗ nhưng đi theo mình đó chính là chỗ tốt vô cùng đương nhiên tụt n ở đi theo hắn hắn cũng nhiều một tầng trợ lực hiện ở bên người thế lực càng phát ra lớn mạnh tiêu hàng đối với về sau sự tỉnh cũng liền thêm ra rất nhiều tự tin hắn bây giờ mục đích chủ yếu chính là quét dọn hiến kinh những cái kia dự định đối với mình thượng thanh quyết mưu đồ làm loạn cao thủ những cao thủ này tiềm phục tại các nơi thực tế là cái đinh trong mắt của hắn cái gai trong thịt không giải quyết là chuyện không thể nào có mánh hổ đoàn tám trăm tên tinh nhuệ cường thế quét dọn khoảng thời gian này đến xác thực nhìn thấy không nhỏ hiệu quả đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải một chút phiền thoái cùng loại với giống như là tốt nơ loại cao thủ này coi như tả vệ cùng hữu vệ xuất thủ vẫn miễn không được bị đánh bại vận mệnh bất quá bây giờ có tốt nơ tiêu hàng liền b ấ t không ít công phu cho dù gặp được một số cao thủ để tốt nờ động thủ là đủ tốt nơ cũng làm cho tiêu hàng biết gia hỏa này cũng không phải là một cái an nhàn chủ h i ê u chiến tính cách có thể nói là trong lòng thâm căn cô đế mấy ngày không động thủ tốt nơ chính mình cũng tay ngưng ấy coi như tiêu hàng không phân phó chính hắn đều không kịp chờ đợi n g h ị muốn đi ra ngoài tìm chút chuyện làm có một chút phiền thoái hắn cũng hết sức vui vẻ đi chợ giúp tiêu hàng xử lý có dạng này trợ thủ tiêu hàng trong lúc nhất thời cũng không biết là khóc vẫn là cười cứ như vậy ngày qua ngày chương tám trăm hai mươi hai tiêu xong tiến bộ tiêu hàng như vậy tốn công tốn sức quét dọn s ắ c thực đưa đến mười phần hiệu quả kinh người bất quá chỉ là nửa tháng liền đã quét dọn ra đại lượng đến từ các nơi trên thế giới cao thủ trong lúc đó không thiếu có một chút cao thủ lợi hại nhưng đều bị tả vệ hữu vệ cùng thuật nợ giải quyết đương nhiên không thiếu tồn tại một chút lợi hại nhưng mắt thấy tiêu hàng tự thân thế lực thực tế là không có kẽ hở lợi hại c h i cực liền cũng từ bỏ suy nghĩ chỉ có thể sám x ị n nơi nào đến nơi nào trở về có dạng này hiệu quả cùng kết quả về sau tiêu hàng từ tự yên lòng dưới mắt xem ra t i ế n kinh nghĩ muốn mưu đồ hắn thượng thanh quyết người đã quét dọn hơn phân nửa chỉ cần lại dùng nửa tháng không sai biệt lắm liền có thể dọn dẹp sạch sẽ nghĩ đến cùng mình cứng đôi cứng dù sao mình bên người cao thủ nhiều như mây cùng mình cứng đôi cứng cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt điều này cũng làm cho hắn nhớ tới thân ở thượng thanh cung bên trong tiêu s o n g hiện tại y ế n kinh ngày càng an toàn mình cũng là thời điểm đem tiêu s o n g từ thượng thanh cung bên trong cho tiếp trở về thượng thanh cung mặc dù an toàn nhưng tiêu s o n g dù sao không phải thượng thanh cung thế giới này nữ hải nàng có mình diễn nghệ làm việc có cuộc sống của mình hiện tại an toàn hắn không thể chỉ hoãn mội mội mình làm việc là phải nhanh lên đem mội mội mình tiếp trở về mới được đợi đến đem mội mội mình tiếp trở về chỉ muốn an bài chút mánh hổ đoàn cao thủ bảo hộ ở bên nghĩ đến mội m ộ i mình liền sẽ không có cái gì nguy hiểm cùng vấn đề xuất hiện cứ như vậy ngày thứ hai tiêu hàng liền đứng dậy tiến về thượng thanh cung đại địa thức tỉnh ánh nắng mạnh liệt chiếu rọi mà xuống khí hậu mùa bất chi bất giác đi vào mùa hạ mọi người thay đổi mới y phục ngắn tay váy ngắn tại trên đường cái khắp nơi đều có bất quá tại thượng thanh cung bên trong những đệ tử kia ăn mặc từ đầu đến cuối không thay đổi các nàng vẫn là mặc một thân một tia không lọt váy dài bên hông buộc lấy một cây đai lưng ăn mặc hơi có chút giống như là cổ trang phim truyền hình bên trong nữ nhân nhưng trên người các nàng không có loại kia làm ra vẻ khí tức càng nhiều hơn chính là hiền hòa phảng phất cái này y phục chính là vì bọn hắn chế tạo riêng đồng dạng. những y phục này mặc lên người những nữ đệ tử này cũng không thấy phải nóng trên núi khí hậu vốn là mát mẻ thậm chí là mùa hè cũng sẽ cảm thấy lạnh lạnh dạng này y phục sẽ chỉ làm người cảm thấy ấm áp khoảng thời gian này thượng thanh cung nữ đệ tử đều biết cung trong đến một cái mới khác h nhân cái này khác h nhân chính là tiêu s o n g tiêu s o n g đi tới triệt để câu lên không thiếu nữ đệ tử lòng hiếu kỳ bởi vì tiêu s o n g là từ dưới núi đến mặc dù nói tiêu hàng cũng là từ dưới núi đến nhưng dù sao cũng là nam nhân rất nhiều nữ đệ tử nhưng không có ý định đến hỏi tiêu hàng nhưng tiêu xong là nữ hải tuổi tác lại không lớn rất nhiều không có xuống núi nữ đệ tử tất cả đều là ưa thích thường thường tìm tới tiêu s o n g tuân hỏi một chút dưới núi thời gian là như thế nào tiêu s o n g tự nhiên biết gì nói đấy đem mình dưới chân núi sinh hoạt từng cái d ạ n g cho những nữ đệ tử này cái này khiến thượng thanh cung nữ đệ tử dần dần thích tiêu s o n g cũng là quên tiêu s o n g là tiêu hàng m g ộ i m ộ i tầng này thân phận tiêu s o n g tại thượng thanh cung bên trong hiện tại là ăn n g o n g ấ p nhân duyên có thể nói là rất phong phú trừ cái đó ra liền chính là tiêu s o n g tại thượng thanh cung tập võ sự tình tiêu hàng đã từng ám chỉ qua quý hoa trường lão hy vọng quý hoa trưởng lão có thể tới một mức độ nào đó chỉ điểm nhiều hơn tiêu s o n g một hai dù sao thượng thanh cung nhất chuyên chú cùng kinh nghiệm phong phú chính là dạy bảo nữ đệ tử có thể nói đối với nữ nhân thể chất lý giải thượng thanh cung thế giới thứ hai không ai dám xếp số một tiêu hàng đã sớm muốn để tiêu s o n g đến thượng thanh cung bên trong bồi dưỡng chỉ là khổ không cơ hội lại không biết tiêu s o n g có nguyện ý hay không có cơ hội về sau tiêu hàng tự nhiên không nguyện ý bỏ qua để tiêu s o n g tại thượng thanh cung bên trong bồi dưỡng ý nghĩ sớm cho quý hoa trưởng lão bắt chuyện qua mỗi mỗi mình diễn nghệ sự nghiệp bản thân đi cũng chính là động tác tập vó đối với mình mỗi mỗi chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu có thể tại thượng thanh cung bên trong bồi dưỡng càng là chuyện tốt quý hoa trưởng lão xem ở tiêu hàng trên mặt mũi tự nhiên sẽ không cự tuyệt mà sự thực là để quý hoa trưởng lão kinh ngạc chính là cái này tiêu hàng thiên phú rất lợi hại trên thực tế tiêu s o n g thiên phú cũng không kém thiên phú như vậy để người lại không chút nào phủ nhận tiêu hàng cùng tiêu s o n g đích thật là một cái mẹ sinh ra tiêu s o n g sở dĩ lấy trước như vậy yếu cũng không phải là nó chân chính yếu mà là không có đạt được rất tốt dạy bảo đích xác tại thượng thanh cung khủng bố thế lực trong mắt đã từng khô lâu quân đoàn những cái kia chuyên nghiệp dạy bảo cùng huấn luyện quả thực cái rắm cũng công bằng l i ê n từ tiêu s o n g vừa nhập thượng thanh cung lúc giảng ngay lúc đó tiêu s o n g cùng thượng thanh cung bên trong kém nhất đệ tử giao thủ còn bị đánh không hề có lực hoàn thủ thậm chí bọn hắn thượng thanh cung kém cỏi nhất đệ tử đều có thể một cái tay đem tiêu s o n g chơi xoay quanh ngay cả hoàn thủ khiêu chiến cơ hội đều không có đây cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình phải biết thượng thanh cung bên trong đệ tử coi như lúc ấy chỉ thiếu chút nữa liền lĩnh ngộ cảnh giới tiêu hàng đánh cái mười cái cũng tốn sức vô cùng phải biết ngay lúc đó tiêu hàng người mang thượng thanh quyết tại cảnh giới phía dưới đã có đệ nhất nhân tư thái tuy nói tiêu song s ắ c thực cũng là từ nhỏ bắt đầu huấn luyện nhưng cùng thượng thanh cung đệ tử t r ê n lệch vẫn còn rất lớn thượng thanh cung kém nhất đệ tử chạy đến yên kinh kia cũng là nhất lưu cao thủ không có cách thượng thanh cung chính là mạnh như vậy tại quý hoa trưởng lão trong mắt tiêu song yếu nó cuối cùng nguyên nhân cũng là bởi vì tiêu song phương thức huấn luyện hoàn toàn là dựa theo nam nhân phương thức huấn luyện đến những cái kia khô lâu quân đoàn đồng thời không có, có ý thức đến nam nhân phương thức huấn luyện dùng đến nữ nhân trên người là ngu xuẩn cỡ nào bởi vì nam nhân thể chất cùng nữ nhân thể chất là hoàn toàn khác biệt hai loại khác biệt thể chất gia chiêu phương thức huấn luyện đều hoàn toàn khác biệt cho nên quý hoa trưởng l ã o không keo kiệt giáo tiêu s o n g rất nhiều kinh người là qua hai ngày tiêu s o n g sửng sốt tìm được k h i ế u môn đem cái này vị đệ tử cho đánh bại mặc dù chỉ là suýt nữa đánh bại nhưng ở hai ngày trước tiêu s o n g thế nhưng là bị người đánh ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có người một cái tay đều dễ dàng đem tiêu s o n g đánh sụp kém như vậy cách cách xa để quý hoa trưởng l ã o dâng lên hứng thú nàng cảm thấy tiêu s o n g là cái mười phần không tệ khả tạo chi tài lúc đầu nàng chỉ là bằng vào hứng thú cùng tiêu hàng mặt mũi giáo tiêu xong một chút nhưng về sau liền thật là lên lòng yêu tài tiêu s o n g tiến bộ hết sức kinh người bởi vì từ nhỏ huấn luyện cho nên tiêu s o n g đồng thời không có bỏ qua tập võ tốt nhất tuổi tác nàng hiện tại mới thượng thanh cung bồi dưỡng cũng không trễ ngay từ đầu tiêu s o n g ngay cả kém nhất đều đánh không lại gần đây hai tháng qua vậy mà trở nên có thể cùng tinh nhuệ thượng thanh cung đệ tử giao thủ đương nhiên thủ thắng cũng không dễ dàng tiêu s o n g chỉ có thể làm đến giao thủ mà thôi nhưng vì hoa trưởng lao rất rõ ràng chỉ là hai tháng liền đạt tới loại trình độ này quả thực là không thể tưởng tượng nổi chỉ cần cho nàng thời gian nàng có tự tin có thể trong vòng nửa năm đem tiêu s o n g huấn luyện đến cảnh giới phía dưới cực hạ đương nhiên có thể hay không lĩnh nộ g cảnh giới liền phải nhìn tiêu s o n g tạo hóa của mình cùng nộ tính chương tám trăm hai mươi ba anh ta thích thành t h ủ nhưng là nhất làm cho quý hoa t r ư ở n g lão lo lắng chỉ có một việt tình đó chính là lâm bảo hoa nàng tìm được lâm thanh loan vị trí về sau từng rời đi thượng thanh cung xuống núi tìm tiêu hàng khi nàng khi trở về lâm bảo hoa đã trở về nàng không biết hiện tại lâm bảo hoa đối tiêu hàng đến tột u cùng là thái độ gì là yêu vẫn là hận Đây đối với nhưng à n g đều là nghĩa. Nhưng cũng i k h bởi vì tiêu hàng mà lựa chọn dứt khoát quyết nhiên đem lâm thanh loan giết chết mặc dù không thành công cũng bởi vậy có thể thấy được lâm bảo hoa đối tiêu hàng yêu đến tột cùng sâu bao nhiêu cũng đúng là như thế để nàng là yên tâm nhất không hạ chính là tiêu hàng bất chi bất giác tổn thương lâm bảo hoa tâm lâm bảo hoa sẽ căm hận đối phương cái này c ă m h ậ n tự nhiên sẽ liên lụy đến những người khác thì như nói tiêu s o n g nàng trở lại thượng thanh cung kiệt lực muốn che giấu tiêu s o n g tồn tại nhưng mà lâm bảo hoa dù sao cũng là một cung c h i chủ lại làm sao có thể không biết thượng thanh cung thêm ra một ngoại nhân mà người ngoài này chính là tiêu hàng mội mội tiêu s o n g để nàng chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh lâm bảo hoa trực tiếp phân phó để người mang tiêu s o n g đi gặp nàng cái này khiến quý hoa trường lão tâm bên trong một cái giật mình tràn ngập lo lắng bất an nàng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh kết quả gì cũng không biết lâm bảo hoa sẽ đối tiêu xong làm cái gì nếu như lâm bảo hoa thật đem tiêu s o n g xem như chút giận đối tượng kia nàng rất khó tưởng tượng hậu quả bởi vì nàng rất rõ ràng tiêu s o n g là tiêu hàng lớn nhất nghịch lân nếu như lâm bảo hoa dám đối tiêu s o n g độc thủ kia tiêu hàng chỉ sợ cả đời cũng sẽ không tha thứ lâm bảo hoa càng là cân nhắc đến nơi này quý hoa trường lao liền càng phát ra nóng nổi tiêu s o n g đi vào bao lâu quý hoa trường lao đứng tại lâm bảo hoa bên ngoài cửa cung hỏi một bên đệ tử gấp sức đầu mẹ chán nàng buổi sáng hôm nay vừa vừa rời giường tiêu xong liền bị người mang đến thấy lâm bảo hoa nàng nghe tới tin tức này nào dám trì hoãn vội vàng mặc xong quần áo tới nhưng cân nhắc đến đây là lâm bảo hoa chỗ cư trú nàng có thể nào tự tiện xông vào chỉ có thể ở bên ngoài lo lăng xuông lại không có một điểm biện pháp nào có chừng mười phút đồng hồ đi một bên đệ tử không dám thất lễ giảng đạo trong mười có tiếng vang sao quỳ hoa trưởng lão kiên trì hỏi không có từ tiêu xong cô nương đi vào đến bây giờ vẫn luôn rất tiến tĩnh đệ tử như nói thật nói này mới khiến quỳ hoa trưởng lão thở phào nhẹ nhõm không có tiếng vang đại biểu cho lâm bảo hoa tạm thời hẳn không có động thủ chỉ là đây hết thể tràn đầy bất ngờ nhân tố thực tế là để nàng thấp thỏm trong lòng c h i cực nhưng lại một điểm xử lý biện pháp đều không có nàng đứng ở ngoài cửa trong lòng suy nghĩ lấy hết thẻ biện pháp chỉ nghĩ nếu như lúc này tiêu hàng có thể đến thượng t h a n h cung liền tốt cùng lúc đó cung nội lâm bảo hoa ngồi trên g h ế mà tiêu xong thì là ngồi tại mặt bên một bên dòng dã mười phút đồng hồ tiêu xong một câu đều không dám nói kỳ thật đời này nàng sợ nhất người chỉ có một cái đó chính là tiêu hàng nàng sợ nhất tiêu hàng phát táo đối nàng cao mày như thế sẽ để cho nàng cảm thấy mình giống như là gây tiêu hàng không vui đồng dạng phàm là tiêu hàng lộ ra như thế biểu lộ trong nội tâm nàng liền sợ hãi hoảng trừ tiêu hàng bên ngoài tiêu s o n g cảm thấy mình không có gì tốt sợ hai sự tình nàng lúc đầu cũng chính là không sợ trời không sợ đất tính cách nhưng là bây giờ nhìn xem lâm bảo hoa không biết vì cái gì trong lòng của nàng lần lần cảm thấy rất sợ hãi rất cảm giác kỳ quái bởi vì nàng cùng lâm bảo hoa từ tiến đến đến bây giờ một câu cũng không nói nhưng nàng chính là chỉ thấy lâm bảo hoa nhìn xem khuôn mặt của đối phương đã cảm thấy toàn thân sợ hãi trên người đối phương có một cỗ cường thế bức người khí tức cỗ khí tức này đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ giống như là gây nữ nhân này tất nhiên sẽ trả giá rất đáng sợ đại giới đồng dạng loại cảm giác này để tiêu s o n g không dám mở miệng trong lòng lần lần e ngại nàng hiện tại cuối cùng minh bạch vì cái gì ngoài cửa đệ tử nhìn thấy lâm bảo hoa lúc hoặc nhiều hoặc ít đều trộn lẫn một chút e ngại nguyên nhân cứ như vậy lâm bảo hoa không nói lời nào tiêu s o n g cũng không nói chuyện nàng là d i ễ n kịch biết thu liêm tâm tình của mình có thể khống chế mình không nóng n ả y không biết qua bao lâu lâm bảo hoa mới n u n u lông mày mở hai mắt ra ngươi là tiêu hàng ngộn ngộn ân tiêu xong liền vội và ngật đầu lâm bảo hoa một đôi tinh mâu nhìn không chuyển mắt nhìn lấy thiếu nữ trước mặt bình tĩnh nói ngươi hẳn là đối ngươi ca ca h i ể u rất rõ đi đương nhiên h i ể u nha tiêu s o n g cái này sẽ thấy lâm bảo hoa tựa hồ đồng thời không có ác ý lá gan mới lớn hơn rất nhiều chững chạc đàng hoàng giảng đạo ta là trên thế giới này hiểu rõ ta nhất ca người lâm bảo hoa nghe đến nơi này tay trái nhờ cái đầu ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ suy nghĩ hồi lâu giống như là hạ quyết tâm mà hỏi vậy ngươi biết ngươi ca thích gì dạng nữ nhân sao t i ê u xong nghe đến nơi này rất là ngoài ý mới nữ nhân này hỏi vấn đề này làm gì nàng là thừa nhận đối phương dài rất xinh đẹp nhưng nói thực ra tiêu s o n g cảm thấy lâm bảo hoa cũng không phải là một cái mười phần nhân tuyển thích hợp bởi vì lâm bảo hoa khí thế quá hùng nàng sợ hãi ca ca của nàng cùng với lâm bảo hoa ăn thiệt tỏi gặp nhiều thua thiệt nàng cảm thấy vẫn là hứa yên hồng tương đối phù hợp có tiền tính tính tốt xinh đẹp hơn mặc dù hứa yên hồng đối với mình đã từng hại qua tiêu hàng sự tỉnh canh cánh trong lòng thậm chí đến nay còn hận mình nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy hứa yên hồng thích hợp nhất bất quá trở ngại lâm bảo hoa kia khinh người khí thế nàng vẫn là nâng lên quái hàm anh ta thích ân thành t h ụ thành thục lâm bảo hoa nhịn không được trên dưới nhìn thoáng qua chính mình b a n về thành thục nàng cảm thấy mình hẳn là mười phần phù hợp điều kiện so với thành thục nàng so lâm thanh loan chỉ có hơn chứ không kém bất quá xem ra tiêu hàng đối với mình cũng không ưa còn có đây này lâm bảo hoa gấp hỏi tiếp còn có yêu cười t i ê u s o n g còn nói thêm nghe đến nơi này lâm bảo hoa sắc mặt trầm xuống mình đồng thời không phù hợp điều kiện này cái này khiến lâm bảo hoa càng phát muốn biết mình đến tột cùng phù hợp cái k i a mấy loại điều kiện gấp hỏi tiếp nói tiếp đi ân còn có ôn n u quan tâm nhất tốt tâm địa thiệt lương tiêu s o n g đem tự mình biết hết thể nói ra ta ta liền biết nhiều như vậy còn lại ngươi hỏi ta ta cũng không biết lâm bảo hoa nghe đến nơi này khiếp mắt lại nhẹ nhàng thở hát ra kết quả là nàng chỉ là thỏa mãn một loại mà thôi mà lại thỏa mãn cái này một loại vẫn chỉ là mượn nàng so lâm thanh loan tuổi tác lớn ưu thế vì sao lại cùng lâm thanh loan dính l i ễ u quan hệ bởi vì thành thục yêu cởi ôn nhu quan tâm tâm địa thiện lương đủ loại này điều kiện rõ ràng chính là lại nói tiêu hàng là ưa thích lâm thanh loan mấy cái này điều kiện chỉ có lâm thanh loan có những nữ nhân khác ai cũng không có lại là lâm thanh loan a chương tám trăm hai mươi b ố cùng lâm bảo hoa làm nhảm việc nhà lâm thanh loan tại đẹp nhất thời gian gặp tiêu hàng đến mức nhiều năm như vậy đến dù là đủ loại hiểu lầm dù là lâm thanh loan tại sai lầm nhất thời gian gặp được tiêu hàng tiêu hàng như cũ đối lâm thanh loan nhớ mãi không quên t ừ kỳ mội mội tiêu xong trong miệng liền có thể đem chuyện này cho phân tích ra được c h ỉ t i ế c nàng không phải lâm thanh loan cũng làm không được những thứ này yêu cởi ônu n h quan tâm tâm địa thiện lương nàng một cái cũng không dính nổi bên cạnh có đôi khi nàng thật rất ao ước lâm thanh loan không phải nói là đố kỳ Cho dù thân là thượng thanh cung lịch đại nhất có cung chủ, cung chủ này là nàng giành được, chẳng lẽ, tiêu cũng muốn để nàng tự tay cho thân thượng thanh nhất thiên nhưng thì tính giành hẳng không thành. sao, đoạn dù tư tiêu tự tay tới người này nàng muốn nàng là là lẽ, mà, đại để k thật truy cầu ca ca ta rất đơn giản ngươi chỉ cần đối anh ta tốt anh ta nhất định có thể nhìn thấy anh ta thế nhưng là người tốt người tốt tiêu s o n g cẩn thận từng ly từng tí nói bất quá truy cầu ca ca ta người có rất nhiều đương đương nhiên ta cảm thấy ngươi hẳn là hẳn là có thể thỏa mãn điều kiện nàng suy đi nghĩ lại cảm thấy lâm bảo hoa mặc dù dữ dằn xem ra rất là bất cận nhân tình nhưng chí ít nữ nhân này giải sắc thực xinh đẹp có thể mang đi ra ngoài đây là rất mấu chốt một việc dù sao mặc kệ anh của nàng là tốt nhất có thể thổi bao lớn liền thổi bao lớn truy cầu ngươi ca rất nhiều người lâm bảo hoa bình tĩnh hỏi tiêu s o n g nghe đến nơi này lập tức hứng thú kia là đương nhiên truy cầu anh ta người nhưng nhiều lâm bảo hoa chờ mặc không có tiếp tục nói chuyện chẳng ai ngờ rằng lâm bảo hoa tận lực đem tiêu s o n g gọi qua vậy mà là vì những chuyện này liền ngay cả tiêu s o n g mình cũng không nghĩ tới mặc dù nàng không rõ ràng lâm bảo hoa cùng tiêu hàng thù hận bất quá có thể nhìn ra được lâm bảo hoa cả người đều dữ dằn rất không dễ trêu trọc coi như nàng không sợ trời không sợ đất nhìn thấy nữ nhân này trong lòng cũng thận phải hoảng giống như là nữ nhân này tùy thời đều có thể lấy tính mạng của nàng đồng dạng ai có thể nghĩ tới đối phương đem mình gọi qua là làm nhảm việc nhà bên ngoài quý hoa trường lão nhưng không biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì càng không biết lâm bảo hoa đến tột cùng sẽ đem tiêu xong thế nào nàng hiện tại gấp nguyên địa đ ạ o quanh chỉ hy vọng sự t ì n h có thể phát sinh một chút chuyện cơ cũng chính là lúc này đột nhiên một t ư ợ n g thanh cung đệ tử vội vàng chạy tới quý hoa trường lão vậy vậy cái tiêu hàng lại tới chúng ta thượng thanh cung nghe nói như thế quý hoa t r ư ở n g lão trường lớn hai mắt vừa mừng vừa sợ vội vàng mừng rỡ mà hỏi thật là thật quý hoa t r ư ở n g lão đệ tử lời nói câu câu là thật cái này thượng thanh cung đệ tử có chút không rõ ràng cho lắm quý hoa t r ư ở n g lão nghe tới tiêu hàng đi tới cao hứng như vậy làm gì tiêu hàng lại không phải thượng thanh cung quý khách m a u mời tiêu hàng tiền đến nhanh lên mời tiền đến quý hoa t r ư ở n g l ã o nước mắt đều muốn chạy xuống nàng vừa rồi ngàn trông mong vạn trông mong liền là nghĩ đến tiêu hàng có thể đi tới thượng thanh cung lúc này nàng xác thực muốn nhìn nhất đến người chính là tiêu hàng bởi vì chỉ có tiêu hàng đi tới sự tình mới có thể xuất hiện chuyện cơ chỉ là nàng rất rõ ràng tiêu hàng nơi nào sẽ như vậy đúng lúc đi tới thượng thanh cung dù sao nam nhân kia tại yến kinh thế nhưng là có rất nhiều chuyện phải xử lý bằng không mà nói đối phương cũng quả quyết sẽ không đem thân mội mội của mình không xa vạn dặm đưa đến thượng thanh cung để thượng thanh cung đến che chở cũng chính là biết những này trong nội tâm nàng mới sốt ruột và phần sợ tiêu s o n g xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n nàng thế nhưng là đã đáp ứng tiêu hàng muốn che chở tiêu xong an nguy nếu là tại lâm bảo hoa trong tay gặp được bất chắc mình thất tín với người là nhỏ lâm bảo hoa đoạn tuyệt với tiêu hàng mới là đại sự nhưng là hiện tại tiêu hàng xuất hiện nàng nơi nào có thể không cao hứng vội vàng để đệ tử đi đón dẫn tiêu hàng tiến đến chỉ trước mắt tiêu hàng liền bị cái này thượng thanh cung đệ tử cung cung kính kính mời vào khi thấy tiêu hàng lúc quý hoa trường lão phảng phất bắt đến cuối cùng một cọn g cỏ cứu mạng kích động giảng đạo tiêu hàng tiến sinh người đến quý hoa trường lão tiêu hàng ôn hòa nói ta lần này đến là dự định tiếp mội mội ta trở về tiến kinh sự tỉnh đã xử lý bảy thám phần tiếp mội mội ta trở về đã không có vấn đề gì cái này quý hoa trường lão nghe đến nơi này kiên trì không biết phải nói gì tốt quý hoa trường lão làm sao tiêu hàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quý hoa trường lão một mặt c ư ờ i khổ tiêu hàng tiên sinh n g à i mội mội chính trong cung chỉ bất quá nàng hiện tại cùng cung chủ cùng một chỗ cái gì nghe đến nơi này tiêu hàng nháy mắt biến sắc cùng với lâm b ả o hoa đúng là như thế quý hoa trường lão giảng đạo con mắt nhìn thoáng qua phía trước tiêu hàng tự nhiên nhìn ra được tiêu xong ngay tại phía trước trong cung điện hắn nào dám m ậ mờ vậy mà không nói hai lời trực tiếp xung vào ngươi làm gì trông coi thượng thanh cung đệ tử nhìn thấy tiêu hàng không nói hai lời dự định xung vào n h a o nhao dự định ngăn cản chỉ là ngăn cản lúc lại không có cái gì lực lượng các nàng đều rất rõ ràng tiêu hàng cá nhân thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu đừng nói là hai người bọn họ liền xem như các nàng số lượng lại thêm gấp mười chỉ sợ cũng mơ tưởng ngăn được tiêu hàng nhưng mà các nàng chức trách như thế nhất định phải cản chỉ bất quá lại cản thời điểm lại bị quý hoa t r ư ở n g lão ngăn lại số dưới để tiêu hàng tiên sinh đi qua đi quý hoa trường lão nhẹ hít một hơi nhẹ nhàng nói quý hoa t r ư ở n g lao cái này hai tên đệ tử có chút ngoài ý muốn quý hoa t r ư ở n g lao gánh vác lấy tay các ngươi ngăn được sao ta chúng ta cái này hai tên đệ tử trong lòng biết quý hoa t r ư ở n g lao là vì muốn tốt cho các nàng các nàng coi như cản lại có ý nghĩa gì ngăn được sao bây giờ quý hoa t r ư ở n g lao lên tiếng các nàng vừa vặn có cái bậc thang hạ hai mặt nhìn nhau nhìn lẫn nhau một chút liền từ bỏ tiếp tục ngăn cản tiêu hàng suy nghĩ quý hoa t r ư ở n g lão tạ tiêu hàng cảm kích nói mặc dù hắn tịnh không để ý hai người nữ đệ tử đối với hắn ngăn cản nhưng là bây giờ có thể bớt một chút phiền t o á i liền bớt một chút phiền t o á i đang nghe lâm bảo hoa cùng mội mội mình cùng một chỗ thời điểm hắn xác thực trong lòng sốt ruột vô cùng bởi vì lâm bảo hoa cùng lâm thanh loan thù hận hắn là nhìn thật sự rõ ràng hắn đoạn thời gian trước che chở lâm thanh loan sợ là đã làm tức giận lâm bảo hoa cùng lâm bảo hoa hiện tại quan hệ có thể nói là nước sôi lửa bỏng hắn biết rõ lâm bảo hoa tính tình nữ nhân này hoàn toàn là hỷ nộ vô thường cũng chính bởi vì hiểu rõ lâm bảo hoa tính tình là hoàn toàn hỷ nộ vô thường cho nên hắn mới càng thêm lo lắng nếu là lâm bảo hoa thật đối tiêu xong động thủ làm sao bây、giờ? nếu là lâm bảo hoa dưới cơn nóng giận g i ế t tiêu xong làm sao bây giờ rất rõ ràng nhiều loại khả năng tính tiêu hàng nào dám trì hoãn biết được tiêu xong cùng với lâm bảo hoa về sau nào dám mập m ở trực tiếp xâm nhập cung nội trong lòng của hắn lo lắng vô cùng chỉ là khi đi vào lúc lại phát hiện hết thảy đều cùng mình dự liệu khác biệt lâm bảo hoa liền cùng tiêu xong tương kính như tân ngồi cùng một chỗ giống như là tỷ bội đang tán gâu đồng dạng ai cũng không cùng ai ra tay đánh nhau d á n g vẻ thấy cảnh này tiêu hàng ngần người cái kia vốn là lâm bảo hoa nói chuyện p h i m tiêu xong cũng ngần người Hiển nhiên mình nhiên hiện thể tình đối với ngoài ngươi mớn. nguyện. đột đây, làm một Lâm ca ca ta xuất rất Trước toà ở là là ý có bởi ả phản phải o Hoa thong rong chấn định nhiều, phản phất tiêu hàng đột nhiên xuất hiện sự tình, hết thể không chuyện liền lộ là tiêu Cái quái đều nàng ràng. này cũng đột vẻ xuất rất gì. rõ sự kỳ b vì lấy thực lực của nàng cung điện bên ngoài thanh â m nàng chỉ cần muốn nghe đều có thể bắt giữ nhất thanh nhị sở cho nên tiêu hàng đi tới sự t ì n h nàng vừa rồi nhìn như cùng tiêu xong nói chuyện t i ế m trên thực tế đã sớm phát giác được vì vậy khi tiêu hàng lúc đi vào nàng không có chút nào ngoài ý mới nàng biết tiêu hàng sẽ xông tới dù sao ở trong mắt tiêu hàng nàng chính là một cái không từ thủ đoạn kỷ nộ vô thường mà nữa mới đúng đối phương lo lắng tiêu s o n g an nguy không xông tới mới là chuyện kỳ quái nghĩ đến nơi này nàng tự dễ yêu cười cười đồng thời không có chủ động phản ứng cái này cái nam nhân đối với trước mặt một màn cũng hoàn toàn biểu hiện ra một bức hở hưng ơ thái độ tiêu s o n g thì là ngạc nhiên nói ra ca làm sao ngươi tới ta tới thăm ngươi ngươi ngươi không sao chứ tiêu hàng lo lắng hỏi tiêu xong nháy n á y mắt ca ta đương nhiên không có việc gì a ngươi làm sao lại hỏi như vậy tiêu hàng lúc này mới phản ứng được tiêu s o n g khả năng đồng thời không hiểu rõ lâm bảo hoa dù sao lâm bảo hoa là ngày gần đây mới về thượng thanh cung đoạn thời gian trước đều không có ở thượng thanh cung bên trong lần này gặp nhau hơn phân nửa cũng là lâm bảo hoa cùng tiêu s o n g lần thứ nhất gặp nhau tiêu s o n g lại làm sao có thể biết lâm bảo hoa đáng sợ c à n g sẽ không biết lâm bảo hoa muốn giết nàng quả thực là không cần tốn nhiều sức nghĩ đến nơi này tiêu hàng cũng biết mình lỗ mãng nói sai dù sao lâm bảo hoa liền ở một bên nghe tới mình lời này không chừng lại sẽ xuất hiện cái dạng gì thái độ đâu vạn nhất nữ nhân này nổi giận tiêu hàng có chút bận tâm nhìn thoáng qua lâm bảo hoa mắt thấy lâm bảo hoa cũng không có cái gì nổi giận dấu hiệu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nếu không nữ nhân này thật sự là nổi giận hắn thật là có chút đâm lao phải theo lao lâm bảo hoa lạ thường không hề tức giận thậm chí liền ngay cả chính nàng đều cảm thấy mình hẳn là sinh khí chỉ là lúc này nhìn thấy tiêu hàng nàng lại lộ vẻ không có chút rung động nào tiêu xong tại trong đầu của nàng bồi hồi nàng nghĩ nàng làm không được đi đối người ônu vậy liền tận lực để tính tình của mình sửa lại đi thầm nghĩ lâm bảo hoa gánh vác lấy tay các ngươi trò chuyện ta về phía sau viện đợi đến lời này rơi xuống nàng quay đầu rời đi nhìn thấy lâm bảo hoa rời đi tiêu hàng giật mình hắn càng phát ra nhìn không thấu lâm bảo hoa suy nghĩ trong lòng càng không cách nào minh bạch lâm bảo hoa trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì không nghĩ ra hắn cũng chỉ có thở dài tiêu s o n g tại thượng thanh cung bên trong qua còn tốt chứ rất tốt người nơi này đều rất tốt các nàng đợi ta đều rất tốt nhất là quý hoa trường lão nàng dạy ta lợi công ca ta hiện tại có thể so sánh trước k i ê lợi hại nhiều ta đi tới thượng thanh cung về sau thực lực đột phi manh t i ế n ta hiện tại cũng cảm thấy ta trước kia quá yếu căn bản không coi là gì tiêu s o n g hì hì cười nói tiêu hàng vui mừng nhu nhu, nhu tiêu s o n g đầu mỉm cười đối với dạng này một màn hắn tự nhiên có đ o á n trước dù sao hắn là sớm cùng quý hoa trường lao đã phân phó để quý hoa trường lao chỉ điểm nhiều hơn cùng chiếu cô tiêu s o n g một hai lấy thượng thanh cung loại nữ nhân này luyện võ thánh địa tiêu s o n g lại tới đây thực lực đột phi manh t i ế n tự nhiên cũng là cực kỳ bình thường sự t ì n h cũng không biết mội mội mình tăng lên bao nhiêu việc này còn phải bất thời gian chuyên môn hỏi thăm cùng cảm tạ quỳ hoa trường lao mới được nếu là đối phương tự mình chỉ điểm dạy bảo đối phương nghĩ đến hẳn là rõ ràng nhất đúng ca, lần này đến là muốn tiếp ta trở về s a o tiêu xong hỏi ân đúng là như thế tiêu hàng không phủ nhận nói hiện tại hiến kinh đã không sai biệt lắm an định lại là thời điểm đón ngươi trở về tiêu xong vểnh lên m i ệ nhỏ g n thật là có chút không nỡ đâu bất quá nếu như ta không quay về còn có tốt vài bộ phim chờ lấy ta đây tiêu hàng nhịn không được cười lên đây hết thầy đều nhìn ngươi lựa chọn của mình ta không bắt buộc ngươi tiêu s o n g mặc dù đối tượng thanh cung lưu l u y ế n không rời bất quá nàng rất rõ ràng nàng vốn cũng không phải là thượng thanh cung người lại tới đây đã vì thượng thanh cung lấp rất nhiều phiền phức không thể luôn luôn lưu tại nơi này nghĩ đến nơi này tiêu s o n g cố lấy quái hàm kia liền trở về đi bất quá trước lúc này có kiện sự tình ta muốn nói cho ca ca ngươi làm sao tiêu hàng tràn đầy nghi hoặc ca vừa rồi cái kia gọi lâm bảo hoa nữ nhân ngươi biết không tiêu s o n g thần thần bí bí giản đạo tự nhiên biết nha tiêu hàng không biết mình mội m ộ i dự định tự nhủ thứ gì tiêu xong sợ bị lâm bảo hoa thai vách mạch dừng nghe tới thấp giọng nói ra ca, ta cảm giác lâm bảo hoa giống như thích ngươi ngươi lại nhiều một cái người theo đuổi nghe đến nơi này tiêu hàng đ ỗ n g dưng khẽ giật mình tâm tư của cô gái nhỏ mẫn cảm nhất mà mẫn cảm đồng thời cảm giác của các nàng lại lại cực kỳ chuẩn xác m ộ i m ộ i mình tại vừa rồi cùng lâm bảo hoa trò chuyện tiêu hàng trong lòng cũng không thể xác định tiêu xong nói là thật nhưng là hắn cảm thấy mình cần thiết cùng lâm bảo hoa đơn độc nói chuyện sự thực là hắn lần này tới thượng thanh cung thứ nhất là tiếp mỗi mỗi mình trở về thứ hai chính là muốn cùng lâm bảo hoa đơn độc nói chuyện có rất nhiều nghĩ hoặc đều cần lâm bảo hoa tự thân vì hắn giải khai nghĩ đến nơi này tiêu hàng trước để mội mội mình bên ngoài trở lấy lập tức đi tới hậu viện khi đi tới hậu viện lúc hắn nhìn thấy cái này tựa như ảo mộng nữ nhân nàng mặc một thân màu trắng váy dài đứng ở phía sau viện trong b ù i hoa đồng b ề n h nếu như thiên nữ hạ phảm để người nhìn một cái có như vậy một s á t na là cảm thấy nàng là không chân thực liền phảng phất không tồn tại ở trên cái thế giới này phi âu miệu tiên nữ tiêu hàng cũng bông dưng hít sâu một hơi nhẹ nhàng khẽ giật mình bởi vì hắn từ đầu tới đôi đều không thể phủ nhận đến từ lâm bảo hoa nữ nhân này mỹ lệ n g ư ơ i đến nhìn xem tiêu hàng đi tới lâm bảo hoa môi đỏ khẽ mở một đôi mắt sáng răng trắng khiến người tâm động vô cùng tiêu hàng nhẹ gật đầu ngươi thật giống như biết ta sẽ đến lâm bảo hoa gánh vác lấy tay bình tĩnh nói ngươi muốn cùng ta nói cái gì ngươi bây giờ hẳn là cùng với lâm thanh loan không lâm thanh loan rời đi ta nghĩ chúng ta trước đó hẳn là có rất nhiều nghi hoặc cùng h i ể u lầm ta muốn giải khai những này nghi hoặc cùng h i ể u lầm tiêu hàng ngưng lông mày nói chúng ta không có, có hiệu lầm lâm bảo hoa lạnh như băng nói không tiêu hàng chém đinh chặt sắt nói có h i ể u lầm ta muốn biết lần trước ngươi cùng lâm thanh loan nói cái gì ngươi thật rất muốn b i ế ta t lâm bảo hoa ấm giọng giảng đạo tiêu hàng ánh mắt mười phần kiên định lâm bảo hoa nhẹ nhàng nói mội mội của ngươi hẳn là nói với ngươi thứ gì đi nghe đến nơi này tiêu hàng bỗng dưng khẽ giật mình không biết lâm bảo hoa đến tột u cùng là có ý gì lâm bảo hoa nhìn lên bầu trời chậm rãi nói ra đích xác cùng mội mội của ngươi nói đồng dạng ta thích ngươi ngươi muốn đáp án chính là những thứ này ngươi muốn hiểu lầm cùng nghĩ hoặc hết thầy đều là không tồn tại bởi vì ngươi có thể coi như ta từ đầu tới đuôi đều là mong muốn đơn phương thôi hôm nay mạch suy nghĩ hơi buồn phiền nhất chỉ có thể đổi mới hai trường ngày mai khôi phục bình thường đổi mới mặt khác tháng này mạng tháng mười hai sơ sẽ có một trận đại bạo phát lớn bao nhiêu ách sẽ có thấp nhất bảy tám càng bộ phát t r ư ơ n g tám trăm hai mươi sáu ta sẽ dùng thủ đoạn của ta đạt được ngươi tiêu hàng trầm mặc hắn không biết hắn lúc này muốn kể một ít cái gì trong đại não thực tế nghĩ không ra đi dùng cái gì lời nói vừa đi vừa về ứng bởi vì hắn không nghĩ tới lâm bảo hoa sẽ nói ra lời như vậy ra đây là một kiện rất khó để người tin tưởng sự thật nhưng là tiêu hàng lại không cách nào phủ nhận cùng cãi lại cùng đi chất vấn lâm bảo hoa lời nói thật giả lâm bảo hoa đến tột cùng là hạ người gì hắn so với ai khác đều rõ ràng nữ nhân này cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là nói đùa từ hắn nhận biết đối phương đến bây giờ nữ nhân này cho tới bây giờ đều là đâu ra đấy nghĩ từ đối phương trong miệng nghe tới lời nói dối cũng không dễ dàng đối phương trả lời chỉ có hai loại hoặc là lời nói thật hoặc là không trả lời kỳ thật hắn từ nghe tới mội mội mình nói lâm bảo hoa thích mình lúc là không tin bất quá mặc dù không tin nhưng hắn biết mình mội mội lời nói tuyệt không phải là không có l ử a thì sao có khói tiêu s o n g tất nhiên sẽ cùng hắn nói những này tất nhiên có nhất định phỏng đoán cùng lý do hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa suy nghĩ sâu xa từ hắn nhận biết lâm bảo hoa thứ bắt đầu từ thời khắc đó đến bây giờ lâm bảo hoa thứ ngay từ đầu tiếp cận hắn thời điểm đơn giản là bởi vì hắn người mang thượng thanh quyết lâm bảo hoa nghĩ giết hắn cái này cũng hợp tình hợp lý bởi vì người mang thượng thanh quyết hắn bản thân liền là tội nhân hỏng thượng thanh cung quy củ lâm bảo hoa xuất thủ đối phó hắn chuyện đương nhiên chỉ là trải qua trùng hợp về sau Lâm b lại lại vô luận là lâm bảo hoa tại sao phải tổ chức đại hội luật võ cố ý thua cho mình để cho mình đoạt được cái này thứ nhất vẫn là lâm bảo hoa tại sao phải giết lâm thanh loan cùng nhìn thấy mình ra bảo hộ lâm thanh loan lúc thất lạc cùng phẫn nộ cuối cùng rời đi nghi hoặc hoàn toàn giải khai cái này nghi ngờ kết quả chính là lâm bảo hoa thích chính mình lâm bảo hoa thích mình để cho mình đoạt được cái này đại hội luận v õ thứ nhất cố ý thua cho mình lâm bảo hoa thích mình lúc này mới đi động thủ giết mình sư m ộ i lâm thanh loan lâm bảo hoa thích mình nhìn thấy mình ra mặt bảo hộ lâm thanh loan lúc thương tâm gần chết rời đi đây hết thảy hết thảy đều là bởi vì lâm bảo hoa thích chính mình tiêu hàng trong lòng tâm loạn như ma chỉ là bởi vì một câu nói như vậy nói thực ra hắn không thể tin được lâm bảo hoa thích chính mình lâm bảo hoa mắt thấy tiêu hàng không nói một lời trong lòng l n l n có chút thất lạc nàng gánh vác lấy tay bình tĩnh rằng đạo rất khó có thể tin tiêu hàng nhẹ thở ra một hơi ân ta không nghĩ tới không có gì khó có thể tin lâm bảo hoa lạnh giọng nói ra sự thật chính là như thế nữ nhân thích một cái nam nhân cho tới bây giờ đều không cần quá nhiều lý do tiêu hàng thở dài lâm bảo hoa chính là như thế dù làm i ệ n g thảo luận lấy thích người n g a khí cũng như cũ tránh xa người ngàn n g dặm cái này để người ta thực tế không thể tin được kỳ thật nữ nhân này là sẽ thích người khác thậm chí liền ngay cả tiêu hàng chính mình cũng cảm thấy lâm bảo hoa rất có thể là đang nói đùa với mình chỉ là đối phương kia vẻ mặt nghiêm túc lại không giống như là đang nói đùa mặc kệ ngươi tin tưởng hay không ngươi nghi hoặc ta đều đã giúp ngươi giải khai ta cũng đã nói ngươi có thể làm ta là mong m muốn đơn phương tốt ngươi có thể đi ta nghĩ một người yên lặng một chút lâm bảo hoa nói tiêu hàng đ ố n g dưng khẽ giật mình bị lâm bảo hoa dạng này mời đi ra ngoài hắn trong lòng có chút lo được lo mất nhưng là hắn biết vô luận là mình vẫn là lâm bảo hoa có lẽ đều cần nhất định suy nghĩ sâu xa nghĩ đến nơi này hắn bay đầu rời đi chờ một chút lúc này lâm bảo hoa lại đột nhiên lên tiếng giữ lại tiêu hàng dừng bước lại kinh ngạc nhìn xem nữ nhân này lâm bảo hoa ánh mắt dường như không có can đảm tiêu hàng đối diện va chạm nàng thấp giọng hỏi ta kỳ thật rất muốn biết lâm thanh loan đến tột cùng nơi nào so với ta tốt tiêu hàng n là người không có ngay lập tức cho đáp án ta biết lâm bảo hoa mắt thấy tiêu hàng do dự trong lòng dường như có đáp án ngươi có thể đi tiêu hàng có thể phát giác được lâm bảo hoa ánh mắt bên trong lóe lên kia một tia thương cảm hắn nhẹ hít một hơi lâm bảo hoa ngươi cùng lâm thanh loan là hai cái hoàn toàn khác biệt nữ nhân ngươi là ngươi nàng là nàng các ngươi cho tới bây giờ đều không cần thiết phân những cái cao thấp ta cũng vô pháp bình luận hai người các ngươi ai càng tốt hơn đợi đến lời này rơi xuống lúc hắn mới quay người rời đi cảm giác được tiêu hàng rời đi lâm bảo hoa mới xoay người nhìn chằm chằm tiêu hàng rời đi phương hướng thật lâu không lên tiếng hoàn toàn khác biệt nữ nhân a đúng vậy a nàng cũng biết rất nhiều chuyện là không cách nào phân ra một cái tốt xấu chỉ là trong lòng vẫn là cảm thấy đau khó chịu vì cái gì vì cái gì tiêu hàng ngay cả cho nàng một đáp án đều không có nàng lấy dũng khí đem những lời này nói ra nhưng mà lại ngay cả đạt được đến từ tiêu hàng một đáp án cũng không chiếm được tiêu hàng đến tột cùng là thích nàng vẫn là không thích nàng cái này hoàn toàn đều là một tần số nhưng là trong nội tâm nàng có lẽ đã có một chút đáp án không phải sao nếu tiêu hàng thật thích nàng tại nàng nói ra lời như vậy thời điểm tiêu hàng cũng tất nhiên sẽ cho nàng đáp án chỉ tiếc tiêu hàng không nói gì rất hiển nhiên chỉ là coi nàng là là một người bạn bình thường mà thôi thậm chí ngay cả bằng hữu bình thường cũng không bằng thật đúng là một loại t r â m trọng nàng hiện tại tình nguyện đi làm lâm thanh loan như là năm đó cung chủ c h i vị cho ngươi ta bị khu trục ra thượng thanh quyết có thể hay không hiện tại ta liền biến thành ngươi sư muội lâm bảo hoa nhìn lên bầu trời lúc này thượng thanh cung cung chủ ở trong mắt nàng không đáng một đồng nàng đã từng cho là mình đạt được hết thảy nhưng bây giờ nàng mới biết được từ đó trở đi nàng liền thua trận hết thảy lâm bảo hoa tự lẩm bẩm thua trận hết thảy a ánh mắt của nàng như như thu thủy nhìn qua phương xa nội tâm vậy mà càng phát ra bình tĩnh trở lại to lớn thất lạc cùng bi thống khiến cho nội tâm của nàng sinh ra chất cả i biến loáng thoáng để nàng chạm đến một chút trước kia cho tới bây giờ đều không có chạm đến cảnh giới thích một người c ũ n g không bị một người thích yêu một người hận một người tiền tài quyền lợi c u n g chủ ta cái gì cũng đừng ta chỉ cần tiêu hàng đợi đến ý niệm này rơi xuống lúc v a n y một tiếng lâm bảo hoa chỉ cảm thấy đầu não rộng mở trong sáng hai mắt vậy mà trở nên so dĩ vãng thanh minh rất nhiều nàng nhìn về phía trước phản phất có thể xuyên thùng hết thảy t h â m thúy mà lại khiến người ta sốt ruột phản phát quy chân ngôi lai chính là như thế lâm bảo hoa nhẹ nhàng tự nói vứt bỏ hết thảy chỉ vì tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu tiêu hàng là ngươi trợ giúp ta lĩnh ngộ phản phát quy chân cảnh giới đối với người khác mà nói là nhìn thấu sự vật bản chất mới lĩnh ngộ phản phát quy chân nhưng là nàng có chỗ khác biệt tại vừa rồi một sát na kia trong lòng của nàng chỉ có tiêu hàng quên mất hết thảy quên mất thiên địa này quên mất bốn phía hoa cỏ cây cối quên mất tiền tài quyền lợi trong đầu chỉ có một người kia cái bóng đúng là như thế nàng vừa rồi nháy mắt đột phá di v ã n g không cách nào đột phá phạm chủ lĩnh nộ g qua nhiều năm như vậy đều không có chạm tới cảnh giới phản phát quy chân tiêu hàng hiện ở trong lòng ta chỉ có ngươi ngươi cũng nhất định là của ta lâm bảo hoa ngầm đầu ánh mắt kiên định nói ra ngươi nói không sai ta là ta lâm thanh loan là lâm thanh loan chúng ta là hai cái hoàn toàn khác biệt nữ nhân cho nên ta sẽ dùng thủ đoạn của ta đạt được ngươi chương 827, c u n g chủ vị h ô n phu tiêu hàng đồng thời không biết lâm bảo hoa đã thông qua hắn vừa rồi kích thích thành công lĩnh nộ phản phát quy chân trở thành lịch sử đến nay cái thứ nhất l ĩ n h nộ g ba loại cảnh giới nữ tính đích xác lịch sử đến nay trừ lâm bảo hoa chưa hề có nữ nhân nào có thể làm đến đem ba đại cảnh giới giữ mình đừng nói là nữ nhân liền ngay cả nam nhân đều không có mấy cái làm được nếu là biết được tiêu hàng sợ rằng sẽ t r ừ n g lớn hai mắt k i n h cứng họng phải biết đã từng lâm bảo hoa đã có thể xưng vô địch tại thế khó gặp địch thủ bây giờ đối phương vậy mà l ĩ n h nộ g loại thứ ba cảnh giới phản phát quy chân k i a thực lực của đối phương lại nên mạnh bao nhiêu chỉ sợ đủ để mạnh để người giận sôi chí ít thật rất khó lại chọn lựa đến có cái gì địch thủ ba loại cảnh giới giữ mình đó là chân chính ý nghĩa vô địch giờ phút này một lần nữa khi trở về tiêu xong một đôi mắt to nhìn xem ca ca của mình con mắt nháy nha nháy nói ca ngươi đi cùng lâm bảo hoa đều nói thứ gì nha tiêu hàng t i ê u rung lộ v ẻ rất là tái nhuận không có gì hắn rời đi rất là vội vàng chí ít hiện tại hắn cảm thấy vội vàng rời đi không dành cho lâm bảo hoa một tơ một hào đáp án đối với lâm bảo hoa thực tế là có chút t à n khóc giống như là lâm bảo hoa dạng này lòng tự trọng cực mạnh nữ nhân hắn bỗng nhiên rời đi đối với đối phương mà nói đ ả kích thực tế là quá lớn hắn không biết lâm bảo hoa có thể hay không chịu đ ự n g lấy đ ả kích như vậy nhưng hắn biết nếu như bây giờ hắn trở về loại này cùng loại tại bố thí thủ đoạn chỉ sợ càng là lâm bảo hoa không thể nào tiếp thu được sự tình cho nên suy đi nghĩ lại hắn chỉ có thể từ bỏ loại ý nghĩ này nhưng mà hắn nhưng lại không biết tại loại đau nhức này đ ả kích xuống lâm bảo hoa vẫn chưa bị đánh ngược lại còn được trời ưu hái lĩnh ngộ phản p h á t quy chân đột phá lại đạt tới cảnh giới mới đ ổ i s á t năm đó có một không hai thiên hạ lâm biệt phong trở thành lịch sử đến nay nhất phong hoa tuyệt đại nữ nhân tiêu hàng hiện tại trong lòng càng nhiều hơn chính là suy nghĩ sâu xa suy nghĩ sâu xa mình cùng lâm bảo hoa quan hệ hắn đ ố i lâm bảo hoa động qua tâm sao nghĩ thật lâu tiêu hàng vẫn là không có có thể đạt được đáp án chỉ có thể sờ sờ mội mội mình đầu chúng ta đi ra ngoài trước đi đợi phải sau khi đi ra tiêu hàng cũng vừa hay nhìn thấy lo lắng chờ đợi quý hoa trường lão quý hoa trường lão chuyện lo lắng nhất kỳ thật vẫn là tiêu hàng sẽ cùng lâm bảo hoa một lời không hợp mà ra tay đánh nhau dạng này một màn là nàng nhất không muốn nhìn thấy dù sao cùng tiêu hàng nhận biết hồi lâu nàng cũng thực đem tiêu hàng xem như một cái mười phần không tệ bằng hưu nhưng hiện tại xem ra tiêu hàng cùng tiêu xong đều bình yên vô sự thực tế là để nàng thở phào nhẹ nhõm xem ra mình cung chủ mười phần tỉnh táo cũng hoặc là nói trong lòng vẫn đọc lấy tiêu hàng vẫn chưa đ ố i nó mội mội hạ thủ cũng chưa đ ố i tiêu hàng độc thủ thật sự là quá tốt quý hoa trường lão nhìn xuống nước mắt trong lòng rất là vui mừng nàng vì chuyện này thực tế là lo lắng quá lâu quý hoa a di tiêu xong nhìn thấy quý hoa trường lão về sau rất là thân mật ôm lấy đối phương quý hoa trường lão tràn đầy ý cười hôm nay ngươi liền phải trở về ta không nỡ bỏ ngươi tiêu s o n g rất là thất lạc tại thượng thanh cung thời gian nàng cùng quý hoa t r ư ở n g lão sớm đã có tình cảm quý hoa t r ư ở n g lão trong lòng cũng rất không bỏ tiêu s o n g như thế có thiên tư nữ hải nàng là thật dự định dốc lòng dạy bảo thậm chí nếu như đối phương gia nhập thượng thanh cung nàng sẽ cái thứ nhất đáp ứng yên tâm tốt a di sẽ hạ núi xem ngươi thật sao tiêu s o n g mắt sáng lên rất là ngoài ý m u ố n quý hoa t r ư ở n g lão cởi khanh khách nói kia là đương nhiên nói đến ngươi lập tức muốn cùng ngươi ca ca cùng một chỗ xuống núi phải tranh thủ thời gian mình đi chuẩn bị một chút thu thập xong đ ân ca ca ca ca ta biết tiêu s o n g nghe đến nơi này vội v ã chạy tới thu dọn đồ đạc chuẩn bị cùng tiêu hàng cùng rời đi tiêu hàng tự nhiên sẽ không giống là tiêu s o n g giống nhau cảm thấy quý hoa trường lão là để nó thu dọn đồ đạc xuống núi hắn biết quý hoa trường lão là dự định đẩy ra tiêu s o n g cùng mình nói riêng tiêu hàng tiên sinh quý hoa trường lão lòng tràn đầy nghi hoặc tiêu hàng tự nhiên sẽ hiểu quý hoa trường lão nghi hoặc quý hoa trường lao đi theo ta đi hai người cùng nhau đi tới một chỗ địa phương không người từ tiêu hàng trước chủ động mở miệng khẽ thở dài quỳ hoa trường lão ngài vẫn luôn biết lâm bảo hoa là ưa tích h ta đúng không cái này quỳ hoa trường lão trường lớn hai mắt tiêu hàng tiên sinh ngài cũng biết rồi rồi ân tiêu hàng nhịu nhữ mày mới vừa từ lâm bảo hoa miệng bên trong biết được quỳ hoa trường l ã o chấn động trong lòng vạn vạn không nghĩ tới lâm bảo hoa vậy mà lại chủ động đem sự thực như vậy giảng cho tiêu hàng đi nghe có thể nhìn ra được tiêu hàng trong lòng cực kỳ phức tạp h i ệ n nhiên đến bây giờ đều không có tiêu hóa được hôm nay phát sinh mọi chuyện đâu chỉ là tiêu hàng liền ngay cả nàng đều không nghĩ tới bất quá bây giờ sự tình đã đều phát sinh quý hoa trường l ã o biết mình nhất định phải làm ra tương ứng cách đối phó mới được nàng lông mày n í u lên trong lòng tự nhiên vẫn là nhàn rỗi lâm b ả o h ò a suy đi nghĩ lại quý hoa trường l ã o nói ra đích thật là như thế từ rất sớm trước đó bắt đầu cung chủ liền đã tâm hệ tại tiêu hàng t i ề n sinh chỉ là tiêu hàng t i ề n sinh đồng thời không có phát giác được những này ngược lại năm lần bảy lượt hiểu lầm cung chủ thậm chí còn đối cung chủ có nhất định đề phòng ngươi lại nhưng biết cung chủ vì chuyện này thương tâm bao nhiêu lần nghe đến nơi này tiêu hàng l ầ người ngược lại là không có nghĩ qua những thứ này lâm bảo hoa từ đầu đến cuối không cùng mình nói qua những này đích s á c hắn không chỉ một lần hiểu lầm lâm bảo hoa cảm thấy lâm bảo hoa có thể sẽ mưu hại mình đối nó cũng có rất nghiêm trọng đ ể phòng tâm lý cung chủ vốn là trầm mặc ít nói không thích nói chuyện tự nhiên không có khả năng đem chuyện này nói cho tiêu hàng tiên sinh đi nghe cho nên cho dù có khổ có đau n h ấ t cung chủ cũng đều sẽ chỉ giấu ở trong lòng sẽ không nói ra đi nàng chỉ sẽ tự mình chậm rãi tiếp nhận sự tình gì đều không sẽ cho người biết quý hoa trường lão thở dài lâm thanh loan đối người yêu là từng ly từng tí quan tâm cùng chiều cố nhưng là người với người thích một người phương thức là khác biệt cung chủ thích tiêu hàng t i ề n sinh ngài là không nghĩ để tiêu hàng t i ề n sinh ngài biết nàng làm k h ó chỗ ta chỉ có thể nói cung chủ đối tiêu hàng t i ề n sinh ngài yêu không thể so lâm thanh loan kém bao nhiêu nàng đúng là chân tâm thật ý thích ngài cũng không phải là giả trong lòng nàng tự nhiên là hướng về lâm bảo hoa lâm bảo hoa không nói ra những sự thật này nàng cũng không nói lâm bảo hoa bây giờ nói nàng liền kiệt lực t á c hợp hai người mắt thấy tiêu hàng tâm tình phức tạp ủy hoa trường lao dự định rẻn sắt khi còn nóng không cho tiêu hàng cơ hội phản ứng nhanh chóng nói tiêu hàng tiền sinh suy nghĩ một chút nếu như ngài cùng c u n g chủ thành hôn cái này thượng thành cung ngày sau liền là của ngài c u n g chủ thậm chí đều sẽ không để ý vị trí này mà ngài cũng đem hưởng thụ vinh hoa phú quý thậm chí có được c u n g chủ mỹ nhân như vậy lại cớ sao mà không làm đâu c h ỉ ít ta cảm thấy ngài cùng công chúa là lan g mới xứng diện b ạ o thiên hạ này cũng liền ngài có thể xứng với c u n g chủ chương tám trăm hai mươi tám ta muốn lấy được tiêu hàng nếu là ngài cùng c u n g chủ thành hôn mỗi ngày còn có thể lẫn nhau giao lưu tâm đắc thực lực này càng là đội phi m a n t i ế n quả thực là ông trời tác học cho mà lại cung chủ dạng này nữ nhân bị tiêu hàng tiên sinh ngài cho chính phủ đây đối với tiêu hàng t i ề n sinh ngài mà nói thế nhưng là mười phần khó được thành tựu a quý hoa trưởng lão hoàn toàn là lời gì e m thai nói thế nào không có chút nào mập mờ, mờ việc này đương nhiên không thể mập mờ, mờ một bước sai kia chậm trễ chính là lâm bảo hoa cả đời đại sự lâm bảo hoa hiện tại bao lớn rồi Đều 30. Tiếp qua tuổi tuế nguyệt qua Tiếp trẻ nhất thiên tiếp kia cái kia phủng, Hoa mấy năm, Mặc Lâm năm, nữ nhân kia trẻ tuổi nhất tuế nguyệt cũng không còn. Mặc dù lâm bảo hoa lĩnh ngộ thiên ý vô phủng, cho vô dù dù Bảo không thở dịp hiện tại mau đem sự t ì n h thành đối lâm bảo hoa cùng tiêu hàng đều có chỗ tốt lâm bảo hoa trẻ tuổi không có ý tứ nói nàng cũng không có gì không có ý tứ hoàn toàn đem lâm bảo hoa chỗ tốt t u ổ i lên trời cái gì tốt nói thế nào trong lúc nhất thời có thể nói là miệng lưỡi lưu loát đem tiêu hàng cả người đều cho nói ngộ tiêu hàng cũng không nghĩ tới quỳ hoa trường lão vậy mà như thế am hiểu trò chuyện mấy câu nói liền xem như hắn đều có chút tâm viên ý mã vô ý thức đều cảm thấy cưới lâm bảo hoa liền thành thiên hạ này nhất có vận khí nam nhân bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng trên mặt lộ ra vẻ cười khổ quỳ hoa trường lão ta nếu không thích nàng cho dù cùng nàng thành hôn ngài cảm thấy lâm bảo hoa sẽ vui vẻ sao quý hoa trường lão toàn thân chấn động nhắc tới cũng là nàng biết chính mình nói nhiều như vậy cũng căn bản không có ý nghĩa gì không cẩn thận mảnh tưởng tượng nàng đột nhiên trận to hai mắt chờ một chút ngài cùng cùng chủ nói qua ngài không thích nàng như tiêu hàng thật như vậy nói vậy coi như thật chuyện xấu lâm bảo hoa lòng tự trọng là mạnh nhất chịu đựng đả kích như vậy lâm bảo hoa nàng như thế không có tiêu hàng lắc đầu đem đầu đôi sự tình tuần tự nói ra nghe tới tiêu hàng Quý hoa trường lâm a o s ắ bảo hoa từ nhỏ đến lớn đều là một cái tuyệt đại phong hoa nữ nhân tại tập võ tri đạo bên trên xuôi gió x u ố i nước mặc dù chịu khổ không ít nhưng kia cũng là tập võ tri đạo bên trên vây mặt tình cảm lâm bảo hoa cho tới bây giờ không bị qua tổn thương nàng rất sợ hãi lâm bảo hoa lại bởi vậy không gượng dậy nổi bị tiêu hàng cho triệt để làm bị thương tiêu hàng mắt thấy quý hoa trường lao gấp gáp như vậy trong lòng cũng ẩn ẩn phát giác được không một chỗ suy đi nghĩ lại tiêu hàng cũng cảm thấy mình cái gì đáp án cũng không cho liền trực tiếp rời đi đúng là có chút quá phận thế nhưng là khi hắn cùng quý hoa trường lao cùng nhau trở về lúc lại phát hiện lâm bảo hoa vậy mà đột ngột tuyên bố bế quan cái này khiến tiêu hàng cùng lâm bảo hoa không khỏi là chấn động trong lòng lâm bảo hoa dạng này đột ngột lựa chọn bế quan thực tế là để người có chút cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác c h ỉ ít tại quý hoa trường lao trong lòng là cảm thấy lâm bảo hoa chỉ sợ là thật bị tiêu hàng tổn thương thấu tâm m ẫ u chốt nhất chính là lâm bảo hoa cái này vừa bế quan chính là c h ọ n vẹn bế quan được vài ngày chờ vài ngày tiêu hàng mắt thấy lâm bảo hoa không có xuất quan thời gian chỉ có thể tại quý hoa trường lão khuyên bảo mang theo nội mội mình rời đi dù sao lâm bảo hoa thật nếu là bị hắn tiêu hàng tổn thương tâm không muốn nhất gặp vẫn là hắn tiêu hàng vì vậy hắn mang theo tiêu xong sớm rời đi là lựa chọn sáng suốt nhất tiêu hàng suy đi nghĩ lại cảm thấy quý hoa trường lao nói có đạo lý ngược lại cũng chỉ có thể cùng mội mội mình cùng đi mà lâm bảo hoa cái này vừa bế quan chính là c h ọ n vẹn bế quan mười ngày tại bên ngoài quý hoa trường lão là một vị lâm bảo hoa tổn thương t ấ u tâm nhưng trên thực tế lâm bảo hoa là đang bế quan vững chắc phản phát quy chân cảnh giới mười ngày này trừ lúc ăn cơm lâm bảo hoa sẽ tự mình động thủ chuẩn bị một chút thời gian khác nàng đều lựa chọn vững chắc tự thân cảnh giới dù sao lĩnh ngộ phản phát quy chân cơ hội kiếm không dễ hiện tại lĩnh ngộ phản phát quy chân nàng là phải biết quý trọng cái này dù sao cũng là tiêu hàng đưa cho nàng đại lễ Cái pháp liên tiếp thời gian này ngày, nàng đem phản đem quý y tuyên chân cảnh giới vững chắc về sau, phương khỏi vững môn, quan. giới mới đi ra khỏi đại về sau, ra xuất u bố q hoa trưởng lao đã s ớ mắt ở ngoài nhìn quan, nước bảo hoa đợi cửa chờ thấy đã lâu, lâm xuất m đều động đến muốn xuống, cung kích không chủ, có chứ. vác hoa gánh ngài, ngài Lâm rơi sao bảo lấy thấy a ta y sẽ có c u Quý y ệ n trưởng gì. hoa h lao mắt t lâm bảo hoa một tia thương tâm bộ dáng đều không b ô n g dưng khẽ giật mình chẳng lẽ nói lâm bảo hoa đã tại mười ngày này bên trong vượt qua thương tâm kỳ thế nhưng là cái này cũng quá nhanh đi nàng không khỏi từ quan sát kỹ lâm bảo hoa một chút cái này nhìn qua xem xét không quan trọng quý hoa trường lão cả người đều do sợ cung cung chủ ngài l ĩ n h mộ phản phát quy chân rồi quý hoa trường lão tròng mắt chừng tròn t r ị a nàng đối phản phát quy chân hiểu rõ không gì bằng bởi vì nàng tự thân l ĩ n h mộ chính là cảnh giới này cho nên nhìn thấy lâm bảo hoa khí chất chuyển biến về sau liếc mắt liền nhìn ra lâm bảo hoa là l ĩ n h mộ phản phát quy chân cảnh giới khi thấy cái này cảnh giới lúc quý hoa trường lão vừa mừng vừa sợ vội và nói chúc mừng cung chủ ba loại cảnh giới giữa mình thực lực tăng nhiều đệ tử khác nhìn thấy quỳ hoa trường lao nói ra lời này từng cái đồng dạng t r ư ừ n g lớn hai mắt lập tức không dám h à m hồi nhau nhau chúc mừng lâm bảo hoa như vậy đột một lĩnh ngộ phản phát quy chân quỳ hoa trường lao hoặc nhiều hoặc ít có thể suy đoán ra một ít chuyện ra chỉ sợ thật đúng là vừa có khéo hay không cùng tiêu hàng đả kích có quan hệ nàng hiện tại thật đúng là phải cảm tạ tiêu hàng nếu không phải tiêu hàng đả kích lâm bảo hoa sao có thể chuyển bi thống vì động lực đem phản phát quy chân cho lĩnh ngộ rồi phải biết rất nhiều người đều là cực kỳ bi thương thời điểm mới lĩnh ngộ phản phát quy chân bởi vì chính là bi thống thời điểm mới nhiều có chuyện. thể nhìn thấu rất nhìn lâm bảo hoa thì là gánh vác lấy tay mặt không biểu tình nói ba đại cảnh giới giữ mình a nàng vẫn chưa đến cỡ nào vui sướng chỉ là nhẹ nhàng nói ra thì tính sao lòng của nàng bây giờ vô cùng bình tĩnh bởi vì trong lòng của nàng chỉ có tiêu hàng nàng bởi vì trong lòng chỉ có tiêu hàng mới lĩnh n g ộ phản phát quy chân hiện tại lĩnh n g ộ phản phát quy chân về sau trong lòng của nàng càng là trừ tiêu hàng mà không chứa được những người khác quý hoa ta phải xuống núi một chuyến lâm bảo hoa trầm trầm nói khoảng thời gian này cung nội hết thẻ sự vật muốn giao cho ngươi đến xử lý Cung c hắn ủ ngài, ngài muốn đi làm cái gì? Quý hoa trưởng gì? làm đi cái m Quỳ lao hoa t thấy hoa lâm bảo hắn ư vậy k h bình tĩnh, là ai quý hoa t r ư ở n g lão nhịn không được hỏi một câu bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại hắn là ai còn không rõ hiền sao không chính là tiêu hàng sao sẽ có rất nhanh liền đến t ă n g thêm cùng bộ phát cũng cũng sẽ có chương tám trăm hai mươi chín khủng bố tiến đến đêm tối giáng lâm hiến kinh tiến vào thuộc về nó náo nhiệt nhất thời gian thời đại này náo nhiệt nhất thời gian cũng không phải là ban ngày mà là ban đêm không biết cái gì thời gian bắt đầu mọi người ỉ lại tại ban đêm thừa cơ tại ban đêm xa hoa trụy lạc tiêu độ nhân sinh ban đêm ngư long hô tạp đủ loại người đều sẽ lần lượt xuất hiện mà chính vào buổi tối hôm ấy hiến kinh thị khu bên ngoài mười mấy chiếc xe tải ngừng lại thẻ xe dừng lại đến thời điểm rầm rầm đen nghịt một mảnh một đám người từ xe tải bên trong nhảy xuống tới tinh tế xem xét những người này người mặc phục sức tất cả đều giống nhau da thịt lông tóc chứng minh bọn hắn đến từ khác biệt quốc gia bất quá bọn hắn đều có một đôi lạnh lùng làm lòng người rét lạnh hai mắt có thể nhìn ra được bọn hắn tâm trí kiên định sát phạt quả đoán lại xem hắn nhóm khí thế trên người vậy mà mỗi người đều là thân kinh bách chiến cao thủ loại ánh mắt kia không khỏi là rét không biết bao nhiêu người tạo ra được đến ánh mắt mấu chốt nhất chính là những người này số lượng thình lình không thua kém ngàn người bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện ngàn người số lượng vậy mà chỉnh chỉnh tề tề đứng ở nơi đó làm người ta kinh ngạc run sợ mà cái này ngàn người người cầm đầu thình lình chính là một người trung niên nam nhân nam nhân này chính là vương trấn khoa vương trấn khoa đứng tại những người này phía trước t h ầ n s ắ c lạnh lùng nhìn qua kia tinh không sáng trói chậm dãi nói ra tiêu hàng ngươi làm sao có thể nghĩ đến phụ thân ta đào tạo ra đến cao thủ số lượng nhiều căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng vô luận là khô lâu quân đoàn vẫn là hắn phụ thân bồi dưỡng được đến cao thủ số lượng đều là uy hiếp được một quốc gia mặc dù nói lá bài tẩy của hắn một ngàn người bị tiêu hàng xúi rục nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền không có thủ đoạn khác ngay tại đoạn thời gian trước hắn tiến về đông nam á điều động cha mình đào tạo ra đến ngàn tên cao thủ đi tới hoa hạ quốc so với thực lực cái này ngàn người năng lực chỉ ở tiêu hàng s u ố i rục kia tám trăm nhân chi bên trên mà tuyệt không tại phía dưới dạng này tinh nhuệ đều là phụ thân hắn đào tạo ra đến trong mắt hắn phụ thân hắn chính là một cái thần thoại tồn tại dù sao những cao thủ này trừ phụ thân hắn lại có ai có thể huấn luyện ra ngàn người số lượng ha ha vương trấn khoa lạnh giọng nói ra tiêu hàng ngươi rất nhanh liền sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng t i ê n lặng lâu như vậy tiến kinh nếu là lại giống là trước kia thái bình nhưng liền có chút không tưởng nổi Đợi đ ế nói lời lông lệnh, lệnh, liền rơi người, riêng tiềm tại Kinh biệt khi người này xuống về sau, hắn nu nhu lông mày, nghe ta mệnh lệnh, các người, riêng phần mình tiềm phục tại Yến kinh khác biệt địa phương, mày, sau, về ta địa ta ra phục khác một đạt các được các c thể t ạ Yến Kinh, muốn Nói thì làm làm. gì đến đây mắt hắn hiếp lại biến mất tại trong h tám mà cái này nguyên địa hơn một ngàn người à n n g cũng là lấy tốc độ cực nhanh biến mất vô ảnh vô tung mỗi người tốc độ đều nhanh đến mức cực hạn tiêu hàng đồng thời không biết vương trấn khoa lại còn có no lá bài tẩy của hắn cũng không biết vương trấn khoa có thể điều động dạng này số lượng đi tới yến kinh tại yến kinh chế tạo ra một trận lớn hỗn loạn trong nháy mắt đã là một tuần lễ sau lâm bảo hoa đã rời đi thượng thanh cung trọn vẹn một tuần lễ lâm bảo hoa rời đi thượng thanh cung quản lý chức trách lớn tự nhiên là rơi vào quỳ hoa trường lao trên đầu cái này khiến quỳ hoa trường lao không khỏi thở dài trong lòng thực tế là có chút nhức đầu nàng mặc dù biết lâm bảo hoa vì tiêu hàng sự tình gì đều làm ra được nhưng nhìn thấy bây giờ kết quả lúc trong lòng nàng vẫn có chút thổn thức không thôi vì đi tìm tiêu hàng to lớn thượng thanh cung lâm bảo hoa trực tiếp ném mặc kệ nói đi là đi ngay cả cái trở về tin liền không có thật là khiến người ta nhức đầu sự tình quý hoa trường lao trong lòng t h ở d à i bất quá cũng may thượng thanh cung tọa lạc chi địa bí ẩn vô cùng mà lại hiện tại là thời đại hòa bình cho dù lâm bảo hoa rời đi thượng thanh cung cũng sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm giao cho nàng tới quản lý cũng không phải là việc khó gì thượng thanh cung vẫn là giống như trước đây một mảnh t ư ơ n g h ò a dù sao trên thế giới này không có người có thể uy hiếp được thượng thanh cung thượng thanh cung tồn tại tại các nơi trên thế giới mỗi một cao thủ trong lòng đây đối với các nơi trên thế giới cao thủ mà nói là một cái cờ xí một cái đáng sợ cờ xí cung chủ không tại c h ú phải hào hào quản lý tốt thượng thanh cung không thể để cho thượng thanh cung xảy ra điều gì được rẽ q u ỷ hoa trường lão lẩm bẩm lầu bầu nói đợi đến lời này rơi xuống lúc đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên vậy mà quỷ dị tiến vào trong phòng nhìn xem bóng đen này q u ỷ hoa trường lão lông mày nhớ lên rất là rõ ràng đối phương là ai bóng đen này là nàng tự tay đào tạo ra người tới cũng là giúp nàng điều tra tin tức trọng yếu nhất nữ nhân nàng có thể có đáng sợ như thế mạng lưới tin tức có thể so với thiên lý nhãn thuận phong nhĩ tự nhiên cũng không phải là nàng thần thông quảng đại mà là nàng có mình đặc biệt mạng lưới tin tức thế lực đây cũng là nàng làm lâm bảo hoa trợ lực một trong nguyên nhân bởi vì nàng có thể sớm giúp lâm bảo hoa dự báo rất nhiều chuyện chỉ bất quá trước kia lâm bảo hoa trọng dụng minh điệp cho nên công tác của nàng mới thanh nhàn rất nhiều hiện tại lâm bảo hoa bắt đầu trọng dụng nàng công tác của nàng liền lộ vẻ phồn bật rộn lang chuyện gì xảy ra sự tình nhìn ngươi vội vàng như thế ngay cả mồ hôi đều không có lao đi quý hoa trường lão nhìn chằm chằm bóng đen thân sắc có chút c ổ quái phải biết nàng đã thật lâu chưa thấy qua đối phương lộ ra loại này khẩn trương vẻ mặt và tư thái nhưng bây giờ đối phương bộ dáng tràn ngập khẩn trường giống như là gặp cái đại sự gì đồng dạng lăng nhẹ hít một hơi có hai cái tin tức xấu quý hoa trường lão dù sao cũng là thượng thanh cung trường lão gặp chuyện không sợ hãi là nàng đã sớm ma luyện ra đến đồ vật nghe tới tin tức xấu quý hoa trường lão chỉ là n h a o mắt lại trước tiên nói một chút cái thứ nhất tin tức xấu đi vương trấn khoa ngay tại trước mấy ngày từ đông nam á điều động đại lượng binh lực đi tới hiến kinh tà chui vào điều tra đồng thời không có điều tra ra tin tức hữu dụng gì bất quá có thể nhìn ra cửa bọn hắn mài đao xoèn xoẹn dự định tại h ế n kinh chế tạo ra một trận dung chuyển nội loạn lăng ngưng t r ọ n nói Cái này đích xác là cái tin tức tin này là xấu. quý hoa trường lão là... suy cười một tiếng nghĩ dựa vào cái này hơn một ngàn người đối phó ta thượng thanh cung không khỏi là quá ngây thơ một chút ta nhìn vương trấn khoa mục đích là hiến kinh hiến kinh sự tỉnh trừ phi là tuyệt đối nguy hiểm lúc ta thượng thanh cung mới có thể nhúng tay nhưng ta tin tưởng tiến kinh sẽ có người chỗ để ý đến bọn họ không cần chúng ta đ ộ n g thủ vương trấn khoa coi như lợi hại hơn nữa cho hắn mười cái lá gan cũng không dám khiêu khích thượng thanh cung thượng thanh cung nội tình không phải vương trấn khoa có thể tưởng tượng khác không nói lâm bảo hoa hiện tại đã ba đại cảnh giới t ề thân kia vương trấn khoa dám đến thượng thanh cung liền là muốn chết lựa chọn chỉ cần sẽ không uy hiếp được thượng thanh cung quý hoa trưởng lão liền sẽ không cảm thấy đây là tin tức xấu ngươi hẳn phải biết vương trấn khoa uy hiếp không được thượng thanh cung cho nên cái này mặc dù là tin tức xấu nhưng cũng không tính nghiêm trọng chương á i t ứ tức hai hoa tin cái t xấu Quỳ là gì? r lão bình tám n nói. Nàng h có c trăm ba mươi táng hồn sẽ thượng thanh cung sợ hãi lăng biểu lộ lộ vẻ trịnh trọng và phần thậm chí lời nói còn chưa nói liền đã mồ hôi lạnh c h ả y dòng bởi vậy có thể thấy được nàng ở sâu trong nội tâm sợ hãi nàng cắn chặt hàm răng nhắc cuối cùng mới lên tiếng nói quỳ hoa trường lão táng hồn hội xuất hiện táng hồn sẽ đơn giản cái này ba chữ lăng lại giống như là dùng hết khí lực mới nói ra lời như vậy l i ê n phảng phất ba chữ này trình độ khủng bố có thể so với ác ma đồng dạng không chỉ có là nàng quý hoa trường lão nghe tới táng hồn sẽ lúc cũng là chấn động trong lòng mở to hai mắt nhìn ngươi nói cái gì táng hồn sẽ xuất hiện rồi ngươi nói đều là lời nói thật tại hôm qua thượng thanh cung c h ấ n thủ tại hiến kinh đệ tử có một người tử vong mà tên này đệ tử tử vong vết tích cùng táng hồn sẽ thủ đoạn giống nhau như lúc trước thi bảo sau giết mà lại bọn hắn cùng vài thập niên trước thủ đoạn đồng dạng đều là lưu lại một chương hồn thẻ trên đó viết dùng tiếng anh hôn chữ lăng ngưng lông mày nói hôn thẻ quý hoa trường lão tự nhiên là cái gì t i a là táng hồn sẽ tiêu chí một khi táng hồn sẽ giết người tất nhiên sẽ lưu lại một t r ư ơ n g hồn thẻ để bày tỏ bày ra đây là táng hồn sẽ làm sự tình quý hoa trường lão toàn thân run lên trong lúc nhất thời vậy mà cũng mồ hôi lạnh chảy r ò n g cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo nếu như nói vương c h ấ n khoa chỉ là để thượng thanh cung cảm thấy khó giải quyết khó mà xử lý như vậy táng hồn sẽ mới là để thượng thanh cung cảm giác được sợ hãi đúng vậy sợ hãi không chỉ có là nàng chỉ sợ thượng thanh cung từ trên x u ố n g dưới đều sẽ cảm giác được sợ hãi cùng sợ hãi táng hồn sẽ một cái kinh khủng danh tự c h ỉ ít đối với thượng thanh cung mà nói là như thế chuyện này muốn từ mười phần xa xưa thời đại nói lên bởi vì táng hồn sẽ tồn tại thời gian muốn xa so với thượng thanh cung còn muốn dài thượng thanh cung tồn tại mấy trăm năm mà tại thượng thanh cung thành lập chi sơ táng hồn sẽ liền đã tồn tại táng hồn sẽ tọa lạc tại châu âu bất quá không có người biết táng hồn sẽ đại bản doanh ở nơi nào cũng không có người biết t á n hồn sẽ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu liên quan tới táng hồn sẽ tư liệu ghi chép thượng thanh cung là nhất toàn nhưng là liền ngay cả thượng thanh cung cũng không dám hứa chắc hiểu rõ táng hồn sẽ toàn bộ sớm tại lâm biệt phong sáng tạo thượng thanh cung vô địch tại thế thời điểm lúc ấy táng hồn sẽ liền đã tồn tại ngay lúc đó táng hồn sẽ theo truyền văn chỉ có hai mươi người đúng vậy chỉ có hai mươi người cũng chính là cái này khu khu hai mươi người nằm trong tay châu âu một cái tiểu quốc quốc gia khống chế trong đó lực lượng quân sự tài vụ lực lượng có thể nói là một tay che trời quốc gia khác đại lão nhìn thấy táng hồn sẽ mấy người lúc cũng được túi đầu không lưng bởi vì mấy người này thực lực mạnh s á c thực cực kỳ kinh khủng thời đại kia không có thương không có công nghệ cao vũ khí táng hồn sẽ hai mươi người tùy thời đều có thể giết chết châu âu quốc gia đại lão để toàn bộ châu âu đều lâm vào một mảnh dung chuyển bên trong về sau thượng thanh cung cấp tốc c ủ a t h ờ i khó tránh khỏi cùng táng hồn sẽ phát sinh một chút va chạm bởi vì táng hồn sẽ rất hiếu kỳ thượng thanh cung huấn luyện hệ thống lâm biệt phong lưu lại huấn luyện hệ thống s á c thực rất tốt để thượng thanh cung đào tạo ra trừ hơn cao thủ những này tự nhiên gây nên táng hồn sẽ chú ý cho nên bọn hắn lựa chọn ra tay với thượng thanh cung khi đó thượng thanh cung lâm biệt phong sớm liền rời đi không có lâm biệt phong thượng thanh cung mặc dù không thể nói là vô địch nhưng vẫn cường h ã n kinh người ngay lúc đó thượng thanh cung cao thủ nhiều như mây thế nhưng là tại táng hồn gặp mặt trước vậy mà lộ vẻ hoàn toàn không chịu nổi một kích táng hồn sẽ bốn người hoàn toàn đem thượng thanh cung đệ tử tàn sát một tận mà bọn hắn thủ đoạn càng là đáng sợ đến cực điểm đều là trước thi bạo sao giết đoạn thời gian kia đối với thượng thanh cung quả thực là sỉ nhục cùng ác ngộng về sau lâm biệt phong thê tử chỉ có thể mang theo thượng thanh cung đệ tử t r ư ớ trốn cái này mới xem như qua một đoạn an ổn t u ế nguyện bất quá đây chỉ là kế hoan binh thôi không ai có thể làm gì phải lúc ấy táng hồn sẽ bốn người kia mà lâm biệt phong cũng không biết đi nơi nào cái này táng hồn sẽ dám đối lâm biệt phong lập nên đến tông môn động thủ nhưng gặp bọn họ là cỡ nào gan to bằng trời phải biết ngay lúc đó lâm biệt phong đã là văn danh thiên hạ để thiên hạ cao thủ nghe tin đã sợ mất mật nhưng mà bọn hắn có thực lực này táng hồn sẽ hai mươi người bọn hắn chỉ xuất động bốn người liền quét ngang thượng thanh cung ngay tại thượng thanh cung hoàn toàn tuyệt vọng lúc táng hồn sẽ bốn người đột nhiên chết mất hai cái mà còn lại hai cái thì là rời đi hoa hạ quốc không có người biết đến tột u cùng là ai gây nên nhưng là cho dù không biết đ o á n cũng có thể đoán là lâm biệt phong tại thượng thanh cung nhất thời điểm nguy hiểm xuất hiện cứu thượng thanh cung lâm biệt phong lấy lực lượng một người giao thủ táng hồn sẽ bốn người giết hai người bước lui hai người lúc này mới cứu táng hồn hội bất quá lâm biệt phong chưa từng xuất hiện căn cứ thượng thanh cung suy đoán lâm biệt phong lúc ấy truy hướng châu âu dường như dự định đem táng hồn sẽ một mẻ hốt gọn lâm biệt phong chuyến đi này châu âu liền không còn xuất hiện thậm chí để người hoài nghi lúc ấy cứu thượng thanh cung người đến t ộ n cùng có phải là hay không lâm biệt phong nhưng là không phải lâm biệt phong thì là ai đâu dù sao táng hồn sẽ mạnh lúc ấy thời đại kia trừ lâm biệt phong tuyệt không người nào có thể lấy một đ ị c h bốn còn giết hai cái quý hoa t r ư ở n g lão xem qua tài liệu ghi chép suy đoán lâm biệt phong hơn phân nửa là sợ hai táng hồn sẽ ngóc đầu trở lại trực đảo hoàng l o n g chuẩn bị đi đem táng hồn sẽ một m ẹ hốt gọn chuyến đi này lâm biệt phong cũng không biết là có hay không là thành công bởi vì táng hồn sẽ lạo ra kia là người khác địa bàn đừng người thủ đoạn ai cũng không biết có bao nhiêu mà lại t á nhưng g ồ n n cho dù chết hai dù g ờ i c ũ cái ò n có, có, có Lâm Biệt p h o này g không có thể phủ nhận táng hồn sẽ thực lực cùng đáng sợ cùng đối cả thanh cung tạo thành sợ hãi cùng bóng tối ngay lúc đó thượng thanh cung mặc dù không như bây giờ lại cũng đã ẩn ẩn trở thành thế giới đỉnh tiêm thế lực xu thế làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh trong đó lâm biệt phong thê tử đã trở thành l ĩ n h nộ g hai loại cảnh giới một loại cực hạn cao thủ ngay cả táng hồn sẽ bốn người bên trong một cái đều đấu không lại bốn người k i a phải mạnh bao nhiêu đến tận đây về sau lâm biệt phong thê tử cũng bởi vì thụ thường bất quá thời gian hai năm liền đã hương tiêu ngọc vẫn lâm biệt phong cũng liền chưa từng xuất hiện táng hồn sẽ sự tình từ đó về sau có một kết thúc không trải qua thanh cung đem những này ghi chép toàn bộ phong bế chỉ có đạt tới trưởng lao địa vị mới có tư cách biết được những n à y lịch sử từ đó biết hổ thẹn sau đó dũng cái này cũng nói cho hậu nhân thượng thanh cung cũng không phải vô địch người khác bốn người có thể đánh ngươi một cái tô n g môn ngươi có gì có thể kiêu ngạo nhưng mà nếu như cảm thấy táng hồn sẽ trong lịch sử chỉ là chống lại thanh cung tạo thành nhiều như vậy đơn giản ảnh hưởng vậy liền mười phần sai dù sao kia là tồn tại ở chuyện từ mấy trăm năm trước thượng thanh cung người ai cũng sẽ không coi ra gì chân chính khiến người ta cảm thấy sợ hãi chính là vài thập niên trước táng hồn sẽ lại một lần nữa xuất hiện thời điểm lúc kia nàng quý hoa vẫn chỉ là đứa bé lâm bảo hoa không có xuất sinh liền ngay cả lâm bảo hoa sư phó lộ nguyệt c u n g chủ tại thượng thanh cung bên trong cũng chỉ là một cái kiệt xuất tinh nhuệ đệ tử mà thôi đối với ngay lúc đó chiến tranh không quan trọng gì đương đại cung chủ chính là lâm bảo hoa trước đó có đủ nhất tiên phú thượng thanh cung c u n g chủ chớ khinh địch nếu như thích đô thị kiếm thánh chương tám trăm ba mươi một ác n g đến nếu như không phải lâm bảo hoa xuất hiện chớ khinh địch tuyệt đối là thượng thanh cung sử thượng nhất phong hoa tuyệt đại c u n g chủ lưu danh thiên cổ là tất nhiên ngay lúc đó chớ khinh địch mặc dù chưa nói tới đương thời đệ nhất cao thủ thế nhưng là chiến loạn thời đại chớ k i n h địch lại sững sờ sinh sinh đem thượng thanh cung tre t r ở nếu như thánh địa không người dám sông so với thực lực chớ k i n h địch có lẽ so sánh hiện tại lâm bảo hoa kém một chút tại bốn mươi tám tuổi lúc mới lĩnh ngộ hai loại cảnh giới đạt đến cực hạn tại năm mươi hai tuổi lúc mới đưa hai loại cảnh giới dung hợp lại cùng nhau loại thứ ba cảnh giới thì là chậm c h ạ m không hỏi tân mặc dù nói dung hợp cảnh giới loại vật này là lâm biệt phong đầu tiên phát hiện trở thành bí mật thế nhưng là thượng thanh cung cũng có trừ lâm biệt phong bên ngoài tiền nhân phát hiện đem những này ghi chép năm mươi hai tuổi liền đem hai loại cảnh giới đạt đến cực hạn sau đó dung hợp lại cùng nhau chớ khinh địch thiên phú kinh người tự nhiên có một không hai thiên hạ thế nhưng là cùng hiện tại năm gần ba mươi tuổi liền l ĩ n h nộ ba loại cảnh giới trong đó hai loại đạt đến cực hạn lại dung hợp lâm bảo hoa so sánh tự nhiên là một cái trên trời một cái dưới đất nhưng là thực lực mặc dù không như rừng bảo hoa nhưng hữu lực phương diện chớ khinh địch càng hơn một bậc ngay lúc đó chớ khinh địch dẫn theo thượng thanh cung chính là thượng thanh cung cường thịnh nhất thời kỳ so với hiện tại còn mạnh hơn khi đó thượng thanh cung che giấu cảnh giới cao thủ tăng thêm bên ngoài khoảng chừng một trăm hai mươi bảy vị dạng này số lượng bởi vậy có thể thấy được ngay lúc đó thượng thanh cung đến tột cùng là mạnh bao nhiêu có thể nói quét ngang trên thế giới bất kỳ một thế lực nào thậm chí đủ để uy hiếp được một chút khoa học kỹ thuật không tính phát đạt tiểu quốc gia càng là trở thành lúc ấy hoa hạ quốc chiến loạn thời kỳ một thanh lưới dao thần cản dễ t h ầ n thế nhưng là cũng chính là lúc kia táng hồn sẽ lại một lần nữa xuất hiện táng hồn sẽ xuất hiện lạng yên không một tiếng động bọn hắn bị lâm biệt phong chèn ép yên lặng trăm năm sau xuất hiện lần nữa thậm chí ngay lúc đó thượng thanh cung căn bản không có đem nặng mới quật khởi t á hồn sẽ coi thành chuyện gì to tát bởi vì lúc kia thượng thanh cung đúng là vấn đỉnh thiên hạ thực lực mạnh không người có thể so thật đặc ở hiện tại vương trấn khoa tại ngay lúc đó thượng thanh cung trước mặt chính là con tốt nhỏ dám chọc thượng thanh cung trong giây phút liền đem vương trấn khoa bị diện trong tên cảnh giới cao thủ xuất động đó cũng không phải là nói đùa nhưng mà táng hồn sẽ xuất hiện lại là cho thượng thanh cung đánh đòn cảnh cáo táng hồn sẽ trải qua trăm năm thừa cơ nặng mới q u ấ t khởi lúc lại còn là hai mươi người đúng vậy nghe đồn táng hồn sẽ chỉ có hai mươi người sẽ không vượt qua số lượng này lại một lần nữa đi tới thượng thanh cung lúc t á nhưng g ồ n động n sẽ xuất g ợ c lại là k h ô có cùng lần trước lần mà ộ t xuất dạng người, chỉ m là x u ấ táng động chọn vẹn 12 người. Hiện nhiên, t hồn sẽ hiểu rất rõ thượng thanh thực cung rất rõ làm ự đến bọn hắn quả thật làm được lấy mười hai người uy hiếp được lúc ấy thượng thanh cung không hẳn là không thể nói là uy hiếp kia thuần túy là đối với thượng thanh cung một trận nôn tàn sát rất phù hợp táng hồn sẽ phong cách trước thi bạo sau giết không biết bao nhiêu tuổi trẻ nữ đệ tử luân hãm tại táng hồn sẽ ma trảo thượng thanh cung khi lúc mặc dù cao thủ nhiều như mây nhưng mà bốn năm tên cảnh giới cao thủ đồng thời xuất động thậm chí ngay cả táng hồn sẽ trong mười hai người một người lông tơ đều không làm gì được bởi vì thượng thanh cung đệ tử đông đảo bao phục quá nhiều hoàn toàn được trôn cất hồn nhóm nắm múi dẫn đi bất quá ba ngày thời gian thượng thanh cung liền tổn thất một nửa cảnh giới cao thủ có thể nói rất có bị cái này mười hai người đánh đánh đến tông môn luân hãm tình trạng kia đối với thượng thanh cung mà nói tuyệt đối là một lần nguy cơ to lớn một cái xử lý không tốt liền phải từ trong lịch sử xóa tên không có người biết táng hồn sẽ vì cái gì mạnh như vậy nếu không phải lúc ấy chớ khinh địch hùng tài đại lượng thông minh tuyệt đình trong lòng biết cứng đối cứng căn bản không thể nào là táng hồn sẽ mười hai người địch thủ xưng sở xinh xinh đem hóa hạ quốc các thế lực lớn tụ họp lại trong đó bao quát núi võ đ à n g tứ quỷ môn hình ý môn chờ một chút rất nhiều thế lực cao thủ xuất động thiết kế đem táng hồn sẽ mười hai người lừa gạt đến sớm chuẩn bị tốt mai phục địa phương hiện tại thượng thanh cung đã sớm không còn dù cho là sớm mai phục tốt xuất động không biết bao nhiều cao thủ trận kia giao thủ cũng là để thượng thanh cung nguyên khí trọng thương hơn một trăm tên cảnh giới cao thủ chỉ còn lại có mười một tên lúc này mới đem táng hồn sẽ mười hai người toàn bộ tiêu diệt phải biết lúc ấy trận kia kinh thiên động địa giao thủ thượng thanh cung liên hợp các thế lực lớn nói ít phải có một trăm năm mươi tên khác biệt cảnh giới cao thủ đối phó táng hồn sẽ mười hai người cuối cùng vậy mà chỉ còn lại có mười một người thế lực khác cảnh giới cao thủ toàn quân bị diệt có thể thấy được táng hồn sẽ đến tột u cùng có bao nhiêu đáng sợ vậy đơn giản là một tràng t a i nạn cũng triệt triệt để, để để thượng thanh cung đối táng hồn sẽ sinh ra xuất phát từ nội tâm sợ hãi trận chiến kia về sau chớ khinh địch cùng lâm biệt phong thê t ử đồng dạng bản thân bị trọng thương chỉ sống hai năm liền chuyển vị cho tần lộ n g u y ệ t cũng chính là lâm bảo hoa lâm thanh loan sư phó lộ n g u y ệ t c u n g chủ cũng may táng hồn sẽ liên tiếp tổn thất mười hai người đã nguyên khí trọng thương lại một lần nữa lâm vào yên lặng thượng thanh cung lúc này mới an bình xuống tới thế nhưng là thượng thanh cung cũng không so táng hồn sẽ mạnh bao nhiêu bởi vì lúc ấy mạnh nhất thời đại được trôn cất hồn sẽ đánh kém chút diệt ô n g đến mức lộ nguyện công chủ thời đại kia cảnh giới cao thủ ngay cả qua mười lăm người đều không có đến lâm bảo hoa thời đại này hơi có chút chuyện cơ thế nhưng là cảnh giới cao thủ số lượng cũng liền hơn hai mươi người so sánh trớ khinh địch thời đại kia quả thực là cách biệt một trời nhưng mà chính là lúc này đôi kia thượng thanh cung tạo thành khủng bố uy hiếp táng hồn sẽ vậy mà lại một lần nữa xuất hiện tấm kia hồn thẻ không thể nghi ngờ là thượng thanh cung e ngại lại kinh hồn táng đ ả m tiêu chí nhất là quý hoa trường lão lúc ấy còn nhỏ hắn gia nhập thượng thanh cung l à tự mình trải qua táng hồn sẽ tàn sát thượng thanh cung đệ tử một màn khi đó thượng thanh cung tại táng hồn sẽ mười hai người trước mặt tựa như là bị người cắt cỏ đồng dạng một nao một cái đến bây giờ còn là hắn đắc nộng nhìn xem lăng móc ra hồn thẻ quý hoa trường lao ánh mắt bên trong lộ ra kinh hoàng t h ầ n sắc nàng không thể quên được kia đoạn ác mộng ký ức chương này hồn thẻ chính là vài thập niên trước táng hồn sẽ tiêu chí táng hồn sẽ lại xuất hiện quý hoa trường lao trong lòng một cái lộ bộc thượng thanh cung mạnh như vậy huấn luyện hệ thống còn không có từ vài thập niên trước một trận chiến bên trong khôi phục nguyên khí táng hồn sẽ là như thế nào làm được nàng mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g phía sau lưng thậm chí đều bốc lên khí lạnh nàng vốn cho là táng hồn chiếu cố tại xuất hiện nhưng sợ hai sẽ không là tại nàng thời đại này thế nhưng là nàng sai nàng mười phần sai nhanh nhanh đi tìm cung chủ quý hoa trường lão cắn chặt hàm răng nàng biết nhất định phải để lâm bảo hoa mau trở lại táng hồn sẽ hồn thẻ đã xuất hiện táng hồn người biết xuất hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn lúc này lâm bảo hoa nếu là lại rơi vào tỉnh trong biển không cách nào tự k i ể m chế thượng thanh cung quả thực là phải gặp đến thai hỏa ngập đầu lúc ấy chớ khinh địch mặc dù không như rừng bảo hoa mạnh nhưng đó cũng là lĩnh ngộ hai loại cảnh giới cực hạn lại dung hợp người dù vậy cũng chỉ có thể đánh bại một người mà thôi đối phó hai người đều phải rơi vào hạ phong lâm bảo hoa không tại táng hồn sẽ xuất hiện thượng thanh cung ai có thể ngăn cản hơn một trăm tên cảnh giới cao thủ đều kém chút bị người đánh tới diệt ô n g hiện tại bọn hắn thượng thanh cung chỉ có hơn hai mươi tên cảnh giới cao thủ thượng thanh cung thật chẳng lẽ muốn gặp đại nạn sao chương tám trăm ba mươi hai tiến kinh dung chuyển tiêu hàng đối với táng hồn hội sự t ì n h hoàn toàn không biết gì coi như biết hắn hiện tại chỉ sợ cũng không có thời gian đi giúp thượng thanh cung cân nhắc táng hồn hội sự t ì n h phục chế địa chỉ internet viếng thăm hiện tại tiêu hàng mười phần hối hận đem mội mội mình như vậy trước thời gian từ thượng thanh cung bên trong mang về bởi vì không ai từng nghĩ tới tiến kinh có một ngày sẽ phát sinh kịch liệt như thế dung chuyển tại tiếp về đến m g ộ i mội mình bất quá năm ngày tiến kinh liền lâm vào một trận nước sôi lửa bỏng ở trong đây quả thực tựa như là một trận cực lớn địa chấn đem yến kinh náo long trời lở đất làm người ta kinh ngạc run sợ báo cáo tin tức ngay tại đêm qua ba tên nữ tử ban đêm về trường học đột nhiên nửa đường bị người bắt cóc lưu manh đối ba tên nữ học sinh đầu tiên là thi bạo sau giết chết thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn trước mắt cảnh sát ngay tại tham gia trong điều tra căn cứ điều tra xác thực hôm qua thiên long môn tiệm cơm phát sinh bạo tạc sự kiện ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tạo thành tổn thương ba mươi người hôm qua liên tục ba ngân hàng bị cướp tổn thất tiền tài số lượng quá trăm triệu cảnh sát trước mắt không thu hoạch được gì người hiềm nghi phạm tội đồng thời không có bắt được tiêu hàng cùng mạc hải phong ngồi tại trước tv nhìn xem cái này từng đầu báo cáo tin tức sắc mặt rất là âm trầm một khi xảy ra chuyện quốc gia đầu tiên cần phải làm là đem đại sự ép thành việc nhỏ nhưng mà lại đem việc nhỏ ép thành không có việc gì đây là nhất quán thủ đoạn người dù sao cũng là dễ quên động vật rất dễ dàng liền bị sự vật khác hấp dẫn cho nên có thể đem sự tính áp xuống tới lớn hơn nữa sự tỉnh cũng không phải sự tỉnh nhưng là có thể nhìn ra được lần này dung chuyển hiển nhiên không phải như vậy dễ dàng liền có thể áp xuống tới tiến kinh tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong phát sinh sự tình nhiều lắm tv trên máy vi tính công bố chỉ là chết ba mươi người khả năng này nói ít phải chết ba trăm n g ư ờ i long môn tiệm cơm hiện tại cả tòa lâu đều bị san thành bình địa tử thương chỉ có hơn ba mươi người nói đùa cái gì phải biết đây chính là cấp năm sao t i ể u lâu mỗi ngày xuất nhập người ít nói đến có mấy ngàn người nháy mắt bị san thành bình địa mấy ngàn người một cái cũng trốn không thoát tới nhưng là truyền thông dám đưa tin tử thương mấy ngàn người sao tiêu hàng rất rõ ràng tình thế tính nghiêm trọng hắn cũng là không trách cứ truyền thông báo cáo láo nhân số bởi vì đây là chuyện tất nhiên nếu không rất dễ dàng gây nên khủng hoảng hắn hiện tại hiếu kỳ chính là đến tột cùng là ai to gan như vậy cũng dám tại hiến kinh công nhiên làm loại này khủng bố sự kiện phải biết hoa hạ quốc mặc dù chưa nói tới g i à n xếp nhưng ít ra rất ít phát sinh phần từ khủng bố tập kích sự kiện so sánh nước mỹ châu âu châu phi t r ở những cái kia chiến loạn quốc gia hoa hạ quốc là thật phi thường yên ổn chỉ ít hoa hạ quốc nhiều năm như vậy thật đúng là chưa từng xảy ra cái gì tập kích khủng bố sự kiện hiện tại xảy ra chuyện như vậy kiện thực tế là để người cảm thấy ý vị sâu xa mạc hải phong không nói gì tiêu hàng thì là ngưng lông mày giảng đạo liên tục mấy ngày hai họa lầm lượn từng món cái này tất nhiên là có dự mưu có tổ chức không thể nào là đ ộ t phát tính khẳng định có người phía sau khống chế những thứ này mạc hải phong ngươi cảm thấy sẽ là ai mạc hải phong gõ lấy cái ghế một bên bình tĩnh nói ngươi cảm thấy sẽ là ai ta tiêu hàng lắc đầu ta làm sao biết là ai trong đầu hắn ẩn ẩn có chút suy đoán nhưng là rất nhanh liền lắc đầu rất không có khả năng là trong lòng của hắn nghĩ mấy người này hơn phân nửa chính là vương trấn khoa mặc hải phong trầm trầm đạo cái gì tiêu hàng bỗng dưng khẽ giật mình cái này sao có thể vì cái gì không có khả năng mặc hải phong hỏi lại tiêu hàng vẻ mặt nghiêm túc nói vương trấn khoa dưới trướng át chủ bài hơn một ngàn người bị ta s u ố i r ụ c tám thành còn lại hai thành cũng đều đi thì đi chết thì chết làm sao còn sẽ có những người còn lại lại trợ giúp vương trấn khoa gây án nhiều như vậy tinh nhuệ chẳng lẽ đều có thể chống rông xuất hiện vương trấn khoa lợi hại hơn nữa hơn một ngàn cái tinh nhuệ vậy thì phải tốn hao hứa nhiều năm tâm huyết dù sao vương trấn khoa là vụ trộm bồi dưỡng không phải quang minh chính đại bồi dưỡng lại là cho người ta t ẩ y não lại là huấn luyện loại tinh lực này thời gian đều đại biểu cho vương trấn khoa không có cái này một ngàn người lại mất đi quân khu tư lệnh vị trí chắc chắn sẽ không có thủ đoạn khác t r ố n g giông xuất hiện ngược lại là không có bất quá nếu là hắn còn có thủ đoạn khác đâu mặc hải phong m ặ t không biểu tình nói ta cảm thấy rất không có khả năng tiêu hàng sắc mặt c ổ quái hắn nơi nào còn có thể có thủ đoạn khác ta phản lại cảm thấy rất có thể mặc hải phong cùng tiêu hàng ý kiến hoàn toàn khác biệt ngươi hẳn là cẩn thận hồi tưởng một chút đông nam á khu vực thế lực thần bí t ừ n g tại mấy tháng trước liền có đại lượng binh lực xâm nhập hoa hạ quốc tiêu hàng thần sắc dị thường giảng đạo thế nhưng là những người kia hẳn là cũng có thể phân loại thành ta x ố i dục những người này ở trong đi ngươi thật sự có thể nghĩ như vậy nhưng là vương trấn khoa có thể từ đông nam á khu vực thế lực điều động tới cái này hơn một ngàn người chẳng lẽ hắn không thể lại điều động tới hơn một ngàn người mặc hải phong neo mắt lại tiêu hàng đ ỗ n g dưng khẽ giật mình hắn nơi nào có thời gian đào tạo ra nhiều người như vậy đúng vấn đề ngay ở chỗ này hắn nơi nào có thời gian đào tạo ra nhiều người như vậy mặc hải phong lệnh như băng nói nhất đáp án chính xác chính là cái này đông nam á thế lực căn bản không phải vương trấn khoa bồi dưỡng mà là một người khác hoàn toàn dù sao vương trấn khoa thân là quân khu tư lệnh nhiều nhất chỉ có thể làm được hoa hạ quốc thế lực trợ giúp khô lâu quân đoàn phát triển mà thôi đông nam á thế lực vương trấn khoa nơi nào có thời gian đi bận tâm ý của ngươi là mặc hải phong ngữ khí trầm trọng nói cùng tạ vệ nói đồng dạng ta cảm thấy vương trấn khoa phía sau có phía sau màn hát t h ụ sự tỉnh tuyệt không phải không có lựa thì sao có k ó i tiêu hàng chấn động trong lòng dần dần tỉnh táo lại hắn đang suy nghĩ nếu là nói như vậy lần này động thủ người tám chín phần mười chính là vương chấn khoa rồi hiện tại tiêu hàng căn bản không có thời gian cân nhắc vương chấn khoa phía sau đến tột cùng phải chăng có cái gì phía sau màn hát thủ mấu chốt là như thế nào giải quyết hiện tại yến kinh mặc hải phong sờ lên cảm vương chấn c ò t bỉn đến mục đích đúng là lợi dụng ngươi xúi rục một ngàn người đi tại yến kinh gây ra chút động tĩnh sau đó thừa dịp loạn làm việc đặt thành hắn không muốn người biết mục đích hiện tại kia hơn một ngàn người bị xúi rục bây giờ yến kinh lại ra loại chuyện này trừ vương chấn khoa có này động cơ còn có thể là ai tiêu hàng hít sâu một hơi cái này vương trấn khoa thật đúng là âm hồn bất tán nơi nào đều có cái bóng của hắn bất quá đã hắn muốn vận dụng thế lực tại hiến kinh gây ra chút động tĩnh chúng ta liền đi đánh lén hắn người kỳ thật lấy ý kiến của ta chưa hẳn nhất định phải nhanh như vậy cùng vương trấn khoa khai chiến mặc hải phong không nóng không đội giảng đạo tiêu hàng ngưng lông mày nói ra vì cái gì bởi vì trong đó có trá mặc hải phong thần sắc như thường phản phất đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể có trá tiêu hàng là người mặc hải phong đơn giản sáng tỏ giảng vương trấn khoa người này đích sắc hữu dũng hữu trí dũng song toàn nếu không phải hắn t r e o cho ngươi chỉ sợ thật đúng là không ai có thể nhìn thấu kế hoạch của hắn dã tâm của hắn cũng có thể đản sinh ra phi thường đáng sợ sản phẩm từ đó hoàn thành mình nhiều năm chuẩn bị lớn lao cơ nghiệp bởi vậy có thể thấy được vương trấn khoa người này tâm cơ chi sâu thành phụ chi thâm xa không phải ngươi có thể tưởng tượng chương tám trăm ba mươi ba mạc hải phong nan đề tiêu hàng tự nhiên không ốc có thể minh bạch mạc hải phong ý tứ đến tột cùng là cái gì hắn chỉ là không có mạc hải phong cùng vương trấn khoa thông minh mà thôi hai người này là chân chính túc trí chí đam mưu hắn không cách nào phản bác mạc hải phong hồi tưởng từ hắn cùng vương trấn khoa giao thủ đến bây giờ vương trấn khoa nhiều lần thiết kế mưu hại với hắn mỗi một lần đều bức bách hắn luôn cuống tay chân có thể nói vương trấn khoa tâm cơ của người này chi sâu xác thực có thể tính đến rất nhiều bước nếu không phải có mạc hải phong tại hắn đã sớm bị thiệt lớn vương trấn khoa chẳng lẽ là ngớ ngẩn h i ệ n nhiên không phải ý của ngươi là chúng ta bây giờ đ ộ n g thủ sẽ chính giữa vương trấn khoa cái bẫy tiêu hàng nhu nhu l ô n g mày mạc hải phong chậm rãi nói ra so với chúng ta đối vương trấn khoa hiểu rõ vương trấn khoa càng hiểu rõ chúng ta hắn biết rõ chúng ta dưới t r ư ơ n g có hắn nguyên bản đào tạo ra đến hơn tám trăm người vô cùng rõ ràng kia nguyên bản đối với nó mà nói là át chủ bài một thanh dao găm sắc bén bây giờ tại trong tay chúng ta nói đến đây mặc hải phong hơi dừng lại một chút nhưng dù vậy hắn vẫn là đậu thủ điều này đại biểu lấy hắn căn bản không e ngại chúng ta thủ hạ hơn tám trăm người sự t h ậ t là vương trấn khoa so với chúng ta hiểu rõ hơn những n à y tinh nhuệ n hắn có thủ đoạn đối phó những người này nếu như lúc này chúng ta mạo m ộ i xuất thủ chỉ sợ sẽ chỉ làm vương trấn khoa bạch trắng chiếm tiện nghi mà để chính chúng ta bị thiệt lớn Thậm chí một chí c việc làm không t là, này trừ phi là quân đội đại lượng xuất động tại yến kinh hung hăng vơ vét một phen nhưng là quân đội cũng không dám làm như thế đại lượng quân đội mang theo quân sự vũ khí tiến vào yến kinh đi vơ vét cái này hơn một ngàn người không biết phải náo ra nhiều động tĩnh lớn nộ thương bao nhiêu người vương chấn cỗ bệ ai cũng hy vọng thấy cảnh này sự tình náo càng lớn càng tốt náo càng lớn hắn liền càng có thể chậm rãi thi hành kế hoạch của hắn lấy vương chấn khoa đối quân đội hiểu rõ quân đội muốn tìm đến hắn vậy đơn giản làm mẹo mù đi tìm chuột cái này không được tiêu hàng suy nghĩ sâu xa hồi lâu vẫn là nặng nề giảng đạo chúng ta không thể trông cậy vào người khác đi đối phó vương chấn khoa vô luận là bóng đen vẫn là còn lại vương bài quân nhân chỉ sợ đều không phải vương chấn khoa đối thủ những người kia đều là vương chấn khoa giáo gia Để b ọ người hắn phó n đi đối v ư ơ Trấn không thể nghi ngờ n Khoa thể g là người si nói ngậu. Đặc quân nhân. Người để vương trấn khoa giáo ra người tới đi đối phó vương trấn khoa khả năng sao chúng ta không đậu thủ chẳng lẽ nhìn xem yến kinh những dân chúng kia từng cái bị vương trấn khoa tàn sát vương trấn khoa là nhật bản người hắn đương nhiên sẽ không để ý người nước hoa tính mệnh tại yến kinh g i a hỏa này liền phảng phất tác ma có đôi khi có thể thành đại nghiệp lợi dụng những người khác tính mệnh là chuyện rất bình thường bọn hắn chết đổi lấy là thành công của chúng ta khoản giao dịch này mượn phần có lời mạc hải phong nói chúng ta bây giờ tuyệt không thể động thủ động thủ liền có thể thua không có khả năng tiêu hàng nắm chặt s o n g quyền mạc hải phong ta tuyệt đối không thể có thể trơ mắt nhìn ta tại có năng lực điều kiện tiên quyết lại làm cho nhiều người như vậy chết thảm tại vương trấn khoa răng nanh bên trong ngươi phải biết cái này không qua mấy ngày tiến kinh nói ít phải chết mấy ngàn người vương trấn khoa thủ hạ cướp bóc đốt giết việc gác bất tận ngươi chẳng lẽ để ta trơ mắt nhìn ta đã sớm biết ngươi sẽ như vậy tuyển mạc hải phong thở dài vương trấn khoa một chiêu này đi rất là khéo tâm hắn biết ta sẽ giúp ngươi bày mưu tinh k ế lại cố ý đến một chiêu như vậy gắt gao đem ta một quân hắn biết rõ vương trấn khoa là lợi dụng tiêu hàng mềm lòng nhược điểm nếu là hắn hắn tất nhiên sẽ không lựa chọn xuất động binh lực đi cùng vương trấn khoa cứng đối cứng tiến kinh những người khác tử vong không có quan hệ gì với hắn nếu như những người này tử vong có thể đổi lấy cuối cùng vương trấn khoa chết vậy hắn cảm thấy mười phần có lời c h ỉ ít so để vương trấn khoa âm mưu đạt được mạnh i ề u hắn biết rõ hiện đang điều động binh lực đi đối phó vương trấn khoa không thể nghi ngờ là nhất lựa chọn mu xuân vương trấn khoa có thêm giải dưới t r ư ờ n g hắn hơn tám trăm n g ư ờ i quả thực rõ như lòng bàn tay dù sao cũng là hắn tự tay đào tạo ra đến mà lại vương trấn khoa trong bóng tối bọn hắn ở ngoài sáng bọn hắn động thủ vương trấn khoa chỉ sợ sớm đã có thể dùng thiết kế tốt cái bây đến đối phó bọn hắn đến lúc đó bọn hắn tất nhiên sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới nhân thủ của bọn hắn cứ như vậy nhiều một khi có chỗ tổn thương liền không còn có c ù người đi đối phó vương trấn khoa đây cũng là hắn cùng tiêu hàng nhất khác nhiều tiêu hàng không có khả năng chơ mắt nhìn xem nhiều người như năng người có trơ mắt xem vương ậ y bởi vì hắn mà chết. h n mà n hắn, có thể làm đạt mục đích không từ thủ đoạn. g thể đích thủ có mục đạt từ làm v ư chấn mẹ cụ gì dùng tiêu hàng ngược điểm khiến cho hắn bảy mưu tính k ế không có chút ý nghĩa nào tiêu hàng vô cùng rõ ràng mạc hải phong làm khó chỗ hắn nắm đấm nắm chặt mạc hải phong ta biết lựa chọn của ngươi từ thế cục nhìn lại không thể nghi ngờ là chính xác nhất nhưng là nếu như ta cùng ngươi thật làm như vậy vậy chúng ta cùng vương chấn khoa còn khác nhau ở chỗ nào mạc hải phong đông dương xứng sở vương chấn khoa đem những này nhân mạng xem như có rác chúng ta cũng đem những này nhân mạng xem như có rác vậy chúng ta cùng hắn chẳng phải là cùng một loại người không chúng ta không phải một loại người c h ỉ ít chúng ta là người nước hoa mà hắn là nhật bản người tiêu hàng ngữ khi cứng rắn giảng đạo m ặ t hải phong nhắm mắt lại quốc tịch đối với hắn mà nói chưa từng có trọng yếu như vậy nhưng là tiêu hàng s á c thực thật sâu xúc động đến hắn hắn cùng vương trấn khoa chẳng lẽ là cùng một loại người không hắn chỉ có thể so vương trấn khoa mạnh nhưng là hắn muốn làm thế nào đâu nước cờ này gắt gao đem hắn một quân là vương trấn khoa mưu đồ đã lâu ngóc đầu trở lại hoàn mỹ kế hoạch không biết nghĩ bao lâu mạc hải phong mới hít sâu một hơi tiêu hàng cho ta nửa ngày suy nghĩ thời gian chỉ cần nửa ngày nửa ngày về sau ta sẽ cho ngươi nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp ta chỉ cần nửa ngày chỉ cần nửa ngày tiêu hàng cho tới bây giờ không gặp mạc hải phong biểu lộ như thế nặng ngày qua bởi vậy có thể thấy được lần này mạc hải phong s á c thực gặp làm khó chỗ hoặc có lẽ bây giờ xuất binh đích xác sẽ để bọn hắn tốt đẹp thế cục nháy mắt chuyển biến xấu từ đó để vương chấn khoa nháy mắt lập bản trường không thế cục mạc hải phong cũng chính là minh bạch những này cho nên từ đầu đến cuối đều cự tuyệt tiêu hàng đề nghị xuất binh ý、kiến. chương m tám h trăm ba mươi bốn tiêu hàng xuất thủ lấy mạc hải phong trí tuệ bình thường hắn phá giải kế hoạch đều là hạ bút thành văn cùng vương trấn khoa giao thủ mạc hải phong cũng đều là ổn chiếm thượng phong nhưng mà chính là thông minh như vậy người lần này lại muốn tại một cái trong phòng nhỏ không nhúc nhích suy nghĩ nửa ngày nhìn tình huống cũng chưa chắc có thể suy nghĩ ra cái gì hợp lý biện pháp chẳng lẽ đây thật là t ử cục tiêu hàng cắn chặt hàm răng trong lòng không khỏi hỏi chính mình trong lòng của hắn phiền muộn mắt thấy báo cáo tin tức càng ngày càng nhiều thương vong xuất hiện hắn chỉ có thể kềm chế trong lòng mình ngao ngoe muốn động trái tim hắn muốn động thủ nhưng là hắn nhất định phải chờ cái này nửa ngày mặc dù hắn cự tuyệt mặc hải phong kế hoạch thế nhưng là hắn so với ai khác đều rõ ràng mặc hải phong kế hoạch là chính xác mạo mọi xuất binh nổi lên vương chân khoa sẽ chỉ làm mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh 12 giờ tiêu hàng đ a n g chờ cái này 12 giờ đối với hắn mà nói lạ thường dài dàn g dặc m ặ t hải phong t ừ khi tiến phòng nhỏ về sau liền rốt cuộc cũng không có đi ra cứ như vậy thời gian tí tách trôi qua tiêu hàng từ người bên cạnh miệng bên trong biết được vương trấn khoa người lại náo ra động tinh lớn một vị trong thành phố quan viên chết tại trên xe của mình tử tướng vô cùng thê thảm còn có một chút vụn vụn v ậ t v ậ t thi bạo sự kiện khiến cho hiến kinh lòng người bàng hoàng rất nhiều người đều không dám rời đi nhà đặc công quân đội cùng cảnh sát vũ trang quân đội cùng phòng ngừa bạo lực đại đội cùng nhau xuất động tại yến kinh cường thế vơ vét nhưng chuyện cho tới bây giờ ngay cả một người đều không có bắt lấy chỉ là bắt đến mấy cái con tôm nhỏ đi lên trước thật giả lẫn lộn tiêu hàng rất rõ ràng cái này mấy cái đại đội đều là tinh nhuệ bộ môn thế nhưng là đối mặt vương c h ấ n khoa thủ hạng bọn hắn không có phần thắng chút nào khả năng một người đều bắt không được cũng là cực kỳ bình thường không có tổn thất đều là chuyện tốt m ạ c hải phong tiêu hàng hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào mạc hải phong trên thân hắn vạn không nghĩ tới thế cục có thể tại như thế hai ngày bên trong liên đạt tới loại này cực kỳ ác liệt tình trạng một giờ hai giờ mười giờ liên tiếp mười giờ tiêu hàng từ ban ngày đợi đến ban đêm mặc hải phong vẫn là không có có thể từ trong phòng nhỏ đi tới mười một giờ tới gần mười hai giờ tiêu hàng thở dài mặc hải phong vẫn không thể nào từ trong phòng nhỏ đi ra ngay tại hắn cảm thấy đã không có biện pháp gì thậm chí muốn cùng vương chấn khoa quyết nhất từ chiến thời điểm đột nhiên cách một tiếng mặc hải phong đẩy cửa ra từ trong nhà ra hắn vịn xe lăn cả người tại cái này thời gian mười hai tiếng bên trong đều trở nên phảng phất già đi rất nhiều thậm chí có thể có thể thấy rõ ràng trên đầu của hắn tóc trắng đã thêm ra rất nhiều so với di vãng mạc hải phong vậy mà mất đi rất nhiều tinh khí thần cái này khiến tiêu hàng chấn động trong lòng hoàn toàn không dám tưởng tượng mạc hải phong tại cái này mười hai giờ bên trong đến tột u cùng xảy ra chuyện gì hắn chỉ biết một người trí nhớ dùng quá nhiều già yếu tốc độ tự nhiên cũng liền càng nhanh cho nên càng là người thông minh già liền càng nhanh đần độn người ngược lại lộ vẻ rất trẻ trung mà mạc hải phong cái này lúc này mới mười hai giờ toàn bộ đều giống như từ hơn hai mươi tuổi biến thành hơn ba mươi tuổi đồng dạng quá khủng bố mặc hải phong bờ môi khô nứt đồng thời không có để ý qua diện mạo của mình vấn đề hắn nhẹ nhàng thở hát ra ngươi như lựa chọn xuất binh biện pháp chỉ có một loại chỉ có cái này một loại biện pháp mới có thể bảo trì chúng ta bất bại tiêu hàng chừng lớn hai mắt chỉ có một loại cái kêu đại biểu mặc hải phong từ từ cục này bên trong tìm được biện pháp coi như chỉ có một loại đó cũng là biện pháp tiêu hàng kinh hỷ và phần m ặ t hải phong ngữ khí trầm thấp nói cái này biện pháp duy nhất chính là m ạ c hải phong đem hắn nghĩ ra được kế hoạch tuần tự giảng cho tiêu hàng cái này khiến tiêu hàng chấn động trong lòng m ạ c hải phong nghĩ ra được kế hoạch này cũng không phải là sách lược v ả n toàn mà là mười phần mạo hiểm kế hoạch nhưng một khi mạo hiểm thành công tất nhiên có thể đem vương chấn khoa đánh khiến cho lại vô thời gian xoay sở tiêu hàng biết có thể nghĩ ra loại này mạo hiểm lại có khả năng biện pháp thành công đã là mười phần khó được sự tình hắn không cách nào hy vọng xa v ớ i m ạ c hải phong còn có thể nghĩ ra cái gì biện pháp tốt hơn bởi vì trên đời này mặc hải phong kế hoạch chỉ có thể còn như vậy liền sẽ không tìm ra biện pháp tốt hơn tiêu hàng ta cho tới bây giờ đều không phải một cái thích mạo hiểm giả mạc hải phong nhắm mắt lại ta trước kia làm việc cho tới bây giờ đều nắm chắc thắng lợi trong tay cảm thấy mười phần có nắm chắc mới sẽ động thủ rất ít đánh bạc nhưng lần này là ta duy nhất một lần dùng đánh bạc biện pháp người dám c ử c sao có cái gì không dám tiêu hàng nắm đấm nắm chặt vậy liền xuất động nhân thủ đi mạc hải phong mệt mỏi đợi đến lời này rơi xuống lúc hắn liền ngã trên ghế vậy mà lẳng lặng ngủ tiêu hàng không có quáy dày mạc hải phong mộng đẹp tìm một tầng tràn đông tròn tại mạc hải phong trên thân lập tức gánh vác lấy tay dần dần đi đi xuống lầu chính như mạc hải phong kế hoạch đồng dạng hắn tự mình tìm được mánh hổ đoàn tinh nhuệ mệnh lệnh hạ xuống buổi tối hôm nay lập tức đọc thủ cấp tốc nắm g bắn vương chấn khoa từ đông nam á mang tới phần tử khủng bố tại tiêu hàng mệnh lệnh dưới mánh hổ đoàn tám trăm tên tinh nhuệ rất nhanh xuất động tại vơ vét các nơi trên thế giới cao thủ về sau tám trăm tên tinh nhuệ yên lặng thật lâu bây giờ nghe vương chấn khoa vậy mà phái ra giống như bọn họ tinh nhuệ cái này khiến mánh hổ đoàn thành viên từng cái dục dịch n g ó đầu dậy bọn hắn đều là tinh nhuệ tự nhiên rất muốn nhìn một chút giống như bọn họ tinh nhuệ rốt cuộc là ai cứ như vậy mánh hổ đoàn tám trăm người xuất động bắt đầu trắng trận lục x o á t tiến kinh nhận nút vương chấn khoa thủ h ạ cứ như vậy từ ban đêm đến ban ngày đêm nay nhất định là một cái không yên tĩnh ban đêm tiêu hàng ngồi tại phòng ca múa bên trong vẹn vẹn một buổi tối vậy mà liền thu được mánh hổ đoàn thành viên tử thương ba tên sự kiện còn có m ộ ư ơ i năm người thụ thương đây là mánh hổ đoàn bởi vậy vừa đến thương vong cuối cùng tình hô dưới sự tỉnh trị phát sinh tại một đêm bên trong phải biết m á n h hổ đoàn tại đối phó những thế giới kia các nơi cao thủ lúc còn có thể bảo trì một người bất tử nhưng bây giờ ngắn ngủi một đêm vậy mà tử thương nhiều như vậy cái này khiến tiêu hàng thật sâu thở dài trong lòng biết đây là chuyện không cách nào tránh khỏi hắn đã sớm ngờ tới một màn này biết m á n h hổ đoàn sẽ có thảm trọng như vậy thương vong dù sao kia là vương c h ấ n khoa thủ hạ mà lại vương c h ấ n khoa tất nhiên sẽ cho bọn hắn đối phó cái này tám trăm tên tinh nhuệ biện pháp một phen giao thủ hoàn toàn là vương c h ấ n khoa từ đông nam á tổ chức mang tới thủ hạ chiếm cứ thương p o n g bất quá m ã n hổ đoàn thành viên đại lượng xuất động tổng cũng có không phụ tiêu hàng nhờ và tinh nhuệ tồn tại tại tiêu hàng trọn vẹn chờ sau một đêm rốt cục tả vệ cùng h ư u vệ trở về vì tiêu hàng mang đến phần thứ nhất có lợi tin tức xế chiều hôm nay t r ờ i đều khách sạn vương chấn khoa thủ hạ hơn ba mươi người định đem nơi này nổ đây là chúng ta mới vừa từ một vương chấn khoa thủ hạ thành viên bước hỏi lên tin tức tạ vệ mở miệng nói ra tiêu hàng lông mày bước lên nhìn xem tả vệ cùng h ư u vệ mồ hôi trên mặt dọn biết hai người này hoàn thành việc này cũng không phải chuyện dễ dàng nhẹ gật đầu vất vả các ngươi kia chuyện xế chiều hôm nay liền giao cho ta t r ư ơ n g tám trăm ba mươi lăm sắc lang đơn thuần á n h mắt vương chấn khoa mục đích chính là không có mục đích cái gọi là không có mục đích chính là vương chấn khoa sẽ bắt đầu tại yến kinh tứ vô kỵ đạn không có quy luật chút nào chế tạo đại động đảng ngươi căn bản không biết hắn hôm nay ở đây làm loại này khủng bố sự kiện sau ngày mai sẽ đi đâu bởi vì hắn hoàn toàn thành một cái giết người không chấp mắt t ắ m à cho nên muốn bắt được vương chấn khoa dưới chướng người động tĩnh vô cùng khó khăn tiêu hàng đồng thời không biết tạ vệ cùng hữu vệ là như thế nào làm được bất quá nhìn ra được tạ vệ cùng hữu vệ cũng là tốn hao trăm phương ngàn kế mới miễn cưỡng đạt được tin tức trời đều khách sạn tiêu hàng tự lẩm bẩm một câu lập tức đứng dậy gánh vác lấy tay an bài cho ta mười hai cái h o thủ cùng đi với ta trời đều khách sạn chỉ trước mắt đã đến xế chiều thời gian trời đều khách sạn náo n h i ệ t c h i cực nơi này là yến kinh vì số không nhiều khách sạn buổi sáng cùng giữa trưa cũng không phải là khách sạn bận rộn thời gian nhưng đến buổi chiều đến mức ban đêm chính là khách sạn cá mắt hôn tạc thời điểm muôn hình muôn vẻ người sẽ xuất hiện ở đây có cao quản quý tộc có phú hào minh tinh cũng chính bởi vì người lưu lượng quá nhiều cho nên trời đều khách sạn có phi thường nghiêm ngặt cùng tốt đẹp trị an Chỉ í trong, trong đó từ tiêu hàng phụ trách đệ nhất lâu tầng còn lại mười hai người mỗi hai người trông coi một cái tầng lầu kia cùng đi tiêu hàng đến mười hai người đều là mãnh hổ đoàn cao thủ tại mãnh hổ đoàn bên trong đều được xưng là cao thủ những người này đều đạt tới cảnh giới phía dưới cực hạ cho dù không bằng không có lĩnh ngộ cảnh giới trước tiêu hàng cũng là không thua bao nhiêu tiêu hàng vốn là dự định độc thân trước tới nơi đây dù sao nhiều người không dễ làm sự tình chỉ bất quá mánh hổ đoàn thành viên cùng vương c h ấ n khoa g i ớ i trướng cao thủ sơ bộ giao thủ hiệp thứ nhất đã bị thiệt thòi không ít thậm chí còn tổn thất mấy tên chiến tướng cái này khiến mánh hổ đoàn thành viên trong lòng không khỏi là tồn lấy một n g ụ m ác khí không có phát ra tới trong lòng sớm liền nghĩ báo thủ sự tình những người này đều là nam nhi b ạ c thước chân chính há tử có thủ không báo đó mới là nói đùa cho nên tiêu hàng cân nhắc đến mánh hổ đoàn thành viên cảm thụ cái này lần thứ nhất phản kích tự nhiên phải là mang theo mánh hổ đoàn thành viên vô luận như thế nào rằng đều phải đánh một trận thống khoái thắng trận không thể để cho vương trấn khoa cảm thấy hắn dẫn hơn một ngàn người là có thể tại hiến kinh u n g d u n g ngoài vòng pháp luật mánh hổ đoàn thành viên rất lo lắng tiêu hàng bởi vì nếu như vương trấn khoa thủ hạ nếu tại trời đều trong khách sạn làm sàng làm bậy như vậy lầu một không thể nghi ngờ là chỗ nguy hiểm nhất tiêu hàng dù sao trẻ tuổi vô cùng cũng là giết vương trấn khoa lớn nhất thực lực tồn tại bọn hắn không nghĩ để tiêu hàng trấn thủ chỗ nguy hiểm nhất nhưng trên thực tế tiêu hàng cảm thấy nếu như mình không c h ấ n thủ đổi lại mánh hổ đoàn thành viên bất kỳ người nào đều không có c h ấ n thủ nơi này thực lực lầu hai đến lầu bảy so ra mà nói liền an toàn rất nhiều dù sao nghĩ lên lầu bảy khẳng định trước tiên cần phải từ lầu một đi lên về phần trực tiếp từ bên ngoài trèo tường leo đến lầu bảy cái này tự nhiên là xả đạm sự tình nghĩ trèo tường bò lên trên lầu bảy rất nhiều người có thể làm được nhưng ngày này đều khách sạn người lưu lượng nhiều như vậy trèo tường leo đi lên đã sớm bị người phát hiện căn cứ tạ vệ cùng hữu vệ tình báo trời đều khách sạn lần này nói ít sẽ đến hơn ba mươi người tình báo này là tạ vệ cùng hữu vệ mạo hiểm đi dò xét ra đến hai người bọn họ dù sao khi còn sống đi theo vương trấn khoa biết được vương trấn khoa một chút quen thuộc tham dò cộng thêm phân tích cho ra tin tức tự nhiên không thể nghi ngờ lúc này tiêu hàng k h a n h tay chính nhắm mắt lại tựa ở bên tường hắn trông coi nơi này cách đó không xa chính là tiến về trên lầu thang máy cửa thang máy chính đối chính là nhà vệ sinh nữ cái này cũng khiến cho rất nhiều nữ nhân đi nhà xí lúc luôn luôn sẽ hung hăng chừng tiêu h à n một chút sinh ra phản cảm dù sao một đại nam nhân canh giữ ở nữ cửa nhà cầu không làm cho người ta chán ghét mới là quái sự nhưng tiêu hàng là thật không có ý nghĩ khác hắn thủ tại chỗ này chỉ là vì ngăn chặn tiến về trên lầu cửa vào mà thôi cái này cũng có thể khiến cho một khi đột nhiên xảy ra d ị biến hắn có thể rất tốt ngăn chặn những người kia trốn con đường sống về phần những người kia có thể hay không trực tiếp từ đại môn đào tẩu tiêu hàng thì là không có lo lắng qua không có tên sát thủ nào sẽ đần độn từ tràn đầy thiết bị giám sát đại môn đi ra ngoài bởi vì như vậy rất dễ dàng bại lộ hình dạng của bọn hắn cùng thân phận đương nhiên hắn không ít lọt vào những cái tia đi nhà xí nữ tính lặng lẽ dứt khoát hắn hiện đang nhắm mắt mắt không thấy tâm không phiền nhưng hắn không nghĩ tới hắn nhắm mắt lại vẫn tránh không được bị người chán ghét sự thật một cái uống say say say nữ hải từ trong thang máy ra thân hình của nàng rất tốt h ố n qua u ố n g lại tràn ngập mị lực cùng sức hấp dẫn nếu có những người khác ở đây tất nhiên có thể đem cô gái này nhận ra nàng là một cái nhất lưu diễn viên minh tinh tên là tôn dĩnh bởi vì trời đều khách sạn chị an nghiêm ngặt cho nên tôn dĩnh uống say như chết cũng sẽ không lo lắng bị đội cho săn đập tới minh tinh cũng là người cho nên Các nàng cũng sẽ có uống say sự t ì n h cũng sẽ có phát c á o thời điểm chẳng qua là bị đám f a n hâm mộ thổi quá mức thần thoại mà thôi không có cái kia một minh tinh là hoàn mỹ vô khuyết đều có khuyết điểm của mình tôn d ĩ n h so sánh còn lại minh tinh càng lộ vẻ chân thực một chút bởi vì nàng mặt trái tin tức phần lớn là tới từ nàng đối truyền thông nổi trận lôi đình thời điểm nàng tại giới văn nghệ bên trong được xưng là không có nhất tâm cơ nữ hải thời khác này tôn d ĩ n h say khướt đi tới nhà vệ sinh nữ lúc đầu vừa dự định đi vào lại nhìn thấy canh dự ở nhà vệ sinh nữ cách đó không xa tiêu hàng mắt thấy tiêu hàng đứng ở chỗ này tôn dĩnh trong lòng sinh ra một cỗ trắng ghét lan xa xa loại người như người ta thấy nhiều lưu manh tạt bã tôn dĩnh h i ể n rất phẫn nộ không thiếu có một chút sắc lang sẽ thích làm loại chuyện này canh giữ ở nữ cửa nhà cầu chờ những nữ nhân khác sau khi đi vào len lén nhắm vào một chút liền cảm giác mở rộng tầm mắt mà hết lần này tới lần khác trời đều khách sạn đến nữ tính đều là thượng lưu xã hội nữ nhân sẽ không cùng những tiểu nhân vật này chấp nhận lại nói không có chứng cứ cho nên mọi người vì danh dự của mình cho dù đối mặt loại chuyện này cũng sẽ bỏ mặc nhưng là tôn dĩnh là cái bạo tính tình chính là không quen nhìn loại chuyện này mắt thấy tiêu hàng tuổi quá trẻ cũng tới đây xung làm lưu manh t ạ t bã tự nhiên vô cùng phẫn nộ mượn t i ể u kình liền đối tiêu hàng chửi ầm lên cái này khiến tiêu hàng không khỏi mở hai mắt ra bình tĩnh nhìn tôn dĩnh một chút lập tức thân thể hướng bên cạnh bên cạnh một chút nhưng cái này cũng khiến cho hắn không có cách nào tốt hơn quan sát được cửa thang máy đi lên cùng hạ người tới nhưng dưới mắt đại tiểu thư này căn bản nhìn chính mình không vừa mắt hắn chỉ có thể nhún vai một chút biện pháp đều không có nhìn thấy tiêu hàng vậy mà hết sức thành thật nghe mình tôn dĩnh cảm giác được rất kỳ quái mặc dù nàng uống say say say nhưng nàng vẫn là cảm giác được tiêu hàng nhìn mình ánh mắt bên trong không có chút nào ô huế mười phần tinh khiết giống như là căn bản không có mình suy nghĩ ý nghĩ tà ác đồng dạng cái này khiến trong lòng nàng cảm thấy rất là kỳ quái chẳng lẽ mình như thế không có mị lực lúc nào s ắ c lang nhìn thấy ánh mắt của mình đều đơn thuần như vậy cái này khiến nàng đối tiêu hàng hào cảm vẫn chưa tăng lên bao nhiêu ngược lại càng thêm phiền muộn tiêu hư một tiếng lúc này mới tiến vào nhà vệ sinh nữ đem cửa quan nghiêm nghiêm thật, thật thậm chí thông gió cửa sổ cũng bị nữ nhân này cho nhảy dựng lên dùng đồ vật che kín chương tám trăm ba mươi sáu ta khuyên ngươi tự sát nàng là thật sự tức giận bởi vì tại trong vòng giải trí nàng nhất làm cho người chịu đủ tranh cãi lời nói cũng là bởi vì dáng dấp của nàng quá hiển tuổi trẻ dù là đều hai mươi lăm dài còn giống như là một cái mười sáu mười bảy tuổi tiểu cô nương đồng dạng cũng chính là bị người tục xưng mặt em bé thế nhưng là nàng m ặ t em bé thì thôi nàng đồng thời không có theo như đồn đại đồng nhàn bốn nàng nàng là một cái thái bình công chúa cái này cũng khiến cho nàng trở thành trong vòng giải trí cho cười ngược p h ẳ n g đối với diễn viên mà nói không thể nghi ngờ là nhất làm cho người khó mà tiếp nhận sự tình đương nhiên nàng sẽ không giống là còn lại minh tinh một dạng đi làm cái gì ngược lớn giải phẫu bởi vì nàng cảm thấy kia là lại dạy xéo mình nhưng cái này cũng không hề có thể nói nàng không quan tâm nàng thân hình của mình vấn đề tiêu hàng một cái sắc lang nhìn nàng một chút đều có thể mang theo đơn thuần ánh mắt đổi ai ai có thể tiếp nhận được nàng vừa rồi liền lên đi rút tiêu hàng ý nghĩ đều có ngươi một cái sắc lang không ngoan ngoãn dùng ngươi kia tràn ngập hèn mọn ánh mắt nhìn ta ngươi ngược lại tràn ngập đơn thuần ngươi có còn hay không làm một cái hợp cách sắc lang lưu mạch rồi tiêu hàng coi như không mở mắt vẹn vẹn nghe đ ộ n tĩnh liền biết tôn dĩnh cử động dứt khoát hắn lắc đầu tiếp tục trở lại nguyên bản vị trí cẩn thận quan sát đến thang máy cửa ra vào nhìn xem muôn hình muôn vẻ dòng người lấy ánh mắt nếu có cao thủ gì hắn có thể trước tiên phân biệt ra được không có gì cao thủ lợi hại có thể giấu qua ánh mắt của hắn bất quá để thất vọng của hắn lúc trong ừ đầu đến cuối, cái này thang cùng cái máy t ê n thang cầu t hạ r lòng suy nghĩ không một lát công phu tôn dĩnh liền từ nhà vệ sinh bên trong đi ra rửa mặt tôn dĩnh hiền t h à n h tỉnh rất nhiều nhưng đ ố i tiêu hàng chán ghét đồng thời không giảm thiểu nàng nhìn tiêu hàng một chút hung hãn nói cặn bã hiển nhiên nàng cảm thấy tiêu hàng vừa mới khẳng định là nhìn lên nàng chỉ bất quá nàng đem chỗ có thể nhìn lén địa phương toàn bộ đều che đậy kín nàng tựu bất tin tiêu hàng có thể chiếm được nàng tiện nghi gì nghĩ đến nơi này tôn dĩnh lại t r ừ n g mắt liếc chuẩn bị ngồi thang lầu một lần nữa lên lầu cửa thang máy mở ra hạ người tới chỉ có một người mặc áo đen t r ắ n g hán cũng chính là cái này trong thang máy t r ắ n g hán xuất hiện thứ một s á t na tiêu hàng bỗng dưng mở hai mắt ra nhìn như tùy ý nhìn t r ắ n g hán này một chút t r ắ n g hán này dài cũng không d ọ người tương phản bắp thịt cả người ngược lại là rất gây nữ nhân thích chí ít tôn dĩnh đối cái này to con hảo cảm còn mạnh hơn tiêu hàng nhiều nàng là một minh tinh thấy qua nam nhân nhiều biết tiểu bạch k i ế m không đáng tin cậy vẫn là tên cơ bắp càng khiến người ta an tâm nghĩ đến nơi này nàng dự định trực tiếp tiến vào trong thang máy thế nhưng là nàng lại phát hiện đại hán này từ trên lầu đi thang máy xuống tới lại không có bất kỳ cái gì ra thang máy uy tứ cái này khiến tôn dĩnh cảm giác nhạy cảm đến một tia chỗ không đúng đối phương hẳn là đi ra thang máy mới đúng vì cái gì không có ra thầm nghĩ tôn dĩnh bản năng lui về sau một bước nhưng là nàng phản ứng vẫn là muộn một chút đại hán đột nhiên vươn tay đột nhiên che tôn dĩnh miệng cơ hồ lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem tôn dĩnh kéo vào trong thang máy đây bất quá là thời gian trong nháy mắt tôn dĩnh bị che miệng lại thanh âm gì đều không phát ra được tầm mắt của nàng bên trong chỉ có thể nhìn thấy tiêu hàng ngâu nô gào thét hy vọng tiêu hàng có thể cứu nàng chỉ bất quá để nàng thất vọng là tiêu hàng không có nửa điểm ý xuất thủ thậm chí liên động hạ ý nghĩ đều không có cái này khiến trong lòng nàng tràn ngập tuyệt vọng cũng đúng nàng đối cứng mới tiêu hàng đủ kiểu nhục mạng tiêu hàng lại làm sao lại cứu nàng giờ phút này nàng bị che miệng kéo vào trong thang máy mắt thấy cửa thang máy liền muốn đóng lại nước mắt đã chảy xuống nàng lại không phải là đ ồ n g đốc tự nhiên biết bị kéo vào thang máy chỉ có hai người bọn họ đại hán này có thể làm chuyện gì hắc hắc đi lên liền nhặt được một món hàng tốt tôn dĩnh minh tinh điện ảnh chật chật quả nhiên dài không tệ không có trang điểm liền có cái này tịnh lệ tư sắc rất là hiếm thấy liền trong thang máy chơi trước chơi đợi lát nữa bắt có người hẳn là sẽ náo ra động tính rất lớn đi tráng hán g i ữ t ậ n cười nói trên mặt lộ ra để người sợ hãi biểu lộ tôn dĩnh n g n ô gào thét muốn dây rủa cùng phản kháng bởi vì tráng hán tay đã bắt đầu động tác đây đối với nàng mà nói quả thực là khuất đ ủ muốn phản kháng ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi ngươi cảm thấy ai sẽ cứu ngươi tôn dính ánh mắt bên trong không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào nhưng là đúng lúc này đột nhiên đã đóng lại thang máy vậy mà vậy mà để người khó có thể tin mở ra cái này tự nhiên không phải thang máy tự động mở ra mà là thang máy sinh sinh bị người từ giữa đó đẩy ra có thể có khí lực lớn như vậy tự nhiên là tiêu hàng tiêu hàng từ đầu tới đuôi liền đem đại hán này cử động nhìn nhất thanh nhị sở vất quá hắn ngay từ đầu không có động thủ nhưng là thông qua vừa rồi thăm dò nàng phát hiện tráng hán này đích đích xác xác chính là vương c h ấ n khoa thủ hạng hắn tự nhiên không có không tự mình động thủ lý do tại cửa thang máy vừa đóng lại sắt na tay hung hăng kéo một phát xứng sờ xinh xinh đem đã đóng lại thang máy cho đời ra cái này khiến bên cạnh không rõ ràng cho lắm người không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh rất là chấn kinh tiêu hàng man lực giá hỏa này làm gì lại đem đóng lại thang máy xinh xinh cho đẩy ra rồi nếu như thang máy không có bị đóng lại kia đẩy ra cũng là không khó bởi vì thang máy có cái này cái cơ cấu nhưng là thang máy đã đóng lại lại đẩy ra đó chính là phạm pháp thang máy cơ cấu không có người biết trong thang máy tôn dĩnh bị bắt cóc lúc này tiêu hàng đẩy ra thang máy về sau vừa hay nhìn thấy một mặt kinh ngạc đại hán cùng tôn dĩnh tiêu hàng nết miệng cười một tiếng rốt cục bắt được ngươi ngươi ngươi là tiêu hàng Tráng thấy Tiêu rõ ràng Hán dáng Hàng bộ vương ề sau, quá sợ sắc suy ra quá Tiêu hãi. Hàng thần sắc lạnh lẽo, xem ra cùng mình suy nghĩ những cùng đồng dạng, g lẽo, xem ờ i phải biết này cũng không phải là hoàn toàn nhận biết mình. là v ư chấn khoa thủ hạ đều là tới từ đông nam á có rất nhiều người chưa thấy qua mình nhiều nhất chỉ thông qua vương chấn khoa cung cấp ảnh chụp ghi nhớ hình dạng của mình nhưng ảnh chụp loại vật này coi như nhìn cũng không có tận mắt người một chút đạt được hiệu quả càng tốt thực tế cái này cũng khiến cho vừa rồi tiêu hàng nhắm mắt lại tráng hán sửng sốt không có đem tiêu hàng cho lần đầu tiên nhận ra xem ra người là nhận biết ta tiêu hàng ánh mắt bên trong che kín sắc khí là ngươi tự mình giải quyết mình vẫn là phải ta tự mình động thủ đợi đến lời này rơi xuống lúc hai tay của hắn hung hăng chấn động s ư n g sờ xinh xinh đem cửa thang máy cho đánh trở về thang máy cũng bởi vậy công năng trục chặt đình chỉ vận hành đại hắn mắt thấy thang máy ra m a bệnh không cách nào lại đến lâu lại bị tiêu hàng chắn trong thang máy chấn động trong lòng trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi xuất ra một cây truy thủ trực tiếp chống đỡ tại tôn dinh trên thân tiêu hàng ta biết ngươi rất lợi hại nhưng là ta không ngại trước khi chết đỏ giảm ộ t cái đệm lưng ngươi nếu là thương hương tiếp ngọc một chút ta có thể đem nàng cho ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải thả ta tiêu hàng đánh vác lấy tay ta ngươi vừa rồi tựa như là không có nghe được vậy ta cần thiết lại đối ngươi nhắc lại một lần hoặc là tự mình giải quyết mình hoặc là ta xuất thủ đương nhiên ta càng đề nghị ngươi tự mình giải quyết chính ngươi bởi vì ta một khi động thủ ngươi ngay cả tự sát cơ hội đều không còn nay ngày thời gian có chút gấp chỉ có thể hai canh ngày mai khôi phục bà t r ư ơ n g đổi mới chương tám trăm ba mươi bảy một s á t na sự tình đại hán trong lòng đối với tiêu hàng kiên kỵ vẫn là rất sâu v ư ơ một ấ n khi o a nhìn o h thấy tiêu hàng nhận ra tiêu hàng không nói hai lời lập tức liền chạy do dự một kia bọn hắn liền phải bị tiêu hàng cho chế tài đại hán lúc đầu không biết đến tiêu hàng lợi hại cho nên cho dù trong lòng đối vương trấn khoa rất tôn kính nhưng cũng không có đem tiêu theo như đồn đại tiêu hàng coi thành chuyện gì to tát hắn đến từ đông nam á từ nhỏ đã tại đông nam á sinh hoạt mặc dù trưởng khống các quốc gia ngôn ngữ nhưng chưa từng tới bao giờ hoa hạ quốc tự nhiên chưa từng nghe qua có quan hệ tiêu hàng nghe đồn tiêu hàng đến cùng bao nhiêu c â n lượng hắn là không có chút nào rõ ràng không sợ tự nhiên không kỳ quái nhưng mà khi hắn nhìn thấy tiêu hàng vừa mới lộ ra cái kia một tay về sau trong lòng của hắn liền kiên kỵ tay không đem đã đóng lại thang máy cho lôi kéo ra ra hỏa này phải mạnh bao nhiêu man lực mình cái này thân thể đến trong tay đối phương quản chi là muốn bị đối phương xách gà con một dạng cầm lên tới mắt thấy đại hán vậy mà như thế kiên kỵ tiêu hàng tên tiểu bạch kiểm này sắt lang tôn d ĩ n h cả người đều mở to hai mắt nhìn nàng bị đại hán bắt đến thang máy đến thời điểm đã là tỉnh rượu nàng bây giờ muốn so vừa rồi mắng tiêu hàng vậy sẽ thanh t ỉ n h nhiều cho nên càng thêm khó mà tin tưởng con mắt của mình cái này không quá khoa học đi cái này to con làm sao như thế sợ hãi tiêu hàng cứu cứu ta tôn d ĩ n h vội vã cuối cùng đầu đầy mồ hôi nghe tới tôn d ĩ n h yếu đớt tiếng cầu cứu đại hán cũng rốt cục kịp phản ứng hắn kêu một cây trùy thủ chống đỡ tại tôn dính trên cổ hung hắn nói tiêu hàng đã n g ư ờ i muốn giết ta ha ha ta không ngại trước khi chết kéo một cái t r ô n cùng hán minh biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ mảy may đều không do dự biểu hiện ra mình thân là vương c h ấ n khoa thủ hạ quả quyết cùng kinh người tố chất vậy mà không nói hai lời liền muốn kéo tôn dĩnh xem như đ ệ m lừng một thanh muốn đem tôn dĩnh cho đâm chết thấy cảnh này tiêu hàng meo mắt lại ngoài miệng lộ ra c ư ờ i nhạo thần sắc tại đại hán xuất thủ s á t na hán quỷ dị động thủ tốc độ có thể nói là lóe lên liền biến mất nhanh như thiểm điện tôn dĩnh lúc đầu đều cho là mình đã chết rồi kia thủy thủ cùng nàng gần trong g ă n tấc đều chống đỡ tại trên cổ của nàng thoáng hướng xuống đâm tới một điểm nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là t r ù y thủ này nhưng không có đâm xuống khiến người ta cảm thấy khó có thể tin tiêu hàng thử thang máy lôi vào đã đi tới trước mặt của nàng mà lại tại trong một máy mắt ngón tay kẹp lấy kia t r ù y thủ khiến cho đại hán sử xuất bú sữa mẹ khí lực kia t r ù y thủ đều chỉ là đâm rách tôn dĩnh ra cổ không tiếp tục hướng xuống đâm tới một điểm tổn thương đến chỗ trí mạng sao làm sao có thể tráng hán đồng tử có vào rất khó tin tưởng đây là sự thật tốc độ của con người làm sao có thể nhanh đến loại trình độ này trong lòng của hắn suy nghĩ bất quá một giây đồng hồ ngay sau đó tiêu hàng hai ngón kẹp lấy thủy thủ trong tay của hắn nhẹ nhàng bắn ra chỉ một thoáng không có người biết xảy ra chuyện gì tôn dĩnh bị chen đến một bên mà tráng hán kia trên cổ thì là bị phá ra một cái lỗ máu tráng hán lúc đầu nghĩ trước khi chết thông qua máy truyền tin đem tiêu hàng tại ngày này đều khách sạn tin tức truyền đạt cho mình đồng bọn nhưng là hắn vẫn là đánh giá thấp tiêu hàng thực lực tiêu hàng động thủ tốc độ thực tế quá kinh người hắn còn không có chuyển đi tiêu hàng cũng đã đem hắn cho đánh chết máu tơi phốc phốc từ đại tráng hán trong cổ phun ra ngoài bị hù dĩnh nhọn kêu lên. Nhưng tôn lên. kêu một à này dạng dẫn dĩnh Tại sạn lên nhưng không có dẫn tới bảo an xuất hiện.、Tại、tôn ngay liền hiện không thét tới xuất bắt tức, trời xuất khách chỉ lập có cóc bảo bị đều m nơi bộ ạ o đ n Hiển nhiên những này, đều là tráng hán đồng bọn, vương chấn g khoa thủ hạ là làm. đều Một bộ phận người chế tạo bạo động một bộ phận đem bom tìm tới thích hợp địa vị an xuống dưới sau đó toàn thân trở ra cuối cùng điều khiển bom đem trời đều khách sạn thiết bị giám sát, đều sẽ bị nổ nát bọn hắn sẽ không lưu chút chứng cứ cùng sơ hở trời đều khách sạn nổ nát cũng không ai có thể hoài nghi đến trên đầu của bọn hắn tiêu h à n g có thể đoán được vương c h ấ n khoa thủ hạ đã đậu thủ cho nên tại giết tráng hắn về sau hắn căn bản không có cơ hội đi quản bị dọa sợ tôn dĩnh lại thêm tôn dĩnh lúc đầu đem hắn chỗ thủng mắng to một trận hắn đối với nữ nhân này cũng không có cảm tình gì hắn cứu đối phương thuần túy là thuận tay mà làm mà thôi mặc kệ cho dù trong lòng đối với đối phương không có cảm tình gì tiêu h à n g vẫn là vô ý thức nói một câu mau trốn đi nơi này không phải ngươi có thể ở địa phương dứt lời lời này hắn một đấm nện ở thang máy nguồn điện bên trên ngay sau đó t hắn g máy cũng là bởi vì sớm nhìn thấy những này mới cho rằng những sát thủ này nghĩ xếp vào bom nhất định phải tiến về trên lầu hiện tại mắt thấy tiêu hàng rời đi lại nhìn thoáng qua tráng hán thi thể tôn dĩnh b không, không, không quên lẩm bẩm một câu nhớ tới tiêu hàng vừa rồi lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ cứu nàng trong lòng khó tránh khỏi có chút phương tâm rung động tiêu hàng hiện tại toàn thân tâm đều đầu nhập vào giải quyết như thế nào vương chấn hà dưới trướng những cái kia tinh nhuệ bên trên hắn không sợ vương chấn khoa tự mình hiện thân sợ hai chính là vương trấn khoa trốn ở trong tối thao túng một đám con dối đến chế tạo p h i ề n phước hắn hiện tại canh giữ ở đầu bậc thang không núp đ í c h khách sạn bạo động thực tế quá nghiêm trọng hắn nhắm mắt lại có thể nghe tới thỉnh thoảng chuyển đến tiếng kêu thang thiết h i ệ n nhiên là vương trấn khoa những cái kia thủ hạ đối với người bình thường đồ s á t một màn nhưng mà hắn nhưng không có xuất thủ ngăn lại hắn biết rõ lực lượng cá nhân có hạn hắn bảo hộ không được nhiều người như vậy hắn nhiều nhất chỉ có thể giữ được trời đều khách sạn không bị nổ nát nghĩ bảo hộ tất cả mọi người an toàn hiển nhiên là rất không có khả năng những n à y vương trấn khoa thủ hạng mục đích cuối cùng nhất vẫn là đem chọn tòa nhà nổ nát cho nên bọn hắn nhất định phải tiến về lầu hai lâu một cả cái đại sành quá dễ thấy bọn hắn đem bom cho ấn xuống đến người tùy tiện liền cho bọn hắn phá bọn hắn theo bom ý nghĩa liền không còn giết người chỉ là tiêu khiển một chút rất nhanh chính là có bảy tám cái lưng hùm vai gấu to con đi tới đầu bậc thang chuẩn bị thông qua đầu bậc thang tiến về trên lầu cũng không biết cái nào đuôi mù hôn đản đem thang máy cho hủy thật sự là s u ố i q u ỏ y mấy cái to con miệng bên trong lẩm bẩm tức giận mắng chương tám trăm ba mươi tám cồn vọng tự đại không có thang máy bọn hắn không có cách chỉ có thể thông qua trên cầu thang lâu nhưng mà đi tới đầu bậc thang thời điểm bọn hắn lại là không thể không dừng bước lại chỉ thấy trống rông tầng lầu bên trong một nam tử chính thủ ở nơi đó nam tử này q u a n h tay nhắm hai mắt trong tay không cầm một vợt hắn cứ như vậy canh giữ ở thang lầu lối vào chỗ cho người ta một cỗ thận xâm nhập nước biển vững như bàn thạch cảm giác tựa như là cái này cái nam nhân chuyên môn ở chỗ này chờ bọn hắn đồng dạng cảm giác như vậy thật sâu xúc động bảy cái lưng hùn vai gấu đại hắn bọn hắn đều là thần kinh bách chiến cao thủ tay kêu bên trong nhiễm lấy máu tơi lợi khí đại biểu cho bọn hắn đều không phải dễ t r e o chủ nhưng nhìn đến tiêu hàng lúc bọn hắn không khỏi là dừng bước loại tiêu cảm giác thâm bất khả chắc làm cho lòng người bên trong kiên kỵ v ạ n phần thậm chí tiêu hàng cảm giác được bọn hắn đi tới ngay cả mở hai mắt ra đều không có càng là như thế càng để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc này tiêu hàng tự nhiên cũng cảm thấy bảy người này đến hắn nhỏ hiếp mắt một hồi chính là từ từ mở mắt xem ra ta c h ờ ở chỗ này cũng không phải là một lựa chọn sai lầm trên lầu xuất hiện vương chấn khoa thủ h ạ có hai vị chúng ta ngay tại ngầm bán lầu ba cũng có vương chấn khoa nanh vớt chúng ta không kiên trì nổi chúng ta là số tám cùng số chín giúp chúng ta báo t h ủ tiêu hàng lỗ hai máy truyền tin bên trên t r u y ề n đến mãnh hổ đoàn thành viên truyền lời cái này khiến tiêu hàng ánh mắt lạnh lùng có thể thông qua cái này máy truyền tin phân tích ra trên lầu mãnh hổ đoàn thành viên thế cục có bộ phận tầng lầu mãnh hổ đoàn thành viên có thể đỡ lại nhưng là lầu bốn cùng lầu sáu mãnh hổ đoàn thành viên lại n h a u n h a u l u ô n hãm vậy mà đều chết rồi có thể nhìn ra được vương chấn khoa lần này mang tới thành viên cũng không phải là hời hợt h à người mãnh hổ đoàn thành viên cũng có tử thương khả năng c h ỉ ít hiện tại mãnh hổ đoàn đã chết bốn người nhất làm cho tiêu hàng nhức đầu vẫn là những người này quả thật là vô khổng bất nhập chính mình cũng thủ tại chỗ này thật lâu cái này vương c h ấ n khoa thủ hạ thành viên lại còn có người thâm nhập vào trên lầu thực tế là một chuyện khó mà tin nổi nghĩ đến những người kia là sớm liền bị xếp vào tại trời đều khách sạn bên trong hắn hiện tại chỉ gửi hy vọng ở bom là tại những người này trên thân những cái kia sớm xếp vào tại khách sạn bên trong vương c h ấ n khoa nanh b ư ớ c vẫn chưa mang theo bom nếu thật sự là như thế duy nhất kiên kỵ bị trừ bỏ hắn cũng là giảm bớt không ít phiền thức máy truyền tin bên trong lại truyền ra mãnh hổ đoàn thành viên tiếng kêu t h ả g thiết khiến cho tiêu hàng động sát khí hắn biết hắn nhất định phải mau mau giải quyết bảy người này bằng không mà nói mãnh hổ đoàn thành viên rất dễ dàng lâm vào bị động cũng không thể trông cậy vào những thành viên này có thể ngăn cản được vương c h ấ n khoa thủ hạ tinh nhuệ trong lòng suy nghĩ tiêu hàng nhìn xem bảy người này xem ra vương c h ấ n khoa không có quân khu tư lệnh cho bộ hạ mình cung cấp vũ khí cũng biến thành đơn sơn nhiều thậm chí ngay cả cái đường đường chính chính vũ khí xuống ống đều không có cái này bảy cái to con vũ khí đều rất keo kiệt trên thân không có gì áo chống đạn cũng không có súng ngắn loại hình tùy thân đeo vũ khí đây cũng là chuyện rất bình thường vương trấn khoa lên làm quân khu tư lệnh thụ nhất thích địa phương là cái gì dĩ nhiên chính là vương trấn khoa có thể len lén điều động bộ phận đến từ quốc gia xuống ống tinh lương vũ khí mệt mỏi lặng yên không một tiếng động v ấ n luyện mình dưới trướng thực lực làm phải tự mình dưới trướng thực lực có thể đeo quốc gia cung cấp tiên tiến vũ khí nhưng là vương trấn khoa một khi không có quân khu tư lệnh vị trí loại này đặc quyền liền không còn lại từ đông nam á bên kia điều động thế tới lực nghị cung cấp vũ khí liền rất không có khả năng cái này cũng khiến cho những này đông nam á thế lực trong tay nhiều nhất cầm một c â y đao bọn hắn lén qua đến hoa hạ quốc vốn là rất khó nếu là mang theo vũ khí tự nhiên là rất không có khả năng tới mà thật vất vả lại tới đây vương trấn khoa lại cung cấp không là cái gì đặc biệt vũ khí giống như là bom như là vương trấn khoa còn có trước k i a quân khu tư lệnh vị trí cung cấp những cái tia công nghệ cao tiên tiến mini bom tại ngày này đều khách sạn bên trong tùy tiện ă n giả bộ một chút là có thể đem trời đều khách sạn cho nổ nhưng bây giờ cái này bom là thấp kém không chỉ có hình thể lớn dùng đến còn không dùng được liền nhất định phải tìm nơi thích hợp lắp đặt người là tiêu hàng lúc này bảy người cuối cùng là nhận ra tiêu hàng bộ dáng có người đầu tiên mở miệng nói xem ra vương trấn khoa đều đem ta sự tình cùng các ngươi nói qua tiêu hàng c h ầ m dai nói cái này bảy tên đại hán không cách nào phủ nhận tiêu hàng đích xác vương trấn khoa đã dặn dò qua bọn hắn ngàn vạn hôn xong phải cẩn thận tiêu hàng nhìn thấy tiêu hàng không nói hai lời cũng đừng do dự quay đầu liền chạy đương nhiên kia là đơn đà độc đấu thời điểm bọn hắn hiện tại bảy người chẳng lẽ còn sợ một cái tiêu hàng không thể nó bên trong một cái to c ò n liếm môi một cái tiêu hàng ta thừa nhận ngươi là rất lợi hại liền ngay cả chúng ta cực kỳ tôn kính vương chấn bách khoa người đối ngươi đều đủ kiểu tán thưởng để chúng ta cẩn thận đề phòng ngươi thế nhưng là ngươi cũng quá tự phụ một người thủ tại chỗ này ha ha chúng ta bảy người tùy thời đều có thể đưa ngươi đưa vào chỗ chết tiêu hàng ngươi muốn tự mình động thủ tự sát vẫn là để chúng ta ra tay giết ngươi ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan tự sát đi miễn bị người khi n h ụ ha ha những người này châm trọc khiêu khích cảm thấy hợp lực ở đây hoàn toàn không cần đem tiêu hàng để vào mắt về phần vương chấn khoa hiển nhiên bọn hắn cũng không có hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt không ai sẽ đem chút cái này to con xem như cho cười nhưng là ở trong mắt tiêu hàng đây chính là chuyện cười lớn đừng nói là cái này bảy cái to con đều không có lĩnh ngộ cảnh giới liền xem như cái này bảy cái to con đều lĩnh ngộ cảnh giới mới vào cảnh giới bảy cao thủ nói ra lời như vậy trong mắt hắn cũng là chuyện cười lớn tiêu hàng khỏe miệng nít lên ta vốn cho là vương chấn khoa đem tư liệu của ta kỹ càng từng nói với các ngươi bất quá xem ra hắn tựa hổ dạng không rõ lắm chỉ là bảy cái không có lĩnh nộ cảnh giới g i a hỏa như thế khiêu khích mình vương trấn khoa đích xác không có đem tư liệu của hắn kỹ càng giảng cho những người này bởi vì vương trấn khoa cảm thấy tiêu hàng thật gặp được những người này cũng liền tuyên cáo những người này tử vong nói lại nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào trên một điểm này tiêu hàng nếu như biết sẽ rất đồng ý vương trấn khoa ý nghĩ cùng nó biết những n à y nhìn thấy hắn là hắn phải chết tự nhiên cũng không cần lãng phí quá nhiều miệng lưới đích xác hiện tại trong mắt hắn bảy người này đã cùng người chết không sai biệt lắm nếu như các ngươi không trước độc thủ liền không có cơ hội tiêu hàng q u o a n h tay từ đ ầ u đến cuối ngay cả động một cái đều không có vương trấn khoa thủ hạ tinh nhuệ nhìn thấy tiêu hàng tiêu căng như vậy lại không đem bọn hắn để vào mắt trong lòng tự nhiên tức giận có chút bị người vũ nhục bộ dáng bọn hắn đã có thể hôn đến một bước này đại biểu cho bọn hắn từ vương trấn bách khoa lượng huấn luyện đáng làm chi tài bên trong giết ra một con đường máu cạnh tranh xuống dưới bao nhiêu người mới xem như hết khổ bọn hắn đương nhiên là có ngạo khí không cho phép người khác vũ nhục bọn hắn chương tám trăm ba mươi chín mánh hổ đoàn tỉnh cầu tri viện bọn hắn cảm thấy tiêu hàng tay không trong tay một kiện vũ khí đều không có cũng dám như vậy khiêu khích bọn hắn không đem bọn hắn để vào mắt thực tế là một kiện cuồng vọng tự đại ngu mội c h i cực cách làm nghĩ đến nơi này bọn hắn bảy người không khỏi là gương mặt dữ tợn lộ ra phẫn nộ biểu lộ một sát na thời gian bảy người chính là bảo trì tốt tốt đẹp đội hình tay cầm lợi khí hướng thẳng đến tiêu hàng vạch đi qua giết ngươi chúng ta đem bom xếp vào tốt nhà này cao ốc nháy mắt tan thành mây khói tiêu hàng có toàn bộ người của quán rượu vì ngươi t r o n cùng ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh đương nhiên chúng ta sẽ để cho ngươi trước thể nghiệm hạ sống không bằng chết cảm giác vương trấn bách khoa người đối ngươi đánh giá rất cao nói ngươi là khó gặp yêu nghiệt thiên tài nhưng trong mắt ta ngươi chính là cái miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông cảm giác được bảy người này đằng đằng sát khí hướng phía mình tiến công mà đến tiêu hàng nhẹ nhàng dương đứng người dậy tự lẩm bẩm giảng đạo thật sao thoại âm rơi xuống lúc tay của hắn b ỗ n g dưng ơ vung lên chỉ một thoáng một trưởng tiến tại bảy người ở trong một người trong đó trên thân người này nhất động thủ trước dự định làm cái kia chim đầu đàn trước cho tiêu hàng đối diện một kích đối tiêu hàng chế tạo trọng thương đem tiêu hàng khí thế đẻ xuống bọn hắn mặc dù lời nói c ù n vọng cũng sẽ không thật cảm thấy tiêu hàng sẽ dễ dàng như vậy bị bọn hắn đánh bại cho nên bọn hắn bảo trì tốt đẹp giao thủ đội hình muốn lợi dụng hoàn mỹ phối hợp đem tiêu hàng chém g i ế t ở nơi này phải biết một khi đem tiêu hàng g i ế t vương trấn khoa không biết muốn cho cho bọn hắn cỡ nào phần thưởng phong phú bọn hắn đều rất rõ ràng tiêu hàng chính là vương trấn khoa đại họa trong đầu vương trấn khoa nằm mộng cũng nhớ diệt trừ tiêu hàng nếu để cho bọn hắn làm được g i ế t tiêu hàng vương trấn khoa khẳng định để bạt bọn hắn nhưng là bọn hắn lại không nghĩ tới bọn hắn dọn xong giao thủ đội hình thậm chí không có một tơ một hào chủ quan vậy mà lại động thủ sana bị tiêu hàng s ứ n g s ờ s i n h s i n h một bàn tay vỗ bay ra ngoài một cái đúng vậy cái k i u nhất động thủ t r ư ớ c vương c h ấ n khoa thủ hạng bị tiêu hàng s ứ n g s ờ s i n h s i n h một bàn tay đập bay ra ngoài tráng hán này tại tiêu hàng trong tay giống như là gà con đồng dạng một bàn tay bị vỗ bay ra ngoài về sau miệng bên trong răng đều rơi ra trong miệng máu tươi thẳng nôn cả người đổ vào góc t ư ờ n g đã ngất đi chỉ còn lại có sáu cái thành viên trong lòng nhấc lên kinh đ ả o h á i lãng nhìn xem đồng bạn của mình người đều dọa c h o n g gốc cái này cái này tiêu hàng vừa rồi đánh bại một người hoàn toàn không có lộ ra cái gì sơ hở cho nên bọn hắn căn bản không biết muốn làm sao đối tiêu hàng động thủ nếu như các ngươi không động thủ vậy thì do ta đến động thủ tốt tiêu hàng bình tĩnh giảng đạo hắn giống như là không có đem trong tay những người này lợi khí để ở trong mắt đồng dạng bước ra một bước vung tay lên nháy mắt lại một cái tát ngay sau đó bị hắn trong quạt người ngay cả kịp phản ứng đều không s ơ n g sờ sinh sinh bị đập bay ra ngoài không ai dám tưởng tượng một cái bàn tay lực lượng đều có thể đạt tới loại này đáng sợ tình trạng nhưng tiêu hàng xác thực làm được một bàn tay đem người cho đập bay ra ngoài cái này cũng không trách bọn hắn kinh ngạc nếu như bọn hắn biết tiêu hàng ngay cả vương trấn khoa đều không sợ thậm chí bức bách vương trấn khoa không thể không đào tẩu bọn hắn cũng quả quyết sẽ không cảm thấy lấy nhân số số lượng có thể thủ thắng tại tiêu hàng bất quá bây giờ liên tiếp bị tiêu hàng vỗ bay ra ngoài hai người đều là một bàn tay sự tình hai tên đồng bọn bị đánh đã đá hôn mê không rõ s ố n g chết bọn hắn nơi nào còn có dũng khí đi cùng tiêu hàng đánh lại cùng tiêu hàng đánh đó chính là một chết chạy bảy người này không nói hai lời mấy có lẽ đã đánh mất lại cùng tiêu hàng đấu tiếp dũng khí quay đầu liền phân tán ra đến muốn bay vọt mà tán bọn hắn biết, Kế hoạch hôm nay đã bị tại i ê u Muốn hàng phá hư. h c y vậy. thấy nhưng không dễ dàng như、vậy. Nhìn thấy những n ư g dễ ờ năm à y v ậ người này trong mắt bọn hắn chia ra đ à o thoát tiêu hàng một người tối đa cũng liền đổi u kịp hai cái nói ít có thể chạy một cái vận khí tốt một chút chạy năm cái cũng không thành vấn đề bởi vì vì bản thân bọn hắn trước hết nhất huấn luyện chính là chạy trốn thủ đoạn tiêu hàng mạnh hơn bọn họ không có nghĩa là có thể đuổi kịp bọn hắn tiêu hàng quá mạnh cây vốn không phải là đối thủ của hắn bất quá người muốn đuổi theo chúng ta cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng trở về đem việc này bẩm báo cho vương chấn bách khoa người hắn biết được tiêu hàng đúng tay việc này ứng sẽ không phải trách trách chúng ta điện mấy người đào tàu lúc nhao nhao quay đầu nhìn thoáng qua nhưng là bọn hắn lại phát hiện tiêu hàng nhìn thấy bọn hắn căn bản chính là nguyên địa bất động căn bản là không có xuất thủ truy bọn hắn ý tứ cái này để trong lòng bọn họ tràn ngập nghi hoặc chẳng lẽ tiêu hàng từ bỏ rồi trong lòng bọn họ tất nhiên là vui mừng tiêu hàng từ bỏ truy bọn hắn kia là chuyện tốt không đến truy càng tốt hơn đích xác tiêu hàng là không có đuổi theo bọn hắn nhưng là cái này đồng thời không có nghĩa là tiêu hàng thả đi bọn hắn thời khắc này tiêu hàng nhìn thoáng qua thang lầu đỡ đem bên trên khảm nạm năm khỏa kim cương khỏe miệng niết lên dù sao trời đều khách sạn chính là khách sạn năm sao hoàn g q u á n rượu thang lầu đỡ đem đều có thể khảm nạm kim cương rất là xa hoa nếu là đặt ở bình thường cái này kim cương tự nhiên là vật phẩm trang sức nhưng bây giờ tại tiêu hàng trong tay lại trở thành mười phần không tệ truy người lợi khí bàn tay hắn v ỗ chính là hung hăng lấy man lực xứng sờ sinh xinh đem tạm thời cho đập ra nhưng mà cầm cái này năm khỏa kim cương lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ xoát một chút đem năm quả kim cương phân biệt lấy năm cái phương hướng vứt ra ngoài cầm năm quả kim cương khi phi đ a o dùng cũng chỉ có tiêu hàng có thể làm ra được dù sao cái này kim cương vốn cũng không phải là hắn cái này kim cương mỗi một quả đều nhanh như thiền điện so năm người kia chạy trốn tốc độ nhanh nhiều phanh phanh phanh cơ hổ cùng một thời gian năm quả kim cương vững vững vàng vàng nện ở năm người này trên nót a nương theo lấy đáng sợ cự lực nhỏ bé kim cương vậy mà gần như cùng một thời gian đem năm người đánh ngã xuống đất đánh vào trên ó t đầu bị thương nặng năm người này tự nhiên đánh mất chạy trốn năng lực từng cái đổ vào tiêu hàng cách đó không xa chật vật muốn bỏ lên nhưng mà đầu não lại mê man bọn hắn hôm nay chỉ có thể vô hích cực khổ rẽ rủa mà thôi lúc này năm người trên mặt không khỏi là lộ ra tuyệt vọng cùng kiên kỵ bọn hắn muốn hướng phía trước nhiều bọn một hồi tựa hồ dạng này liền có thể làm cho bọn hắn sống lâu một giây đồng hồ trong lòng bọn họ tràn ngập sự không tam l ò n g hoàn toàn nghĩ không ra tiêu hàng làm sao lại mạnh như vậy nhưng mà chỉ là bọn một hai bước bọn hắn chính là đầu tối đen triệt để ngất đi tiêu hàng đồng thời không có thời gian quản lý hiện trường nghe trong đại lâu làm ổn tiếng thét chói thai biết còn có vương c h ấ n khoa thủ hạ không có giải quyết lầu hai cần chi viện lầu hai cần chi viện bọn hắn quá nhiều người thỉnh cầu chi viện lúc này lầu hai vang lên mánh hổ đoàn thành viên tiếng cầu cứu nghe đến nơi này tiêu hàng nhẹ khẽ liếc mắt một cái bị hắn dùng kim cương đánh ngã xuống đất năm người hắn lưu năm người này hữu dụng tạm thời cũng không tính sốt ruột giết năm người này ngược lại là mánh hổ đoàn thành viên lầu hai gặp nguy hiểm hắn là phải đi lập tức chi viện hỗ trợ chương tám trăm bốn mươi giải cứu mánh hổ đoàn nguy cơ đương nhiên tại đi lầu hai trước đó hắn vẫn là trước tiên cần phải kiểm tra một chút bảy người này trên thân đến cùng có hay không mang theo bom đây mới là chuyện quan trọng nhất nếu như bảy người này đeo trên người bom như vậy vương chấn khoa những cái kia thủ hạ đối với hắn hình thành không là cái gì uy hiếp nhưng nếu như bảy người này trên thân không có chút đều a bom sự tỉnh chỉ sợ cũng có chút khó làm nghĩ thầm nơi đây tiêu hàng không dám chỉ hoãn hắn lập tức nhanh chóng tại bảy người trên thân vơ vét một lần rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở nên khó chịu không tìm được bom cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một cố dự cảm không tốt trong lòng của hắn những này vương chấn khoa thủ hạn nên là trước chế tạo dối loạn sau đó thừa dịp dối loạn lại xếp vào bom mà xếp vào bom người chính là trong bảy người này một cái nhưng là bảy người này vẫn chưa mang theo bom như vậy liền đại biểu cho tại chế tạo dối loạn trước đó liền đã đem bom xếp vào tốt mặc dù rất không phù hợp logic thế nhưng là sự thật chính là như thế những người này thật chẳng lẽ không muốn sống rồi trước xếp vào tốt bom lại chế tạo dối loạn t i ự u bất sợ xảy ra bất chắc bọn hắn cũng trốn không thoát tiêu hàng tóc mày đã không có thời gian đi quản những này trong lòng của hắn có đem từ bảy người này trong miệng ép hỏi ra cái gì ý tứ chỉ là hắn biết do nghĩ dựa vào thời gian ngắn ngủi ép hỏi ra cái gì hiển nhiên là rất không có khả năng sự tình thà rằng như vậy còn không bằng trước đi giải cứu mánh hổ đoàn an uy mánh hổ đoàn thành viên cùng vương trấn khoa từ đông nam á tổ chức điều động tới thế lực so với rõ ràng rơi vào hạ phong khiến cho tiêu hàng không thể không đi nhúng tay trợ rút chỉ trước mắt tiêu hàng liền đã đi tới lầu hai hiện tại cả tòa trời đều khách sạn đám người đã sơ tán ra đến cảnh sát đã bao vây trời đều khách sạn c h ỉ bất quá những cảnh sát này lộ vẻ cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập trời đều khách sạn thời điểm một bước dừng lại dựa theo bọn hắn cái này tiếp ấu đoán chừng còn chưa tới trên lầu phát hiện lưu manh khách sạn này liền đã bạo tạc tiêu hàng tự nhiên sẽ không đem hy vọng ký thác vào những cảnh sát này bên trên cho dù vương c h ấ n khoa thủ hạ trong tay tay không vẫn có thể đem những cảnh sát này dễ như t r ở bàn tay giải quyết hết v ằ n g không kia phòng ngừa bạo lực đại đội đặc công quân đội cũng sẽ không đến bây giờ còn không có bắt lấy vương trấn khoa thủ hạ một người tiêu hàng sẽ chỉ đem hy vọng ký thác trên người mình vừa tới đến lầu hai tiêu hàng liền nghe tới hành lang bên trên tiếng đánh nhau phản bội vương chấn bách khoa người cũng chỉ có điểm này tiêu chuẩn sao đi chết đi năm tên cơ bắp đại h á n đem mánh hổ đoàn hai tên thành viên đoàn đoàn bao vây trong tay nắm lấy truy thủ tiến công chi thế hết sức rõ ràng bọn hắn ra chiêu mười phần tàn nhẫn chiêu chiêu đều lộ vẻ trí mạng không cho mánh hổ đoàn thành viên lưu nhiệm gì cơ hội phản công mánh hổ đoàn cái này hai tên thành viên súng ống đã rơi trên mặt đất hiển nhiên là bị cái này mấy tên vương chấn khoa thủ hạ đánh d ụ không có súng ống mánh hổ đoàn thành viên chỉ có thể cầm truy thủ cùng năm người này giao thủ thế nhưng là hai người đối phó năm người bản thân liền thế yếu hiện thị rõ lại làm sao có thể thật đấu qua được một phen đánh nhau xuống tới hai người ra chiêu liên tiếp bị ngăn trở một người trong đó còn bị trọng thương một người khác trên thân còn bị quẹt cho một phát lỗ hổng hiện nhưng đã kiên trì không được bao lâu đầu nhập tiêu hàng b u ồ n c ư ờ i vương c h ấ n bách h o a người hùng tài đại lược tiêu hàng tính là gì cậu vật coi như tiêu hàng hiện tại ra chúng ta cũng không sợ hai hắn ta ngược lại là hy vọng tiêu hàng tranh thủ thời gian đi tìm cái chết năm người chiếm thượng phong khí thế hùng hổ b á c h mãnh hổ đoàn hai tên thành viên nghiến răng nghĩ lợi lại là một điểm hoàn thủ cơ hội đều không có trong lòng bọn họ tràn đầy khuất đủ. tiêu hàng l ẻ loi một mình c h ấ n thủ nguy hiểm nhất lầu một đến bây giờ đều không có phát ra cái gì tín hiệu cầu cứu thậm chí còn có giành chủ đạo đại cục ngược lại là bọn hắn m a n h hổ đoàn thành viên liên tiếp phát ra tín hiệu cầu cứu tư thái chật vật lại làm sao có thể không cảm thấy khuất đủ. bọn hắn lòng tự trọng rất mạnh bọn hắn đầu nhập tiêu hàng tự nhiên không hy vọng mình là cái vương hữu bây giờ bị năm người này bức bách đến loại trình độ này mánh hổ đoàn hai tên thành viên quất lên ta và các ngươi đồng quy vô tận đồng quy vô tận ngây t h nam tên vương c h ấ n khoa thủ hạ đương nhiên sẽ không đem cái này mánh hổ đoàn đề ở trong lòng đồng quy vô tận đương nhiên là xả đạm lời nói bọn hắn không nói hai lời một cước đá vào mánh hổ đoàn thành viên trên thân xương sờ xinh xinh đem còn đang chiến đấu vị kia mánh hổ đoàn thành viên đạp bay ra ngoài khu khu cái này tinh nhuệ thành viên máu tươi từng ngụm từng ngụm phun ra hiển nhiên bị thương không nhẹ hắn mắt thấy kia vương c h ấ n khoa thủ hạ từng bước một đi tới liền muốn giết mình trong lòng tràn ngập phẫn hận c ũ n g không căm lòng muốn đứng lên phản kích lại là một chút biện pháp đều không có ha ha bất quá chỉ là như thế đi chết đi Cong. ngay tại vương trấn khoa thủ hạ dự định giết cái này mánh hổ đoàn thành viên lúc đột nhiên kia động thủ chi người dao găm trong tay xưng sở xinh xinh bay ra ngoài đụng vào tường phát ra va chạm thanh âm cái này khiến kia vương trấn khoa thủ hạ chừng lớn hai mắt trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng ai các ngươi vừa rồi trong miệng lẩm bẩm ta hiện tại ta ra nam tử kia không nóng không đội gánh vác lấy tay đứng tại hai tên mánh hổ đoàn thành viên trước đó lộ v ẻ thong dong chấn định một điểm hốt hoảng thần sắc đều không có cái này khiến mấy người bỗng dưng kinh hãi ngươi chính là tiêu hàng đích thật là ta nhìn xem mấy người kia vẻ kinh ngạc tiêu hàng h ề ệ vải giảng đạo các ngươi vừa rồi lời thề son sắt nói muốn giết ta hiện tại ta ra các ngươi xem ra có chút dáng vẻ kinh hoàng ừ tiêu hàng ngươi lại tính là cái gì cầu vật bất quá là vương chấn bách khoa người t r ư ớ n g ngại vật mà thôi hiện tại liền để chúng ta thay vương chấn bách khoa người diệt trừ ngươi nghe tiêu hàng miệng mai mấy người kia tự nhiên chỉ cho là tiêu hàng là khẩu suất của nôn không có gì chân tài thực học nháy mắt độc thủ hình thành năm người bao bọc tư thái nghĩ trong thời gian ngắn nhất đem tiêu hàng cho đánh dết rơi tiêu hàng không có bối rối chút nào biểu lộ hắn nhìn xem mấy người kia động thủ khoe miệng n í t lên cũng chính là mấy người động thủ s á t na tiêu hàng đột nhiên xuất thủ một quyền đánh ra hung hăng rơi vào một người trong đó trên thân chỉ nghe được kêu đau một tiếng lạc hậu k i u bị tiêu hàng một quyền đánh trúng người chính là bay ngược ra ngoài thân thể té ngã trên đất sống chết không rõ cái này khiến vương c h ấ n khoa thủ hạ đột nhiên giật mình một chiêu cũng chỉ là một chiêu liền đem bọn hắn đồng bạn cho đánh bại làm sao có thể đối tại đồng bạn của mình thực lực bọn hắn là hết sức rõ ràng bởi vì bọn hắn đồng bạn thực lực cùng mình cực kỳ tương đương đều là bị cùng là một người đào tạo ra đến bây giờ bị tiêu hàng cho một chiều đánh làm phải trong lòng bọn họ siêu siêu thoát ra một chút hơi lạnh cái này tiêu hàng không khỏi cũng quá biến thái một chút không còn kịp suy tư nữa tiêu hàng phảng phất như gió đột nhiên khởi hành ngay sau đó n h ó á n một cái thần công phu liền lại là một người ngã trên mặt đất loại tốc độ này liền phảng phất quỷ mị đồng dạng t ba người chúng ta người cùng một chỗ liên thủ đừng cho hăng cơ cơ biết cái này từ còn không nói ra người này chính là thân thể run dày ngã trên mặt đất máu tơi ư phốc phốc chảy ra ngoài đúng là bị tiêu hàng một đao bị cắt cổ ngay cả cơ hội phản ứng đều không liền đã chết rồi cái này khiến còn lại hai người không khỏi là chừng lớn hai mắt trong lòng hoảng sợ chiếm hơn phân nửa tiêu hàng thực lực này đã là vượt qua bọn hắn nhận biết bọn hắn cùng tiêu hàng hoàn toàn không cùng đẳng cấp khác biệt năm người nháy mắt chết ba cái hai người bọn họ chạy hai người này cuối cùng là làm ra lựa chọn sáng suốt trong lòng biết đối mặt tiêu hàng không có chút nào đắc t h ắ n g nắm chắc bay đầu chạy liền tiêu hàng từ dưới đất nhặt lên hai thanh truy thủ xiu xiu ném ra ngoài chỉ một thoáng hai cái ý đổ chạy trốn người tiếng kêu thảm thiết cũng không có la r a nháy mắt mất mạng thanh này mánh hổ đoàn thành viên nhìn đều kinh ngạc đến ngây người bọn hắn vẫn luôn biết tiêu hàng thực lực mạnh đại đa số là từ vương c h ấ n khoa miệng bên trong biết được một phần nhỏ là ngoại giới truyền ôn nhưng là bọn hắn lại không nghĩ rằng tiêu hàng vậy mà sẽ mạnh như vậy đem bọn hắn bức bách đến cùng đường mặt lộ lên trời xuống đất đều không cửa năm người bị tiêu hàng cứ như vậy dễ dàng cho xử lý quả thực không muốn lại đơn giản đối với tiêu hàng mà nói phản phất đại nhân đối phó tiểu hải chơi nhà tròi đồng dạng cái này hiển nhiên còn không phải hiện tại tiêu hàng thực lực chân chính tiêu hàng thực lực chân chính đến tột cùng mạnh bao nhiêu trong lòng bọn họ sao lại không sợ hãi tiêu thụ thương hơi có vẻ nhẹ chút mánh hổ đoàn thành viên vội vàng đứng dậy đa tạ tiêu hàng tiên sinh cứu một cái nhấc tay mà thôi tiêu hàng bình tĩnh nói ngươi bây giờ tổn thương tương đối nhẹ còn có hành động năng lực mau chóng đi tìm tới bom vị trí nếu như ta suy đoán không sai mánh hổ đoàn thành viên đã đem bom cho lắp đặt tốt lúc nào cũng có thể sẽ đào tẩu chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới bom ta minh bạch cái này mánh hổ đoàn thành viên nói ra Đối với tìm kiếm bom, loại tìm bom c h u y ân tiêu hàng rất rõ ràng mánh hổ đoàn thành viên đều là bị vương chấn khoa tự tay huấn luyện ra đối với súng ống bom các thứ đều vận dụng hết sức quen thuộc nếu như có thể để cho mánh hổ đoàn thành viên tìm tới bom như vậy hủy đi bom cũng không phải là việc khó gì bất quá bây giờ việc cấp bách là có thể tìm tới bom tiêu hàng đem bị thương mánh hổ đoàn thành viên an bài ra ngoài đây cũng là không còn cách nào vậy hắn nên làm cái gì còn thưa lại một trọng thương mánh hổ đoàn thành viên hiện tại ngã xuống đất không dạy nổi không cách nào động đậy Cái nếu à y k h i n thương nhẹ thành viên trong lòng lo lắng, n kia thụ lo ế là v ư ơ như g o a lựa tất nhiên sẽ lựa chọn n sẽ đem g ờ i này tiêu ừ bỏ, b hắn không ế t t i hàng sẽ làm ra lựa cái h như thế như Hàng ọ n nào. Nếu như Tiêu hàng sẽ làm sẽ ra c trước một dạng lựa chọn như vậy hắn tất nhiên sẽ phản bội tiêu hàng bởi vì tiêu hàng cùng vương chấn khoa không có gì sai biệt hắn rất hy vọng tiêu hàng không muốn giống vương chấn khoa đồng dạng tiêu hàng tựa hồ sớm đã có biện pháp cảnh sát lập tức tới ngay hiện tại chúng ta mang theo hắn sẽ chỉ trì hoãn hắn trị liệu thời cơ tốt nhất đợi chút nữa cảnh sát đến tự nhiên sẽ phái hắn đưa đi bệnh viện cảnh sát bên kia chu sâm rất quen Đến lúc đó để hắn lúc ra m ặ tiêu vị huynh đệ k a tự n h i n không có vấn đề gì. Dạng này ta liền yên tâm. Kìa tinh n sẽ Kìa h gì. có đề ta tâm. ệ t hàng h viên n h e đ ế nhìn nơi này, mới t ở pháo nhẹ nhóm, biết tiêu hàng nói tới không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất, nói ngờ yên tâm biết tiêu tới đi t là lựa xác m bom. Tiêu h à g nhìn thoáng qua cái này trọng thương mánh hổ đoàn thành viên chớ lộn xộn cảnh sát lập tức tới ngay hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở cảnh sát cùng bác sĩ cảnh sát đã đến tự nhiên khẳng định là mang theo bác sĩ cùng đi hắn nếu là hiện tại cứu đối phương chỉ sợ còn không có đưa đến bệnh viện cái này huynh đệ liền lại bởi vì mất máu quá độ mà chết có cảnh sát ra mặt tự nhiên là việc tốt nhất nghĩ đến nơi này hắn cũng lập tức đứng dậy chạy tới lầu ba hắn muốn lầu một lầu một đem vương chấn khoa thủ hạ thanh quét sạch sẽ có thể nhìn thấy trong tầng lầu thi thể trải rộng toàn bộ trời đều khách sạn chết không biết bao nhiêu người cái số này khó mà đánh giá cái này khiến tiêu hàng trong lòng p h ẫ n hận hẳn không thể đem vương chấn khoa cho tổn thất v ạ n đoạn đối với vương chấn khoa mà nói nhân mạng như cỏ rác muốn giết cứ giết đây là hắn nhất là không thể chịu đựng trong lòng của hắn đã có đối phó vương chấn khoa kế sách chỉ cần thời cơ chín muồi liền muốn để vương chấn khoa vạn kiếp bất phục vương trấn khoa phải chết tại lầu ba mánh hổ đoàn thành viên áp lực ngược lại là nhỏ một chút trải qua tiêu hàng trợ rút ngược lại là m ộ ư ơ i phần đơn giản liền đem vương trấn khoa thủ hạ thanh quét sạch sẽ ngay sau đó lầu bốn lầu năm lầu sáu cái này ba cái tầng lầu là nghiêm trọng nhất bởi vì tiêu hàng mánh hổ đoàn thành viên tại cái này ba cái tầng lầu vậy mà toàn quân bị diệt sáu cái mánh hổ đoàn tinh nhuệ n toàn bộ chết rồi cái này khiến tiêu hàng trong lòng bi thống nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác bởi vì mánh hổ đoàn thành viên quả bất định chúng vương trấn khoa thủ hạ phân bố tại cái này ba cái tầng lầu nói ít phải có hơn hai mươi người cái này hơn hai mươi người lầu một bảy cái manh hổ đoàn thành viên tự nhiên chống đỡ không được bất quá đối với tiêu hàng mà nói nhân số lên không đến bất luận cái gì ưu thế hắn một đi ngang qua đi thần cản dễ t h ầ n vương chấn khoa thủ hạ căn bản ngăn không được cước bộ của hắn trong n h y mắt lầu năm thanh quét sạch sẽ sau đó lầu sáu a tiêu hàng vương chấn bách khoa người sẽ cho chúng ta báo thủ tiêu hàng người chết chắc mấy cái này đông nam á tổ chức người tại trước khi chết phát ra phẫn nộ gào thét lộ ra không cam lòng cùng tức giận thân sắc tiêu hàng lại phảng phất không nghe thấy đồng dạng đem cái này lầu sáu vương chấn khoa thủ hạ bảy người n g á y mắt giết sạch sành xanh lập tức tiêu hàng xài bước chạy tới lầu bảy trời đều khách sạn cái cuối cùng tầng lầu khi đi tới lầu bảy lúc tiêu hàng nhìn thấy lít nha lít nhít người đến một chút nói ít có hơn hai mươi người làm sao lại có nhiều người như vậy đây là tiêu hàng nghĩ hoặc xem ra tạ vệ cùng hữu vệ điều tra còn có chút sai lầm c h ắ c không được mánh hổ đoàn thành viên thương vong thảm trọng nguyên lai vương chấn khoa thủ hạ lần này xuất động có nhiều người như vậy tiêu hàng tự lẩm bẩm lần này vương trấn khoa thủ hạ nói ít xuất động sáu mươi bảy mươi người cùng tạ vệ cùng hữu vệ điều tra đến hơn ba mươi người có hai lần sai lầm hắn biết cái này cũng trách không được tạ vệ cùng hữu vệ dù sao có thể điều tra đến trời đều khách sạn gặp nguy hiểm liền đã làm mười phần khó được sự tình nghĩ điều tra càng thêm chính xác một chút đơn giản là người s i nói ngộng hả khi tiêu hàng xuất hiện tại lầu bảy trong hành lang thời điểm kia hơn hai mươi người hiển nhiên cũng chú ý tới tiêu hàng nhớ không lầm cả tòa tầng lầu người đã bị bọn hắn giết sạch thi thể trên đất chính là tốt nhất chứng cứ tại sao lại toát ra tới một người là tiêu hàng cùng trên tấm ảnh giống nhau như lúc đích thật là tiêu hàng h ắ n vậy mà xuất hiện ở đây xem ra chúng ta lầu dưới huynh đệ đã tử quang tiêu hàng thực lực rất mạnh hiện tại nhìn thấy cái này hơn hai mươi người nghe hơn hai mươi người nghị luận tiêu hàng không tiến ngược lại thụt lùi rất có ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng y tứ bất quá cái này dũng giả đúng là dự định lấy một đ ị n h hai mươi chương tám trăm bốn mươi hai giết chóc sự thực như vậy để người cảm giác sợ nổi r a gà bởi vì tiêu hàng một lực lượng cá nhân lộ vẻ yếu kém vô cùng tương phản kia hơn hai mươi người đứng chung một chỗ lít nha lít nhít ngăn ở trong hành lang rất có vạn quân không phá tư thế tiêu hàng một người đi đối phó hơn hai mươi người đặt ở ai trong mắt kia cũng là muốn chết lựa chọn vương trấn khoa thủ hạ mặc dù biết tiêu hàng rất mạnh có thể nhìn đến tiêu hàng cũng chỉ là một người đi tới lầu bảy khoe miệng nít lên d ê u cợt liên tục tiêu hàng ta biết thực lực ngươi rất mạnh bất quá ngươi bây giờ đần độ tới là dự định một người đi tìm cái chết giá hỏa này là đầu góc có vấn đề rồi ha ha nhìn thấy chúng ta lại còn dám đi lên phía trước thật không biết vương trấn bách khoa người vì sao phải cho hắn đánh giá cao như vậy hơn hai mươi người có tuyệt đối số lượng ưu thế bọn hắn cảm thấy đơn đà độc đấu có lẽ sẽ không là tiêu hàng đối thủ thế nhưng là dạng này số lượng muốn nghiền ép tiêu hàng đơn giản là chuyện dễ như t r ở bàn tay nhưng mà đối mặt bọn hắn như vậy miệng ai tiêu hàng lại chỉ là nhẹ nhàng nói một câu ta phản lại cảm thấy hiện tại các ngươi không trốn như cũ cản ở đây cũng chịu chết không có gì khác biệt ha ha ha nghe tới tiêu hàng cuồng vọng tự đại về sau một đám người không khỏi là trường dương cười ha h a cảm thấy là nghe tới trên đời nhất nghe tốt cho cười vô luận là ai đều sẽ như thế cảm thấy một con hổ đối mặt một con sói tự nhiên có tư cách nhưng làm một đầu lão hổ đối mặt một đám sói tiêu đầu lão hổ dám nói mạnh miệng liền là muốn chết khiến cho bọn hắn cảm thấy tiêu hàng là lão hổ nhưng bọn hắn chính là đàn sói tiêu hàng biết cái gì mới là nhất đáng sợ sao vạn thú tri vương cho tới bây giờ đều là sói mà không phải lão hổ tiêu hàng không có trả lời bước tiến của hắn không có đình chỉ trong nháy mắt đã đi tới hơn hai mươi người năm mét bên trong nhìn thấy khoảng cách gần như vậy phạm vi cái này hơn hai mươi người càng thêm địa mai liên tục bọn hắn tìm được động thủ thời cơ đột nhiên một nhóm đầu người trước vọt lên đem chọn tòa nhà đạo phạm vi đều trò che trùng xuống tám người thủ động thủ trước hình thành một loạt hiện tại đã không nhìn thấy tiêu hàng chỉ biết tám người này cùng một chỗ đậu thủ liên tục tiến lên mấy bước h i ệ n nhiên là tiêu hàng lâm vào thế yếu bị tám người này đuổi đánh tới cùng tám người là cực hạn bởi vì hành lang phạm vi có hạn chỉ có thể song song đứng tám người cái này khiến đằng sau xem trò vui người cười lạnh liên tục tiêu hàng cũng bất quá là ngoài miệng khoác lác nhiều mà thôi ta nhìn không có gì lợi hại địa phương bị chúng ta cái này tám vị huynh đệ cùng một chỗ liên thủ đối phó không như trước kéo dài hơi tàn ta nhìn chúng ta mấy cái này h u y n h đệ chiến thắng chỉ là chuyện sớm hay muộn căn bản không cần chúng ta đậu thủ nếu như giết tiêu hàng chúng ta nhưng chính là một cái công lớn vương chấn bách khoa người đối với tiêu hàng cùng là m ư ờ i phần mạnh đoán niệm g h ừ hôm nay liền muốn hắn mệnh mấy người nghị luận ầm ĩ thời điểm cảm thấy chiến đấu cũng nên kết thúc nhưng là liền tại bọn hắn ý niệm này rơi xuống lúc đột nhiên ân không đúng bởi vì tiêu tám cái lúc đầu sinh long hoạt h ổ đại hán vậy mà d ư n g bước nguyên địa không n ú c ních không có tiếng vang không đánh sao tiêu hàng chết sao nhìn thấy đồng bọn của mình không động đậy tất cả mọi người coi là tiêu hàng là chết rồi thế nhưng là sau một khắc phanh phanh cái này tám cái lưng hùm vai gấu to con đều không ngoại lệ ngã trên mặt đất trên cổ của bọn hắn có thể nhìn thấy thật sâu quyền ấn vậy mà đều là bị một quyền đánh vào trên cổ đánh ra nội thương mà chết bị nội ra quyền cao thủ một quyền đánh vào trên cổ đích thật là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện tám người đồng thời ngã xuống đất hiện ra tiêu hàng bộ dáng tiêu hàng giết tám người này tựa hồ còn không cần tốn nhiều sức dáng vẻ cái này khiến vậy còn dư lại một đám người không khỏi là quá sợ hãi thần kinh căng cứng phảng phất nhìn thấy ma quỷ đồng dạng tám người đồng thời động thủ vốn là không có khe hở khe hở tiến công tiêu hàng là làm sao làm được chống đỡ đỡ được lại còn còn sống sót đem tám người này giết chết bọn hắn không tưởng tượng nổi lúc này tiêu hàng từng bước một đi tới có người mở miệng trước hô hắn hiện tại hơn phân nửa làn nỏ mạnh hết đà tại nguy trang ta cảm thấy hắn căn bản không có khí lực gì muốn dọa đi chúng ta chúng ta bây giờ cùng một chỗ động thủ giết hắn vẫn là chuyện dễ như chở bàn tay ta cảm thấy có đạo lý cái này tiêu hàng làm sao có thể như vậy quái giết vừa rồi chúng ta tám đồng bọn hắn hiện tại chỉ sợ cũng khí lực hao hết đi đừng bị tiêu hàng hiện tại biểu tượng cho mễ hoặc bọn hắn đều coi là tiêu hàng hiện tại trạng thái không tốt vậy mà lại từng cái lao đến bọn hắn không tin có thể lực của con người có thể như thế c h ẳ n g đấy g i ế tám người còn có thể thân thể kiện toàn cùng bọn hắn đ ộ n thủ nhưng là bọn hắn lại quên tiêu hàng một đường đi tới lầu bảy t làm sao d ừ n g chỉ là khu khu tám người cái này khiến tiêu hàng bật cười liên tục mình mặc dù nói không có lĩnh nộ thiên y vô phùng bất quá chỉ là zết mấy người lại còn không đem hắn thể lực hao phí sạch sẽ những người này vậy mà ngây thơ cho là hắn thể lực hao phí sạch sẽ đã là nọ mạnh hết đà tiêu hàng thần sắc không thay đổi nhìn thấy cái này những người còn lại nhao nhao x u n g lại muốn đến xa luân chiến s ù y cười một tiếng hắn lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ nắm lên trên mặt đất truy thủ lập tức lấy hắn phong hào kiếm tông ra chiêu tốc độ thổi phu một tiếng một kiếm chém vào một người trong đó trên cổ ngay sau đó như vào trốn không người một bước một chiêu một chiêu một người máu tươi bắn ra bốn phía ra rơi vãi tại trên vách tường khiến cho cả lầu đạo đều bị máu tươi nhiễm đỏ tiêu hàng tay cầm trùy thủ bất quá năm giây chính là xông ra đám người vây quanh đợi đến tiêu hàng xông ra đám người vây quanh lúc hắn vô vô gấp cáo đem trùy thủ ném xuống đất sau một khắc kia vừa mới động thủ vương c h ấ n khoa thủ hạ cơ hồ cùng một thời gian phảng phất thương lượng xong ngã trên mặt đất mà trên cổ của bọn hắn không khỏi là lưu lại một đạo bị trùy thủ xẹt qua vết tích xem ra g i ữ tợn khủng bố phảng phất cá chạch đùng dạng những người này trước khi chết ánh mắt bên trong không khỏi là tràn ngập khó có thể tin cùng không cam lòng thân s ắ c bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng tiêu hàng thực lực lại sẽ mạnh như thế một bước một chiêu hơn hai mươi người ngay cả c h ạ m đến tiêu hàng góp cáo đều không có cái này chính là tiêu hàng thực lực sao bọn họ đích xác không cách nào tưởng tượng tiêu hàng thực lực thời khắc này tiêu hàng giết cái này hơn hai mươi người về sau nhìn xem những người này thi thể chầm chậm nói đàn sói đích xác có bắt giết láo hổ thực lực bất quá hổ bên trong tri vương há lại sẽ e ngại đàn sói hắn dâm trong vũng máu phản phất thật tác ma t h i ê n y vô p h n g t i ê u hàng t ự l ă m b m n ó i khoảng t h ờ i g i a n này, ta đ ố i i t h ê n y vô p h n g sinh ngộ cộng tử vương chấn khoa thực lực vẫn là rất mạnh hai loại cảnh giới cực hạn đại biểu vương chấn khoa cũng có được vấn đỉnh thế giới đỉnh phong lực lượng vương chấn khoa duy trì có chỗ không đủ chính là không có đem cảnh giới dung hợp lúc này mới làm phải mình có thể cùng vương trấn khoa một trận chiến không rơi vào thế hạ phong nếu như vương trấn khoa cũng dung hợp cảnh giới k i a tiêu hàng liền quả quyết không phải vương trấn khoa đối thủ bất quá thật cùng so sánh tiêu hàng cảm thấy mình thực lực bây giờ cũng chưa hẳn là vương trấn khoa đối thủ tuy nói hắn đem hai loại cảnh giới dung hợp chiến lược tăng lên rất nhiều thế nhưng là so sánh hai loại cảnh giới cực hạn cao thủ mà nói vẫn là kém không ít nhưng là khi hắn lĩnh n g ộ thiên ý vô phùng ý nghĩa tự nhiên là khác biệt bởi vì có được thượng thanh quyết hắn tại lĩnh mộ thiên y vô phùng ngay lập tức Liền có t h ể đ e m t h i ê nghĩ y vô ù giờ phút này tiêu hàng đưa tin máy móc bên trong xuất hiện thanh âm bom tìm được tại lầu bốn đây là mãnh hổ đoàn thành viên chuyển đến thanh âm tiêu hàng không dám trì hoãn lập tức phóng tới lầu bốn mặc dù nói có bom địa phương nguy hiểm vô cùng thế nhưng là mánh hổ đoàn thành viên tại phá bom hắn luôn luôn không có đạo lý rời đi trước đi tới lầu bốn về sau tiêu hàng rất nhanh liền tìm được mánh hổ đoàn thành viên vị trí đẩy cửa phòng ra về sau tiêu hàng nhìn thấy hai tên mánh hổ đoàn thành viên phối hợp hợp tác ngồi s ồ m ngồi cùng một chỗ trong tay bọn họ cầm cái kéo chờ máy móc đầu đầy mồ hôi c h ầ m c h ầ m trên mặt đất một viên tiểu hình trang bị bom tiến hành tháo gỡ tổ hợp xem bọn hắn trao mày biểu lộ hiển nhiên phá bom rất hao tâm t ổ n trí lực đây là nga sản xuất tiểu hình mini bom uy lực có thể nháy mắt tặc bằng một tòa đại lâu ở trong chứa cơ cấu không tính là trong nước tiên tiến, tiến. Bất quá l ắ p ráp p rất lại h ứ c tạp, đầu trọn vẹn đến mười hai tên mánh hổ đoàn thành viên không nghĩ tới bây giờ chỉ còn lại hai tên tăng thêm tên kia trọng thương bị cảnh sát mang đi cũng liền ba người mà thôi lần này mánh hổ đoàn t h ọ n vẹn bỏ mình chín tên thành viên lúc này mới đem vương chấn khoa dưới trướng tới đây thành viên một mẹ h ú t gọn đem đường dây này giảm lại liền lên thời gian không nhiều đây là một loại viễn trình điều khiển bom nhưng là viễn trình điều khiển đồng thời cái này bom đã bị thiết t r í hoàn tất nếu trong vòng hai mươi phút không có điều khiển bạo phá như vậy bom liền sẽ n g á y mắt nổ vang cái này bom từ lắp đặt đến bây giờ chỉ sợ sớm đã qua mười mấy phút có thể còn lại bao lâu thời gian tiêu hàng đem bánh hổ đoàn thành viên nghe rõ ràng trong lòng cũng không khỏi có mấy phần lo lắng có thể nói nếu như cái này bom thật nổ vang như vậy hắn lợi hại hơn nữa cũng sẽ nháy mắt hải cốt không còn đây chính là có thể đem một tòa đại lâu đều san thành bình địa siêu cường uy bom không phải sức người có thể ngăn cản hắn tối đa cũng liền tránh viên đạn mà thôi nhưng là hắn không có lý do rời đi mánh hổ đoàn thành viên phản bội vương c h ấ n khoa đi theo với hắn bây giờ tại liều chết phá bom hắn nếu là trốn kia tính là gì sự t ì n h vô luận thành công hay không hắn đều sẽ lưu tại nơi này thành thì sinh bại thì chết trong lòng suy nghĩ thời điểm tiêu hàng lô thai khai động nghe tới đại lượng nhân thủ tiếp cận nơi đây t h a nhâm chẳng lẽ nói vương chấn khoa thủ hạ còn chưa có chết sạch sẽ tiêu hàng động sắc khí nhưng rất nhanh hắn liền phủ nhận mình ý nghĩ hẳn là cảnh sát cùng hắn suy đoán đồng dạng hắn suy nghĩ vừa dứt h ạ n xoát xoát đại lượng cầm thường cảnh sát chính là xông vào gian phòng trong tay cầm xuống ống chỉ vào gian phòng bên trong tiêu hàng cùng hai cái mánh hổ đoàn thành viên giơ tay lên đều giơ tay lên tiêu hàng đối diện với mấy cái này cảnh sát uy hiếp múa vũ trụ lắc đầu các ngươi cũng nhìn thấy có người tại trời đều trong tiểu lâu trôn xuống bom đồng bạn của ta đang tiến hành dỡ bỏ cái này khiến cái này đặc công hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua trong đó một tên đặc công hướng về phía trước ngắm nhìn một cái đội trưởng g i a hỏa này nói không sai bọn họ đích sắc là tại phá bom cái này bom may mắn là a hai trăm bốn mươi chín là nga sản xuất uy lực rất mạnh có thể nháy mắt đem tòa nhà này nổ nát đặc công đội trưởng ngẩn ra một chút sau đó nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m chằm tiêu hàng các người đến cùng là ai ta là tiêu hàng đây là ta giấy chứng nhận tiêu hàng xuất ra bóng đen giấy chứng nhận trực tiếp đưa ra ra nhìn thấy tiêu hàng xuất ra giấy chứng nhận những này đặc công đội viên không khỏi là hít sâu m ộ t hơi bóng đen bọn hắn thế nhưng là biết đạo bóng đen là cái gì cơ cấu bởi vì bọn hắn cũng là bộ đội đặc t r ủ n g đối với bóng đen loại kia bộ đội đặc t r ủ n g bên trong vương giả quen thuộc nhất bất quá dưới mắt tiêu hàng vậy mà là bóng đen người như vậy bọn hắn cũng liền có thể yên lòng ngài là tiêu hàng là tiêu hàng ta nhìn ra những này đặc công vẫn có một ít đối tiêu hàng hết sức quen thuộc ta nghe nói tiêu hàng đem những cái kia khiêu khích người nhật bản đánh cho hoa rơi nước chảy thế nhưng là cho chúng ta người nước hoa ra trừ ác khí k bọn, bọn, bọn hắn lại nhìn về phía tiêu hàng trong ánh mắt đã ẩn ẩn có biến hóa cảnh sát cùng quân nhân là khác biệt cơ cấu cho nên bọn hắn nhìn thấy tiêu hàng thân là bóng đen huấn luyện viên ngược lại cũng không cần muốn biểu hiện sợ hãi rụt rè nhưng vẫn lộ ra tôn kính ánh mắt kia là đối cường già tôn kính tiêu hàng không có thể phủ nhận cái này trần thiên quân cùng m ị ảnh giúp mình xử lý giấy chứng nhận đích thật là bóng đen một giáo quan thân phận bất quá để tiêu hàng buồn bực là cái này bom ngay ở chỗ này không chừng có thể thành công hay không dỡ bỏ đâu bọn này đặc công quân đội làm sao bình tĩnh như thế không chút nào đảm rút lui sự tỉnh tiêu hàng hít sâu một hơi cái này bom tùy thời đều có thể rất bạo các ngươi vẫn là mau bỏ đi c á c h đi để tránh tạo thành vô tội thương vong không chúng ta đặc công quân đội không có hạng người ham sống sợ chết tiêu hàng tiền sinh vì bắt lưu manh xung phong đi đầu sớm tìm tới bom một mực thủ tại chỗ này không rời không bỏ không có chút nào tham sống sợ chết suy nghĩ chúng ta lấy tiêu hàng tiên sinh làm đinh lấy tiêu hàng tiên sinh làm điểm m ố c chúng ta cũng không phải tham sống sợ chết người cái này khiến tiêu hàng dở khóc dở cười đồng thời trong lòng đối với mấy cái này lời nói rất là xúc động tốt vậy chúng ta liền cộng đồng thủ tại chỗ này tiêu hàng ánh mắt kiên định giảng đạo t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi b ố tiêu hàng lại nổi danh đội trưởng nói rất đúng chúng ta ai cũng không sợ chết con mẹ nó lại tới đây lưu manh không tìm được gặp được bom liền chạy vậy chúng ta còn làm cảnh sát làm gì chúng ta không làm nạo trùng tuyệt không lâm trận bỏ chạy bọn hắn làm đặc công quân đội tập kích tiến đến b u ồ n bực nhất chính là thi thể đ ầ y đất kết quả một cái lưu manh đều không tìm được thật vất vả phát hiện mấy cái người sống lại vậy mà là bóng đen thành viên kia còn dùng dàn đâu hơn phân nửa lưu manh đều bị tiêu hàng những người này cho xử lý bọn hắn không chút nào phủ nhận tiêu hàng ba người có được thực lực như vậy bóng đen thành viên cái nào không là cao thủ ba người giải quyết những cái kia lưu manh phần tử khủng bố đầy đủ những này đặc công quân đội mặc dù không biết chân tướng sự tình cùng phát sinh trải qua nhưng nói ra cùng tinh thần lại khiến cho tiêu hàng hết sức hài lòng những này đặc công bộ đội s ắ c thực thật sâu xuất động đến hắn hắn không có nghĩ tới những người này vậy mà tại đối mặt nguy hiểm lúc không có một tơ một hào đọc dung xem ra trên đời này đích s á t có hung hãn không sợ chết cảnh sát những người này đều là tốt phải biết những cảnh sát này thật sự là lập tức rút lui kia cũng có thể mang theo mười phần quang diện đường hoàng lý do hắn cũng tất nhiên sẽ không trách tội những cảnh sát này thế nhưng là cái này một đội ngũ người không có một lựa chọn rời đi dù là biết rõ bom nổ vang một cái cũng trốn không thoát sửng sốt toàn bộ lưu tại nơi này đương nhiên thời gian ti tách quá khứ không có người nào có thể biểu hiện thong rong chấn định những n à y đặc công quân đội cảnh sát trên chán đã nhỏ xuống mồ hôi nói là không khẩn trương kia là giả đừng sợ đặc công đội trưởng vỗ vỗ một chút người mới bà vai có thể từ t ừ thần trong tay chạy một vòng người mới tính là chân chính đặc công chiến sĩ vâng đội trưởng vị này người mới bị đội trưởng chấn an một chút cảm thấy n h ẹ n h ó n nhiều ánh mắt của hắn trở nên so trước kia càng thêm kiên định một đám đặc công nhìn xem mánh hổ đoàn hai tên thành viên đem hết thể trách nhiệm đều giao cho hai người hai tên mánh hổ đoàn thành viên mặc dù không có nói chuyện nhưng đối với những người này nói lời bọn hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở biết hết thể gánh cùng trách nhiệm toàn bộ đều rơi vào trên đầu của bọn hắn trong lòng không r ằ n có một tia mập mở cùng chủ quan cứ như vậy thời gian xói mòn hai phút đối với một đám người mà nói mười phần dài dằng dặc trừ tiêu hàng biểu hiện mười phần t h ô n g dong bên ngoài những người còn lại tất cả đều làm ồ hôi đầy mặt lúc này hai cái mánh hổ đoàn thành viên đ ặ t mông ngồi xồm dưới đất xong rồi phá tốt ha ha phá bọn hắn thoải mái cười ha hả bởi vì đối với bọn hắn mà nói thời gian đuổi thực tế là quá gấp cái này bom đối với bọn hắn mà nói không có áp lực gì cũng không phải là cỡ nào tiên tiến nhưng cho thời gian của bọn hắn quá ít xong rồi thật xong rồi ha ha chúng ta thắng đặc công đội ngũ cũng đầy là vui vẻ tiêu hàng cũng giống nhau lộ ra ý cười tất cả mọi người thở dài một hơi bom cuối cùng là dỡ bỏ cứ như vậy nguy hiểm vương mới xem như chân chính giải trừ cứ như vậy chơi đều chuyện của quán rượu có một kết thúc tiêu hàng cùng bánh hổ đoàn cũng triệt triệt để để áp chế vương trấn khoa nhuệ khí nói cho vương trấn khoa hắn tiêu hàng cùng bánh hổ đoàn không phải dễ chơi ơ bất quá để tiêu hàng duy nhất không có dự liệu được sự tình chính là trải qua trời đều khách sạn sự tình về sau hắn vừa giận đúng vậy lửa rất đột nhiên chơi đều chuyện của quán r ư ợ u xác thực ảnh hưởng rất lớn vô cùng nghiêm trọng chết quá nhiều người quốc gia đều không thể đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ cái này cũng xử ra được động đặc công quân đội không thể không ra mặt tiếp nhận truyền thông phỏng vấn tại truyền thông phỏng vấn thời điểm đặc công đội trưởng đem tiêu hàng tiết lộ ra bọn hắn đặc công quân đội cùng phòng ngừa bạo lực đại đội tại trời đều khách sạn một chuyện bên trong hoàn toàn chính là đánh xì dầu nhân vật chân chính giải quyết những cái kia lưu manh cùng phần tử khủng bố còn có dỡ bỏ rơi bom chính là tiêu hàng cùng hai cái tiêu hàng đồng bạn bởi vì hai cái mánh hổ đoàn thành viên từ đầu đến cuối đều không có thổ lộ tính danh cho nên đặc công quân đội chỉ có thể trọng điểm n h ấ t lên tiêu hàng bọn hắn sẽ không độc tài công lao mà lại đặc công quân đội bản thân cũng không thích bị truyền thông phỏng vấn cho nên liền đem tiêu hàng nói ra cái này một d ạ n g không quan trọng truyền thông trắng trận đối tiêu hàng làm văn chương đem tiêu hàng thổi thần hồ kỳ thần tăng thêm nguyên bản tiêu hàng anh hùng dân tộc danh hiệu lần này tiêu hàng tức thì bị truyền thông lẫn lộn đến đ ỉ n h phong tiêu hàng nghĩ ngăn lại cũng không kịp vậy mà liền vừa giận đây đối với tiêu hàng mà nói thực tế là d ở khóc d ở cười muốn ngăn cản đều ngăn cản không được sự t ì n h hắn sợ nhất sự t ì n h chính là nổi danh kết quả trời đều khách sạn một chuyện về sau hắn vậy mà lại nổi danh thậm chí rất nhiều thượng lưu xã hội phú hảo vì sợ hãi tại yến kinh trong khoảng thời gian này rối loạn bên trong ngoài ý muốn nổi lên mở ra giá trên trời thuê tiêu hàng làm bảo tiêu bất quá tiêu hàng không để ý tí nào những người này mở giá cả lại cao chẳng lẽ còn có thể so sánh hứa yên hồng mở cao đương nhiên hiện tại đối với tiêu hàng mà nói còn có chuyện trọng yếu hơn cái này chuyện quan trọng chính là lĩnh ngộ thiên y vô phùng lâm hướng dương là quan tâm nhất tiêu hàng có thể hay không lĩnh ngộ thiên y vô phùng người cho nên tại tiêu hàng trở về nói hắn đã có lĩnh ngộ thiên y vô phùng cảm giác lúc đây đối với lâm hướng dương đương nhiên là chuyện tốt tiêu hàng lĩnh ngộ thiên ý vô phùng hắn cũng có thể đạt được rất lớn lợi ích kia là dung hợp cảnh giới khổng lồ lợi ích hắn làm sao có thể xem nhẹ bất quá để lâm hướng dương nhất là lo lắng chính là tiêu hàng cái này đi vào trọn vẹn hai ngày đại môn không ra chả không nhớ cơm không nghĩ cũng không biết đến cùng có kết quả không có cái này đã hai ngày lâm hướng dương rất là lo lắng tiêu hàng bế quan hai ngày hắn cũng tại bên ngoài thủ hai ngày so với ai khác đều muốn nhiệt tâm cái này vạn nhất lĩnh ngộ thất bại làm sao bây giờ lâm láo gia tử ngài cứ yên tâm đi lấy hàng ca bản sự k i ê u cái gì áo trời à thiên y vô phùng đối với hàng ca mà nói tuyệt đối không phải vấn đề nan giải gì ngài là ở bên ngoài cửa đổi tới đổi lui q u o á y dày hàng ca lĩnh ngộ vạn nhất hàng ca lĩnh ngộ không được nhưng làm sao xử lý chu sâm nói lâm hướng dương nghe tới chu sâm dám đối với mình khoa tay múa chân trong lòng tự nhiên sinh khí nhưng là đối phương nói không phải không có lý tiêu hàng giác quan nhiều nhạy cảm mình luôn tại bên ngoài đi tới đi lui thật đúng là khả năng q u ấ y dày đến tiêu hàng lĩnh ngộ cái này khiến hắn g i u dĩ không vui nhưng vẫn cũ ngoan ngoãn ngồi tại trên ghế salon tiêu hàng a tiêu hàng ngươi nhưng phải cho ta lĩnh ngộ a lão tổ tông trên da cựu sau cùng bí mật ta liền trông cậy vào ngươi đây nếu như thích đô thị kiếm thánh chương tám trăm bốn mươi lăm ba đại cảnh giới giữ mình tiêu hàng hai ngày tiêu hàng hiện tại đã đến l ĩ n h nộ thiên y vô phùng khẩn yếu con đầu có thể nói là bất luận cái gì động tĩnh cũng có thể ảnh hưởng hắn l ĩ n h nộ thiên y vô phùng đây là một loại hoàn toàn để cho mình cùng ngoại giới cắt ra liên hệ l ĩ n h nộ nhất là không được khinh thường chính là tâm cảnh giới lúc đầu hắn còn lo lắng bởi vì đến khẩn yếu con đầu t i ê u lâm hướng dương ở ngoài cửa đi tới đi lui lại là nói thầm lấy cái gì khiến cho hắn rất khó tiến vào toàn thân tâm đầu nhập trạng thái nhưng cũng may lâm hướng dương rời đi lỗ thai của hắn thanh tịnh hoàn toàn tiến vào không linh trạng thái bên trong thiên y vô phùng đến cùng là cái gì Tiêu hàng nhiều khi là như thế i ê u nhưng g n i ề u là duy chỉ có thiên y vô phùng không phải thiên y vô phùng đại biểu cho thân thể thể chất cường độ trên lý luận đến nói nên là thể chất càng ngày càng mạnh đặt đến cực h ạ n lúc đột phá cực hát lúc mới là bước vào thiên y vô phùng cấp độ này thế nhưng là thiên y vô phùng cùng không có kẽ hở cùng phản phát q uy chân đồng dạng đều là một loại cảnh giới mà cũng không phải là thể chất siêu việt cực hạn biểu hiện lĩnh ngộ thiên y vô phùng chân lý có thể đột phá thể chất cực hạn cái này có chút để tiêu hàng cảm thấy không phù hợp logic thế nhưng là sự thật cũng đúng là như thế hắn thiên y vô phùng hiện tại s á t thực đạt tới cực hạn căn bản là không có cách đột phá cực hạn này như vậy lối ra duy nhất chính là lĩnh ngộ thiên y vô phùng áo trời chỉ lại là cái gì ta nghĩ áo trời chỉ hẳn là người thân thể người thân thể mới là thượng thiên chế tác y phục linh hồn là người bản chất thân thể mới là thượng thiên cho quần áo lĩnh ngộ được cái này tiêu hàng đột nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa thiên y vô phùng áo trời chỉ chính là người thân thể thân thể chính là thượng thiên chế tắc quần áo như vậy không có khe hở không có khe hở chỉ lại là cái gì tiêu hàng trong lòng chìm tư tưởng không thôi hắn mặc dù rộng mở trong sáng nhưng lại vẫn chưa lĩnh ngộ thiên y vô phùng còn kém một kia vẹn vẹn một kia hắn cảm thấy lĩnh ngộ cái này một kia hắn liền có thể lĩnh ngộ thiên y vô p ù n g thân thể siêu việt cực hạn đạt tới cấp bậc cao hơn Ta từ đầu đến cuối không tin lĩnh n g ộ thiên y vô phùng liền có thể để thể chất siêu việt cực h ạ thể chất cường đại hẳn là biểu hiện tại càng nhiều rèn luyện bên trên cùng cảnh giới không quan hệ thế nhưng là tiêu hàng trăm mối vẫn không có cách giải c h ờ một chút đột nhiên tiêu hàng nghĩ đến cái gì bao p h ủ người đều có trong lòng mình bên trên bao p h ủ c h ạ y nhanh q u á n quân chạy cự ly giải q u á n quân bọn hắn vận tốc trung bình đánh cái so sánh vì một phút đồng hồ một trăm mét như vậy nếu như nói cho bọn hắn chạy đủ một trăm mét liền ban thưởng hắn bạc triệu gia tài chỉ vắc hắn gánh thật sợ trong lòng gánh vắc rất trong rất mắt, đây ú n hẳn liền có thể chạy đến、100m. Nhưng nếu như nói cho hắn, chạy không đến liền hắn, đừng nói 100m, chỉ sợ cũng g giết là chưa có chạy cho chạy chỉ có chạy được thể thể ra. đi mét. mét mét, mét đ sợ chính là bao phục nhân thể cực hạn không phải cố định mà là thông qua trong lòng tác dụng đến thể hiện ra trong lòng vẫn có thể khống chế thân thể t ổ chất được rồi bao phục có thể để người siêu việt tự thân cực hạn h o ặ c bao phục ngược lại sẽ để người tìm không thấy cực hạn của mình tiêu hàng trong lòng lại một lần nữa rơi vào trăm tư thiên ý vô cùng chính là bao phục l ĩ như ngộ thiên ý vô phủng, liền hằng khống mình thân chuẩn nói, khống cùng thân khống thân, thân n đột thể tùy việt thể thể tùy trời Tâm kết hợp, tùy tâm, đi khống chế tự thân, đi đột phá thân thể chế hạ, chế hạ. hợp, chế phá hạ. siêu đi đi ý ý vô có cực sắc có cực cực mà áo vậy của ta bao phục lại là cái gì tiêu hàng trong lòng giống như là tìm được một chút cảm giác bao phục bao quần áo của hắn là cái gì tiêu s o n g hứa yên hồng lâm thanh loan rất rất nhiều bao quần áo của hắn có rất nhiều nghĩ đến nơi này hắn lộ ra ý cười nhân thể cực hạ kỳ thật chính là cố định tại thiên ý vô cùng phía dưới đạt tới loại trình độ đó Kỳ thân thân tiêu hàng hiện tại mở hai mắt ra trong lòng bao phục sông lên đầu lại lập tức biến mất trước sau rơi kém mười phút cách xa nhưng là hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đã siêu việt dĩ vãng cực hạn chỉ cần hắn đem bao phục một lần nữa gánh trên vai thân thể tố chất của hắn liền sẽ lập tức tăng lên rất nhiều siêu việt hiện tại cực hạn đ ạ tới t càng cao thâm mạt chắc tình trạng những cảnh giới này thật đúng là huyền ảo và phần tiêu hàng nết miệng cười một tiếng biết mình đã hoàn toàn lĩnh ngộ thiên ý vô phùng bất quá lĩnh ngộ thiên ý vô phùng hắn đồng thời không có gấp đi ra ngoài thứ nhất là vững chắc tự thân cảnh giới thứ hai là bởi vì khi hắn lĩnh ngộ thiên y vô phùng lúc mới minh ngộ thượng thanh quyết bên trên chân lý biết mình hiện tại lĩnh ngộ thiên ý vô phùng còn không có chân chính kết thúc lúc trước lâm hướng dương vì sao muốn đi theo mình vì chính là mình l ĩ n h nộ thiên y vô phùng về sau có thể lợi dụng thượng thanh quyết đến hoàn thiện đối phương sách da dê bên trên thiếu thốn cuối cùng một đoạn văn tự một khi hoàn thiện sách da dê bên trên một hàng chữ cuối cùng lâm hướng dương liền có thể lợi dụng sách da dê dung hợp thiên y vô phùng cùng cái k h á c cảnh giới giống nhau tiêu hàng hiện tại minh nộ thượng thanh quyết chân chính áo nghĩa cùng chân đế tự nhiên cũng có thể đem cảnh giới dung hợp thiên y vô phùng cùng không có kẽ hở dung hợp làm một lên tiêu hàng tự lẩm lâm đường phong lão tiền bối thật đúng là thiên phú dị bẩm tại đương thời vô địch cũng không phải ngẫu nhiên sự tình hắn vậy mà thật sáng tác ra có thể để hai loại cảnh giới d u n g hợp tâm đắc cái này thượng thanh quyết chính là nó dốc hết tâm huyết k i t á c hắn hiện đang nhắm mắt chầm tư c h ầ m rãi trải nghiệm thượng thanh quyết bên trên hắn trước kia trải nghiệm không được đồ vật dần dần hắn có thể cảm giác được hắn đ ố i thiên y vô phùng cùng không có kẽ hở lĩnh nộ càng ngày càng sâu cũng càng ngày càng tiếp cận dường như đã d u n g hợp làm một lên tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ tới ta đem không có kẽ hở cùng phản phát quy chân lĩnh nộ cùng một chỗ đặt tới không có kiếm, thắng, có kiếm tình trạng. có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm mà bây giờ ta lại đem thiên y vô phùng cùng không có kẽ hở lĩnh ngộ cùng một chỗ đây mới là một cái chân chính cảnh giới hoàn toàn mới tay không làm kiếm vô chiêu thắng hữu chiêu không thể tâm ta sọc ta chi thể khi không có kẽ hở cùng phản phát quy chân dung hợp cùng nhau thời điểm hắn lĩnh ngộ không có kiếm thắng có kiếm có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm đạo lý đạt tới kiếm thánh cảnh giới hiện tại hắn đem thiên y vô phùng cùng không có kẽ hở dung hợp lại cùng nhau cũng đạt tới vô chiêu thắng hữu chiêu không thể tâm ta sọc ta chi thể cảnh giới không có kiếm thắng có kiếm vô chiêu thắng hữu chiêu ba đại cảnh giới giữ mình chương 846, hoàn thiện sách ra dê càng là có được thực lực c ư ờ n g đại tiêu hàng càng phát ra rõ ràng lực lượng nguồn suối kỳ thật là tới từ tâm linh tâm lớn bao nhiêu lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu phản phát quy chân không có kẽ hở thiên y vô phùng đều không ngoại lệ đều là tới từ tâm lực lượng trước kia tiêu hàng vạn vạn sẽ không tin tưởng tâm lực lượng có thể khiến người ta tăng lên tới như thế trình độ đáng sợ hắn hiện tại tin tưởng đạt tới cảnh giới loại tình trạng này lực lượng nguồn suối cũng đích sắc đến từ tâm linh tâm linh mạnh bao nhiêu lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu đây cũng là mỗi một cảnh giới cao thủ đối với mình đều cực kỳ có tự tin nguyên nhân giống như là lâm bảo hoa toàn thân khí thế tự thân tự tin vậy liền là tới từ nó tâm linh lực lượng nữ nhân kia đang sợ tự tin cùng khí thế đang lúc đối địch đều có thể đệ sập người khác đối mặt nàng liền cảm thấy mình không có khả năng thắng hiện tại tiêu hàng cũng đạt tới một loại huyền diệu hoàn cảnh hắn cảm giác năng lực của hắn có thể làm rất nhiều chuyện đối với mình có phá lệ tự tin hắn tin tưởng lại đối mặt vương trân h o a hắn tuyệt đối có thể dễ như t r ở bàn tay đánh bại vương trần khoa ba đại cảnh giới dung hợp hai lần cái này muốn so hai loại cảnh giới cực hạn mạnh nhiều thời khắc này tiêu hàng hữu đặc biệt lĩnh ngộ ba đại cảnh giới giữ mình nhẹ nhàng đứng dậy mấy ngày không ăn không uống sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt nhưng tinh khí thần lại không giảm chút nào hắn có thể nghe tới ngoài cửa trong đại s ả n h tiếng nghị luận dần dần đẩy cửa phòng ra hàng ca ra chu sâm đầu tiên chú ý tới tiêu hàng ra cũng chỉ hắn kinh hỷ nhất bởi vì lâm hướng dương cùng mạc hải phong đều tại tỉnh táo quan sát đến lúc này đi ra tiêu hàng c ù ngày n g xưa có cái gì chỗ khác biệt lấy lâm hướng dương kinh nghiệm có thể rõ ràng quan sát được tiêu hàng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt t ư ở n g như hai người đích xác chỉ có thể dùng tưởng như hai người loại này từ ngữ để hình dung cái này khiến lâm hướng dương mừng rỡ tiêu hàng ngươi lĩnh ngộ rồi không phụ tiền bối kỳ vọng cao cuối cùng là lĩnh ngộ thiên ý vô phùng cảnh giới tiêu hàng chậm dai nói lâm hướng dương vừa mừng vừa sợ hắn nhịn không được c ư ờ i lên ha hả quá tốt thật sự là quá tốt tiêu hàng ta chờ chính là một ngày này ta vốn cho là còn muốn chờ một đoạn thời gian không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đem thiên y vô phùng cho lĩnh n g ộ hiện tại ngươi hẳn là có thể cảm nhận được ta lúc ấy lời nói đi ân lâm lão tiền bối tia sách da dê bên trên một hàng chữ cuối cùng ta có thể giúp ngươi hoàn thiện đối lâm lão tiền bối làm ra hứa hẹn ta cũng sẽ hiện tại hoàn thành tiêu hàng nhẹ nhàng nói lâm hướng dương nghe đến nơi này không có chút nào hàm hồ đem sách da dê lấy ra tiêu hàng đón lấy cái này sách da dê lập tức tiếp nhận chu sâm đưa tới bút hời h ậ n tại cái này sách da dê bên trên dòng cuối cùng trống không bên trên viết xuống giải thích của mình lâm biệt phong năm đó lưu lại cái này sách da dê một hàng chữ cuối cùng là chống không bản ý chính là để lâm hướng dương đi đỡ cầm một cái luyện tập thượng thanh quyết hậu nhân vì chính là không nghĩ để thượng thanh quyết đến từ hắn tối cao k i t á c đến tận đây mai một luyện tập thượng thanh quyết người một khi lĩnh mộ thiên ý vô phùng liền có thể được t r ờ i ưu ái đem cái này sách ra dê bên trên dòng cuối cùng chống không cho hoàn thiện hiện tại tiêu hàng liền có năng lực như vậy hắn vung bút chuyển động liền đem một chuyến này chống không cho lấp đầy đây là hắn dung hợp cảnh giới tâm đắc hiện tại hắn đem cái này tâm đắc giao cho lâm hướng dương đón lấy tiêu hàng lấp đầy tâm đắc sách ra dê lâm hướng dương như nhặt được trí bảo bưng lấy sách ra dê tinh tế nhìn từ đầu tới đôi tiêu hàng cái này hoàn thiện đích sắc đem sách ra dê từ không c h ọ n vẹn nội ra quyền pháp biến thành hoàn chỉnh nội ra quyền pháp thậm chí giá trị chỉ ở thượng thanh quyết phía dưới thật sự là quá tốt lâm hướng dương mừng rỡ như điên tiêu hàng có thể trải nghiệm lâm hướng dương tâm tình đối phương dù sao chờ lâu như thế đã đến ở độ tuổi này mục đích đúng là nghĩ hoàn thiện sách ra dê thầm nghĩ tiêu hàng nhịn không được nói ra đã từng tiền bối đáp ứng lưu ở bên cạnh ta bảo hộ ta hứa hẹn là tại ta lãnh ngộ thiên y vô p ù n g về sau mặc dù bây giờ lĩnh ngộ thiên ý vô phùng nhưng ta vẫn rất cần tiền bối dạng này trợ lực ta hy vọng tiền bối có thể lưu lại nhưng nếu như tiền bối rời đi văn bối cũng sẽ tôn trọng tiền bối ý nghĩ lâm hướng dương nghe tới tiêu hàng lời này đem sách ra dê thu lại gánh vác lấy tay khe khẽ thở dài trên lý luận đến nói hắn mục đích chính là vì hoàn thiện sách ra dê sách ra dê đạt được hoàn thiện hắn liền phải rời đi đây là hắn cùng tiêu hàng giao dịch, giao dịch kết thúc hắn tự nhiên không có đạo lý lưu tại nơi này bất quá nghe tới tiêu hàng hắn lại ẩn ẩn có do dự thực lực của hắn bây giờ như thế coi như dung hợp cảnh giới cũng chưa hẳn là tiêu hàng đối thủ người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng hắn nhìn về phía trước đi theo tiêu hàng có lẽ hắn còn có thể học tập đến một chút vật gì khác nghĩ đến nơi này lâm hướng dương sờ sờ cái cảm lao già ta còn muốn cùng mạc hải phong lại giết hắn cái mấy trăm hiệp đang đánh cờ phương diện ta đến bây giờ cũng không có thắng nổi một trận h ắ c h ắ c ta nếu là đi nói thế nào cũng được cười lên không nghĩ tới lâm hướng dương cuối cùng không có rời đi nguyên nhân vậy mà là mạc hải phong xem ra hai người này thật là có mấy phần bạn vong niên ý tứ lão giả ta liền không nói ta còn phải đi tranh thủ thời gian tìm hiểu một chút cái này sách da dê đi lâm hướng dương không nói hai lời vội vàng liền xông vào phòng đợi đến tiến vào trong phòng lúc lâm hướng dương chính là vội vàng xuất ra sách da dê tỉ mỉ nhìn lại thật đúng là một chuyện khó mà tin nổi lâm hướng dương tự lẩm bẩm mặc dù tiêu hàng chỉ là đền bù một chỗ chống không, viết một hàng chữ nhưng là hàng chữ này lại là toàn bộ sách da dê bên trên hoàn mỹ nhất chỗ tinh hoa không có hàng chữ này ta cái gì đều không lượt được có hàng chữ này ta cảm giác ta có thể làm được rất nhiều chuyện lao tổ tông thật đúng là mưu tính sâu xa mấy trăm năm trước người ta đây thời đại người đều cho tinh kế chậm c h ậ t nói đến đây lâm hướng dương liền nhắm mắt chầm tư chậm rãi nếm thử đem cảnh giới dung hợp được về phần tiêu hàng hắn hiện tại đem cảnh giới dung hợp tự nhiên cũng liền không cần giống như là lâm hướng dương một dạng vội vàng bế quan hắn còn có những chuyện khác phải làm t h như nói thẩm vấn mấy cái kia bị tóm lên đến vương chấn khoa thủ h ạ hắn lần trước đi trời đều khách sạn còn lưu lại mấy cái vương chấn khoa thủ h ạ tính mệnh tổng cộng năm người hắn không có giết năm người này lưu lại năm người này tính mệnh về sau thẳng đến trên lầu năm người này liền bị cảnh sát cho bắt giữ đương nhiên lấy tiêu hàng bóng đen thân phận đem năm người này một lần nữa v ứ t ra vẫn là chuyện dễ như t r ở bàn tay nếu không tiêu hàng nhưng sẽ không cảm thấy những người này rơi vào trong tay cảnh sát cảnh sát có thể đem những người này thẩm hỏi ra cái gì tại trong tay của mình h ắ n ngược lại có thể yên tâm một chút dù sao lưu năm người này tính mệnh thế nhưng là mạc hải phong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng chương tám trăm bốn mươi bảy một bàn rất lớn cờ từ tiêu hàng bắt đầu phản kích vương chấn qua lúc m ạ c hải phong liền đã bắt đầu hạ một bàn cờ rất lớn bàn cờ này là hắn cùng vương trấn khoa hạ cờ mà tiêu hàng cùng vương trấn khoa thủ hạ còn có mánh hổ đoàn thành viên đều là m ạ c hải phong cùng vương trấn khoa hạ bản cờ này quân cờ tiêu hàng cũng biết mình là quân cờ nhưng là hắn cam nguyện làm con cờ này bởi vì tiêu hàng rất rõ ràng quyết phân thắng thua không chỉ là phải có người đánh cờ còn cần một viên mười phần trọng yếu cờ m ạ c hải phong là người đánh cờ cũng nên có người đi làm con cờ này mà hắn không thể nghi ngờ chính là mặc hải phong người chọn lựa thích hợp nhất bàn cờ này thắng bại tay chính là năm người này tính mệnh trên thân năm người này bị tiêu hàng lợi dụng bóng đen huấn luyện viên thân phận từ cục cảnh sát vớt ra lúc liền giao cho mánh hổ đoàn xử lý từ mánh hổ đoàn xử lý tiêu hàng ngược lại là hết sức yên tâm năm người này thân là vương chấn khoa thủ hạn có mười phần phong phú phản thẩm vấn năng lực nếu để cho những cái kia phổ thông cảnh sát đi thẩm vấn chỉ sợ cả đời cũng đừng dự định từ năm người này miệng bên trong hỏi ra cái gì nếu như nghiêm hình tra tấn năm người này cũng đều có mình tự sát thủ đoạn nhưng là mánh hổ đoàn cũng sẽ không để năm người này như vậy dễ dàng tự sát tại thẩm vấn năm người này trước đó ba mánh hổ đoàn thành viên liền một, một bàn tay quất vào cái này vương chấn khoa thủ hạ trên mặt rất nhiều mánh hổ đoàn thành viên đối mặt vương chấn khoa những ngày thủ hạ là rất phẫn nộ bởi vì những người này giết bọn hắn mánh hổ đoàn thành viên giết bọn hắn đồng bạn vô luận là đang cùng theo vương chấn khoa thời điểm vẫn là đi theo tiêu hàng thời điểm mánh hổ đoàn thành viên đều là m m ư ờ i phần đoàn kết đồng bạn bên cạnh chết nhiều như vậy mánh hổ đoàn thành viên lại làm sao có thể không phẫn nộ đây hết thể kẻ đầu tiên đều là vương chấn khoa những n à y mới thủ hạ vì vậy tại động thủ thẩm v ấ n lúc những n à y mánh hổ đoàn thành viên ai cũng không có lưu tình khi tiêu hàng đi tới lúc có thể nhìn thấy kêu bị trói lại năm tên vương chấn khoa thủ hạ đã bị đánh mặt mũi bầm rập da chóc thịt bong khí thế m ư ơ i phần yếu ớt tùy thời đều có thể chết đi dán vẻ nhưng là bọn hắn muốn chết nhưng không có dễ dàng như vậy khi bọn hắn ngất đi lúc một chậu nước tới quá khứ bọn hắn lại nháy mắt thanh t ỉ n h đây là một loại tra tấn người thủ đoạn bất quá tiêu hàng đối đãi năm người này lại không có bất kỳ cái gì thương hại những người này trợ giúp vương chấn khoa việc gác bất tận giết phổ thông trăm tít lúc những cái kia phổ thông mách tính những người này đáng thương qua sao đối phó ác nhân liền phải dùng đối giao ác nhân biện pháp bọn hắn cướp bóc đốt giết việc gác bất tận tiêu hàng hưu lý do để bọn hắn nếm thử đau khổ tiêu hàng tiên sinh tiêu hàng tiên sinh nhìn thấy tiêu hàng xuất hiện những n à y mánh hổ đoàn thành viên một cái cung kính hô ra tiếng đối mặt tiêu hàng bọn hắn vẫn là rất tôn kính nếu là nói trước kia vừa đi theo tiêu hàng lúc bọn hắn còn có chút do dự đối tiêu hàng chẳng thèm nó g tới nhưng về sau đi theo tiêu hàng phát hiện tiêu hàng thực lực cùng phẩm hạnh đủ loại về sau bọn hắn cảm thấy đi theo tiêu hàng là chính xác vì vậy đối với tiêu hàng tôn kính cũng liền gấp đội tăng lên đối mặt mánh hổ đoàn tôn trọng tiêu hàng vui mừng nhẹ gật đầu thẩm vấn kết quả như thế nào rồi cái này thẩm vấn đội trưởng lắc đầu kết quả đồng thời không lý tưởng những người này mạnh miệng lạ thường không nói câu nào xem ra cũng là bị tẩy não mà lại bọn hắn khác với chúng ta bị tẩy não về sau ngay cả chúng ta một lời khuyên giải đều nghe không vào nghĩ đem bọn hắn x ố i rục rất khó tiêu hàng nhẹ gật đầu đối với những này cũng không ngoài ý muốn cũng không phải là mỗi cái tẩy não người cũng có thể khuyên giải trở về vương trấn khoa lần này mang tới cái này một ngàn người hiển nhiên đều đến có chuẩn bị không có khả năng để tiêu hàng dễ dàng như vậy x ố i rục thành công lúc này mới dám mang đến nhiều người như vậy ta đến hỏi một chút đi tiêu hàng gánh vác lấy tay từ trong đám người đi vào kia bị trói lại vương chấn khoa thủ hạ nhìn thấy tiêu hàng xuất hiện lúc từng cái hét lớn tiêu hàng có bản lĩnh cho ta thông khoái ngươi giết chúng ta đi ta thác văn tuyệt đối không phải nạo trùng ngươi giết ta ngươi nhìn ta lông mày có thể hay không nhữ một cái tiêu hàng nghe nói như thế lạnh hư một tiếng chớ ở trước mặt ta cùng ta xính anh hùng t r a n g là một tên hán tử các ngươi phạm n h i ề u như vậy ác tính muốn chết nghĩ tìm một cái thông khoái h ử nơi nào dễ dàng như vậy những người này đến bây giờ nghĩ trang hán tử trang hiên ngang lấm liệt một chút thật sự là buồn cười hắn đương nhiên minh bạch mấy người này là thế nào nghĩ mấy người này rõ ràng là bị m a n h hổ đoàn thành viên nghiêm hình tra tấn hạ nhanh không kiên trì nổi mới trang hiên ngang l ấ m liệt muốn để tiêu hàng cho bọn hắn một thông khoái chính là bởi vì minh bạch hắn mới sẽ không để mấy người này dễ dàng chết như vậy bất quá hắn ngược lại là thổn thức không thôi mấy người này xương cốt rất cứng đích thật là sự thật mặc dù không biết mấy ngày nay m a n h hổ đoàn thành viên đến cùng dùng thủ đoạn gì bất quá đối với m a n h hổ đoàn thành viên thủ đoạn hắn vẫn l à mười phần tin tưởng không nghĩ tới liên tiếp mấy ngày vẫn là không có từ những người này miệng bên trong thẩm vấn ra kết quả ra tiêu hàng đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ nhất định phải từ mấy người này miệng bên trong đạt được một thứ gì nếu như không chiếm được bất cứ thứ gì như vậy mạc hải phong kế hoạch liền nghĩ dễ dàng như vậy tiến hành nhìn thấy tiêu hàng đoán ra ý đồ của bọn hắn về sau mấy người này lộ ra nguyên hình tức miệng mắng to tiêu hàng n g ư ơ i chết không yên lành tiêu hàng ta n g u y ệ n rủa ngươi tiêu hàng ngươi sẽ hối hận những người này lộ ra ác độc một mặt đối tiêu hàng n ụ c mắng lên thấy cảnh này bên cạnh mánh hổ đoàn thẩm vấn đội trưởng một bàn tay quạt tới tiếp lấy mắng một tát này đập tới đi trực tiếp đem mắng hung nhất người kia phiến ù h a i hoa mắt trong lúc nhất thời đảng hoàng không nói câu nào ngươi không phải mới vừa mắng rất h u n g s a o cái này thẩm vấn đội trưởng b ộ một tiếng lại một cái tát quạt tới ba ba còn có ngươi còn có ngươi không phải mới vừa mắng rất h u n g s a o không dùng tiêu hàng độc thủ mấy cái mánh hổ đoàn thành viên một người một bàn tay cái này vương chấn khoa thủ hạ liền triệt để trung thực bất quá bọn hắn nhìn xem tiêu hàng ánh mắt như cũ có không che giấu được â m độc hiển nhiên nếu như có thể mà nói bọn hắn hận không thể đem tiêu hàng chém thành muôn mảnh tiêu hàng giống như là không thấy được những ánh mắt này một dạng các ngươi hẳn là minh bạch mục đích của ta ta chỉ là m u ố n biết vương chấn khoa b ư ớ c kế tiếp muốn làm gì nếu như các ngươi ngoan ngoan nói ta sẽ cho các ngươi một thông khoái nếu như các ngươi không muốn nói thời gian còn rất dài lớn không được ta liền dùng nhiều điểm tâm nghĩ đi điều tra các ngươi chờ chối trời đều chuyện của quán rượu ta có thể điều tra ra được liền đại biểu cho ta có năng lực điều tra ra vương chấn khoa tiếp xuống động、tính. t r ư nghe Vương Trấn o a Mai ta gian. Xác mà nói, đã biết do có thể điều tra ra được kết quả, ta ngược có thể người người ra ra, ta ta mà một trầm mà điểm, mới nhiều thời nói, biết điều lại người ngươi nghiền giá、trị. Tiêu hàng chậm dãi nói ngươi phải biết, hiện tại ngươi đối với ta mà nói là có giá trị, khi ngươi giá trị thời ngươi đi. Phủ phí ép không nghĩ Chuẩn thể hy thể chút Hàng không thể chết h Bất kết trên trị. trị, trị quá, quá quả, xác các các các các các lãng ngược vọng n g là là đã có được có có có có để đến nơi này năm tên vương trấn khoa thủ hạ không khỏi là một trận ác hàn mặc dù tiêu hàng không có đối bọn hắn đ ộ n g thủ nhưng trong ngôn ngữ uy hiếp lại là để bọn hắn cảm thấy bị mánh hổ đoàn thành viên nghiêm hình tra tấn còn cảm giác đáng sợ đích xác bọn hắn hiện tại vẫn là có giá trị cho nên tiêu hàng sẽ không để cho bọn hắn chết sẽ để bọn hắn một mực dạng này đau đến không muốn sống còn sống chỉ có bọn hắn không có giá trị thời điểm tiêu hàng mới có thể để bọn hắn chết hiện tại bọn hắn nhất kết quả mong muốn nhất định phải chết bởi vì còn sống quá thống khổ mỗi ngày đối mặt dạng này tàn khốc nghiêm hình tra tấn một ngày hai ngày còn tốt nhưng là thời gian lâu dài đây mười ngày một tháng ai có thể kiên trì được mà lại tiêu hàng nói rất có lý tiêu hàng có thể điều tra ra trời đều chuyện của q u á n rượu đại biểu cho tiêu hàng có điều tra ra còn lại có quan hệ vương chấn khoa hành tung năng lực cho nên vô luận bọn hắn nói cùng không nói tiêu hàng điều tra ra còn lại có quan hệ vương chấn khoa đ ộ c tĩnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi bọn hắn nói cùng không nói có ý nghĩa gì tiêu hàng có thể nhìn ra được mấy người này đã giao động cái này khiến khoe miệng của hắn nhét lên hắn vừa mới nói những lời kia đơn giản chính là giao động những người này tâm kỳ thật hắn trên miệng nói điều tra ra vương chấn khoa hành tung chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nhưng đây chẳng qua là lừa gạt mấy người này mà thôi hắn thật sự có năng lực này cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào năm người này trên thân dù sao vương trấn khoa lại không phải là đồ ngốc bị điều tra ra được một lần khẳng định sẽ cẩn thận đề phòng nơi nào sẽ để hắn điều tra ra lần thứ hai cần biết tạ vệ cùng hữu vệ điều tra ra được một lần đều đã tốn sức tâm tư có thể nói là vắt hết bóc đồng thời tin tức còn không phải tuyệt đối c h u ẩ n xác đương nhiên những lời này tiêu hàng ngoài miệng cũng sẽ không nói hắn nhìn xem cái này đã g a o động năm người huệ và nói các ngươi có thể suy nghĩ một chút năm cái người đưa mắt nhìn nhau nhìn thoáng qua dường như đã do dự cái này khiến m á n h hổ đoàn thành viên t r ừ n g lớn hai mắt bọn hắn ngay từ đầu vừa đánh vừa mắng đều qua lâu như vậy còn không có từ năm người này miệng bên trong hỏi ra cái gì tiêu hàng vừa ra tay năm người này lập tức liền giao động cái này để trong lòng bọn họ kinh hãi cảm thấy tiêu hàng không khỏi quá lợi hại một chút phải biết năm người này phản thẩm vấn năng lực là rất mạnh bọn hắn đều coi là tiêu hàng có phải là có cái gì thẩm vấn kinh nghiệm nhưng trên thực tế tiêu hàng căn bản không có gì thẩm vấn kinh nghiệm tiêu ạ cùng chơi chiến chiến cách chơi, đều là mạc cho người này phần những này phong giảng cho hắn. Nếu không, thôi. hải i mà là tâm tâm t lý lý Về đều hàng cũng không có nhanh ă n này, g lực có t ể liền đem 5 người g c o chúng ta một chút cân nhắc thời gian. 5 người ta một không i a n ấ t phát Tiêu người quyền giảng hàng biểu có h đạo. k nhanh không chầm khoát tay áo chúng ta đều ra ngoài đi để bọn hắn thương lượng một chút ta cho các ngươi một giờ suy nghĩ thời gian sau một tiếng ta sẽ vào hỏi các ngươi kết quả dứt lời lời này tiêu hàng cùng đoàn người này quay đầu rời đi cái này vương chấn khoa thủ hạ nhìn thấy tiêu hàng cùng người đứng bên cạnh hắn toàn bộ đều rời đi mới bắt đầu tiến hành khe khẽ bàn luận bọn hắn dùng đều là đông nam á quốc gia ngôn ngữ cho nên cũng không sợ tiêu hàng dùng thiết bị giám sát đi nhìn bởi vì trừ phi có mấy cái phiên dịch nếu không muốn đem năm người đối thoại phiên dịch ra đến hoàn toàn phiên dịch ra đến là không thể nào chúng ta đến cùng nói hay là không không được chúng ta không thể còn phản vương chấn bách khoa người Ngươi làm sao như thế chết đầu v óc k ít nhất lời nói có trọng lượng một người quát ngươi cho rằng vương chấn bách khoa người là ngớ g ầ n sao vương chấn bách khoa người mục tiêu kế tiếp là đông chỗ khách sạn chúng ta đều biết hiện tại chúng ta bị tóm lên đến vương chấn bách khoa người chịu chắc chắn lúc đông chỗ khách sạn chặt chẽ đề phòng sẽ không để cho tiêu hàng dễ dàng như vậy đi vào đích xác chúng ta bị tóm lên đến vương chấn bách khoa người khẳng định sẽ cẩn thận đề phòng sẽ không để cho tiêu hàng dễ dàng như vậy đ á c thủ thậm chí còn có thể tại đông chỗ khách sạn chuyên môn t i ế t hạ mai phục tiêu hàng đi liền phải chết vương chấn bách khoa người thông minh nhất sẽ không nghĩ không ra những thứ này đã như vậy chúng ta dứt khoát liền đem vương chấn bách h o a người mục đích nói cho tiêu hàng để tiêu hàng đi đông đi đối đ tiêu chết. thế Tiêu tuyệt ta chịu hàng chô khách Haha, ha, chính là như thế này. Tiêu hàng tuyệt đối nghĩ không ra, chúng là này. sạn ra, e mấy vương c h n người giảng hắn trên hắn bách mục đích giảng cho hắn rất, trên thực tế hắn chỉ là đi chịu chết khoa thôi. đi m rất, ấ tế là người này hợp lại kế c h ủ ý liền quyết định xuống dưới mà đứng ở ngoài cửa tiêu hàng bọn người chờ đại khái thời gian một tiếng chính là hộ tống một đám mánh hổ đoàn thành viên lần nữa tiến vào phòng thẩm vấn lại một lần nữa tiến vào phòng thẩm vấn thời điểm tiêu hàng trầm trầm nói các ngươi đều nghĩ kỹ tiêu hàng ta có thể đem vương chấn bách h o a người mục đích nói cho các ngươi biết nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đều thả huynh đệ chúng ta rời đi ngươi bây giờ không có tư cách cùng ta nói điều kiện tiêu hàng lạnh giọng nói ngươi mấy cái này vương c h ấ n khoa thủ hạ hung dữ nhìn tiêu hàng một chút vương c h ấ n bách khoa người mục đích là đông chỗ khách sạn đông chỗ khách sạn tại hạ tuần sẽ có mấy cái đại nhân liên hoan nếu đem đông chỗ khách sạn nổ như vậy yến kinh sẽ tại trong một khoảng thời gian lâm vào kinh tế mất cân đối có thể nói chúng ta đều nói tiêu hàng cho chúng ta một thống khoái đi tiêu hàng khoát tay áo giết bọn hắn đi vâng mấy cái này mánh hổ đoàn thành viên xuất thủ đem vương trấn khoa năm thủ hạ toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại chết đối ở hiện tại năm người này mà nói không thể nghi ngờ là giải thoát tiêu hàng cũng không phải hùng hổ dọa người người đạt được vật h ắ n muốn liền thực hiện lời hứa giết năm người này tiêu hàng tiên sinh ngươi thật tin tưởng mấy người này nói lời mánh hổ đoàn thành viên nghi ngờ hỏi vạn nhất bọn hắn nói là giả đâu chúng ta luôn luôn muốn chú ý cẩn thận một chút trước đừng giết bọn hắn hẳn là mới hảo hảo thẩm vấn một đoạn thời gian mới đúng rất nhiều mánh hổ đoàn thành viên ý kiến đều là như thế cảm thấy tiêu hàng không khỏi quá quả quyết một chút hỏi ra kết quả cũng không cân nhắc là thật cùng giả trực tiếp liền đ e mà người n y này cho giết. Vạn nhất tin tức nhất giết. tin Vạn lại à giả, nghĩ l đi đều hỏi, người về h c ế ta rồi, hỏi thế nào? Tiêu hàng không nóng không vội nói, mấy người này nếu quả thật nói thế hàng không không thật cho chúng t nếu nào? nóng này quả mấy biết c h í nhưng là lại tin tức giết đạt giả, đại biểu đi hỏi, không giết bọn hắn, cho đ sau lại đi về về ợ c c ũ sẽ chỉ là tin tức giả mà thôi. Mà lại, ta nhưng là lại, mà Mà tin ta giả sẽ không cảm thấy đây là tin tức giả bọn hắn còn trông cậy vào tại đông chỗ khách sạn bên trong giết ta đây cái này tiêu hàng tiên sinh là có ý gì mãnh hổ đoàn thành viên mật người vương trấn khoa không phải là đ ấ ngốc hắn biết rõ hắn người bị chúng ta bắt Rất c ó t h ể phản bội hắn, mục tiêu của hắn chố khách h đồng sạn n bội tiêu mục của là ư vậy h ắ n tất nhiên sẽ lần này n sẽ đ ồ g chố k tám trăm bốn khứ, ta thoáng mươi t chín tiêu hàng bị giết lấy thực lực của hắn bây giờ muốn giết thật sự là hắn không dễ dàng ba đại cảnh giới giữ mình không phải nói đùa bất quá nếu có người sớm mai phục tốt muốn giết hắn thật đúng là không là chuyện không thể nào hắn lợi hại hơn nữa cũng không phải thiên vương lao tử không có khả năng cái gì còn không sợ thật là có người trốn ở trong tối hướng phía trái tim của hắn thả lệnh leo thương hắn có thể kịp phản ứng né tránh q u ò n tốt vừa có thư giãn khả năng liền phải bị mất mạng tại chỗ vương trấn khoa khẳng định sẽ sớm tính toán kỹ thực lực của hắn đúng bệnh hút thuốc hắn một cái chủ quan có lẽ liền sẽ trúng chiêu nghe tới tiêu hàng những lời này manh hổ đoàn những thành viên này hơi biến sắc tiêu hàng tiến sinh vương trấn khoa nếu là thật sự tại đông chỗ khách sạn thiết hạ mai p h ụ đây chính là châm đối với ngài một cái cục ngươi như ngàn vạn không thể đi sông vào a đây đối với ngài mà nói trăm hại mà không một lợi ta còn thực sự liền muốn hết lần này tới lần khác nhìn xem cái này vương chấn khoa bảy cục có bao nhiêu lợi hại tiêu hàng khoe miệng n í t lên dường như đối vương chấn khoa bảy cục tràn ngập vẻ khinh thường cái này khiến một đám m á n h hổ đoàn thành viên tràn đầy vẻ lo lắng tiêu hàng cái này hoàn toàn là khư khư cố chấp muốn đi sông đầm rồng hang hổ a bọn hắn từng theo hầu vương chấn khoa rất rõ ràng vương chấn khoa đến t ộ n cùng là có bao nhiêu ác độc tiêu hàng làm như vậy quá lô mãng bọn hắn hữu tâm k u y ế n thế nhưng là tiêu hàng ngay cả cho bọn hắn khuyên giải cơ hội đều không quay đầu rời đi bọn hắn không biết tiêu hàng so bất cứ người nào đều rõ ràng lần này đi sông đông châu khách sạn nguy hiểm bởi vì hắn so bất cứ người nào đều hiểu rõ vương trấn khoa ngon độc cho vương trấn khoa thiết lập ván cục cơ hội như vậy hắn lại đi sông trốn tới cơ hội thật đúng là xa vời bất quá tất cả mọi người cảm thấy là vương trấn khoa thiết lập ván cục cho hắn nhưng ai làm sao có thể đ o á n được nhưng thật ra là hắn thiết lập ván cục cho vương trấn khoa đâu chuẩn xác mà nói là mạc hải phong đặt ra bẫy hiện tại đến từ vương trấn khoa cùng mạc hải phong đánh cờ phương vừa mới bắt đầu quyết phân thắng thua địa điểm ngay tại đông c h â khách sạn vô luận là bắt lấy vương trấn khoa thủ hạ năm người kia lưu nó một cái mạng vẫn là đến bây giờ ép hỏi cùng đi sấm vương trấn khoa sở thiết đưa tốt đầm rồng hang hổ kỳ thật đều là mạc hải phong đã bố trí xong cái bẫy bất quá tiêu hàng vẫn chưa đối mãnh hổ đoàn thành viên nói rõ chi tiết bởi vì hắn biết rõ mãnh hổ đoàn cũng không dám hứa chắc phải chăng có vương trấn khoa người thâm nhập vào dù sao những người này trước kia đều là vương trấn khoa thủ h ạ khó đảm bảo có mấy người sẽ có dị tâm Cô ý đầu nhập vương ớ sớm i tin liền giấu đi. Ai cũng không có nói hắn. Cho hắn che không cho. nên, này, cũng tức có Đem v chấn khoa bắt t đi mục đích nếu là nổ nát đông chỗ khách sạn giết những đại nhân vật kia như vậy điều tra ra những đại nhân vật này liên hoan thời gian chính là điều tra ra vương chấn khoa động thủ thời gian rất nhanh thời gian quá chặt lạ thường chính là vào ngày mai buổi chiều thời gian đuổi rất nhanh ngược lại để tiêu hàng thật bất ngờ hắn biết cho hắn thời gian chuẩn bị không nhiều lập tức mệnh lệnh mánh hổ đoàn thành viên nếm thử thâm nhập vào đông chỗ khách sạn thẩm thấu kết quả rất thành công vương chấn khoa thủ hạ cũng cũng không thể đem mánh hổ đoàn thành viên người toàn bộ đều nhận ra cứ như vậy thời gian tí tách xói mòn chớp mắt nhắm mắt công phu liền đến ngày thứ hai hạ buổi trưa tại cái này ngày thứ hai hạ buổi trưa mánh hổ đoàn bốn mươi người đã thành công thâm nhập vào đông chỗ trong khách sạn bí mật điều tra vương chấn khoa thủ hạ thành viên mà tiêu hàng c ũ nguyên lai vương à o trấn khoa đã sớm tính xong tiêu hàng chui vào đông chỗ khách sạn địa phương sớm tốn hao lớn đại giới cho thủ hạ người chuẩn bị tinh lương vũ khí liên lợi đến tiêu hàng xuất hiện tiêu hàng vừa xuất hiện lập tức nhắm ngay tiêu hàng nổ súng không nói hai lời trước tiên đem tiêu hàng xử lý lại nói cái này tự nhiên là vương trấn khoa sớm mai phục tốt đầm rồng hang hổ hắn đã sớm tính xong tiêu hàng sẽ xuống tới chỉ bất quá vương trấn khoa không nghĩ tới mánh hổ đoàn trong lúc bất chi bất giác chạy vào nhiều người như vậy bắn nhau ngay từ đầu mắt thấy muốn giết tiêu hàng đột nhiên nhảy ra mấy cái mánh hổ đoàn thành viên s ư ơ n g sở sinh sinh đem tiêu hàng cấp cứu đi đương nhiên tiêu hàng liên tục bên trong ba phát lấy vương trấn khoa thủ hạ kia tinh nhuệ thương pháp rất khó cam đoan tiêu hàng đưa đến bệnh viện có thể hay không thương kích vô hiệu nhanh đưa bệnh viện nhanh lên máu ngăn không được m á n h hổ đoàn thành viên máu tươi không chỉ tiêu hàng ra roi thuốc ngựa chạy tới bệnh viện mà cùng lúc đó đông chỗ trong khách sạn đánh thắng một trận vương chấn khoa cùng nó thủ h ạ trên mặt lộ r a m nịa mai cười n ạ o thân s á c tiêu hàng cũng không gì hơn cái này cái này rác rưởi lại còn dám xông vào đông chỗ khách sạn nơi nào có thể đoán được chúng ta thủ lĩnh đã sớm tại khách sạn bên trong mai phục tốt liền đợi đến hắn xuất thủ vương chấn khoa đứng ở trong đám người ở giữa neo mắt lại hắn đang suy tư tiêu hàng làm sao lại ngu ngốc như vậy đưa tới cửa bởi vì có mạc hải phong ở đây tiêu hàng nên sẽ không làm như thế lựa chọn ngu xuẩn mà lại tiêu hàng bản thân cũng không phải cái gì đồ đần nhân vật thế nhưng là rất nhanh hắn liền suy cười ra tiếng tiêu hàng vẫn là người trẻ tuổi là người trẻ tuổi liền sẽ có xúc động thời điểm hiển nhiên hắn đem tiêu hàng lần này cử động xem như xúc động thủ lĩnh hiện tại chúng ta sớm nổ súng bắn bị thương tiêu hàng khẳng định sẽ dẫn tới cảnh sát chỉ sợ đã không có cơ hội đi đối phó những cái kia liên hoan đại nhân vật người bên cạnh đối vương t r ấ n khoa cung kính nói không có gì tổn thương tiêu hàng muốn so giết những đại nhân vật kia có lời nhiều chỉ cần tiêu hàng vừa chết hiến kinh ai còn có thể ngăn được chúng ta vương trấn khoa tràn đầy lạnh lùng mà lại có thể đừng đem quốc gia b ư ớ c gấp liền nước khác nhà b ư ớ c cho gấp không nói trước thượng thành cung là vì quốc gia làm việc hoa hạ quốc vẫn là có rất nhiều át chủ bài có thể đối phó chúng ta chúng ta không thể quên chúng ta ban sơ mục đích tỉa tiêu hàng đâu ta dám cam đoan tiêu hàng hẳn là sống không được đi bệnh viện cũng sẽ cứu giúp thất bại vương trấn khoa gánh b á c lấy tay các người đi điều tra một chút tiêu hàng đi bệnh viện nào cứu giúp điều tra ra được về sau nói cho ta tiêu hàng bất tử ta nhưng là rất khó an tâm a thoại âm rơi xuống trên mặt của hắn lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay thân sắc tiêu hàng bên người s á t thực cao thủ nhiều như mây thế nhưng là trừ tiêu hàng bên ngoài ai còn có thể ngăn được hắn tiêu hàng hiện tại cũng bị thương hắn tựu bất tin tiêu hàng thủ hạ những người kia có thể nhấc lên gió t o sóng lớn gì bất quá trước đó hắn vẫn là phải nhìn xem tiêu hàng đến tột cùng có chết hay không tiêu hàng chết tự nhiên tốt nhất không chết hắn không ngại tự mình đi trong bệnh viện đối tiêu hàng bổ thêm một đao chương tám trăm năm mươi đặc biệt diễn kỹ không ai từng nghĩ tới biến cố sẽ phát sinh đột nhiên như vậy tiêu hàng xông vào đồng chô khách sạn còn chưa đi hai bước liền bị vương trấn khoa thủ hạ giải quyết dứt khoát mấy phát bị đạ thương có thể nói nếu như không phải mánh hổ đoàn thành viên phát hiện đặc biệt kịp thời xuất thủ cứu tiêu hàng hiện tại tiêu hàng đã biến thành một bộ thi thể l ạ n h băng đi tới bệnh viện bác sĩ cũng bị tiêu hàng bộ dáng bị hạ do sợ lại là đẩy lại là tặng đem tiêu hàng cho đưa đến phòng cấp cứu bên trong mấy gã bác sĩ bắt đầu đối tiêu hàng liền định cứu rút nhưng là bác sĩ này động dao động dao động, động thủ động thủ đột nhiên phát hiện ra hỏa này không có việc gì đích xác máy móc bên trên biểu hiện vị bệnh nhân này thân thể m ộ i phần bình thường mộ chính bác sĩ đạp đạp máy móc cái này phá máy móc sẽ không là hầm đi máu đều lưu thành cái này đều dạng sẽ còn không có việc gì ngay tại những ngày bác sĩ mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm n ằ m tại trên giường bệnh tiêu hàng đột nhiên mở hai mắt ra máy móc không hỏng ta đích sắc không có việc gì nhìn thấy tiêu hàng đột nhiên từ trên giường mở to mắt nhưng làm mấy cái bác sĩ dọa gần chết thân thể bọn họ run rẩy nhìn xem tiêu hàng ngươi ngươi là người hay quỷ tiêu hàng nhịn không được cười lên ta đương nhiên là người là như vậy ta muốn mấy vị bồi ta diễn một màn hí trong này có năm mươi vạn là ta một điểm non nớt chi ý hiện tại ta vẫn là bệnh nhân mà các ngươi thì là vì ta làm giải phẫu bác sĩ ta các ngươi hiểu chưa cứ như vậy cứu giúp trọn vẹn sau năm tiếng trong phòng bệnh mấy vị bác sĩ mặt mũi tràn đầy mọi mệnh từ phòng cấp cứu bên trong đi ra tựa h ồ tại cái này năm tiếng bên trong làm cái gì hao tổn hao tổn tâm thần khí lực hoạt động đồng dạng giờ phút này phòng bệnh bên ngoài ngồi đầy người lâm hướng dương mạc hải phòng tả vệ hữu vệ đều đã nhao nhao chạy đến tả vệ hữu vệ cùng lâm hướng dương tới đây tự nhiên là đưa đến bảo hộ tiêu hàng tác dụng bọn hắn rất rõ ràng tiêu hàng hiện tại thủ thường vương chấn khoa chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ bác ấ t q u ó q sĩ này hệ h tiêu xoa xoa mồ hôi trán nói xong những lời này quay đầu rời đi nghe đến nơi này tả vệ cùng hữu vệ mới thở phào nhẹ nhõm giữ được tính mạng liền tốt bất quá rất nhanh bọn hắn liền một mặt buồn bực đích nói thầm bác sĩ này vậy mà không có nhắc nhở chúng ta đi giao tiền giải phẫu Kỳ quái. theo đạo lý đến nói cứu giúp h o à n tất bác sĩ nên nhắc nhở bọn hắn đi giao tiền giải phẫu kết quả mấy cái này bác sĩ quay đầu rời đi nói đùa tiêu hàng trực tiếp cho bọn hắn một chương năm mươi vạn thẻ bọn hắn ngay tại trong phòng bệnh ngồi năm tiếng liền có thể cầm tới năm mươi vạn còn muốn cọc lông tiền giải phẫu đi thật sự là không hiểu đấu ngồi năm tiếng đều có thể đạt được năm mươi vạn mấy cái này bác sĩ vui tươi hớn hở một người phân hơn mười vạn về sau trên mặt có thể nói là vui vẻ ra mặt đồng thời cũng cảm thấy tiêu hàng không hiểu đấu hoa nhiều như vậy liền vì diễn xuất Tiêu hắn n không thương. g xác thực có có thụ h đã sớm b i ế trước Vương t khi đến đông chỗ khách sạn trước từng tìm tô z mượn một kiện áo chống đạn cái này áo chống đạn là tô z đã từng cất giữ tặng cho qua hứa yên hồng về sau tiêu hàng từ hứa yên hồng miệng bên trong biết được việc này vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng nhưng ra vương trấn khoa sự tình hắn liền nhớ lại việc này lập tức tìm tô z đi mượn một kiện áo chống đạn tô z đương nhiên sẽ không hẹp hòi lập tức xuất ra hắn tiếp thân đeo áo chống đạn cho tiêu hàng căn cứ tô z chỗ tố cái này áo chống đạn là trên người hắn tốt nhất áo chống đạn bị hắn thiếp thân mang theo rất nhiều năm tháng có thể nói cứu hắn không ít tính mệnh tiêu hàng cũng không giả mồm m áo chống đạn mượn qua đến về sau lập tức mặc lên người cái này áo chống đạn xuyên t ạ i thân thủ về sau tiêu hàng liền thêm ra mấy phần bảo hộ duy nhất thai họa ngầm chính là đầu dù sao áo chống đạn có thể bảo vệ thân thể lại không thể bảo vệ đầu mà vương c h ấ n khoa những cái kia thủ hạ đều là nhân vật hung ác cơ hồ mỗi một súng đều là hướng phía đầu hắn đánh nhưng là hắn tiêu hàng hiện tại lĩnh ngộ thiên y vô p ù n g ba đại cảnh giới giữ mình lợi dụng tốc độ lấy cùng thân thể h ố n éo cố ý đem b ố n nên đánh vào trên đầu đạn tiện nghi đến áo chống đạn bao trùm p h ạ m vi vẫn là mười phần chuyện dễ như t r ở bàn tay cho nên cho dù vương c h ấ n khoa thủ hạ muốn đánh đầu của hắn cũng căn bản đánh không đến toàn đánh vào áo chống đạn bên trên nếu là những người khác mặc vào áo chống đạn bị viên đạn đánh trúng chết là chết không được nhưng cũng được thụ thương sẽ không giống là tiêu hàng dạng này phảng phất người không việc gì đồng dạng bởi vì áo chống đạn dù sao chỉ là phòng ngừa đạn xông vào thể nội mà thôi đạn xạ kích lúc lực trúng kích mạnh cho dù có áo chống đạn vẫn là có thể với thân thể người tạo thành nội thương chờ hai hoàng ẩm thế nhưng là lấy tiêu hàng thực lực bây giờ thiên y vô p h ù n g thể chất đối với người bình thường có thể tạo thành nội thương đối với hắn mà nói hoàn toàn có thể bỏ qua trừ cái đó ra chính là đạn bắn vào trên thân máu dù sao có áo chống đạn tại đạn tất cả đều khảm nạm tiến vào áo chống đạn bên trên máu là sẽ không chảy ra sở dĩ chảy ra máu hay là bởi vì tiêu hàng sớm tỉnh giáo mội mội mình tiêu xong những cái kia phim truyền hình phim thường thường đều có thể nhìn thấy diễn viên trên khoai miệng trên quần áo toàn thân đều là máu cái này máu là nơi nào xuất hiện không có người biết tiêu hàng kỳ thật cũng rất buồn b ự c vì thế chuyên môn hỏi mỗi mỗi mình tiêu xong mỗi mỗi mình vốn chính là chuyên nghiệp phim diễn viên đối với mấy cái này nghiên cứu quá sâu lập tức giao cho hắn rất nhiều biện pháp về sau tiêu hàng chọn một loại đơn giản nhất t ì mấy m túi chứa lấy máu máu túi hướng ao chống đạn phía trước bịt lại chỉ cần đạn đánh tới liền sẽ đánh vào máu túi bên trên máu túi bạo tạc máu tự nhiên mà vậy liền sẽ chảy ra tạo thành hắn t h ụ thương giả tượng về phần thật thủ thương tiêu hàng căn bản không có lo lắng qua hắn sớm xếp vào mánh hổ đoàn thành viên thâm nhập vào đông chỗ khách sạn mục đích là cái gì chính là vì tại mấu chốt thời điểm cứu mình mà mánh hổ đoàn thành viên tốc độ nhanh chóng cũng là để hắn l i ễ u lơi không thôi hắn mới bị đánh trúng ba phát còn có một túi máu túi không nổ nổ đâu cái này mánh hổ đoàn liền l i n ra cuối cùng bị bất đắc dĩ tiêu hàng chỉ có thể tự mình một bàn tay chứa đau đớn đập vào trên ngực đem tiêu cuối cùng một túi máu túi cho đập nổ cho nên tiêu hàng một chiêu này có thể nói là man tiên quá hải giấu giếm được tất cả mọi người thậm chí liền ngay cả tự tay trù h ạ c h những này m ạ hải phòng đều đều được, Tiêu Nếu bội diễn cái phục Hàng không gạt là này kỹ. kêu lừa vương trấn khoa không coi là bày ra thiên la địa võng đến giết tiêu hàng nhưng lại không biết chân chính bày ra thiên la địa võng không phải vương trấn khoa mà là hắn tiêu hàng chương tám trăm năm mươi một toàn bộ đều phải chết lâm hướng dương tạ vệ hữu vệ còn có hắn tiêu hàng mãnh hổ đoàn đại lượng thành viên toàn bộ đều ở nơi này vương chấn khoa giam đến đối mặt vương chấn khoa đích sắc chính là thiên la địa võng chỉ bất quá tiêu hàng diễn kỹ xuất chúng ngay cả tạ vệ cùng hữu vệ cùng lâm hướng dương đều lừa qua đi ba người này còn không biết tiêu hàng bị thương thành dạng này kỳ thật từ đầu đến cuối đều là diễn cứ như vậy tiêu hàng bị chuyển tới đặc cấp trong phòng bệnh nghỉ ngơi dưỡng thương đến nay vẫn chưa t h ứ c t ỉ n h mà lâm hướng dương cùng tạ vệ hữu vệ thì là canh giữ ở tiêu hàng bên người bảo hộ lấy tiêu hàng an uy đây đã là sau một ngày chuyển tới phòng bệnh về sau dùng bác sĩ đến nói ngược lại là có thể canh giữ ở tiêu hàng bên n g bất quá như cũng không thể lớn tiếng ồn ào không phải rất dễ dàng ảnh hưởng tiêu hàng thương thế khép lại tốc độ mấy cái này bác sĩ ngược lại là lấy tiền làm việc hết sức phối hợp tiêu hàng không khỏi là chứa một bộ tiêu hàng bây giờ tổn thương bệnh hấp hối không thể quá yếu dáng vẻ ở phương diện này lâm hướng dương cùng mạc hải phong bọn người tự nhiên có chừng mực chỉ là lâm hướng dương nhìn xem giờ phút này sắc mặt t r ắ n g bệnh trọng thương hôn mê tiêu hàng tiêu hàng vẫn luôn là cái mười phần tỉnh táo người làm sao lần này như thế xúc động ta nghe mánh hổ đoàn thành viên nói tiêu hàng biết rõ vương chấn khoa tại đông chỗ khách sạn thiết hạ mai p h ụ hắn làm sao liền còn dám đi x u ố n g vào hắn mặc dù l ĩ n h ngộ ba đại cảnh giới nhưng k i a cũng chỉ là đơn đả độc đấu vô địch mà thôi nhưng bây giờ thời đại không giống hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại mặc hải phong t ạ i trên xe lăn ngồi không nói một lời nghe tới lâm hướng dương nói lên lời này lông mày bốc lên người khác không biết sự tình chuyện gì xảy ra hắn là rõ ràng nhất nhưng bây giờ còn không phải n h ắ c lên thời điểm tiêu hàng tiên sinh chỉ sợ cũng là quá muốn diệt trừ vương t r ấ n khoa lúc này mới mạo hiểm tạ vệ bất đắc dĩ lắc đầu hắn nhìn thật sâu một chút lâm hướng dương phát hiện lâm hướng dương toàn thân khí tức cùng trước kia hoàn toàn khác biệt hiện tại đối phương coi như không có từ sách ra d ề bên trên lĩnh nộ ra dung hợp cảnh giới h ảo diệu nhưng cũng được ích lợi không nhỏ đích xác lâm hướng dương cái này ngắn ngủi trong vòng vài ngày có thể nói tốc độ tiến bộ đột phi manh t i ế n đương nhiên cho dù đột phi manh t i ế n bất quá hắn còn không có có thể thành công đem hai loại cảnh giới dung hợp lại cùng nhau cho nên tăng lên mặc dù rõ ràng nhưng đối với hắn loại cao thủ này mà nói đã có thể bỏ qua không tính lâm hướng dương than khổ nói bây giờ tiêu hàng bị thương thành dạng này chủ tâm cốt đều không còn tại cùng vương trấn khoa đọ sức thật sự là không biết muốn lựa chọn thế nào là tốt mấy người đưa mắt nhìn nhau nhìn thoáng qua trong lòng đều có chút phát sầu bây giờ đã là lúc đêm khuya mấy người nghị luận ở mỹ đều không dám rời đi tiêu hàng bên người bọn hắn rất rõ ràng một khi bọn hắn rời đi rất có thể tiêu hàng liền gặp nguy hiểm tiêu hàng vẫn là người trẻ tuổi chỉ cần là người trẻ tuổi tự nhiên mà vậy liền sẽ mắc sai lầm liền sẽ xúc động ngay tại tả vệ hữu vệ cùng lâm hướng dương nghị luận thời điểm đột nhiên một đạo k h á c thanh â m chen chân tiến đến ai lâm hướng dương t r o n g m ả y trong lòng thì là kinh hãi và phần có thể để cho hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới tiếp cận nơi này thực lực của người này không kém hắn chỉ sợ còn ở phía trên hắn trên đời loại cao thủ này lác đắc không có mấy người tới sẽ là ai là vương trấn khoa tạ vệ cùng hữu vệ đối vương trấn khoa thanh â m quen thuộc nhất nghe tới vương trấn khoa chấn động trong lòng trong ánh mắt thiên nhiên lộ ra mấy phần sợ hãi đây là bọn hắn đối vương trấn khoa thường năm đến nay đản sinh e ngại phản bội vương trấn khoa về sau cái này e ngại vẫn chưa có tiêu tán bao nhiêu đợi đến tạ vệ cùng hữu vệ thoại âm rơi xuống lúc bệnh viện cửa bị lầy ra vương trấn khoa bộ dáng dần dần hiện lộ ra hắn mặt không biểu tình nói nguyên lai、like、hai người các ngươi phản đồ còn nhận biết ta hiện tại gọi thẳng ta tên các ngươi thật to gan vương trấn khoa lâm hướng dương nhau mắt lại đối với tiêu hàng cái này đại địch hắn tự nhiên hết sức rõ ràng ở đây so sánh với mà nói chân tính nhất vẫn là mạc hải phong hắn nhìn xem vương trấn khoa đi tới tựa hồ hết thể đều rõ như lòng bàn tay một vẻ kinh ngạc cùng khẩn trương biểu lộ đều không có nhưng là tạ vệ cùng hữu vệ lại như lâm đại địch nếu là tiêu hàng không có hôn mê bọn hắn tự nhiên không sợ vương trấn khoa bởi vì tiêu hàng là có cùng vương trấn khoa chống lại thậm chí đánh tan vương trấn khoa năng lực nhưng bây giờ tiêu hàng đã hôn mê lâm hướng dương đơn đã độc đấu là chống lại không được vương trấn khoa về phần hắn tạ vệ cùng hữu vệ hai người bọn họ đều là bị vương trấn khoa giáo r a là không có tư cách đ ú n g tay lâm hướng dương cùng vương trấn khoa giao thủ nhiều hai người bọn họ cũng vô pháp cải biến chiến cuộc vương trấn khoa ngươi lại tới đây làm gì tạ vệ nghiến răng nghiến lợi nói vương trấn khoa không nóng không v ộ i nói ta lại tới đây nhưng thật ra là lo lắng tiêu hàng tương h thế các ngươi không cần phải gấp nếu như tiêu hàng chết rồi ta tự nhiên quay đầu rời đi nếu như tiêu hàng không chết ta cảm thấy ta vẫn là phải ở lại chỗ này hơi chiếu cố một chút hắn n g ư ơ i muốn giết tiêu hàng lâm hướng dương thần sắc cấm lãnh đương nhiên trong các tay lâm hướng dương ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được ta vương trấn khoa tràn đầy tự tin lâm hướng dương kêu lên một tiếng đau đớn ngươi có thể thử một chút tiêu hàng đã bị thương thành dạng này chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta tạ vệ hữu vệ ta có thể lại cho các ngươi hai người một cơ hội các ngươi dù sao đi theo ta nhiều năm như vậy ta đối với các ngươi hai người vẫn rất có tình cảm bây giờ tại quay đầu, đầu nhập tại ta sự tình chức kia ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua vương trấn khoa ngữ trọng tâm trường nói tạ vệ cùng hữu vệ thậm chí có như vậy một sát na cảm thấy vương trấn khoa có nhân tình vị nhưng rất nhanh liền bỗng dưng giật mình biết vương trấn khoa bất quá là lợi dụng bọn hắn mà thôi vương trấn khoa vì nhằm vào tiêu hàng ngay cả mình bồi dưỡng được đến tinh nhuệ đều có thể g i ế t có chuyện gì làm không được tạ vệ hung tận nói vương trấn khoa ngươi làm nhiều việc á c hôm nay huynh đệ chúng ta hai người liền muốn để ngươi chết ở chỗ này thật sự là minh ngoan bất linh đã như vậy các ngươi đều bồi tiêu hàng cùng lên đường đi vương trấn khoa thủ đoạn lật qua lật lại nhất thời cầm ra một thanh dao găm quân đội cái này giao găm quân đội nắm trong tay vương trấn khoa hung hăng hướng phía lâm hướng dương đâm tới hắn biết rõ trước mắt đại địch tự nhiên vẫn là lâm hướng dương về phần tạ vệ cùng hữu vệ hắn căn bản không có để ở trong lòng hai người đều là bị hắn dạy dỗ đến giờ phút này tạ vệ cùng hữu vệ phối hợp tiến công mà đến tại vương trấn khoa trong mắt càng là sơ hở trăm chỗ một cước đá ra liền đem hai người này cho đạp bay ra ngoài các ngươi đều là ta giáo gia cầm ta đồ vật muốn đối phó ta thử si tâm vọng tưởng vương trấn khoa trong giọng nói tràn ngập khinh thường giao gâm trong tay ra chiêu hung ác chiêu, chiêu liên hoàn Lấy một đ chương ớ n g d ư ép rơi v tám trăm năm mươi hai phòng bệnh cực chiến vương chấn khoa xác thực có thả ra khoác lác tiêu chuẩn hắn hai đại cảnh giới cực hạn giữ mình t hiện ự lực c mạnh, v siêu đang tại h chỗ này n bất kỳ g ư nghe lâm hướng dương nói vương chấn khoa vậy mà là hai đại cảnh giới cực hạn cao thủ không khỏi là chấn động trong lòng hai mắt chừng trọn chịa loại kia thiên nhiên e ngại lại một lần nữa sinh ra lâm hướng dương đã cảm thấy khó giải quyết phòng bệnh này bên trong không gian thực tế hẹp rất nhỏ cũng không thích hợp tranh đấu tạ i chiêu chiêu chiêu chiêu vệ ư ơ n cùng hữu o vệ cũng bách không nhàn rỗi biết rõ bọn hắn nhúng tay hỗ trợ đồng thời vô cái gì quá chỗ đại dụng cùng ý nghĩa nhưng lúc này lâm hướng dương tình huống cốt bách khả năng giúp đỡ lâm hướng dương chia sẻ một chút đó cũng là cực tốt sự tình ba người một cùng ra tay hợp lực tiến công trong lúc nhất thời đưa đến tuyệt diệu hiệu quả thật đem vương chấn khoa bước lui mấy bước nhưng mà ba người hợp lực động thủ nhưng lại chưa đ ố i vương chấn khoa tạo thành cái gì thực chất uy hiếp bởi vì cứ việc ba người này chiêu số tầng tầng lớp lớp nhưng trên thực tế vương chấn khoa một điểm áp lực đều không có cảm giác đến trên thân càng là nửa điểm tổn thương đều không bị ngược lại là hắn tròng mắt quay trở ra tựa hồ tại quan sát phân tích ba người động thủ chiêu thức tạ vệ cùng hữu vệ đường lối vương trấn khoa nhắm mắt lại đều có thể thăm dò rõ ràng hai người này là hắn dạy dỗ đến hắn hiện tại quan tâm nhất chính là lâm hướng dương đường lối trong các tay lâm hướng dương đúng là một cái khó giải quyết nhân vật so với tạ vệ cùng hữu vệ càng trước tiên cần phải giải quyết lâm hướng dương mới được hử liền chút bản lanh này cũng muốn đánh bại ta sao vương trấn bách khoa xài bước ra trong tay giao găm quân đội lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đâm ra ngoài một đâm này đâm về tạ vệ cái này khiến tạ vệ quá sợ hãi gấp vội vàng lui về phía sau đối mặt vương trấn khoa một đâm này đã là đại hãn chạy dòng đơn giản như vậy một đâm đổi lại những người khác hắn nghĩ chống cự rất là dễ như t r ở bàn tay thế nhưng là vương chấn khoa khác biệt đồng dạng một đâm vương chấn khoa lựa chọn vị trí thời gian đều xảo trá v ạ n phần có thể nói chọn cơ hội vừa đúng hoàn mỹ vô khuyết để người không thể nào bắt bẻ đúng là như thế hắn tránh không xong tránh không khỏi chỉ có thể nhanh chân lui ra phía sau thế nhưng là khi hắn nhanh chân lui ra phía sau lúc chính giữa vương chấn khoa quỷ kế vương chấn khoa một đâm này tựa hồ lúc đầu mục đích liền cũng không phải là hắn tạ vệ mà là chuyển tay một đâm đâm vệ nghĩ muốn trợ giút tạ vệ lâm hứng dương lâm hướng dương rất rõ ràng tạ vệ cùng hữu vệ cố nhiên chiến lược rất kém cỏi thế nhưng là hai người nhúng tay có thể tới một mức độ nào đó vi d i ệ u kéo lấy vương trấn khoa ba người hợp lực mặc dù không cách nào đánh bại vương trấn khoa nhưng khó khăn lắm bảo hộ tiêu hàng vẫn là không có vấn đề gì cho nên tạ vệ bị vương trấn khoa bức bách hắn nhất định phải đi giúp bên trên một tay ai biết vương trấn q u ậ t b ì n đến mục đích cũng không phải là tạ vệ mà là hắn bức bách tạ vệ về sau vương trấn khoa chuyển tay liền đem mục tiêu đổi tạy trên người hắn lâm hướng dương sao lại không sợ hãi đối mặt bất thình lình một đâm lâm hướng dương một điểm phòng hộ thủ đoạn đều không vội vã cầm đạn hoàng đao va chạm lại là s ư n g sờ s i n h s i n h bị đánh lui lại mấy bước vương chấn khoa lực lớn vô cùng lâm hướng dương bị như thế va chạm a một ngụm máu phân ra h i ệ n nhiên là tại vừa rồi trong lúc giao thủ nhận nhất định nội thương cái này nhìn thấy ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất lâm hướng dương bị thương tạ vệ cùng hữu vệ không khỏi là quá sợ hãi bọn hắn cảm thấy tình thế không ổn lập tức từ phía sau l ư n g động thủ dự định ngăn cản vương chấn khoa bước chân nếu là lại để cho vương chấn khoa động thủ đi uy hiếp được lâm hướng dương như vậy hôm nay ba người bọn họ liền toàn bộ phải chết ở chỗ này có thể cùng vương trấn khoa chính diện chống lại chỉ có lâm hướng dương lâm hướng dương một bước hai người bọn hắn cũng được chết lâm hướng dương lúc này nghiến răng nghiến lợi cao thủ quyết đấu một chiêu liền có thể quyết p h â n thắng thua vừa rồi hắn vội vàng phòng thủ kỳ thật đã là ăn phải cái lô vốn cũng chính là một chiêu này khiến cho trong thân thể của hắn bộ bị thương đầu não ngất đi thậm chí vương trấn khoa đi tới hắn cũng lung la lung lay khó mà chống đỡ được thân thể hắn vốn là dự định để tạ vệ cùng hữu vệ liên lụy vương trấn khoa lại không lớn cái này t ả vệ cùng hữu vệ trời thấy sợ hai vương trấn khoa một phen giao thủ thành vương trấn khoa đối phó con cờ của mình nếu như t ả vệ cùng hữu vệ không có trời thấy sợ hai vương trấn khoa vừa rồi cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền vương trấn khoa đạo t ả vệ cùng hữu vệ tại loại cấp bậc này trong lúc giao thủ đưa đến hiệu quả thực tế là cực kỳ b é nhỏ vương trấn khoa chịu chết đi t ả vệ cùng hữu vệ mặc dù e ngại vương trấn khoa nhưng sẽ không để cho vương trấn khoa tiếp cận lâm hưng dương hai người phía sau động thủ thì phải giết vương trấn khoa vương trấn khoa mà không biểu tình nói hai cái mất mặt xấu h ầ nhân vật hắn nhìn cũng không nhìn một chút trong mắt hắn tả vệ cùng hữu vệ chiêu số đầy sơ hở dù sao cũng là hắn dạy dô đến coi như tả vệ cùng hữu vệ không có sơ hở trong mắt hắn cũng là sơ hở trăm chỗ hắn một cước đạp ra ngoài trực tiếp đem hữu vệ cho đạp bay ra ngoài lập tức lại một quyền đem tả vệ cũng đánh bay ra ngoài cái này hai huynh đệ lấy phối hợp nghe tiếng nhưng là như vậy phối hợp tại vương c h ấ n khoa trước mặt lại chỉ là nhất quyền nhất cước sự t ì n h hiện tại bị vương c h ấ n khoa nhất quyền nhất cước đạp ở trên người tả vệ cùng hữu vệ che ngực ngã trên mặt đất chật vật muốn đứng lên lại là có lòng không đủ lực đợi chút nữa lại thu thập các ngươi phản bội ta người ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết vương trấn khoa nhìn xem t ả vệ cùng hữu vệ phản phất nhìn xem hai con mặc hắn làm thịt con kiến ngay sau đó ánh mắt của hắn nhất chuyển lại đặt ở lâm hướng dương trên thân trong các tay lâm hướng dương ngươi một mực lấy khiêm tôn sưng rõ ràng có vấn đỉnh thế giới đỉnh phong lực lượng lại thâm cư không ra ngoài trên đời hiếm có người biết hiểu ngươi đáng tiếc đáng tiếc hôm nay ngươi sẽ chết trong tay ta vương trấn khoa tràn đầy khinh thường thân sắc cầm dao găm quân đội liền muốn lấy lâm hướng dương tính mệnh lâm hướng dương hét lớn một tiếng lúc này cũng tìm về một chút trạng thái đạn hoàng đao nắm trong tay d ầ m d ầ m liền là liên tục đâm ra đến mấy lần lấy thực lực của hắn lúc đầu không nên nhanh như vậy bày biện ra tan tác xu thế cũng là bởi vì tạ vệ cùng hữu vệ nguyên nhân tạ vệ cùng hữu vệ tại trận này trong lúc giao thủ đưa đến hiệu quả tựa như là đem kiếm hai lưới khả năng đối vương c h ấ n khoa tạo thành uy hiếp cũng có thể là khiến cho hắn vạn kiếp bất phục xui xẻo là tạ vệ cùng hữu vệ không đối vương c h ấ n khoa đưa đến cái uy hiếp gì ngược lại là để hắn bị thương hiện tại không có tạ vệ cùng hữu vệ nhúng tay lâm hướng dương trong lúc nhất thời động thủ cũng hiện không bị cản trở cùng Vương Trấn giao thủ, vậy Khoa thủ, một à Hàng ràng, là mà ẩn ẩn có thể kiên trì mấy hiệp. Trưng 853, tiêu hàng tỉnh、lại. Đương nhiên,、lâm、Hướng Dương rất rõ ràng, hắn cuối cùng kiên có cuối chỉ có thể là kiên trì Tiêu rất thể trì thôi. hiệp. hiệp lại. rõ mấy Lâm mấy m lúc sau tại vương trấn khoa trong tay hắn vẫn phải thua trận không thể nào là vương trấn khoa đối thủ vương trấn khoa tự hồ cũng phát giác được lâm hướng dương muốn kéo dài thời gian tâm tư hắn vô cùng rõ ràng trong cắt tay lâm hướng dương thực lực thật nghĩ giết lâm hướng dương cũng không phải chuyện dễ dàng gì dứt khoát khoe miệng của hắn cười lạnh trực tiếp không còn đi quản lâm hướng dương mà là trong mắt sát cơ cấu hiện mục tiêu k h ó a chặt nằm tại trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh tiêu hàng chỉ cần trước hết giết tiêu hàng lâm hướng dương cùng những người khác tự nhiên là có thể chậm rãi giải quyết cái này tính toán hắn đương nhiên đánh rất rõ ràng chậm thì sinh biến đừng tạ vệ cùng hữu vệ chấn động trong lòng nhìn xem vương c h ấ n khoa muốn giết tiêu hàng bọn hắn đều trở nên tuyệt vọng phản bội vương c h ấ n khoa tiêu hàng chính là bọn hắn trên tinh thần ký thác bởi vì bọn hắn cảm thấy chỉ có tiêu hàng mới có thể giết vương trấn khoa nhưng bây giờ nhìn xem vương trấn khoa đối nằm ở trên giường tay trói gà không chặt tiêu hàng động thủ lúc lòng của bọn hắn đều chìm vào đáy cốc hiện tại tiêu hàng đối mặt vương trấn khoa tiến công có thể nói là không có chút nào phản kháng thủ đoạn hẳn phải chết không nghi ngờ lâm hướng dương cũng mở to hai mắt nhìn không nghĩ tới vương trấn khoa cùng mình đánh h ả o hảo lại đột nhiên quay đầu đi đối phó tiêu hàng hắn hiện tại không ngăn trở kịp nữa cũng căn bản không có thời gian đi ngăn cản sửng sốt nguyên đ ị a kinh ngạc lẩm bẩm chẳng lẽ tiêu hàng thật chết chắc sao chính hắn đều không thể phủ nhận đáp án này tiêu hàng kết thúc vương trấn khoa gương mặt dữ tợn đối mặt tiêu hàng p ẫ n hận rốt cục tại lúc này hiện lộ ra giết tiêu hàng ai cũng đừng hòng ngăn cản hắn thế nhưng là ngay tại hắn cái tia thanh dao găm quân đội nhắm ngay tiêu hàng lúc đột nhiên tiêu hàng bỗng dưng mở hai mắt ra tiêu hàng trong chớp nhoáng này mở to mắt có thể nói đem cho tới bây giờ đều không tin quỳ thần gan lớn lạ thường vương c h ấ n khoa đều giật mình têu lên vương c h ấ n khoa hoàn toàn không có kịp phản ứng trên giường tiêu hàng đột nhiên vỗ mà lên ngay sau đó một viên sâu trâm kết nối lấy truyền nước tuyến thẳng đến hắn vương c h ấ n khoa bay tới như thế khoảng cách ngắn vương trấn có gẳng vốn không kịp phản ứng hắn chỉ có thể vội vàng nắm bắt sắc bén kia sâu trầm nhưng lại không cách nào ngăn cản truyền nước lực tr Phít một tiếng, nước kia ế n chuyền nước tiến công mặc dù không đủ để rét vương trấn khoa thế nhưng là để vương trấn khoa khó chịu vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay bất quá để tiêu hàng kinh ngạc chính là vương trấn khoa một thân thực lực đúng là thâm bất khả chắc tại kia chuyển nước nện ở trên đầu không chỉ trong chốc lát hắn vậy mà sửng sốt lắc lắc đầu khôi phục nguyên trạng nhưng mà khôi phục nguyên trạng lúc vương trấn khoa lại là khuôn mặt tâm lãnh nhìn xem tiêu hàng biểu lộ càng phát ra bất tiện hiển nhiên đối với tiêu hàng đột nhiên tỉnh lại lại đối hắn tạo thành đáng sợ như thế đã kích vương trấn khoa hoàn toàn không có dự liệu được tiêu hàng n g u y ê n lai、like、ngươi từ đầu đến cuối đều là tại giả bộ hôn mê vương trấn khoa n h a o mắt lại thân xác lạnh lùng có thể nhìn ra được hắn n ắ m đ ấ m n ắ m chặt che kín sát khí tả vệ cùng hữu vệ cùng lâm hướng dương thì làm n g ộ tiêu tiêu hàng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tiêu hàng tại s ắ p bị rết thời điểm chết lại đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên cái này nhảy lên đáp sững sờ sinh sinh đem vương chấn khoa bị nhảy nhót kém chút ném mạng tiêu hàng không phải tiến hành giải phẫu sao làm sao lại đột nhiên tỉnh lại lấy ba trí tuệ con người tỉ mỉ nghĩ lại liền minh bạch cái này từ đầu đến cuối đều là tiêu hàng đang diễn trò chỗ này hí ngay cả chính bọn hắn người đều lừa gạt qua c h ắ c không được bọn hắn muốn đi thông chi hứa yên hồng thời điểm mạc hải phong trực tiếp khoắt tay cự tuyệt tình cảm mạc hải phong vẫn luôn là biết việc này đối với bọn hắn mà nói tiêu hàng có thể tỉnh đến tự nhiên là nhất là tất cả đều vui vẻ sự tỉnh bọn hắn nơi nào có thể không cao hứng trong nội tâm đã sớm vỗ tay bảo hay mặc hải phong thì là ngồi tại trên xe lăn đối với trước mặt phát sinh hết thảy một chút ngoài ý muốn đều không có đây cũng là hắn làm ra kế hoạch cũng chính là hắn muốn làm ra đánh bạc đích thật là một cái đánh bạc bởi vì trận này đánh bạc một bước sai từng bước sai đây là mười phần trọng yêu c â u nếu vương chấn khoa những cái kia thủ hạ không bộc lộ ra vương chấn khoa mục đích là đông châu khách sạn nếu tiêu hàng diễn kịch không có diễn thành ngược lại thật bị rất chết như vậy kế hoạch của hắn liền sẽ cả bàn đều thua không có khả năng đem vương chấn khoa dẫn ra một cái khâu phạm sai lầm bọn hắn liền phải thua nếu là đổi lại trước kia hắn quả quyết sẽ không dùng loại này mang theo đánh bạc tính chất lại cực thắng khái tỷ lệ rất thấp kế hoạch nhưng lần này hắn dùng mà lại cực thành công mặt ngoài nhìn như bình tĩnh mặc hải phong nhưng trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm tiêu hàng thì là đứng tại trên giường bệnh nhìn xem tràn đầy âm độc vương chấn khoa cũng như lời ngươi nói đồng dạng ta đích xác là tại g i bộ hôn mê không nghĩ tới lần này ngay cả ta cũng nhìn nhầm ta vốn cho là ngươi trẻ tuổi xúc động lại không muốn từ đầu đến cuối ngươi đến đông chỗ khách sạn thụ thương hôn mê đều là vì dẫn ta ra vương trấn khoa lạnh giọng nói ngươi cho rằng ngươi là bố cục người tiêu hàng lạnh giọng giảng đạo vương trấn khoa biết lần này mình tại bố cục bên trên thua dối tinh dối mù ngươi tại đông chỗ khách sạn bày ra thiên la địa vong muốn giết ta trên thực tế nhưng lại không biết ta đã sớm biết ngươi tại đông chỗ khách sạn bày ra mai phục muốn giết ta ta vẫn là đi s ô n chính là vì muốn mê hoặc ngươi vương trấn khoa lúc đầu lấy ngươi cẩn thận là có thể đoán ra ta là giả vờ chỉ tiếc ngươi quá muốn giết ta tiêu hàng lạnh như băng giảng đạo khi mạc hải phong đưa ra kế hoạch này lúc hắn liền chất vấn qua bởi vì vương trấn khoa thông minh cẩn thận giống như là con thỏ đồng dạng để trên đó khi nơi nào sẽ dễ dàng như vậy nhưng là mạc hải phong lại gọn gàng dứt khoát mà nói vương trấn khoa nhất định sẽ được khi nó cuối cùng nguyên nhân chính là vương trấn khoa sẽ không bỏ qua lần này cơ hội ngàn năm một thở dù là ở trong đó trăm ngàn chỗ hở cuối cùng như mạc hải phong suy đoán đồng dạng vương trấn khoa vẫn là đến thật sự là hắn không bỏ được bỏ qua lần này cơ hội ngàn năm một t h ợ dù là rõ ràng phát giác được rất nhiều chi tiết là có vấn đề nhưng vì dết tiêu hàng hắn vẫn là đến chỉ cần có thể dết tiêu hàng bước lên một chút phong hiểm đối nó mà nói là đằng giá bởi vì hắn biết tiêu hàng lưu không được hắn ha ha cái này bố cục đích sắc tinh diệu vô cùng cố ý dẫn ta tới đây tiêu hàng kế hoạch này không phải ngươi nghĩ ra được mà là mạc hải phong đi vương trấn khoa nhìn thật sâu một chút mạc hải phong mạc hải phong không nói một lời biểu hiện rất bình tĩnh người khác sợ vương trấn khoa hắn không sợ tiêu hàng thì là bình tĩnh giang đạo vương trấn khoa hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa hôm nay là tử kỳ của ngươi chương tám trăm năm mươi b ố hoàn g ngược vương trấn khoa tử kỳ của ta ha ha ha buồn cười tiêu hàng ngươi thật sự là buồn cười ngươi thật cảm thấy ngươi có thể g i ế t được ta sao vương trấn khoa khỏe miệng tràn đầy miệng ai coi như lâm hướng dương không bị tổn thương bốn người các ngươi người liên thủ vẫn như cũng i ế t không được ta húng chi hiện tại ba người này không có cái gì sức chiến đấu tiêu hàng ngươi lấy cái gì tới rét ta không không ngươi lấy cái gì đến tháng ta đây cũng là hắn biết rõ tiêu hàng diễn kịch có rất nhiều lỗ thủng nhưng cũ dám lại tới đây nguyên nhân bởi vì hắn biết rõ tiêu hàng không có lấy có thể năng lực giết được hắn vô luận là lâm hướng dương vẫn là tạ vệ cùng hữu vệ dù là đến nhiều người hơn nữa hắn cũng có thể toàn thân trở ra về phần m á n h hổ đoàn thành viên t i n h lương vũ khí hắn vương chấn khoa bản thân liền là một cái đỉnh cấp huấn luyện viên lại nghiêm mật bố trí đầm rồng hang hổ hắn vẫn như cũ muốn tới thì tới muốn đi thì đi hết sức dễ dàng ai cũng ngăn không được hắn coi như nơi này cao thủ lại nhiều mấy cái hắn vẫn có thể toàn thân trở ra nhưng là hắn chỉ là đoán ra tiêu hàng trước kia có hết thảy lại như thế nào lại biết hiện tại tiêu hàng sớm đã không phải là ngày xưa tiêu hàng đích xác ở trong mắt tiêu hàng hắn hiện tại lĩnh mộ ba đại cảnh giới chính là giết vương trấn khoa thẻ đánh bạc nhìn xem vương trấn khoa hoàn toàn không có đem mình để ở trong mắt tiêu hàng không có chút nào để ý hắn huệ phải gánh vác lấy tay vương trấn khoa ngươi thật cảm thấy ta trăm phương ngàn kế dẫn ngươi tới nơi này chỉ là tới mời ngươi uống trà sao uống trà ha ha tiêu hàng muốn giết ta ngươi còn không có cái này năng lực vương trấn khoa lạnh giọng nói thật sao vậy ta liền muốn nhìn ta đến cùng có hay không cái này năng lực tiêu hàng rên lên một tiếng sau một khắc hắn liền đã ra chiều mà đi hắn ra chiều càng lộ vẻ bá đạo phảng phất sơn bên trong mánh hổ không cho người ta lưu một tơ một hào thở dốc cơ hội đây là một loại tuyệt đối tự tin tay không dù là đối mặt vương c h ấ n khoa cái này các cao thủ cũng dám d u n g cảm tiến tới con mắt đều không nháy mắt một chút nhìn xem tiêu hàng như vậy hướng phía mình xông lại vương c h ấ n khoa n h a o mắt lại có như vậy một hồi là cảm thấy tiêu hàng đầu góc phải trăng hư mất dám như thế đối t ư mình đậu thủ tự bất sợ lật thuyền trong mương hắn thừa nhận tiêu hàng thực lực hắn học rộng tài cao rất nhiều người cùng hắn động thủ còn không có gia chiêu hắn liền có thể nhìn ra được đối phương bao nhiêu chất lượng nhưng tiêu hàng không giống tiêu hàng kiếm thuật chiêu số cùng sư phụ hắn đi đều là hai con đường hoàn toàn để người đoán không giá trị không nhìn rõ ràng nhưng hắn như cũ cảm thấy tiêu hàng như vậy mạo m ộ i động thủ là loại lựa chọn ngu xuẩn thế nhưng là khi tiêu hàng động thủ lúc hắn lại phát hiện sự thật cũng không phải là như thế một quyền chỉ là đơn giản một quyền vương trấn khoa lại đột nhiên cảm giác được một quyền này phản phất đại biểu cho thập quyền trăm quyền hướng phía hắn nhào tới trước mặt cái này mỗi một quyền đều ẩn chứa kinh người l ự c quyền bốn phương tám hướng để hắn không chỗ có thể trốn không đường có thể trốn đây là một loại cảm giác tiêu hàng nằm đ ấ m vẫn chỉ là một cái một quyền này đánh vào vương trấn khoa phòng thủ bên trên vô chiêu thắng hữu chiêu tiêu hàng tự lẩm bẩm hắn một cái c ấ t bước bắt lấy vương trấn khoa kia cầm dao găm quân đội cánh tay xử trí không kịp để phòng đá ra một cướp trực tiếp đá vào vương trấn khoa phần bụng sửng sốt khiến cho vương trấn khoa không có chút nào chống đỡ trí lực trực t i ế về sau lĩnh nộ g cảnh giới cực hạn lĩnh nộ phản phát quy chân tiêu hàng hưu mới khái niệm chiêu thức hóa phức tạp thành đơn giản có lẽ có thể có mới kỳ hiệu một chiêu một thức chưa chắc sẽ so kia xinh đẹp chiêu thức kém bất quá hóa phức tạp thành đơn giản chiêu thức cuối cùng vì chiêu thức hắn bây giờ tại hóa phức tạp thành đơn giản trình độ bên trên đem giản biến thành vô cái này vô chính là vô chiêu thắng hữu chiêu tựa như là tiểu hài tử đánh nhau đồng dạng không có cái gì chiêu thức chính là nghĩ ra chân liền ra chân nghĩ ra quyền liền ra quyền hoàn toàn chơi dã man loại này dã man chiêu thức nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế đối phó vương chấn khoa loại cao thủ này có ngoài người ta dự liệu tác dụng bởi vì càng là trở thành cơn giả g đối với chiêu thức lý giải liền càng sâu sắc thường thường một chiêu ra lẫn nhau đều sẽ suy đoán đối phương chiêu tiếp theo muốn ra cái gì dạng này lẫn nhau suy đoán cũng khiến cho chiêu thức biến thành đấu trí đấu dũng ai trước có thể dự liệu được đối phương chiêu tiếp theo như thế nào ra như vậy liền lấy được tiên cơ nhưng là tiêu hàng hiện tại đánh chính là vô chiêu ngay cả tiêu hàng chính mình cũng không biết hắn chiêu tiếp theo muốn ra cái gì vương trấn khoa sao có thể đoán được vương trấn khoa đích thật là không có suy đoán ra tiêu hàng chiêu tiếp theo muốn ra cái gì đầu hắn phi tốc vận chuyển hoàn toàn không có minh bạch tiêu hàng vừa rồi đường lối đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn nhiều năm như vậy học rộng tài cao khổ đọc hoa hạ quốc võ thuật văn hóa cảm thấy mình có được trí cao vô thượng thành cựu nhưng mới rồi cùng tiêu hàng như vậy đánh c vương, vương chấn khoa biết tiêu hàng mạnh lên lúc này tiêu hàng tuyệt không phải ngày xưa hắn nhìn thấy tiêu hàng tiêu hàng gánh vác lấy tay vương chấn khoa ta nói qua ta hôm nay dẫn ngươi tới nơi này không phải mời ngươi tới uống trả vương chấn khoa che ngực mặc dù chỉ là một ước nhưng một cước này quả thực để hắn nhận trọng thương tâm hắn biết tại cùng tiêu hàng giao thủ tuyệt không phần thắng vậy mà dự định quay đầu chạy liền tiêu hàng lạnh hư một tiếng nắm lấy trên mặt bàn chuyển nước hung hăng hướng phía vương trấn khoa n é m tới vương trấn cót bìn h đến đánh tan đụng cửa sổ đào thoát thế nhưng là bị chuyển nước lập tức nện ở trên đầu hắn toàn thân chấn động trực tiếp ngã trên mặt đất lại bị đánh trúng một lần vương trấn khoa khí thế lộ vẻ suy yếu rất nhiều nhưng là hắn vẫn không từ bỏ đ ố n g nhiên đứng lên t i a giao găm quân đội một thanh đâm về tiêu hàng muốn giết tiêu hàng một cái hồi mã thương cho tiêu hàng một kích trí mạng tiêu hàng nhìn cũng không nhìn một chút cái này g a o găm quân đội đâm tới hắn phản tay vỗ một cái ngay sau đó một bàn tay phiến tại vương trấn khoa trên mặt tiêu hàng khí lực lớn bao nhiêu một t á t này đem vương trấn khoa giết đầu góc t r ò n váng đã có chút đánh mất năng lực chống cự thấy cảnh này tạ vệ cùng hữu vệ cùng lâm hướng dương không khỏi là t r ò n mắt chừng t r ò n t r ị a đối với tiêu hàng thực lực b ộ t phá bọn hắn đều rất rõ ràng thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới tiêu hàng lần này thực lực tăng tiến vậy mà lại trở nên mạnh như thế vương trấn khoa tại tiêu hàng trước mặt cây vốn liền không cùng đẳng cấp đối thủ bị tiêu hàng thuần thục đánh không hề có lực hoặc thủ đây chính là hai đại cảnh giới cực h ạ n cao thủ a tiêu hàng hiện tại đến cùng là dạng gì trình độ không chỉ có bọn hắn nghĩ hoặc tiêu hàng hiện tại cũng rất nghi hoặc hắn mặc dù có tự tin giết vương trấn khoa để vương trấn khoa trốn không thoát lòng bàn tay của hắn nhưng hắn cảm thấy giết vương trấn khoa khẳng định hội phí một chút tâm tư bằng không hắn cần gì phải giả chết dẫn vương trấn khoa ra nhưng hiện tại xem ra hắn tựa hồ có chút đánh giá thấp mình thực lực ba đại cảnh giới ta có hai loại chỉ là mới vào mà thôi chỉ là dung hợp cảnh giới càng hơn một bậc nhưng dù vậy như cũ có thể đem vương trấn khoa đánh không có chút nào chống đỡ trí lực chẳng lẽ nói ba đại cảnh giới muốn viễn siêu hai đại cảnh giới tiêu chuẩn tiêu hàng tự lẩm 855, Văn Xuyên xuất hiện. tiêu r ư ờ n g Phu d hàng nguyên bản chỉ cho là mình dung hợp cảnh giới muốn sát vương chấn khoa hội phí không ít tâm tư công phu hiện tại xem ra hắn còn đánh giá thấp mình thực lực điều này cũng làm cho hắn hiểu được lúc trước lâm biệt phong vì sao vô địch tại thế lâm biệt phong lúc ấy là ba đại cảnh giới cực h ạ cộng thêm ba loại cảnh giới lẫn nhau dung hợp loại kia dung hợp trình độ có thể so sánh tiêu hàng hiện tại mạnh nhiều ba loại cảnh giới lẫn nhau dung hợp phản phát quy chân dung hợp thiên y vô phùng thiên y vô phùng dung hợp không có kẽ hở không có kẽ hở dung hợp phản phát quy chân tiêu hàng hiện tại cũng liền chỉ dung hợp hai loại lâm biệt phong lúc ấy là toàn bộ dung hợp toàn bộ đạt đến cực h ạ cái này khiến tiêu hàng trong lòng rợ khóc rợi biết được lấy mình cùng ngay lúc đó lâm biệt phong vẫn là có không nhỏ trên l ệ n h đoán chừng lâm biệt phong thật còn sống đối phó mình liền cùng mình đối phó vương chấn khoa không sai biệt lắm vương chấn khoa nhìn g tính và tính tính tới hết thảy nhưng liền hết lần này tới lần khác không có tính tới trong thời gian ngắn như vậy tiêu hàng thực lực tiến thêm một bước đ ặ t tới không phải hắn chỗ có thể chống đỡ tình trạng cũng nên kết thúc vương chấn khoa ngươi chết rồi tiến kinh cũng liền hoàn nguyên a n b ì n h tiêu hàng cầm vương chấn khoa cổ muốn giết vương chấn khoa chỉ là một sát na sự tỉnh vương chấn khoa hiện tại đầu mê man ý chí sụp đổ cả người đều ở vào thành tỉnh cùng sắp hôn mê dù là minh biết mình mặt sắp tử vong chỉ có cách xa một bước nhưng cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng tiêu hàng tự nhiên sẽ không lưu tình chỉ một thoáng liền muốn đem vương chấn khoa cho mất mạng nhưng chính là lúc này tiêu hàng đột nhiên ngửi được một cỗ lành ý xoát xoát hai thanh sáng loáng phi đao từ ngoài cửa sổ bên cạnh bay vào vạch phá cửa sổ thẳng đến tiêu hàng đầu tiêu hàng thấy cảnh này không kịp đem vương chấn khoa giết chết thậm chí chỉ có thể đem vương chấn khoa cho văng ra ngoài bởi vì cái này phi đao vậy mà cùng hắn phi đao kỹ nghệ giống nhau sẽ lâm thời chuyển hướng điều này có thể để cho tiêu hàng không sợ hãi hắn vốn cho là phi đao chuyển hướng kỹ nghệ chỉ có hắn một người sẽ hiện tại phi đao chuyển hướng b ư ớ c bách hắn không thể không đem vương chấn khoa vung đi sau đó đột nhiên rút lui mấy bước mới miễn cưỡng tránh thoát cái này hai thanh phi đao trí mạng tiến công ai tiêu hàng meo mắt lại ánh mắt bên trong trở nên nghiêm túc lên hắn hiện tại cảm giác được một c ố để người hít thở không thông lực c á c bách c ố áp b ư ớ c này lực cần phải vượt xa vương chấn khoa phải biết vương chấn khoa là không cách nào cho hắn lực c á c bách lấy thực lực của hắn bây giờ có thể đối với hắn tạo thành áp lực lại sẽ có ai nghĩ đến nơi này tiêu hàng tóc mày nhìn xem k i a đột nhiên bóng đen lóe lên cửa sổ đích xác cửa sổ mở ra trên cửa sổ l ạ n g y ê n không một tiếng động thêm ra một người người này là một vị lão nhân xem ra tuổi già sức yếu cao tuổi tăng thương sự xuất hiện của hắn để trong phòng tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc vô luận là lâm hương dương vẫn là t ả vệ cùng hữu vệ bởi vì bọn hắn hoàn toàn không cảm giác được lão nhân này là lúc nào xuất hiện sự xuất hiện của hắn tựa như là trống rông nào thuật biến lên ra nơi này là lồng ấy lầu sáu trống rông xuất hiện tại lầu sáu trên cửa sổ cái này nói ra ai sẽ tin loại này kỹ nghệ quả thực là đăng phong tạo cực đối mặt lão giả này đột ngột xuất hiện tại bên cửa sổ bên trên mấy người thật là toàn thân phát l ạ n h tại trong đêm tối này nhìn xem lão nhân kia liền phảng phất nhìn xem một đầu quỷ vận đồng dạng mà sự thực là lão nhân kia dàn mua tăng thương âm u đầy từ khí đích sắc giống như là một cái chết đi lệ quỷ chỉ có tiêu hàng cùng mạc hải phong biểu hiện càng thêm chấn định nhưng sự thực là mạc hải phong ánh mắt bên trong một dạng lộ r a dị sắc hiển nhiên lão nhân kia xuất hiện cũng không phải là nằm trong dự đoán của hắn người là ai tiêu hàng nhìn chăm chắm lão nhân kia trầm giọng nói lão nhân đồng thời không có gấp trả lời mà là nhảy xuống cửa sổ nắm lấy ngơ ngơ ngác ngác vương chấn khoa ngón tay đặt tại vương chấn khoa nơi nào đó huyệt vị bên trên cái này khiến tiêu hàng nheo mắt lại rất rõ ràng chỗ k ê u huyệt vị chính là kích thích thần kinh thân thể huyệt vị theo tại cái k ê u huyệt vị vị trí bên trên có thể tốt hơn kích thích vương chấn khoa thần kinh để vương chấn khoa trở nên càng thêm thanh tỉnh từ hiện tại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong đi tới một bên làm như thế lão nhân một v ừ i lầm bầm lầu bầu nói tiêu hàng ta nghìn tính và tính đều không có tính tới thực lực của ngươi tăng tiến vậy mà như thế nhanh chóng đã đ ế người loại ạ tình t n r này. Nếu n h không h p ta đột thật bế quan muốn đến nay ngươi, đúng có chế phá, áp là không phía sau màn hát thủ tiêu hàng ngữ khí băng lãnh phía sau màn hát thủ cùng ta suy nghĩ đồng dạng tiêu hàng ngươi không có đầu mối lao nhân suy cười nói mạc hải phong lúc này ở bên x e n bảo ngươi là vương trấn khoa phụ thân phụ dị văn xuyên đi lời này rơi vào lão nhân trong thay để lão nhân lộ ra nụ cười t h ẳ n g nhiên ngươi là mạc hải phong còn ta mấy lần nhắc qua ngươi xem ra ngươi thật sự trí tuệ vô song vậy mà liếc mắt liền nhìn ra thân phận của ta đích xác ta là phụ thân của dạ s ì rộ phụ dị văn xuyên nghe nói như thế tất cả mọi người ở đây không khỏi là giật mình bao quát mạc hải phong cũng như cũng như thế mạc hải phong đối với vương trấn khoa có phụ thân là đặc biệt điều điều tra chỉ bất quá từ đầu đến cuối không có gì chính xác tin tức thậm chí vương chấn khoa phụ thân bộ dạng dài ngắn thế nào hắn đều không có điều tra ra được nhưng là lấy trí tuệ của hắn vẫn là phân tích ra vương chấn khoa phụ thân phụ dị văn xuyên năm đó một trận mê tại cực kỳ lâu trước đó nhật bản tiến quân hoa hạ quốc khiến cho nhật bản đại lượng quân đội tiến vào chiếm giữ hoa hạ quốc đồng thời chính phủ nhật bản bản thân tại quốc gia bên trong c ó lưu binh lực thưa thất vô cùng thậm chí ngay cả cam đoan nhật bản bản thân nơi đó trị an đều làm không được cái này cũng khiến cho nhật bản đừng nhìn ở bên ngoài phong quang vô cùng kỳ thật quốc gia nội bộ đã sớm loạn thành hỗn loạn bởi vì như thế nhật bản có đại lượng hắc đạo thế lực c ủ a t h ờ i loạn thu phí bảo hộ khiến cho có một đoạn thời gian nhật bản thậm chí trở thành bốn quản hạt quốc gia chính phủ đều ép không đi xuống không có cách quân đội đến đầy đủ nước ngoài đánh trận đi quốc gia nội bộ ai quản được rồi nếu như lúc ấy nhật bản là thắng lợi quốc gia tự thân quốc gia bốn còn rất dễ xử lý nhưng cũng tiếc nhật bản lúc ấy là quốc gia thua trận nhà quân đội sau khi về nước mặc dù ngăn chặn hắc đạo thế lực lại không cách nào đem hắc đạo thế lực n ổ tận gốc triền miên đến bây giờ trên trăm năm vốn vẫn tại nhật bản hung hăng ngang ngược vô cùng đối với những ngày lịch sử mặc hải phong đương nhiên biết rõ vô cùng cho nên hắn biết tại lúc ấy kháng chiến nhân đại long hồ sẽ tồn tại kỳ thật chính là phụ dị văn xuyên nhắm ngay thiên thời địa lợi mà sáng tác nhưng ậ quật Nhật t tự rất Từ tòa rất thống trở thành Nhật bản nơi đó lớn nhất Bản Bản bốn, Bản quản nội không chính hạng, Long nhiên nhanh. Văn Xuyên chấn, nhanh liền lĩnh nó hàn nơi lớn bốn. n khởi địa đó phủ Hồ Phù h có sẽ Dì là theo thời đại chiến tranh quá khứ quân nhật bản đội trở về bốn quốc phù dị văn xuyên biết thế lực phát triển sẽ không lại giống như kiểu trước đây dễ dàng rất có thể bị hạn chế lập tức đem long hồ sẽ tăng h ăn dã vàng Và không mà nói hát đạo thế lực lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng cùng chính phủ chỗ chống lại phù dị văn xuyên thông minh địa phương liền ở đây hắn biết do phát triển không nổi khía cạnh bắt đầu dùng một loại khác phương thức phát triển nâng đỡ khô lâu quân đoàn lấy lính đánh thuê phương thức hướng toàn cầu các nơi phát triển chơi du kích chiến dạng này chính phủ nhật bản cũng không xen vào bọn hắn chỉ bất quá về sau phát triển khô lâu quân đoàn không phải phụ dị văn xuyên mà là phụ dị dạ xì、sì、rộ cũng ngay tại lúc này vương trấn khoa cái này khiến tất cả mọi người quên lúc ấy bốn kiêu hùng phụ dị văn xuyên chỉ cho là phụ dị văn xuyên nhưng thật ra là chết rồi mặc hải phong đồng thời không cho là như vậy hắn cảm thấy phụ dị văn xuyên hẳn là không dễ dàng như vậy chết cho dù chết cũng tốt xấu có cái nguyên nhân cái chết hắn đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng nhiều lần suy đoán phù dị văn xuyên rất có thể chính là vương c h ấ n khoa phía sau hát thủ một mực khống chế vương c h ấ n khoa người chính là phù dị văn xuyên đây cũng là hắn vừa rồi suy đoán trước mặt lão nhân này chính là phù dị văn xuyên nguyên nhân không nghĩ tới vậy mà là thật cũng chính là xác nhận sự thật này về sau toàn trường yên tĩnh vô cùng lão nhân này thật sự là phù dị văn xuyên như vậy phù dị văn xuyên năm nay đến cùng bao lớn rồi nói ít cũng phải có hơn một trăm tuổi hơn một trăm tuổi cao cổ còn có thể như vậy sinh long hoạt hổ từ lầu sáu cửa sổ t i ề n đến cái này khiến tất cả mọi người không dám khinh thường trước mặt vị này xem ra như một xuân p h o n g ý cười tràn đầy lão nhân bởi vì vô luận là tiêu hàng vẫn là những người khác có thể từ lão nhân này trên thân người được mùi nguy hiểm phu dị văn xuyên tiêu hàng lúc này xác nhận thân phận của ông lão sắc mặt â m trầm nói phu dị văn xuyên không có trả lời chỉ là hung hăng bấm một cái vương c h ấ n khoa chỉ một thoáng vương c h ấ n khoa toàn thân một cái giật mình vậy mà từ kia ngơ, ngơ ngác ngác trạng thái bên trong đi ra trở nên thanh tịnh v ạ phận vương trấn khoa lúc này tỉnh táo lại trận to t r ò n g mắt nhìn xem tiêu hàng nhìn lại bên cạnh l ã o nhân vội vàng nói phụ thân ngài đến nếu như ta không đến hôm nay ngươi chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này l ã o nhân khẽ cười nói vương trấn khoa nghĩ đến vừa rồi tiêu hàng thực lực mạnh mẽ toàn thân cũng có chút nghĩ mà sợ hắn không khỏi nói ra phụ thân tiêu hàng thực lực đột phi m ạ n h tiến hài nhi vốn cho rằng có thể đem hắn chu sát không nghĩ tới thực lực của hắn đã vượt qua ta xem ra chỉ có thể phụ thân thân tự xuất thủ p h u dị văn xuyên gánh vác lấy tay lúc đầu ta tuổi tác như vậy là không nên khi dễ một tên tiểu bối chỉ tiếc tiêu hàng a tiêu hàng ngươi là cha con ta kế hoạch một cái lớn chướng ngại vợt không đem ngươi diệt trừ lòng ta kho yên a cái này phù dị văn xuyên nói đường hoảng tiêu hàng lạnh hừ một tiếng cũng sẽ không thật đem đối phương coi thành chuyện gì to tát lão nhân kia trong ánh mắt ngay từ đầu liền toát ra đối sát ý của mình h i ệ n nhiên là đánh ngay từ đầu liền muốn đem mình cho diệt trừ lấy hắn thực lực hôm nay thực tế tìm không thấy phù dị văn xuyên có thể giết mình lý do hắn đối mình thực lực có tuyệt đối tự tin thế nhưng là không biết vì cái gì hắn nhìn không t ấ u hắn căn bản nhìn không thấu phụ dị văn xuyên không biết phụ dị văn xuyên đến tột cùng có cái dạng gì thực lực cùng năng lực l ã o nhân này luôn miệng nói muốn giết mình cũng căn bản không giống như là nói đùa chẳng lẽ đối phương thật có đem mình mất mạng thực lực hắn lạnh giọng nói ra xem ra phụ tử các ngươi là thật cảm thấy ta là tùy ý liền có thể nào nặn quả hừng mềm các ngươi nghĩ muốn giết ta vừa vặn ta hôm nay cũng không có ý định để phụ tử các ngươi đều còn sống ra ngoài lúc đầu ta coi là giết vương chấn khoa coi như sự tỉnh đã ngươi làm vương chấn khoa phụ thân xuất hiện vậy ta vừa vặn liền cùng nhau giải quyết p h u dị văn xuyên nghe tiêu hàng hài lòng nhẹ gật đầu người trẻ tuổi có loại khí thế này là tốt chỉ tiếc trẻ tuổi nóng tính chết cũng sẽ rất nhanh đợi đến lời này rơi xuống đồng thời p h u dị văn xuyên chỉ một thoáng xuất thủ trong tay háo đột nhiên bay ra hai thanh phi đao cái này khiến tiêu hàng hồi tưởng lại vừa rồi phi đao chuyển hướng kỹ nghệ không dám k i n h thường ánh mắt hắn nhìn c h ầ m c h ầ m cái này hai thanh phi đao đợi đến hai thanh phi đao đến trước mặt mình lúc đột nhiên một cái chuyển động chạy đến phía cạnh cũng chính là một sát na này phù dị văn xuyên bỗng nhiên bậy đi kia tuổi già sức yếu bộ dáng vậy mà trong lúc nhất thời khí thế ngoại phóng đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất khiến cho người ở chỗ này không khỏi là giật mình phù dị văn xuyên khí thế trở nên cường thịnh một s á t na s á t khí cũng là s ô n g ra hắn lợi dụng phi đao làm liên lụy tốc độ quả thực nhanh như t h i ề m điện một trưởng liền hướng phía tiêu hàng đập đi qua tiêu hàng lúc đầu l ự c chú ý phóng tới phi đao bên trên nhưng trên thực tế cũng tại đề phòng phù dị văn xuyên thế nhưng là đề phòng về đề phòng hắn không nghĩ tới phù dị văn xuyên tốc độ vậy mà nhanh đến loại này đáng sợ tình trạng chỉ t r ớ c mắt đích xác chính là chỉ chấp mắt thời gian phù dị văn xuyên vậy mà liền một trưởng đập đi qua tiêu hàng c h ỉ cảm thấy tê cả ra đầu lập tức một trưởng vô r a cùng phù dị văn xuyên bàn tay tương đối ẩm hai người đều là bộc phát ra toàn bộ thực lực của mình nhưng mà tiêu hàng c h ỉ cảm thấy nên đón chính là biển cả máy liệt từng tầng từng tầng sóng cả hướng phía mình đập đi qua khiến cho hắn lực lượng không đủ để chống lại liên tục lui ra phía sau bốn năm bước mà kia phi đao cũng là từ không mà rơi tại trên cánh tay của hắn vạch một cái nho nhỏ lỗ hổng nô phù dị văn xuyên m e o mắt lại không sai không sai tuổi còn trẻ lại có thể ngăn cản được ta tốc độ nhanh nhất một chiều hơn nữa còn có thể tránh thoát phi đao tiến công vết thương trí mạng chỉ là để cánh tay bị vạch phá một cái miệng nhỏ bởi vì cái gọi là anh hùng xuất thiếu niên tiêu hàng thiên phú của ngươi thực tế là để người không yên lòng à. cái này ý ở ngoài lời nhưng chẳng phải là hắn hôm nay muốn trừ hết tiêu hàng cho nên hôm nay ngươi vẫn là ngoan ngoan lưu lại tính mệnh đi tiêu hàng hô hấp dồn dập như lâm đại địch thần sắc làm cho cả trong phòng bệnh tất cả mọi người vì đó kéo căng thần kinh bọn hắn đều coi là hôm nay đánh giết vương chấn khoa đã năm chắc thắng lợi trong tay lại không nghĩ rằng phụ dị văn xuyên xuất hiện nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc l ã o nhân này thực tế là quá mạnh tiêu hàng tới giao thủ hiệp thứ nhất cũng là bị thua thiệt không nhỏ thật mạnh tiêu hàng cảm thấy mình chỉ sợ thật chưa chắc là l ã o nhân kia đối thủ bây giờ nhìn xem lão nhân xuất thủ đối phó mình trong lòng càng là suy nghĩ ngàn vạn hắn thật sự là nghĩ độc thân bỏ chạy tự nhiên dễ như chở bàn tay nhưng hắn đào tẩu mặc hải phong đâu lâm hướng dương đâu tạ vệ còn có hữu vệ đâu sợ là không có một cái có thể trốn đi được hắn chẳng lẽ muốn từ bỏ bên cạnh mình người tham sống sợ chết cái này hắn vô luận như thế nào cũng làm không được chương ó t ể n tám u khứ ộ trăm hệ l i năm mươi bảy hướng tấn phong mất con mối thủ dạng này đột biến để lâm hướng dương cùng tạ vệ cùng hữu vệ trong lòng vui mừng bọn hắn vốn đang chính phát sầu đâu bởi vì bọn hắn rất rõ ràng tiêu hàng sợ cũng chưa hẳn là phù gì văn xuyên đối thủ nhưng tiêu hàng chạy thoát là không có vấn đề thế nhưng là tiêu hàng không trốn nguyên nhân chỉ có một loại đó chính là lo lắng bọn hắn tiêu hàng là có thể thành công đào thoát bọn hắn đâu tiêu hàng một khi trốn bọn hắn tất cả đều phải chết lâm hướng dương cùng tạ vệ cùng hữu vệ đều trong lòng không cam l ò n g nhất là lâm hướng dương hắn dù sao cũng là hai loại cảnh giới cao thủ hiện tại ngược lại thành vương hữu lại có thể nào cam tâm nếu là bởi vì hắn mà dẫn đến tiêu hàng không cách nào thuận lợi đào thoát vậy hắn chỉ sợ chính mình cũng không cách nào tha thứ chính mình cũng chính bởi vì vậy hắn thậm chí đều làm tốt hy sinh chính mình để tiêu hàng càng thêm quả quyết chạy trốn chuẩn bị không nghĩ tới lúc này đột nhiên xuất hiện một người vậy mà đánh ra có thể cùng phụ dị văn xuyên chống lại năng lực chí ít kiếm ộ t cái cổ tay chặt phụ dị văn xuyên là quả thực một chút lợi lộc đều không có kiếm được người rốt c ụ c đến a phụ dị văn xuyên mặt đối người trước mặt đồng thời không có đến cỡ nào kinh ngạc ta còn tưởng rằng ngươi không muốn giết ta đây tất cả mọi người mười phần nghi hoặc sự xuất hiện của người này tiêu hàng nhìn xem bóng l ư n g này nghi hoặc vạn phần đồng thời chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc không chỉ trong chốc lát hắn chính là mở miệng hô sư phó cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân vậy mà là hướng tấn phong hướng tiền bối lại không xuất hiện chúng ta những người này sẽ phải phiền phức mặc hải phong thở phào nhẹ nhõm tựa hồ hướng tấn phong xuất hiện vẫn tại hắn trong dự liệu cái này xuất hiện trung niên nam nhân đích xác chính là tiêu hàng sư phó hướng tấn phong hướng tấn phong gánh vác lấy tay toàn thân không giận tự uy phảng phất một thanh lợi kiếm chản ngang tại nguyên chỗ thời khác này hướng tấn phong cao mày từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhìn thấy hắn như vậy nghiêm túc đi đối mặt một người mà người này chính là phụ d ì văn xuyên chuyện gì xảy ra mạc hải phong ngươi tựa hồ đã sớm biết sư phụ ta trở về tiêu hàng tràn ngập kinh ngạc hỏi mạc hải phong chỉ có thể tuần tự đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao ra lúc đầu ta là muốn lợi dụng sư phó ngươi xem như đánh giết vương c h ấ n khoa át chủ bài dù sao ta cũng không nghĩ tới ngươi tại cùng vương c h ấ n khoa trước khi quyết chiến vậy mà thực lực lại tiến một bước có thể dễ dàng đánh bại vương trấn khoa đích xác cái này bản thân liền là mạc hải phong kế hoạch một trong ngay từ đầu tiêu hàng không có lĩnh lộ loại thứ ba cảnh giới mặc hải phong trong lòng biết được tiêu hàng cùng vương trấn khoa quyết chiến rất có thể giết không được vương trấn khoa vì vậy hắn liền sớm liên hệ đến hướng tấn phong trên lý luận đến nói hướng tấn phong chuyện cho tới bây giờ là không nên đ ú n g tay đã xuất sư đồ đệ tiêu hàng thế nhưng là về sau hướng tấn phong vừa nghe nói vương trấn khoa v i ệ c gác cùng thân là tập võ trưởng bối khi dễ tiêu hàng một tên tiểu bối về sau liền ngồi không yên đáp ứng ra tay trợ giúp cho nên đừng nhìn tiêu hàng giả vờ như hôn mê nhưng trên thực tế thế cục một điểm lo lắng đều không hướng tấn phong, phong, phong đối với vương trấn khoa thực lực kỳ thật cũng thật bất ngờ bất quá hắn vẫn chưa thu hồi lúc ấy đối tiêu hàng hứa hẹn chỉ cần hắn muốn giết vương trấn khoa vương trấn khoa vẫn phải chết đây hết thảy chỉ là tiêu hàng chuyện một câu nói mà thôi đương nhiên mặc hải phong cũng coi như kém một bước hắn nhìn tính và tính không có tính tới phụ dị văn xuyên xuất hiện cũng may hắn sớm liên lạc hướng tấn phong hôm nay tiêu hàng sư phó đều đi ra tình huống ứng nên sẽ không thái quá tại hỏng bét hướng tân phong người ta đã m ộ ư ơ i năm không có đánh đi không nghĩ tới năm đó từ trong tay của ta nhiều lần chạy trốn tiểu g i a hỏa hiện tại ngay cả đồ đệ đều dạy bảo như thế ưu tú phù dị văn xuyên gần giọng nói hướng tân phong rất rõ ràng phù dị văn xuyên bất quá là phép khích tướng mà thôi hắn gánh vác lấy tay mà không biểu tình nói phù dị văn xuyên ta cũng không nghĩ tới vương c h ấ n khoa vậy mà là con của ngươi nếu ta sớm đi biết liền sớm diệt trừ hắn hừ, hừ chuyện ngươi không biết n h ư nhiều đáng tiếc ngươi bỏ lỡ cơ hội tốt nhất p h u dị văn xuyên cười lạnh giảng đạo thế nào hôm nay là muốn cùng ta quyết nhất tử chiến sao hướng tấn phong chắp tay nói ra quyết nhất tử chiến chính có ý này nghĩ đến ngươi bây giờ so với ai khác đều muốn xuất sáng lúc trước ngươi bội phản táng hồn hội hiện tại táng hồn hội đã đi tới hoa hạ quốc dự định đưa ngươi giải quyết tại chỗ ngươi đơn giản liền là muốn mượn tại ta quyết đấu cơ hội né tránh táng hồn hội thôi táng hồn hội xuất hiện tại hoa hạ quốc p h u dị văn xuyên meo mắt lại như là có chút kiếm kỵ đối với tin tức này cũng ngoài ý muốn vô cùng táng hồn hội cái từ n ữ này xuất hiện để tiêu hàng bọn người không khỏi là hơi nghi hoặc một chút táng hồn hội là cái gì tựa hồ là một tổ chức hơn nữa lúc trước phủ dị văn xuyên còn gia nhập qua táng hồn hội đồng thời phủ dị văn xuyên bội phản mà bây giờ táng hồn hội đến hoa hạ quốc thảo phạt phủ dị văn xuyên thông qua đôi câu vài lời tiêu h à n g có thể phân tích ra một ít chuyện nhưng để hắn kinh hãi nhất chính là táng hồn hội đến tột cùng là thần thánh phương nào p h ủ dị văn xuyên thực lực hắn vừa rồi giao thủ đã nhìn thấy táng hồn hội có đảm lượng g á m thảo phạt phủ dị văn xuyên kia phải là khủng bố cỡ nào năng lực phương mới có thể làm được h ắ c h ắ c làm sao hướng tấn phong ngươi không dám cùng ta quyết đấu sao p h u dị văn xuyên khỏe miệng n í t lên hay là nói ngươi quên năm đó mất con mối thủ rồi hướng tấn phong hai mắt nhắm lại mối thủ giết con không đội trời chung quyết đấu thời gian địa điểm mặc ngươi chọn lựa mất con mối thủ tiêu hàng trong lòng dừng lại chẳng lẽ nói sư phụ mình nhưng thật ra là từng có hải tử hắn chỉ biết sư phó mình cùng sư nương cho tới bây giờ không muốn qua hải tử hắn m u ố n cho là làm mình sư nương có mang không mang thai không dục chứng tốt thông khoái phù dị văn xuyên suỳ vừa cười vừa nói cái này trong thiên hạ có thể để cho ta hưng phấn người không có mấy cái hướng tân phong ngươi tính một cái ta đã sớm muốn cùng ngươi phân ra một cái thắng bại ra đã ngươi nói muốn tuyển chọn địa điểm vậy liền indonesia đi chúng ta lấy indonesia một quốc gia vì sân bãi không chết không thôi tùy thời phụ c bồi hướng tân phong lạnh giọng giảng đạo đợi đến lời này rơi xuống hướng tân phong mở miệng nói ra tiêu hàng còn có các người đều đi theo ta có mấy câu ta muốn cùng ngươi nói tiêu hàng đ ố n g dưng s ữ n g sở sư phó chúng ta bây giờ đi vạn nhất hai người này yên tâm bọn hắn chạy không thoát.、Hướng、tẫn tràn tự tin nói. Nhìn thấy sư phụ mình như vậy có tự tin, tiêu hàng lúc này mới yên tâm Hướng phong Nhìn phụ mình như hàng Hắn sư mới nói. này yên đầy vậy lại. có lúc biết sư sao phó phải mình không không thì khói, có có tin cũng tự là không có lửa vì ộ i hải phong người cùng nhau rời đi vàng mang phong cùng nhau phòng bệnh, cùng mạc mấy m theo phụ sư n người không người trong hành lang. Không h đi tới biết quay vì cái gì tiêu hàng luôn cảm thấy sư phụ mình giống như là đang cùng mình bàn giao di ngôn đồng dạng c h ỉ ít sư phụ mình như vậy vẻ mặt nghiêm túc hắn là lần đầu tiên nhìn thấy đó là một loại như lâm đại địch tùy thời đều có thể mất mạng biểu lộ quen u t h ộ chương n ì n thấy s phụ m tám trăm năm mươi tám táng hồn hội danh hiệu sáu cái này khiến tiêu hàng càng phát ngạc nhiên nhìn xem sư phụ mình nhịn không được hỏi sư phó cái này vương c h ấ n khoa cùng kia phụ dị văn xuyên đều là đại địch thật vất vả có cơ hội này hiện tại chúng ta rời đi hai người kia thật nếu là trốn làm sao bây giờ chỉ cần kia phụ dị văn xuyên không phải là đồ ngốc liền sẽ không trốn hướng tấn phong bình tĩnh nói ta nếu là không tìm được hắn hắn tự nhiên muốn tránh nơi nào tránh nơi nào nhưng ta nếu là tìm được hắn hắn liền không có chỗ trốn hắn đi đâu ta liền có thể theo tới đâu hắn thoát không nổi ta mà lại hắn hiện tại ước gì cùng ta quyết nhất t ử chiến như thế nào lại trốn đâu tiêu hàng nhẹ gật đầu rõ ràng chính mình sư phó ý tứ sư phụ mình nếu như không thấy phủ d ì văn xuyên như vậy thì thôi nhưng nếu như nhìn thấy kia ý nghĩa liền không giống ta nhìn thấy ngươi ngươi muốn chạy ta liền lập tức truy ngươi lấy sư phụ mình tạo nghệ kia phủ dị văn xuyên muốn vứt bỏ sư phụ mình t hướng ậ t bất phát đúng đến đ không chuyện dàng. nghe nơi này, hắn cũng phát giác là phải Chỉ quá dễ ợ c cùng, cái này gì văn xuyên, lại là chuyện mấy mở ám, mở miệng này xuyên, xảy phần phó, phụ không khỏi h nói ngươi văn gì gì lại ra, ra. sư ư là tấn phong đứng tại hành lang trước cửa sổ trong ánh mắt hiện lên một vòng hận ý lạnh giọng nói ra kỳ thật tại không có thu ngươi làm đồ đệ trước ta và ngươi sư nương là có một đứa bé cái này khiến tiêu hàng chấn động trong lòng trong lòng của hắn xác thực c h ấ n kinh bởi vì hắn bái hướng tấn phong vì sư nhiều năm như vậy cũng không biết việc này mà lại sư phụ mình cùng sư nương cũng đều không muốn qua hải tử sư nương của ngươi người yếu nhiều bệnh sinh một đứa bé cũng đã là cực hạn sự tình ta và ngươi sư nương đối hải tử yêu thương phải phép càng là trước kia liền mang theo hải tử cùng một chỗ chu t du thế giới hưởng thụ sinh hoạt ta vốn cho rằng sinh hoạt dạng này nhất là mỹ hảo chỉ tới cuối cùng ta t r e o chọc một vị đại địch nói đến đây hướng tấn phong n ă m đ â m cầm cái này đại địch chính là phụ dị văn xuyên ngay lúc đó phụ dị văn xuyên đã giải tán long hồ sẽ ẩ n cư phía sau màn tại đông nam á khu vực bồi dưỡng tinh nhuệ thế lực có thể nói cướp bóc đốt giết việc ác bất tận ta trong lúc vô tình n ú n g tay một lần Ai i b ế tại l trước kia sư phụ mình dẫn nhi tử cùng sư nương cùng một chỗ chu du thế giới lúc trong lúc vô tình trêu chọc phụ dị văn xuyên phát hiện phụ dị văn xuyên đại bí mật cái này phụ dị văn xuyên tự nhiên là nghĩ giết người diệt khẩu thế nhưng là không nghĩ tới sư phụ mình một thân thực lực thâm bất khả chắc không phải hắn phụ dị văn xuyên muốn giết cứ giết liên tục mấy lần p h ụ d ị văn xuyên phái ra thủ hạ đi g i ế t hướng t ấ n phong cuối cùng đều là thất bại cái này cũng khiến cho p h ụ d ị văn xuyên chậm r ã i coi trọng lên hướng t ấ n phong đến cuối cùng cái này p h ụ d ị văn xuyên mắt thấy không dễ dàng như vậy g i ế ta t vậy mà không biết lúc nào bắt đến nhi t ử ta cùng sư nương của người mặc lam làm uy hiếp b ư ớ c bách ta hiện thân ta biết rõ p h ụ d ị văn xuyên bày xuống t i ê n l à chờ ta đi nhảy ta lại không có lựa chọn nào khác hướng tân phong t r ầ m giọng g i ả n g đạo khi ta tiến đến cứu sư nương của người cùng con của ta lúc đọc thân lâm vào con địch trận ranh phù di văn xuyên cảm thấy ta không chỗ có thể trốn liền giết chết con của ta ta liều chết d i ế t ra một đường máu mới đưa sư nương của ngươi cho cứu ra cũng chính là lúc kia ta l ĩ n h ngộ thiên nhân hợp nhất thiên nhân hợp nhất chi đạo thiên hoàng người ha ha ta cùng con của ta trên lệnh cuối cùng chỉ là một cái trời một người mà thôi hướng t ẫ n phong trong giọng nói lộ ra vô tận tang thương hắn đối thiên nhân có đặc biệt lý giải tiêu hàng không rõ tất cả mọi người ở đây cũng đều không rõ bởi vì trên đời này chỉ có một cái hướng t ẫ n phong l ĩ n h ngộ thiên nhân hợp nhất cho dù là năm đó thiên phú hơn người lâm biệt phong cũng không làm được đây là cảnh giới trong truyền thuyết ai có thể lý giải loại cảnh giới này huyền diệu đâu tiêu hàng bọn người chỉ cảm thấy rất ngột ngạt bởi vì ai cũng không biết hướng t ậ n phong phía sau lại còn có dạng này một đoạn cố sự mất con mối thủ nhìn tận mắt mình hài tử bị g i ế t lại bất lực ngăn cản loại thống khổ này ta vốn cho rằng l ĩ n h nộ thiên nhân hợp nhất có thể làm hài tử báo thủ trực chỉ phụ dị văn xuyên lại không muốn ngay lúc đó phụ dị văn xuyên một thân thực lực đã cực kỳ đáng sợ ta cùng nó đánh trọn vẹn một giờ cuối cùng vẫn là thua trận chỉ có thể cùng ngươi sư nương cùng một chỗ đào thoát hướng tẫn phong nói cái gì tiêu hàng đóng dưng khẽ giật mình ngay lúc đó sư phó còn không phải phụ dị văn xuyên đối thủ ngay lúc đó phụ dị văn xuyên liền đã lĩnh nộ g hai loại cảnh giới cực hạn đích sắc không phải ta vừa nhập cảnh giới loại kia tám lạng nửa cân có thể làm được hướng tấn phong c h ậ m giai nói tiêu hàng trong lòng càng thêm c h ấ n kinh thứ nhất là c h ấ n kinh phụ dị văn xuyên tại ngay lúc đó thực lực liền đã kinh khủng như vậy thứ hai là sư phụ mình mới vào thiên nhân hợp nhất vậy mà liền có thể làm được cùng hai loại cảnh giới cực hạn cao thủ đánh trọn vẹn một giờ cái này há lại sẽ để hắn không kiếp sợ thế nhân đều biết thiên nhân hợp nhất chính là bốn đại cảnh giới đứng đầu hoàn toàn xứng đáng truyền thuyết cảnh giới không người hỏi thăm nhưng là chẳng ai ngờ rằng lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cao thủ sẽ bá đạo như vậy vừa mới lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất loại cảnh giới này liền có thể cùng hai loại cảnh giới cực hạn phụ dị văn xuyên đánh một giờ mới bại trượn phải biết đổi lại nó cảnh giới của hắn vừa mới lĩnh ngộ đối mặt hai đại cảnh giới cực hạn cao thủ chỉ sợ ba chiêu đều qua không được thiên nhân hợp nhất vậy mà đạt tới loại này kinh khủng tình trạng sư phụ mình đánh một cách giờ g i n làm cho người ta khó có thể tin rất khó tưởng tượng cái này thiên nhân hợp nhất đến tột cùng kèm thêm lấy như thế nào hồi nào thầm nghĩ tiêu hàng tò mò hỏi sư phó cái này phụ dị văn xuyên đến tột cùng là thần thánh phương nào hắn đến từ táng h ồ n hội hướng tấn phong nhiều năm qua đối phụ dị văn xuyên điều tra tự nhiên rất rõ ràng phụ dị văn xuyên thân phận táng h ồ n hội hướng tấn phong gật đầu đáp táng h ồ n hội là một cái rất thần bí tổ chức bọn hắn tổ chức người mấy cái có hai mươi người nhưng chính là cái này hai mươi người mỗi người đều có vấn đỉnh thế giới đỉnh phong lực lượng p h ụ dị văn xuyên chính là táng h ồ n hội một thành viên trong đó danh hiệu sáu hai mươi cái vấn đỉnh thế giới đỉnh phong lực lượng tiêu hàng thần sắc cổ quái vấn đỉnh thế giới đ ỉ n h phong lấy lâm hướng dương thực lực miễn cưỡng có thể tiến vào hàng ngũ đó thấp nhất hai mươi cái lâm hướng dương tiêu chuẩn tiêu hàng hít sâu một hơi chờ một chút danh hiệu sáu tiêu hàng bỗng dưng k h ẽ giật mình cái này danh hiệu sáu là có ý gì đại biểu cho tại phù dị văn xuyên không có phản bội táng hồn hội trước đó táng hồn hội bên trong có năm người muốn so ngay lúc đó phù dị văn xuyên mạnh hướng tẫn phong g i ả n g đạo phù dị văn xuyên thực lực rất mạnh hoặc có lẽ bây giờ táng hồn hội bên trong danh hiệu của hắn không chỉ là sáu nhưng ở lúc ấy thật sự là hắn không phải táng hồn hội một hào nhân vật thậm chí nhân vật số ba cũng không bằng cái này khiến tiêu hàng cả người trong lòng đều nhấc lên kinh đ ả o hãi lãng kia táng hồn hội đến tột cùng là cái gì tổ chức phù dị văn xuyên vừa rồi thực lực hắn cũng nhìn thấy tại táng hồn hội danh hiệu mới là thứ sáu kia danh hiệu một là cái gì nhân vật tiêu hàng càng phát khó có thể tưởng tượng phù dị chi văn xuyên khởi đầu khô lâu quân đoàn chính là căn cứ táng hồn hội hệ thống đến khai sáng lấy cao thủ làm cơ sở sau đó chậm rãi mở rộng thế lực nói đến đây hướng tấn phong thở dài nếu như ta sớm đi biết khô lâu quân đoàn cùng phụ dị văn xuyên có liên quan cũng liền có thể nghĩ đến vương chấn khoa kỳ thật chính là phụ dị văn xuyên nhi tử như thế ta cũng có thể giúp ngươi diệt trừ một cái h ỏ a lớn thuận tiện để phụ dị văn xuyên cảm thụ một chút mất con mối thủ sư phó vương chấn khoa ta sẽ giúp ngươi giết hắn tiêu hàng ngưng trọng giảng đạo hướng tấn phong hài lòng nhẹ gật đầu tiêu hàng đặt sát vương chấn khoa quyết tâm trước kia hắn sát vương chấn khoa không vì mình sư phó hiện tại hắn lại thêm ra một cái lý do một cái tất sát vương chấn khoa lý do sư phụ hắn đối thủ là phụ dị văn xuyên kia đối thủ của hắn chính là vương t r ấ n khoa bất quá sư phó ta rất kỳ quái cái này phụ dị văn xuyên tại kia táng hồn hội bên trong xếp hạng thứ sáu hắn làm sao dám phản bội táng hồn hội tiêu hàng kinh ngạc hỏi cái này phụ dị văn xuyên nếu là táng hồn hội số hai nhân vật kia phản bội liền phản bội nhưng hắn chỉ là danh hiệu sáu đại biểu cho có năm cái mạnh hơn hắn rất nhi phụ dị văn xuyên nào dám phản bội kỳ thật thế hệ này táng hồn hội cũng không phải là mạnh nhất táng hồn hội bởi vì bọn hắn còn không có nguyên khí khôi phục hướng tấn phong giàn đạo lâm hướng dương kìm lòng không được giảng lợi này là có ý gì táng hồn hội mạnh nhất thời đại là lâm biệt phong thời đại kia hướng tấn phong gánh vác lấy tay mấy người ngần người tại lâm biệt phong thời đại kia táng hồn hội năng lực quả thực có thể xương c h ủ n g bố ngay lúc đó thời đại kia công nghệ cao vũ khí còn không có nghiên cứu ra đến cho nên công phu quyền cước không thể nghi ngờ là lúc ấy tự vệ duy nhất đồ vật mà táng hồn hội tại thời đại kia sở dĩ mạnh càng nhiều mặt hơn mặt cũng là chiếm cứ mỗi một người bọn hắn tại lúc ấy đều là cao thủ bên trong cao cao thủ hiện ở thời đại này ngươi cảnh giới gì cao thủ còn không thể tùy ý làm vậy nhưng ở lúc ấy thời đại kia cảnh giới cao thủ liền là trời liền là đất chính là lao ra trừ triều đình mấy chục vạn đại quân có thể uy hiếp những người này bên ngoài những người này ở đây trên giang hồ đó chính là đi ngang táng hồn hội lúc ấy mạnh có thể dễ như chở bàn tay đem thượng thành cung đưa vào chỗ chết chỉ bất quá bọn hắn gây lâm biệt phong lâm biệt phong lấy lực lượng một người lật tung lúc ấy táng hồn hội sau táng hồn hội liền mai danh nhận tích tu giữa nguyễn khí hướng tấn phong nói nghe sư phụ mình lời nói tiêu hàng đối với táng hồn hội cũng có từng bước hiểu rõ Từ ban sơ, táng ban hồn, hồn, hồn, hồn sơ, đây cũng là phụ dị văn xuyên dám phản bội nguyên nhân bởi vì hắn biết táng hồn hội không có công phu đi xử lý hắn tên phản đồ này mà lại phụ dị văn xuyên cũng có dã tâm của mình hắn không cam tâm chịu làm kẻ dưới muốn khởi đầu đế quốc của mình nhưng là phù d ì văn xuyên không nghĩ tới nghĩ khởi đầu một cái đế quốc của mình nói nghe thì dễ dòng dã mấy chục năm đế quốc của hắn mưu đ ầ u còn chưa bắt đầu táng hồn hội đã bắt đầu thảo phạt hắn sư phó có ý tứ là hiện tại táng hồn hội đã ngóc đầu trở lại rồi tiêu hàng đ ố n g dưng khẽ giật mình trong lòng chỉ cảm thấy một cô ý lạnh đập vào mặt hướng tấn phong không có phủ nhận gần nhất tiến kinh đã có táng hồn hội ẩn hiện vết tích ta nghĩ bọn hắn lần này rời núi mục đích tuyệt không chỉ một loại nhưng trong đó một loại chính là vì thảo phạt phù dị văn xuyên vậy liền để phụ dĩ văn xuyên cùng táng hồn hội trước đánh nhau chết sống chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi chẳng phải là tốt hơn không dễ dàng như vậy hướng tấn phong lạnh giọng nói ra cái này phụ d ị văn xuyên giảo hoạt như hồ hắn biết do táng hồn hội muốn thảo phạt hắn Cô cùng ý muốn u ta q y bừng bừng sư phụ mình nhiều năm như vậy mang theo sư nương du lịch thiên hạ nhìn như là tính cách thoải mái trên thực tế ai có thể minh bạch sư phụ mình là vì tìm tới phụ dị văn xuyên tìm tới năm đó giết con cựu nhân sư phó ngài thật muốn cùng phụ d ì văn xuyên quyết nhất t ử chiến tiêu hàng rất là lo lắng hướng tấn phong tâm ý đã quyết đúng vậy một trận chiến này ta đợi rất lâu không phải ta chết chính là h ắ n vong sư phó có mấy thành phần thắng tiêu hàng không khỏi hỏi hắn có thể cảm giác được sư phụ mình đối với một trận chiến này tựa hồ nắm chắc cũng, cũng không lớn hướng tấn phong thở dài hiện tại sách mấy thành nắm chắc vì hơi sớm ta từng cùng phụ d ì văn xuyên giao thủ qua hai lần hai lần đều bại ta đi làm một đầu xưa nay chưa từng có con đường thiên nhân hợp nhất cần ta tự mình tìm tòi ta không cách nào cân nhắc chính ta mạnh bao nhiêu cũng vô pháp cân nhắc ta đến cùng phải chăng c ó thể thông qua loại cảnh giới này đến đánh bại địch nhân cho nên ta căn bản không biết phù dị văn xuyên c ó thể hay không so ta lợi hại hơn nhưng là ta có thể cảm giác được phù dị văn xuyên so ta lần trước giao thủ thực lực mạnh hơn ta lần này cùng nó giao thủ là nương theo lấy hai loại khả năng một là chết hai là sống sư phó tiêu hàng cho mày hướng tấn phong khoát tay á o t ố t tiêu hàng tâm ý của ta ngươi hẳn là cảm nhận được ta hướng tấn phong đời này cũng chỉ có một nhi tử nhi tử ta chết tại hắn phụ dị văn xuyên trong tay ta cái này khi phụ thân liền xem như lên núi đao xuống biển lửa cũng được đem cái này thủ cho báo nói đến đây hướng tân phong con mắt b à bừng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy hận ý rốt cục tại trong lúc nhất thời bạo phát ra mất con mối thủ không đội trời chung ai có thể biết hắn nhiều như vậy cái bốn hàng đêm là thế nào sống qua tới ai có thể nghĩ đến hắn trơ mắt nhìn kia bất mãn năm tuổi h ả i tử chết tại trong tay người khác lại chỉ có thể mang theo thê tử mang theo không cam lòng cùng khuất nhục chạy trốn tâm tình hắn mỗi ngày trong đêm đều không thể quên được đều không thể quên được mình hải tử bị phụ dị văn xuyên giết chết tình cảnh hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy chờ nhiều năm như vậy vì chính là tìm tới phụ dị văn xuyên là một phụ thân hắn bảo hộ không được con của mình nếu như ngay cả cho mình hải tử báo thù đều làm không được kia còn tính là gì phụ thân hướng tấn phong trên thân đã tràn ngập kinh người s á t ý hắn gánh vác lấy tay t h ầ n s á c cô quạng tiêu hàng có ngươi tên đồ đệ này ta cảm thấy rất vui mừng một trận chiến này là ta bại phụ dị văn xuyên còn sống nhớ được chiếu cố tốt sư nương của ngươi còn có đợi một thời gian có báo thù năng lực lúc tự tay giết p h ủ dị văn xuyên chương tám trăm sáu mươi cái này một lần ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ tiêu hàng nơi nào có thể nhìn không ra đến đây rõ ràng là tại bản giao di ngôn a hắn nhiệm tim lợi hại nhìn xem sư phụ mình kia bộ dáng nghiêm túc tiêu hàng sửng sốt một câu đều không thể há mồm nói ra tâm tình của hắn thất lạc nói sư phó ta có thể giúp ngươi ngươi bây giờ còn không có cách nào nhúng tay mà lại đây là ta cùng đ ẳ n g tỉnh văn xuyên sự t ì n h hướng tấn phong trầm giọng nói ra sư phó rất tự tư chỉ nghĩ báo thù rửa hận táng hồn hội hiện tại ẩn hiện n i ế n kinh đúng là một cái đại phiền thoái sư phó không cách nào cùng ngươi kể vai chiến đấu ghi nhớ năm đó lâm biệt phong có thể lấy sức một mình đánh bại toàn bộ táng hồn hội ngươi là đồ đệ của ta ngươi cũng có thể làm được dứt lời lời này hướng tấn phong nói ra đi thôi đi gặp đảng tỉnh văn xuyên tiêu hàng mắt thấy hướng tấn phong tâm ý đã quyết nắm đấm nắm chặt lại chỉ hận mình lại còn là nhúng tay không được loại này giao thủ rơi vào đường cùng h ắ n cùng đi sư phụ mình cùng đi đến vừa rồi trong phòng bệnh đảng tỉnh văn xuyên thật đúng là liền ở tại chỗ trở lấy chỉ bất quá khác biệt chính là vương trấn khoa đã trốn đi cái này khiến tiêu hàng c a o mày trong lòng rất rõ ràng đảng tỉnh văn xuyên há lại sẽ thật để nhi tử lưu tại nơi này chịu chết dù sao vương trấn khoa cùng hắn vừa đi kia vương trấn khoa ở đây không thể nghi ngờ chính là đầm rồng hang hổ c h â u ngồi di ngôn đều nói rõ ràng đảng tỉnh văn xuyên meo mắt lại người di ngôn cũng bàn giao sạch sẽ hướng tấn phong lạnh giọng nói ha ha ta không cần di ngôn đảng tỉnh văn xuyên vung tay lên trên lệnh thời gian không nhiều có thể đi hướng tấn phong hướng tấn phong không có nhiều lời nhìn thật sâu tiêu hàng một chút về sau chính là đẩy cửa ra đi ra ngoài trước đang tỉnh văn xuyên thì là nheo mắt lại nhìn tiêu hàng một chút lập tức đi theo tại hướng tẫn phong phía sau hai người không chỉ trong chốc lát chính là biến mất tại trong hành lang thấy cảnh này tiêu hàng đứng tại chỗ thật lâu không nói gì sư phụ mình đi là một đầu xưa nay chưa từng có đạo lý trong lịch sử không có người từng lĩnh nộ g qua thiên nhân hợp nhất cảnh giới này cái này cũng đại biểu cho sư phụ mình không có chút nào có thể tham khảo địa phương con đường này hắn phải từng chút từng chút tìm tòi thăm dò hắn là đệ nhất nhân chỗ tốt chính là thiên nhân hợp nhất mang tới hiệu quả và lợi ích đích sắc kinh người nhưng chỗ xấu chính là không có người biết thiên nhân hợp nhất đến cùng bao nhiêu lợi hại sư phụ mình cũng không biết cho nên sư phụ mình cho dù mạnh kinh khủng nhưng đối mặt đảng tỉnh văn xuyên loại này tuyệt đỉnh cao thủ vẫn không biết mình thắng bại đến tuột cùng làm ấy mấy phần chỉ biết ai cũng có thể thua cho nên sớm giao phó song di ngôn cái này khiến tiêu hàng trong lòng tràn đầy lo lắng sư phó tiêu hàng ngươi không cần phải lo lắng hướng tiền bối năng lực người ta vừa rồi đều nhìn thấy tạ vệ cùng hữu vệ nhìn xem tiêu hàng trên mặt lo lắng kìm lòng không được c h ấ n an tiêu hàng nhẹ gật đầu ân ta đối với sư phụ ta có tự tin hắn bình phục một hạ tâm tình lập tức nói ra chỉ tiếc cái này đẳng tỉnh v ằ n xuyên xuất hiện làm cho chúng ta vốn là tất s á t vương chấn khoa kế hoạch hết hiệu lực cái này vương chấn khoa sau khi trở về chỉ sợ không dễ dàng như vậy lại và bẫy trừ sư phụ mình hắn nhức đầu nhất chính là vương chấn khoa chuyện này vương chấn khoa bản thân liền là rảo hoạt như hồ lần này bị lửa nếm đến đau khổ lần tiếp theo vương chấn khoa triệt để nấp đi ai có thể d ế đến một năm bị rắn cắn mười năm s ợ dây thừng vương chấn khoa muốn lại hiện thân chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy vừa nghĩ tới vương chấn khoa đi hiện thân tiêu hàng còn thật sự không cách nào tử đi sát vương chấn khoa mạc hải phong n u n u lông mày ngồi tại trên xe lăn tại sao phải chờ sau này hiện tại giết không được sao hiện tại vương chấn khoa đã trốn chúng ta bây giờ giết hai đi tạ vệ cùng hữu vệ hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua đều không biết rõ mạc hải phong cái này thần kinh đ a u đến cùng có ý tứ gì mạc hải phong không nóng không vội nói các ngươi có thể thiết nghĩ một hồi vừa rồi vương chấn khoa tại tiêu hàng trong tay bị thật lớn hiện tại tình trạng cơ thể như thế nào cái này t ạ vệ cùng hữu vệ nhìn về phía tiêu hàng tiêu hàng đương nhiên rõ ràng nhất vương chấn khoa thương thế tình huống ta đối thực lực của ta vẫn là có tự tin vương chấn khoa mặc dù bị nó phụ thân biết rõ tình nhưng trên thực tế nội thương của hắn không nhẹ nếu như không có người sớm tiếp ứng muốn trốn xa xa đồng thời rất không có khả năng cái này bốn phía toàn bộ đều là chúng ta manh hổ đoàn người nếu như hắn vương chấn khoa một người đã thoát tự nhiên không khó nhưng là hắn muốn tìm người tiếp ứng liền rất không có khả năng một khi có người tiếp ứng chúng ta manh hổ đoàn tại bốn phía sớm bày ra người có thể phát hiện đồng thời cho chúng ta tin tức nhưng bây giờ chúng ta đồng thời không có đạt được vương trấn khoa bị người tiếp đi tin tức mạc hải phong trầm g ã i nói cái này khiến tiêu hàng có chút dừng lại ý của ngươi là vương trấn khoa liền tại phụ cận còn chưa đi xa đúng là như thế vương trấn khoa thương thế đại biểu cho hắn đi không xa nếu như ta là hắn lại không cách nào bị người tiếp ứng tình hồ dưới khẳng định chọn tại phụ cận trốn đi sau đó chờ đợi thời cơ lại phái người tới tiếp ứng hắn mọi người tư duy theo quán tính là nhìn thấy địch nhân trốn cho nên đuổi theo các ngươi vừa rồi cũng là như thế không có truy chỉ là bởi vì không có manh mối mà thôi mạc hải phong nói kia vương trấn khoa đến tột cùng ở nơi nào tiêu hàng nhu nhu lông mày mạc hải phong rất là đáng giá suy nghĩ sâu xa nhưng là hắn vẫn còn không biết rõ vương trấn khoa ở nơi nào mạc hải phong cười chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất hắn hiện tại ngay tại trong bệnh viện này cái này khiến tiêu hàng bọn người lẫn nhau nhìn thoáng qua đột nhiên cảm thấy thật là có khả năng bọn hắn quen thuộc cho rằng vương trấn khoa chạy xa nhưng là vương trấn khoa chạy chỗ nào bản thân bị trọng thương lại không ai tiếp ứng hắn chạy trốn nơi đâu giả như bây giờ chúng ta đuổi theo hoặc là từ bỏ đuổi theo như vậy vương chấn khoa hoàn toàn có thể tại trong bệnh viện chờ hai ngày sau đó chúng ta người đều không còn hắn lại tìm người tiếp ứng hắn đây là hoàn mỹ nhất chạy trốn kế sách mạc hải phong hề phải mà nói đích thật là như thế tiêu hàng hít sâu một hơi t ả vệ hữu vệ lâm tiền bối chúng ta tranh thủ thời gian chia ra tại trong bệnh viện tìm một cái nghe tới mạc hải phong phân tích tiêu hàng trong lòng ít nhất có mục tiêu hắn phân phó bốn người lại thêm mánh hổ đoàn thành viên liền bắt đầu tại trong bệnh viện trắng trận tìm tòi hiện tại là ban đêm bệnh viện yên tĩnh vô cùng vương chấn khoa ngay tại trong bệnh viện giờ phút này đang bị mấy tên mánh hổ đoàn thành viên truy sát vương chấn khoa a vương chấn khoa ngươi cho là mình có mấy phần tiểu thông minh chỉ tiếc ngươi gặp mạc hải phong hiện tại phụ thân ngươi đã không tại người trốn nơi nào tiêu hàng nhìn điện thoại di động bên trên tin tức khoe miệng n i ế t lên chuẩn bị đi chặn đường ý đồ chạy trốn vương trấn khoa lần này vương trấn khoa hẳn phải chết không nghi ngờ chương 861, cùng đường mặt lộ chó cùng rất dậu nếu không có mạc hải phong tiêu hàng thật đúng là không có cách nào phủ nhận lần này chỉ sợ sẽ làm cho vương trấn khoa lại một lần nữa chạy thoát bởi vì hắn là thật không nghĩ tới vương trấn khoa vậy mà nơi nào đều không có đi chỉ là trốn ở trong bệnh viện dự định lừa dối quá quan nếu như mình thật rời đi đi rời đi bệnh viện truy vương trấn khoa hoặc là từ bỏ đuổi theo giết vương trấn khoa v mười n phần h đơn giản coi như ra vương chấn khoa là trốn ở trong bệnh viện mà thông qua mánh hổ đoàn thành viên điều tra cũng rốt cục truy sát đến vương chấn khoa hiện tại tiêu hàng cùng lâm hữu dương cùng tạ vệ hữu vệ đều tại chia ra đi chặn đường vương chấn khoa đường lui vương chấn khoa đã thụ thương Lại nắm giữ nắm súng ống mánh hổ đoàn thành hổ vì i ê n trong Vương Trấn n tay, Khoa k h ô chính năng p k n g chút là chỉ tránh h t xuất hiện cái gì không thể đối kháng ngoài ý mới mình đằng tỉnh u ai có thể nghĩ đến tiêu hàng sư phó hướng tấn phong cũng ở tại chỗ lại cùng cha mình cự u nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt hợp lại kế vậy mà đi indonesia đơn đấu đi phụ thân hắn đi cùng hướng tấn phong phân ra một cái thắng bại tự nhiên cũng cho hắn bảy mưu tính kế lưu lại đường lui chính là để hắn trốn ở trong bệnh viện này hắn cũng cảm thấy kế hoạch này thỏa đáng dù sao trốn ở loại địa phương nguy hiểm này rất dễ dàng liền có thể lừa dối quá quan nhưng ai biết hắn vừa an nhàn không có vài phút manh hổ đoàn thành viên đem hắn từ trong nhà vệ sinh cho nắm chặt ra hiện tại vương chấn khoa lòng nóng như lửa đốt cha mình đã không tại không có cứu binh hắn có thể nói là trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào thầm nghĩ vương trấn khoa cũng lâm vào điền quân bên trong nhìn xem phía sau đuổi giết hắn mánh hổ đoàn thành viên hắn lại thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ nhưng là vừa chạy không bao lâu hắn chính là dừng bước lại bởi vì phía trước hắn thêm ra hai người hai người này chính là tạ vệ cùng hữu vệ vương trấn khoa ngươi chạy trốn nơi đâu tạ vệ cùng hữu vệ đồng thời xuất hiện trong ánh mắt tràn ngập cứu hận vương trấn khoa nhìn chằm chằm tạ vệ cùng hữu vệ cùng phía sau mánh hổ đoàn thành viên trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chạy dòng đảo mắt công phu hắn trước có sói sau có hổ đã bị bao vây thấy cảnh này vương trấn khoa nắm chặt n ắ m đấm nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh tự nhiên sẽ không sợ sợ t ạ vệ cùng hữu vệ cho dù phía sau mánh hổ đoàn thành viên tay cầm súng ống hắn cũng toàn vẹn không sợ thế nhưng là vừa rồi hắn bị tiêu hàng đánh cho một trận nội thương ở trên người căn bản làm không được thời kỳ toàn thịnh động tác thật là đối phó t ạ vệ cùng hữu vệ còn còn có thể lại thêm kia nắm giữ tinh lương vũ khí mánh hổ đoàn thành viên hắn lại không được phải biết cái này mánh hổ đoàn thành viên vũ khí đều là hắn tự mình chuẩn bị hắn so với ai khác đều hiểu rõ nghĩ đến nơi này vương trấn khoa lạnh giọng nói ra các ngươi đều là ta tự mình bồi dưỡng được đến chẳng lẽ nói các ngươi thật đúng là cảm thấy có thể giết ta không thành vương trấn khoa ngươi đã một con đường chết còn không mau mau t h ú c thủ chịu c h ó i có lẽ chúng ta thực sự không giết được ngươi nhưng tiêu hàng tiên sinh lập tức tới ngay h ắ n tự nhiên có thể dễ như t r ở bàn tay chế phục ngươi không có ngươi phụ thân tại tiêu hàng trước mặt ngươi chỉ có dừng tay một con đường tạ vệ đột nhiên quát vương trấn khoa hung dữ nhìn chằm chằm làm tạ vệ cùng hữu vệ tạ vệ hữu vệ tên của các ngươi đều là ta lấy các ngươi cũng đều là ta bồi dưỡng được đến hiện tại các ngươi muốn đối ta cái này đại ân nhân động thủ sao các ngươi thật cảm thấy mình như thế vong ân phụ nghĩa tiêu hàng sẽ lưu các ngươi loại này qua sông đoạn cầu tiểu nhân sao ừ các ngươi cũng không động nào ngẫm lại các ngươi thế nhưng là nửa đường ném ngang nhiên xông qua từ xưa đến nay nửa đường ném ngang nhiên xông qua có mấy cái có kết cục tốt vương chấn khoa kiên kỵ nhất chính là tiêu hàng bây giờ nghe t ả vệ cùng hữu vệ n h ấ t lên tiêu hàng hắn toàn thân đều phát run chỉ có thể chuyển biến sách lược cứng rắn không được đến mềm hắn chỉ hy vọng cái này tạ vệ cùng hữu vệ có lay động như vậy hắn liền có thừa dịp cơ hội thật đúng là đừng nói hữu vệ trong lòng đích sắc có tia tia giao rộng hắn cũng nghĩ qua tự mình c ó n phản vương c h ấ n khoa đầu nhập tiêu hàng có thể hay không thật bị tiêu hàng xem thường từ xưa đến nay làm phản đồ người có mấy cái là có kết cục tốt nhưng tạ vệ lại cùng hữu vệ khác biệt lập trường của hắn mười phần kiên định ngưng lông mày nói ra vương c h ấ n khoa cho dù từ xưa đến nay phản đồ đều không có kết cục tốt chúng ta cũng không quan tâm chúng ta mục đích chính yếu nhất không phải đi theo tiêu hàng liền là thuần túy muốn phản bội ngươi biết tại sao không ngươi luôn mồm nói bồi dưỡng chúng ta cho chúng ta đặt tên ha ha chúng ta từ đầu tới đôi u đều chẳng qua là ngươi lợi dụng một quân cờ mà thôi ngươi coi chúng ta là làm lợi dụng quân cờ ngươi coi chúng ta là làm ngươi giết người đao ngươi thật cho là chúng ta là ngớ ngẩn sao tạ vệ trầm giọng nói ra vương trấn khoa bớt nói nhiều lời hai huynh đệ ta đã phản bội ngươi liền đã sớm ý chí kiên định nghĩ rõ ràng ngươi đem ngươi những tâm nhắn đó toàn bộ đều nhận lấy đi huynh đệ chúng ta không có tốt như vậy mê hoặc ngươi cũng mau mau t h u c thủ chịu trói đi nhìn thấy tạ vệ cùng hữu vệ kiên định như vậy không sao vương trấn khoa tâm chìm vào đại cốc ánh mắt hắn che kín tơ máu một cố điên cuồng hương vị trôi ra cười ha ha một tiếng các ngươi thật coi là dễ dàng như vậy rết ta sao hắn nhắm ngay bên cạnh phòng bệnh phanh một cái xông vào hả m á n h hổ đoàn thành viên cùng tạ vệ cùng hữu vệ đều không nghĩ tới vương c h ấ n khoa sẽ làm ra cử động như vậy kỳ thật m á n h hổ đoàn thành viên ngược lại là rất nghĩ thông thường chỉ tiếc đây là bệnh viện tiêu hàng cùng bọn hắn nói qua có thể không bắn súng liền đ ừ n g nổ súng miễn quấy nhiều đến bệnh viện người bọn hắn đương nhiên không quan tâm phải trăng quấy nhiều đến người khác sẽ hay không gây nên bao lớn khủng hoảng nhưng là bọn hắn phải quan tâm tiêu hàng cách nhìn cho nên vương trấn khoa vừa rồi đột nhiên xông vào phòng bệnh bọn hắn có thể nổ súng nhưng không có chỉ có thể đi theo vương trấn khoa cùng một chỗ xông vào trong phòng bệnh lúc này vương trấn khoa xuất ra một cây truy thủ nắm lên trong phòng bệnh một cái tuổi trẻ nữa y tá lòng bàn tay tại đối phương trên cổ giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ giết chết người này đồng dạng a cái này vốn là còn đang ngủ nữa y tá bị bừng tỉnh trong lúc nhất thời la to câm miệng cho ta vương trấn khoa hung thần ác sắc quát lúc này tạ vệ cùng hữu vệ cũng vội vàng chạy đến vương trấn khoa tạ vệ quát lên ngươi vì mạng sống thật đúng là không từ thủ đoạn a chương tám trăm sáu mươi hai lại là táng hồn hội vương chấn khoa chết cũng coi là để tiêu hàng lại một cuộc tâm sự phụ mẫu đại thù được báo nội tâm của hắn bên trong che giấu thật lâu tâm kết cũng c h i ệ t đ ể tiêu hàng không nghĩ tới cái này tâm kết một hắn phản phát quy chân cảnh giới vậy mà ẩn ẩn có chỗ sách thăng lên đây là tiêu hàng không có sớm dự liệu được sự tình nhưng rất nhanh cũng liền thoải mái phản phát quy chân cảnh giới này là hoàn toàn khảo nghiệm nội tâm tinh khiết tiêu hàng không biết mình là không có thể đạt tới phản phát quy chân chi cực h ạ bởi vì hắn trước k i a n ộ i tâm không đủ thuật thúy trong óc của hắn chứa rất nhiều thứ trong đó càng nhiều chính là vương trần khoa đây cũng là hắn lĩnh nộ g phản phát quy chân mười phần gian nan chỉ tới cùng lâm hướng dương quyết chiến một ngày trước mới tính có chỗ minh ngộ đây là dựa vào đoạn yên sơn chết đi về sau cho kinh nghiệm tâm đắc mới miễn cưỡng lĩnh ngộ như là dựa vào chính hắn nhắm mắt lại tìm tòi chỉ sợ không biết bao lâu cũng chưa chắc sẽ có thành cựu thậm chí căn bản không có khả năng lĩnh nộ phản phát quy chân bởi vì nội tâm không đủ dứt khoát tâm kết không giải được nói thế nào lĩnh ngộ phản phát quy chân nhưng dù vậy hắn lĩnh mộ phản phát quy chân về sau con mắt cũng không thể làm được xem thấu rất nhiều bản chất của sự vật t h ư ợ n h ư là lâm bảo hoa thích hắn hắn liền nhìn không ra một mặt là lâm bảo hoa thực lực cao cường d ấ u dếm rất sâu cho dù hắn lĩnh mộ phản phát quy chân cũng nhìn không ra đến thứ hai chính là nội tâm của hắn bên trong có rất nhiều tạp chất nhưng bây giờ tựu i bất cùng tâm k ế t một nội tâm của hắn rộng mở trong sáng rất nhiều đã từng không nhìn rõ ràng sự vật vậy mà tại trong lúc nhất thời đều như là gương sáng ở trong nội tâm nở rộ ra cái này khiến tiêu hàng quyết định tâm tư giải quyết dưới mắt sự tình về sau lập tức bế quan bắt đầu cân nhắc như thế nào để phản phát quy chân cảnh giới cao hơn một tầng lầu đạt tới minh tâm cảnh giới nếu như hắn phản phát quy chân cảnh giới cao hơn một tầng lầu như vậy hắn hiện tại có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm cảnh giới liền sẽ c ă n g mạnh đương nhiên trước đó trước hết nhất phải giải quyết phiền phức vẫn là vương chấn khoa thủ hạ những cái kia nanh ớt vương chấn khoa những cái kia nanh ớt không thể không đề phòng ai cũng không biết vương chấn khoa sau khi chết những này đã từng đi theo vương chấn khoa thủ hạ sẽ làm ra đến cái gì dùng m ạ n hải phòng hiện tại vương chấn khoa chết đi những thủ hạ của hắn còn long vô thủ Muốn quyết động thủ, nhất định phải lấy giải thủ, dứt khoát phải lấy phương vương trấn khoa thủ hạ nếu như nguyện ý tẩy tâm cách diện như vậy hắn rất hoan n g ê n h nếu như hết hy vọng không thay đổi như vậy hắn không ngại giết chết thật đúng là đừng nói vương trấn khoa lần này mang tới những n à y thủ h ạ h i ệ n nhiên đều bị tẩy não m ộ ư ơ i phần nghiêm trọng không giống như là mánh hổ đoàn thành viên có thể nghe vào người khác tiêu hàng cùng mánh hổ đoàn thành viên liên tiếp thuyết phục hơn mấy chục người đều là không một thu hoạch cuối cùng tiêu hàng cũng chỉ có t h ể thống hạ sát thủ đem những cái kia không chịu hối cải người cho giết chết đương nhiên cũng có một chút nghe và khuyên người nói chuyện nhưng cùng so sánh dù sao chỉ ở số ít liên tiếp một tuần lễ tiêu hàng đại lượng vơ vét t i ế n kinh không có vương chấn khoa trí tuệ hắn những n à y thủ hạ tự nhiên không phải tiêu hàng cùng mạc hải phong đối thủ ngắn ngủi một tuần lễ chết thì chết làm phản làm phản hơn một ngàn người đã bị tiêu hàng làm phá thành mảnh nhỏ không thành hệ thống hoàn thành không cách nào cấu thành uy h i ế tính toán một tuần lễ đầu nhập tại tiêu hàng chỉ có một trăm người mà thôi mà bị g i ế t rơi thì là cao tới hơn tám trăm còn lại hơn một trăm người thì là sớm nhận được tin tức đào thoát bị mánh hổ đoàn thành viên lần lượt truy sát n ổ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc tiêu hàng rất rõ ràng những n à y lúc này mới phái người đuổi theo giết đương nhiên hắn cũng không trông cậy vào có thể đem cái này những người còn lại một m ẻ hốt gọn bởi vì vô luận là khô lâu quân đoàn vẫn là đông nam á thế lực đều là mấy chục năm thế lực không thể phá vỡ muốn nổ tận gốc thực tế là quá mức gian nan nhưng là hắn cũng không sợ binh đến tương chắn nước đến đất chặn cùng hắn suy nghĩ đồng d ạ n g hai ngày sau m a n h hổ đoàn thành viên trở về lúc cũng chỉ là truy sát hơn bốn mươi người có hơn sáu mươi hơn người thành công đào thoát những người này đào thoát tiêu hàng đã không để trong lòng dù sao hai cái cảnh giới cao thủ đều không có cứ như vậy vương trấn khoa cùng thế lực của hắn cũng coi là triệt để bị hắn từ h i ế n kinh xóa tên giải quyết vương trấn khoa sự tình về sau tiêu hàng vốn định bế quan cân nhắc phản phát quy chấn cảnh giới sự tình nhưng hắn vừa định bế quan cái kia vốn là bảo hộ tại hứa yên hồng bên người t ố rét vậy mà liền mang theo đồ đệ mình tụt lờ đến đối với tô z tìm tới mình tiêu hàng rất là kỳ quái bởi vì tô z hiện tại là theo thiên toán tiền ít một ngày vậy liền thiếu không ít tiền lấy tô z mê tiền tính cách vậy mà nguyện ý hy sinh một ngày tiền tài tìm đến mình thực tế là để người kỳ quái vô cùng tô z tiên sinh mời ngồi tiêu hàng ôn hòa nói tô z ngồi tại trên ghế salon mà tụt n ở ngồi tại tô z bên người vậy mà cũng lạ thường yên tĩnh không nói một lời cái này khiến tiêu hàng một mặt buồn b ự c tụt n ở thế nhưng là cái không chịu ngồi yên chủ làm sao bây giờ như thế trung thực tô z biểu lộ cũng hơi có vẻ ngưng trọng để tiêu hàng không biết đến tột u cùng chuyện gì xảy ra kỳ thật tiêu hàng tiên sinh đối với chuyện xưa của ta cũng có hiểu biết tôi z thở dài quốc gia của ta là châu âu anh quốc tại ta lúc còn rất nhỏ gia đình của ta là anh quốc quan lớn quý tộc gia tộc của ta tiếng tăm lừng lẫy trưởng quản lấy phong phú tài lực độc quyền dược vật ngành nghề là anh quốc dược vật ngành nghề long đầu nói đến đây tôi z trong mắt bên trong lộ ra mấy phần tang thương hương vị dường như hồi ức lên chuyện cũ tiêu hàng tiên sinh cũng biết gia tộc của ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền đã phá diệt gia tộc bọn ta tại trong vòng một đêm diệt vong chỉ có ta may mắn đào thoát lưu lạc đầu đường tô z nói đến đây nằm đấm nằm c h ặ n tiêu hàng nghe đến nơi này g i ậ t mình kỳ thật ta vẫn luôn rất hiếu kỳ đến tột cùng là ai hủy d i ệ t tô z tiên sinh gia tộc ta nghĩ lấy tô z tiên sinh thực lực hẳn là đã sớm đại thủ được báo đi không ta từ đầu đến cuối không có cách nào báo t h ủ dù là đến bây giờ cũng giống vậy là như thế tô z lắc đầu đến cùng là cái gì nhường vậy mà tiêu hàng thực tế là kinh ngạc vô cùng tô z nhẹ hít một hơi hủy d i ệ t ta gia tộc thế lực gọi là táng hồn hội nghe tôi táng hồn hội ngồi ở bên cạnh t ố nơ một cái giật mình p h ả n phất nghe tới ác n g ộ n g đồng dạng ở một bên không nói một lời có thể để cho tột n ơ như thế hoảng sợ thế lực có thể nhìn ra được cái thế lực này mạnh mà tiêu hàng nghe tới táng hồn hội chữ này lúc neo mắt lại vậy mà là táng hồn hội hắn kỳ thật nguyên bản rất y ế u kỳ hủy diệt tô zhê gia tộc thế lực đến tột cùng là cái gì vậy mà để tô zhê đều cành cánh trong lòng không cách nào đi báo đại t h ủ thậm chí tích lũy nhiều tiền như vậy cũng không phục hương gia tộc không nghĩ tới cựu nhân của hắn vậy mà là táng hồn hội chương tám trăm sáu mươi ba tô zhỉnh cầu tiêu hàng tiên sinh biết táng hồn hội tô z trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ ân có biết một hai tiêu hàng nhẹ gật đầu hắn trong lòng cũng là kinh dị không nghĩ tới tô z cùng táng hồn hội vậy mà cũng có một đoạn như vậy ân đoán chuyện cũ muốn tới làm lúc tô z gia tộc như mặt trời giữa trưa đây mới là táng hồn hội muốn đem nó nhổ tận gốc nguyên nhân đi dù sao nuốt mất một cái chớ đại gia tộc tài lực đối với một cái thế lực mà nói là mười phần có lời nghĩ đến nơi này tiêu hàng n u nhu lông mày nếu là táng hồn hội như vậy lấy tô z thực lực đích sắc rất khó đi báo thù dù sao tại táng hồn hội bên trong liền không nói người khác vẹn vẹn kia đằng tỉnh văn xuyên thực lực cũng không phải là tô rét sư đồ có thể chống lại liền ngay cả mình cũng cây vốn không phải là đối thủ của đằng tỉnh văn xuyên mà đằng tỉnh văn xuyên năm đó ở táng hồn hội bên trong danh hiệu vẫn chỉ là sáu mà thôi so nó càng kinh khủng còn có năm cái mặc dù nói hiện tại đằng tỉnh văn xuyên tại cái này táng hồn hội bên trong nhưng có thể đứng hàng thứ không chỉ thứ sáu nhưng nhìn nó phản bội táng hồn hội về sau đôi táng hồn hội kia phần k i ế n kỵ liền có thể phân tích ra táng hồn hội lực lượng ngay cả hiện tại đằng tỉnh văn xuyên cũng không dám chính diện trêu chọc tôi z trêu chọc không nổi táng hồn hội cũng không phải là không có, có nguyên nhân sự t ì n h tôi z đối với tiêu hàng biết được táng hồn hội sự t ì n h vẫn là thật bất ngờ bởi vì táng hồn hội là một cái mười phần bí ẩn thế lực tổ chức có thể nói tổ chức này thế lực cường đại mà có thần bí lại ở xa châu âu không giống như là thượng t h à n h cung dạng này thế lực cường đại lại có nổi danh thế giới táng hồn hội là loại kia nhất định phải cần đặc thù con đường biết được nếu không ngay cả biết được trên đời này có cái thế lực này cũng khó khăn không nghĩ tới tiêu hàng tiên sinh cũng đối t á n hồn hội có hiểu biết tin tưởng tiêu hàng tiên sinh cũng đã được nghe nói chúng ó quan ệ diện, diện táng Tô thở tộc ta ta tra ta tộc thần thánh tra kết táng hồn cường năm đó gia tộc của ta hủy diệt, ta vẫn luôn đang điều tra hủy diệt ta gia tộc người đến cùng là thần thánh phương nào, điều tra kết quả chính gia gia hội hủy hủy hồn hội. h đại. dài, điều điều của c đó là là quả ta rất nhiều năm rốt c ụ c lĩnh ngộ hai loại cảnh giới đặt cho tới bây giờ cái này thân thành từ lúc ý đồ cùng táng hồn hội giao thủ tô z n h a o mắt lại hồi ức giảng đạo thế nhưng là ta chỉ là cùng táng hồn hội một cái thành viên vòng ngoài giao thủ đều chỉ là ra tay đánh nhau đánh thời gian thật dài mới miễn cưỡng đem nó đánh bại tiêu hàng tiên sinh có thể tưởng tượng táng hồn hội cường đại sao thành viên vòng ngoài tiêu hàng g ầ n người đối với táng hồn hội hắn đúng là kiến thức nửa đời so sánh thân là táng hồn hội cựu nhân tô z hắn hiểu rõ liền không thấy được tô z hít sâu một hơi vâng đích thật là thành viên vòng ngoài tiêu hàng tiên sinh hẳn là biết được táng hồn hội thế lực tổng thể bọn hắn nội bộ thành viên tuyên cổ bất biến chỉ có hai mươi người tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng này cũng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với số lượng này mà cái này hai mươi người bên ngoài liền sẽ có số lượng không cố định thành viên vòng ngoài cái này thành viên vòng ngoài số lượng kỳ thật cũng không nhiều nghiêm chỉnh mà nói là nội bộ thành viên người ứng cử người ứng cử tiêu hàng sờ sờ cái cảm tô rét nhẹ gật đầu nếu danh hiệu vì hai mươi nội bộ thành viên bị thành viên vòng ngoài đánh bại như vậy cái này danh hiệu hai mươi thành viên hạ tràng chính là chết dù là hắn tại tranh tài kết quả bên trong chỉ là thua mất mà không chết cũng sẽ bị táng hồn hội khủng bố quy củ mà giết chết về phần đánh bại danh hiệu vì hai mươi nội bộ thành viên đem sẽ trực tiếp thay thế cái trước trở thành mới danh hiệu hai mươi tiêu hàng chấn động trong lòng cái này táng hồn hội quy củ tàn khốc như vậy mà lại thành viên vòng ngoài thực lực đều mạnh như vậy hắn hơi kinh ngạc táng hồn hội q u ý củ mặc dù hắn không biết danh hiệu hai mươi thực lực có bao nhiêu lợi hại bất quá thành viên vòng ngoài cùng tô z đánh mấy giờ mới phân ra thắng bại như vậy thực lực thế này cũng không phải chơi đ ù a nói đ ù a tối thiểu nhất thực lực so sánh tô z cũng là không thua bao nhiêu chí ít tô z chỉ sợ cũng chỉ là có thể đem đánh bại z đối phương là chuyện không thể nào như vậy danh hiệu hai mươi thành viên cùng so sánh sẽ chỉ so thành viên vòng ngoài càng mạnh so tô z còn mạnh hơn đích xác rất mạnh cũng chính bởi vì đối phương là thành viên vòng ngoài táng hồn hội mới lười tới đối phó ta nếu không ta hiện tại đã sớm đầu một nơi thần một nghèo mấu chốt nhất chính là táng hồn hội thành viên vòng ngoài đều mạnh như thế ta liền đối nội bộ thành viên báo t h ủ ý nghĩ đều không còn kỳ thật ta đến thượng thanh cung muốn có được thượng thanh quyết loại này nội ra quyền pháp vì chính là lĩnh ngộ loại thứ ba cảnh giới để cầu phải có thể tốt hơn tăng thực lực lên tô z nắm chặt nằm đấm thực lực có tăng lên như vậy ta chí ít có thể uy hiếp được táng hồn hội chỉ tiếc ta t u ổ i tác lớn thành tựu i cuối cùng có hạn cho dù cho tới bây giờ có tiêu hàng tiền sinh sách ra dê hỗ trợ ta như cụ kho mà vượt qua thiên y vô phùng cái này khảm sớm tại nửa tháng trước tiêu hàng liền đem sách ra dê cho tô rét. bất quá cái này lĩnh ngộ thiên y vô phùng sao lại là một sớm một chiều sự tình tựa như là tiêu hàng hắn sớm tại lĩnh ngộ không có kẽ hở trước đó thể chất liền đạt tới thiên y vô phùng phía d ư ớ i cực hạn nhưng là chi về sau lĩnh ngộ không có kẽ hở lại đem không có kẽ hở lĩnh ngộ được cực hạn cuối cùng lại lĩnh ngộ p h á n phát quy chân nhưng vẫn không thể nào lĩnh ngộ thiên y vô phùng về sau qua thật lâu đến mức đến bây giờ phương tôi z tiên h y vô phủng. sinh cứ mở miệng ngay khoảng thời gian này tận tâm tận lực bảo hộ hứa yên hồng ta đều nhìn ở trong mắt trong lòng rất là cảm kích tiêu hàng ấm giọng giản g đạo tôi z thở dài tiêu hàng tiên sinh hiện tại một thân thực lực thâm bất khả chắc mặc dù ta nói như vậy có thể có chút tự tư nhưng là ta muốn để tiêu hàng tiên sinh giúp ta đối phó táng hồn hội tiêu hàng lông mày nhớ lên đối với tô z đưa ra yêu cầu này không có chút nào ngoài ý muốn hắn không có gấp nói mà là l ặ n g lặng nghe tô z nói tiếp năm đó hủy ta ra tộc cái kia táng hồn hội thành viên hình dạng của hắn còn ta lúc thăm một lần chỉ cho tới bây giờ ta vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ sẽ không quên rơi dù là hắn hóa thành cho ta đều nhớ tô z nghiến răng nghiến lời nói ta không biết hắn là ai nhưng ta biết hắn khẳng định là táng hồn hội nội bộ thành viên thế nhưng là ta tô rét căn bản không có thực lực đi giết người này vì gia tộc của ta báo thù ta không có năng lực hủy táng hồn hội dù chỉ là giết người này ta đều vừa lòng thỏa ý chỉ là ta lại ngay cả giết năng lực của người này đều không có cho nên ta hy vọng tiêu hàng tiên sinh đủ giúp ta tô rét trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn nói đến đây hắn hít sâu một hơi nếu như tiêu hàng tiên sinh nguyện ý giúp ta để ta tô rét nửa đời sau vì ngài làm châu làm ngựa ta đều sẽ không tiếc chương tám trăm sáu mươi bốn trước từ ta trên thi thể nhảy tới tiêu hàng có thể nghe ra được tô zhét đôi táng hồn hộ i cựu hận phục chế địa chỉ internet viếng thăm thậm chí không tiếc dùng kiếp sau tôn nghiêm đến báo thủ ta sở dĩ như vậy bức thiết muốn tìm kiếm tiêu hàng tiên sinh trợ giúp nó cuối cùng nguyên nhân vẫn là táng hồn hộ i đi tới hoa hạ quốc tô zhét mở miệng nói ra bọn hắn đến bao nhiêu người ta không biết năm đó cái k i a u h ta gia tộc người phải chẳng đến ta cũng không biết nhưng là nếu như hắn đến ta thực tình hy vọng tiêu hàng tiên sinh có thể giúp ta một chút sức lực tại ta chỗ nhận biết ở trong cũng chỉ có tiêu hàng tiên sinh n à có năng lực này giờ phút này mạc hải phong ngồi tại trên xe lăn v i ệ n xe lăn tới bình tĩnh nói tô z tiên sinh điều kiện này chỉ sợ rất khó thỏa mãn t h ự c không dám dâu dếm mặc dù ta cùng tiêu hàng đích sắc có nghĩ qua đối phó táng hồn hội nhưng chúng ta cũng không tính nhanh như vậy đánh rắn đậu cỏ táng hồn hội nội tình thực lực chúng ta cũng không thể nghe một chút ngoại giới t r u y ề n môn cần phải có đầy đủ hiểu rõ mới có thể hạ định kết luận mạc hải phong đã sớm ở một bên nghe hai người đối thoại bất quá không vội ở mở miệng nói chuyện mà thôi tâm đang nghe tô z đưa ra yêu cầu này mạc hải phong mới kìm nén không được chủ động mở miệng hắn ý nghĩ cùng tô z không giống hắn suy nghĩ hết thể đều là lấy tiêu hàng lợi ích cùng an toàn làm đầu mặc hải phong rất rõ ràng nếu như táng hồn hội tại hiến kinh làm cản coi như táng hồn hội là thiên vương láo tử tiêu hàng cũng quả quyết sẽ không để cho táng hồn hội tốt qua cùng táng hồn hội có một trận át chiến là không cách nào tránh khỏi trên lý luận đến nói tô z yêu cầu bọn hắn đương nhiên phải đáp ứng thế nhưng là mạng m ộ i đối t á n g hồn hội động thủ là hắn không muốn nhìn thấy hắn ý nghĩ rất đơn giản trước hiểu rõ táng hồn hội phân tích minh xác lại động thủ cũng không mượn nhưng tô z đề nghị này lại rõ ràng xáo trộn hắn tiết đấu cái này tô z nghe tới mạc hải phong nói như thế hơi biến sắc mặt hắn biết rõ trước mặt người tàn tật này thế nhưng là tiêu hàng bên người nhân vật số một đối phương cơ hồ liền có thể đại biểu tiêu hàng ý tứ cũng đúng đích thật là ta quá mức làm khó tô z thở dài phảng phất một nháy mắt thương giả hơn rất nhiều ngay tại lúc hắn n ả n lòng thoái trí thời điểm tiêu hàng đột nhiên lông mày bước lên tô z tiên sinh không nên gấp gáp ta nhưng chưa nói qua cự tuyệt tô z tiên sinh cái này khiến tô z chỉ cảm thấy nhân sinh thay đổi rất nhanh đến quá nhanh nghe tới tiêu hàng hắn trong lúc nhất thời ngạc nhiên giàn đạo tiêu hàng tiên sinh có ý tứ là nguyện ý giúp ta ta nói qua tô rét tiên sinh tận tâm tận lực bảo hộ hứa yên hồng ta rất cảm kích có một số việc có thể tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong ta sẽ không cự tuyệt tiêu hàng mở miệng nói ra k i a thật đúng là quá tốt tô rét cảm kích lưu thế nói ra tiêu hàng tiên sinh mặc dù ta không biết ngài lời này đến tột cùng là thật là giả cũng không biết ngài có thể thành công hay không giúp ta báo thù này nhưng liền x ô n g tiêu hàng tiên sinh ngài câu nói này ta tô rét tại ngài bên người làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện tiêu hàng nết miệng cười nói tô rét lao ca ngươi nghiêm trọng làm châu làm ngựa cũng không về phần tô z tiên sinh chỉ cần có thể bảo vệ tốt hứa yên hồng ta liền có thể an tâm nghe đến nơi này tô z cũng không dám m ộ n ta khác không dám nói từ nay về sau muốn giết hứa yên hồng trước tiên cần phải từ ta lao đầu từ này trên thi thể n h y tới nhìn ra được tô z hiện tại đích thật là quyết tâm muốn bảo vệ hứa yên hồng tiêu hàng cũng là âm thầm gật đầu có tô z lời này hắn liền yên tâm cuối cùng lại trao đổi thật lâu tô z p h ư ơ n g mới rời khỏi chỉ tới tô z rời đi về sau mặc hải phong mới ngồi tại trên xe lăn nhẹ khẽ thở dài ngươi đáp ứng hắn rất nhưng có thể vì chúng ta đối phó táng hồn hội kế hoạch sinh ra rất nhiều biến hóa tiêu hàng có thể minh bạch những thứ này hắn mở miệng nói ra nếu như ta không đáp ứng như vậy ta liền thiếu một cái có thể giúp ta người cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi hẳn là minh bạch táng hồn hội đáng sợ sư phó ngươi cuối cùng sẽ không lừa ngươi coi như sư phó ngươi hiểu rõ không đủ rõ ràng nhưng táng hồn hội năng lực nghĩ đến cũng không phải không có lựa thì sao có khói ngươi vứt bỏ một cái có thể giúp ngươi ngươi đổi lấy lại là càng thêm ổn thỏa đối phó táng hồn hội cái này thật là tốt mua bán mạc hải phong gõ đánh một cái cái ghế bên cạnh tiêu hàng mỉm cười mạc hải phong ta và ngươi không giống chính ngươi cũng nói cái này thật là tốt mua bán nhưng là ngươi phải biết mua bán cùng tình ý khác biệt trong mắt ta bằng hữu càng quan trọng mua bán là thứ yếu nghe đến nơi này mạc hải phong đông dương s ư ơ n g sở hắn tinh tế thưởng thức những lời này đích xác hắn mạc hải phong thông minh tuyệt đỉnh có thường người vô pháp với tới trí tuệ nhưng là tiêu hàng hữu chút mị lực lại là hắn trô không tồn tại bằng hữu càng quan trọng hắn liền không giống chỉ cần hắn cảm thấy tốt hơn sự tình ngay cả chính hắn hắn cũng dám xuất ra đi coi là q u â n cờ táng hồn hội cái danh này đúng là gây nên tiêu hàng chú ý trong khoảng thời gian này tiêu hàng để mánh hổ đoàn thành viên đi điều tra đạt được một chút tương đối đáng tin tin tức đó chính là yến kinh xuất hiện nhóm nhỏ l ư ợ n g nhân viên tử vong mà tử vong trên thân người đều không ngoại lệ mang theo một trường tiếng anh viết hồn chữ đây là táng hồn hội tiêu chí tiêu hàng tự nhiên minh bạch h ắ n tử sư phụ mình miệng bên trong biết được qua táng hồn hội đích xác địa thấp chỉ khi nào xuất thủ vậy liền không biết điều bọn hắn ra tay giết người về sau sẽ ném ra một trường mang theo tiếng anh hồn chữ tấm thẻ đến đại biểu cho là táng hồn hội xuất thủ từ đó để phiến khu vực này người biết được sau đó nghe tin đã sợ mất mật t ừ vong người đại đa số đều là phú thương tả vệ nắm bắt chương này hồn thẻ mở miệng g i ả n g đạo hiện tại nghị luận người chỉ có mạc hải p h o n g tả vệ cùng h ư u vệ cùng lâm hưng dương tiêu hàng ngày gần đây lại một lần nữa tiến vào bế quan ở trong lần này bế quan tiêu hàng mục đích tự nhiên là muốn để phản phát quy chân cảnh giới càng bên trên một cái cấp độ táng hồn hội tiến đến xác thực cho tiêu hàng không nhỏ áp lực hắn không hiểu rõ táng hồn hội thực lực nhưng là tăng lên mình thực lực trung quy là không sai mà mạc hải phong thì là dùng hết khả năng cùng đang điều tra có quan hệ táng hồn hội sự t ì n h bọn hắn giết những n à y phú thương mục đích là cái gì lâm hướng dương tò mò hỏi mạc hải phong bình tĩnh nói gia tăng mình tài lực trên thế giới này bất kỳ cái gì đồ vật đều không có tiền trọng yếu vô luận là quốc gia sĩ nghiệp vẫn là người đều cần tiền bởi vì tiền là vật tư lưu thông đại biểu người của toàn thế giới đều chỉ nhận tiền như vậy tiền giá trị liền thể hiện ra tháng hồn hội có thể trường tồn lâu như vậy bọn hắn khẳng định cũng cần tiền nhưng là cũng không đến nôi đói khát đến loại tình trạng này đi tạ vệ bật cười nói cái này liên tiếp vài ngày bọn hắn giết rất nhiều phú thương không đói khát tiền vĩnh viễn cũng không thể đủ mà lại bọn hắn nếu là vừa tới hoa hạ quốc khẳng định là muốn có được một chút có thể tại hoa hạ quốc lưu động tiền t à i mặc hải phong sờ sờ cái cảm điều này đại biểu tháng hồn hội lần này tới hoa hạ quốc hẳn là không có ý định đơn giản như vậy liền trở về chương tám trăm sáu mươi lăm bị lâm bảo hoa dính bên trên t á n g hồn hội không có ý định dễ dàng như vậy trở về tạ vệ cùng hữu vệ hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua mặc hải phong mở miệng nói ra ân cái này cùng chúng ta từ hướng tẫn phong trong miệng đạt được tin tức hẳn là ăn cướp cái này táng hồn hội cùng thượng thanh cung có mấy đời thù hận có thể nói là huyết hải thâm cửu t á n g hồn hội lần này tới hoa hạ quốc mục đích đại khái có mấy cái như vậy một là diệt trừ phản đồ đảng tỉnh văn xuyên hai là vơ vét tài chính nhưng ta nghĩ bọn hắn mục đích quan trừ phản đồ đảng tình văn xuyên hai là vơ vét tài chính bởi vì tài chính là bọn hắn đặt chân mấu chốt là bọn hắn tạ i yến kinh lâu dài sinh tồn đánh một trận đánh lâu dài mấu chốt mạc hải phong lệnh dọn giảng đạo nếu như bọn hắn muốn đối phó thượng thanh cung như vậy tiền này bọn hắn khẳng định phải sưu tập cái này táng hồn hội cũng thật đáng sợ ngay cả thượng thanh cung đều dám đối phó bọn hắn hai mươi người thật đúng là ăn gan hù mật gấu lâm hướng dương chật chật không thôi hắn nhưng là so với ai khác đều hiểu rõ thượng thanh cung đáng sợ ngươi cũng nghe hướng tận phong lão ra tử nói qua năm đó táng hồn hội thế nhưng là kém chút đem thượng thanh cung vén cái út sấp mạc hải phong nói, cái này, lâm hướng dương không lời nói dù sao hắn không có cách nào phủ nhận hướng t ậ n phong táng hồn hội đi tới yến kinh đột nhiên một đạo nếu như âm thanh tự nhiên tranh bảo lại là một tên giọng của nữ nhân ai lâm hướng dương sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng thanh âm này xuất hiện bọn hắn mới phát giác được toàn bộ phòng ca múa tầng hai không biết khi nào thêm ra một người mà người này vậy mà vòng qua mánh hổ đoàn các hạng điều tra cùng đại lượng để phòng biện pháp lặng yên không một tiếng động đi tới phòng ca múa lầu hai phải biết tại toàn bộ phòng ca múa bên trong cái này lâu hai chính là cấm kỵ trừ số ít người bên ngoài ai cũng không có tư cách đi tới lầu hai người này đến cùng làm sao vòng qua những cái tia để phòng biện pháp xuất hiện ở đây mấy người kinh ngạc sau khi lâm hướng dương đầu tiên là kinh ngạc chỉ vào người đột ngột xuất hiện lâm bảo hoa cái này người đột ngột xuất hiện không là người khác chính là lâm bảo hoa lâm bảo hoa gánh vác lấy tay sắc mặt thanh lãnh các ngươi nói táng hồn hội đi tới yến kinh nàng từ trên núi xuống tới chỉ ở đây tự nhiên chưa nghe nói qua táng hồn hội đi tới sự tỉnh bất quá thân là thượng thanh cung c u n g chủ đối với táng hồn hội nàng là rất rõ ràng ân đích xác mà lại mục đích rất có thể là các người thượng thanh cung mạc hải phong trầm trầm nói nàng nhìn xem lâm bảo hoa con mắt tự nhiên không ngại đem táng hồn hội mục đích nói ra nếu như lúc này có thể lôi kéo đến lâm bảo hoa một cao thủ như vậy cộng đồng đối phó thượng thanh cung vậy dĩ nhiên là chuyện tốt nhưng mà lâm bảo hoa lại hoàn toàn không có coi ra gì nói a ta biết cái này khiến lâm hướng dương bọn người c h ấ n kinh cảm không phải cô n ã i n ã i ngươi không có chút nào sợ hãi ngươi hẳn phải biết táng hồn hội trong lịch sử đối các người thượng thanh cung đã làm những gì đi biết bọn hắn đến giết chính là lâm bảo hoa gánh vác lấy tay toàn thân khi thế lâm bảo hoa tìm ự t một chỗ tùy ý toa hạng bất quá hắn đã đang bế quan ta tạm thời sẽ không cấy dày các ngươi trò chuyện các ngươi có thể làm ta là không khí không tồn tại mấy người không khỏi là lộ ra cười khổ t h ầ n sắc nói đùa đâu người lâm bảo hoa khí tràng mạnh như vậy coi ngươi là không khí không tồn tại có thể sao mấy người cũng chỉ có thể khô q u ắ t nói hai câu liền không có lời nói dù sao lâm bảo hoa ngồi một bên thực tế là để người cảm thấy kinh dị bọn hắn chỉ hy vọng tiêu hàng có thể nhanh chóng xuất quan v a n g không bọn hắn còn thật không biết có người kia là có thể điều khiển được nữ nhân này tiêu hàng hiện tại không để ý đến chuyện bên ngoài đích thật là bế quan lĩnh mộ phản phát u y chân cấp bậc cao hơn sự thật chứng minh hắn mặc dù nhìn thấu bản chất của sự vật nhưng có nhiều thứ thấy thì thấy thấu không được nó cuối cùng nguyên nhân là bởi vì hắn ngay cả nội tâm của mình đều nhìn thấu không được làm sao đến xem thấu bản chất của sự vật nhìn thấu nội tâm minh ngộ nội tâm phương mới có thể đạt tới phản phát quy chân cảnh giới cao hơn đó chính là minh tâm c h i cảnh minh ngộ nội tâm là minh tâm cảnh giới một cái dấu hiệu liền p h ả n phất không có kẽ hở bản thân lĩnh vực cảnh giới đồng dạng hiện tại tiêu hàng thẳng đến phương hướng chính là phản phát quy chân minh tâm cảnh giới hắn hôm nay tâm vô khúc mắc mặc dù nói lại thêm ra một cái táng hồn hội nhưng chí ít hắn cùng táng hồn hội không phải thủ sâu như biển không giống như là vương chấn khoa như thế trên đời này sống lâu một đầu hắn liền sẽ ăn ngủ không yên như thế vì vậy táng hồn hội xuất hiện ảnh hưởng không nội tâm của hắn duy nhất có thể ảnh hưởng nội tâm của hắn người đã chết rồi tâm hắn không gợn sóng như là gương sáng t ạ p chất nháy mắt biến mất không còn một mảnh nếu như chống không tiêu hàng cảm giác l ò n g của mình giống như là trong suốt đồng dạng càng ngày càng thanh tịnh rất rất lâu tiêu hàng mới mở hai mắt ra ngồi ở trên giường thầm nói xem ra lĩnh ngộ phản phát quy chân minh tâm cảnh giới thật đúng là khó khăn sự tình ta cho dù tâm vô b ằ n g vụ nhưng vẫn chỉ là chạm đến cảnh giới kia lại không đạt được lần này bế quan xem ra chỉ có thể chạm đến minh tâm cảnh giới nghĩ lĩnh ngộ là không rất dễ dàng nghĩ thầm nơi đây tiêu hàng cũng không có chán ngán thất vọng dù sao lần này hắn cũng không ít thu hoạch thực lực so sánh cùng vương c h ấ n khoa lúc giao thủ mạnh không ít cũng chính là nghĩ đến nơi này tiêu hàng vui tươi hớn hở đi ra khỏi phòng bất quá vừa ra khỏi phòng hắn liền vui vẻ không dậy lâm lâm bảo hoa tiêu hàng nhìn xem nữ nhân này bị h chân đều kém chút mềm n ú n g ra phản phất gặp quỷ một dạng c h ầ m c h ầ m lên trước mặt cái này đột ngột xuất hiện nữ nhân hắn có thể cảm giác được lâm bảo hoa khí thế hùng h ổ bởi vì cái này nữ nhân đứng tại trước người hắn gần trong g ă n tấc mà lại nàng còn đi lên phía trước một bước thanh này tiêu hàng bị hụt vô ý thức về sau chuyển một bước nàng đi lên phía trước tiêu hàng lui về sau cái này khiến tiêu hàng rốt cục nhịn không được hỏi lâm bảo hoa ngươi chừng nào thì đến vừa mới lâm bảo hoa nói xem ra ngươi bế quan kết thúc ân vừa kết thúc ngươi lần này tới tiêu hàng rất là hiếu kỳ lâm bảo hoa tìm một chỗ tọa hạ ta về sau về lâm i ngươi. Không, cái gì, Tiêu hàng vừa tìm mồi lại ề n Không, Hàng xuống, đang một chút lại đứng lên. theo tìm một chút gì vừa l bảo hoa trầm dai nói ta về sau liền theo ngươi ngươi làm cái gì ta làm cái gì ngươi đi nơi nào ta đi đâu dù sao ngươi không v u n g được ta chương tám trăm sáu mươi sáu dính vào đ u ổ i ngươi làm cái gì ta làm cái gì ngươi đi nơi nào ta đi đâu mà lại còn không v u n g được tiêu hàng trận to trong mắt nhìn xem lâm bảo hoa giống là lần đầu tiên nhận biết nữ nhân này đồng dạng lâm bảo hoa cũng là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng nàng xuống núi trước đã làm ra qua quyết định tại không có lĩnh ngộ phản phát quy chân trước đó nàng là không có cách nào nhìn thẳng vào mình loại cảm tình này coi như thích tiêu hàng nàng cũng chỉ sẽ giấu ở trong lòng ai cũng sẽ không nói cho người khác càng sẽ không đi nói cho tiêu hàng đây cũng là nàng từ đầu đến cuối không có cách nào lĩnh ngộ phản phát quy chân nguyên nhân thích cùng yêu vốn là thế gian tình cảm kéo dài một loại đồ vật nàng nhìn không thấu không cách nào chính diện đối đãi nội tâm của mình cho nên nàng mới không cách nào lĩnh ngộ phản phát quy chân cái này cũng khiến cho nàng càng là như thế tâm ma liền càng sâu đến mức sẽ bất kể hết thảy nghị muốn giết chết lâm thanh loan hiện tại không giống lâm thanh loan muốn tới đoạn nàng liền cùng lâm thanh loan đoạn ai sợ hai ai ta nơi nào so ngươi lâm thanh loan kém cũng đúng là như thế nàng có thể nhìn thẳng vào tình cảm của mình mới lĩnh ngộ phản phát quy chân cảnh giới nàng cảm thấy mình không cần thiết dầu diếm tâm như chỉ thủy hết t h ả y rộng mở đại môn nói nói thẳng liền tốt đương nhiên mặc dù cùng là phản phát quy chân cảnh giới thế nhưng là lâm thanh loan cùng lâm bảo hoa lĩnh ngộ lại còn khác biệt đích xác giống nhau là phản phát quy chân cảnh giới nhưng là người điểm xuất phát góc độ khác biệt đây cũng là vì cái gì lâm thanh loan rõ ràng giống như lâm bảo hoa đều lĩnh ngộ phản phát quy chân cảnh giới lâm thanh loan lại lựa chọn nhường nhịn trốn tránh mà lâm bảo hoa lại lựa chọn ngay thẳng đối mặt nguyên nhân lâm thanh loan phản phát quy chân cảnh giới là bởi vì nàng cùng tiêu hàng h ư u lớn lao hiểu lầm hiểu lầm kia càng ngày càng sâu đợi đến giải khai thời điểm tâm kết của nàng tâm linh trải qua một lần cực khổ rửa sạch lĩnh ngộ phản phát quy chân cho nên cho dù lĩnh ngộ phản phát quy chân ý nghĩ của nàng là không thay đổi nếu như tiêu hàng có thể qua càng tốt hơn nàng có thể lựa chọn nhường nhịn lâm bảo hoa liền không giống ý nghĩ của nàng thay đổi từ trước kia không dám nói thẳng đối mặt tiêu hàng biến thành có thể nói thẳng đối mặt về phần tiêu hàng phản p h á p quy chân cảnh giới đánh ngay từ đầu là bị lâm hướng dương bước đến không được tâm như chỉ thủy bế quan nhiều ngày lĩnh ngộ điểm xuất phát góc độ khác biệt lĩnh ngộ cũng liền khác biệt cảnh giới bao hàm rất nhiều mỗi cá nhân kiển lớn giải còn t r ê n lệch rất xa mà hiển nhiên lâm bảo hoa lĩnh ngộ phản p h á p quy chân tựa hồ có chút cực đoan một chút tiêu hàng nghe trận mắt h ố mộm nhìn xem lâm bảo hoa nữ nhân này hiện tại lộ vẻ người vật vô hại tựa hồ vừa rồi nói những lời kia chỉ là nói lại một cái mười phần đơn giản lại lại khiến người ta không thể không trịnh trọng sự tình ngươi không cùng ta nói đùa sao tiêu hàng cảm thấy có chút đau đầu nói đùa hắn làm sao có thể không đau đầu lâm bảo hoa một nữ nhân như vậy quấn ở bên người không đau đầu đó mới là lạ đâu ngươi cảm thấy ta giống là ưa thích nói đùa người sao lâm bảo hoa trầm trầm nói bình tĩnh dị thường dạng này thổ lộ phương thức để ngoài cửa lâm hướng dương bọn người mắt t r ậ n tròn mặc hải phong cũng ngoài ý muốn vô cùng nói thực ra có thể để cho hắn xuất phát từ nội tâm tán thưởng người không nhiều lâm bảo hoa xem như một cái nữ nhân kia trên người có rất nhiều người đều không có kiêu hùng chi khí có một không hai thiên hạ giống như là nữ hoàng đồng dạng cho nên hắn không ngại tiêu hàng cùng lâm bảo hoa kết giao bởi vì lâm bảo hoa cùng tiêu hàng một phối hợp đúng là lan g mới xứng diện b ạ o đối với tiêu hàng mà nói càng là t r ă m lợi mà không có m ộ t hại tạ vệ cùng hữu vệ cùng lâm hướng dương biểu lộ liền phong phú lâm hướng dương sờ sờ cái cảm liếc nhìn phòng lập tức cười ha ha ha, ha ôm vào đùi lần này ôm vào đùi cái này đùi quá thô nào chỉ là thô thương đương thô cái này đùi dĩ nhiên không phải chỉ lâm bảo hoa dáng người mà là chỉ lâm bảo hoa người tiêu hàng còn có bản lanh này a n cây táo rào cây sung a không ăn trong nồi nhìn xem trong chén tại yến kinh bàng lên một cái phú ba bà ạ gái ở bên ngoài h ắ còn c đem thượng thanh cung c u n g chủ cho hủ từ xưa đến nay cái này thượng thanh cung c u n g chủ cái kia không phải bánh trái thơm ngon bao nhiêu anh kiệt nghĩ âu hiếm chỉ tiếc có thể lên làm thượng thanh cung c u n g chủ cái kia là hời h ở t h ẳ n g người tân lộ nguyện chớ khinh địch chật c ậ t đều lợi hại một chết lâm hướng dương chật chật không thôi lâm lao giống như rất rõ ràng tạ vệ không khỏi hỏi lâm hướng dương đương nhiên nghiêm túc ta đương nhiên biết rõ rồi ta nói cho các người biết ta lúc tuổi còn trẻ kia tần lộ nguyệt thế nhưng là thượng thanh cung đệ nhất mỹ nhân hh ắ c ắ c tên kia cầm kỳ hoa mọi thứ tinh thông không chỉ có văn tĩnh còn biết đặt lý đằng sau đặt mông người theo đuổi chỉ tiếc cái này tần lộ nguyệt mặt ngoài văn tĩnh nhưng trên thực tế tâm cao khí ngạo rất bình thường người theo đuổi nàng đều t r ư n g mắt nàng cảm thấy cái này trong thiên hạ đều không có xứng với nàng nam nhân về sau cả đời chưa gả đáng tiếc không đáng tiếc lâm thanh loan cùng lâm bảo hoa cũng chỉ là nàng xuất ngoại du lịch mang về người nối nghiệp mà thôi ngược lại là không ai phủ nhận lâm hướng dương bởi vì lâm hướng dương cái này một nắm lớn tuổi tác đúng là cùng lâm bảo hoa sư phó lộ nguyện cung chủ một thời đại tới lộ nguyện cung chủ cũng là vận mệnh nhiều gãy trung n i ê n lúc mắc t ậ t bệnh vốn là người yếu nhiều bệnh c h i thân về sau lại bị nàng thân nhân tần đ ô n g phương ám toán một thanh vâng không nói không chừng hiện tại lộ nguyện cung chủ còn sống đâu lâm hướng dương thổn thức không thôi tần đồng phương tạ vệ cùng hữu vệ hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua cái này tần đông phương bọn hắn thế nhưng là quá là rõ ràng việc này cùng tần đông phương cũng có thể dính l i ễ u quan hệ đó cũng không phải là ngươi cho rằng tần đông phương cặp mắt kia là ai đánh ngủ tại lúc tuổi còn trẻ tần đông phương ủy vào mình là tần lộ n g u y ệ t đệ đệ làm sang làm bậy đem thượng thanh cung một vị nữ đệ tử cho cường bạo tần lộ n g u y ệ t lúc này mới dưới cơn nóng giận lúc này mới đánh ngủ tần đông phương hai mắt bất quá trung quy là nàng thân đệ đệ lộ n g u y ệ t cung chủ không có bỏ được hạ tử thủ chỉ là đánh ngủ tần đông phương hai mắt lấy đó tại trừng trị không phải theo quy củ tính tần đông phương cường bạo thượng thanh cung nữ đệ tử đầu kia m không không lúc đầu lộ nguyện công chủ thực lực là có thể giết tần đông phương cuối cùng dù là bị đệ đệ mình đánh thành trọng thương cũng là không có hạ tử thủ thậm chí còn hạ lệnh cung nội đệ tử không thể trả thù tần đông phương cái này không nghĩ tới tần đông phương xem ra ra vẻ đảm bảo lúc tuổi còn trẻ vậy mà làm qua bực này hồ sự tỉnh tạ vệ cùng hữu vệ trận trắng mắt hắc hắc không phải các ngươi nghĩ sao cái này tần đông phương vì sao đầu nhập vương trấn khoa hắn là tại bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi thượng thanh cung người nhìn hắn một lần đuổi giết hắn một lần hắn không có cách nào mới đầu nhập vương trấn khoa không phải hắn chết sớm mấy lần lâm hướng dương cười nhạo liên tục hiển nhiên rất là xem thường tần đông phương có thể đối với mình thân tỷ tỷ hạ tử thủ người cũng liền tần đông phương làm được chương tám trăm sáu mươi bảy ngươi kéo tay của ta phải phụ trách tạ vệ cùng hữu vệ trong ánh mắt đối lâm hướng dương tràn ngập bội phục cái này chuyện năm đó có thể hiểu rõ rõ ràng như vậy chỉ sợ cũng liền lâm hướng dương đi bất quá đáng tiếc vô luận là kia lộ nguyện c u n g chủ vẫn là chớ khinh địch chật trượt đều là cả đời vì lấy chồng nhất là chớ khinh địch kia mới gọi một đời kiêu hùng nhân vật trí dũng song toàn có thể nói là thượng t h à n h cung vĩ đại nhất c u n g chủ nàng một cuống họng xuống dưới quy xuống đến cho nàng liếm đầu ngón chân đều nhiều vô số kể vào lúc đó tất cả nam nhân đều lấy có thể lấy được thượng t h à n h cung c u n g chủ tự hào lâm hướng dương nhìn trong phòng tiêu hàng giống như lâm bảo hoa cẩn thận từng ly từng tí g i n g đạo tiêu hàng ngược lại tốt người khác nghĩ nhìn một chút cũng khó khăn hắn đâu trực tiếp để người thượng thanh cung cung chủ lấy lại ta cho các ngươi nói thật so với thiên tư lâm bảo hoa so chớ khinh địch còn mạnh nghe đến nơi này t ả vệ cùng hữu vệ t r o n g mắt chừng một cái thật bàng lên một cái siêu cấp đ u ổ i đó cũng không phải là sao lâm hướng dương không có chút nào mờ mờ thượng thanh cung là cái gì thế lực ta cho các ngươi nói liền khô lâu quân đoàn vương c h ấ n khoa thủ hạ thế lực lớn không lớn liền tăng thêm chúng ta hiện tại mánh hổ đoàn tám trăm người lại để cho vương c h ấ n khoa từ còn lại điệu đến hai ngàn người tại thượng thanh cung trước mặt hắn cũng cái rắm cũng không bằng nghe đến nơi này tạ trong mắt vệ vệ cùng không hữu khỏi lâm á sáng lên. l Hướng dương tại ngoài phòng, tiêu Hàng Dương ngoài cùng tại Tiêu Lâm bảo hoa đều ngược h e đ nhất thanh nhị s lại là thần sắc như thế nghe tới lâm hướng dương như thế nói khoát mình ngược lại là thụ dụng rất trong lòng còn muốn nếu thật đem tiêu hàng cua vào tay cái kia ngược lại là không thể phong cái này lâm hướng dương khi thượng thành cung khách khanh đương đương bọn hắn vừa rồi nghị luận ngươi cũng nghe đến lâm bảo hoa mặt không biểu tình nói chúng ta có thể hay không thay cái không ai địa phương nghị luận chuyện này nhiều người ngươi không cảm thấy xấu hổ sao tiêu h ằ n g có chút bất đắc gì nói lâm bảo hoa nói như thế nào những này giảng như thế công khai ngươi ngược lại là mặt đỏ một chút mặt đỏ một chút ta nghe tới xấu hổ hai chữ lâm bảo hoa ngược lại là cảm thấy có sai lầm thỏa đáng đích xác nàng là sẽ xấu hổ bất quá từ trong bụng mẹ nàng cũng không biết đỏ mặt đến cùng là cái gì quỷ đồ chơi vì vậy mặt không đỏ người khác làm sao biết nàng xấu hổ không xấu hổ ta không cảm thấy xấu hổ lâm bảo hoa q u o n tay ngươi không cảm thấy xấu hổ ta còn cảm thấy xấu hổ đâu tiêu hàng dắt lâm bảo hoa tay n ắ m lấy liền kéo ra ngoài lâm bảo hoa nao nao nhìn xem tiêu hàng lôi kéo mình tay chân mày cao lại lại là không có ngăn lại song song ha ha chuyện này thành xong rồi lâm hướng dương nhìn thấy tiêu hàng lôi kéo lâm bảo hoa tay liền chạy ra khỏi đi gọi là một cái mặt mày hớn hở đắc ý vô cùng lâm láo gia tử thành cái gì tạ vệ cùng hữu vệ hai mắt t r ò n váng thành cái gì các ngươi là không biết ta thượng thanh cung đệ tử từ trên xuống dưới gọi là một cái cứng nhắc nhất là cái này khi cung chủ càng là đem mình thanh xem không so mệnh còn trọng yếu hơn đừng nói kéo tay của các nàng hắc hắc ngươi nhiều nhìn các nàng hai mắt các nàng đều không ngại đem ngươi tròng mắt đào xuống đến lâm hướng dương nói hung á c như thế lâm hướng dương nuốt ruốt trong dâu nào chỉ là h u n g năm đó ta liền nhìn nhiều kia thượng thanh cung một trưởng lao hai mắt kết quả sửng sốt kém chút bị kia bà nương đánh một vả tử ngươi nói hung không hung cho nên thượng thanh cung chỗ kia quả thực là trên núi nuôi n ố t một đàn có cái kia tiêu hàng cái này lôi kéo lâm bảo hoa tay chỉ có hai loại kết quả lâm hướng dương chật chật không thôi một tiêu hàng bị lâm bảo hoa chém đứt tay hai tiêu hàng tiếp nhận lâm bảo hoa tạ vệ có chút bận tâm hỏi kia tiêu hàng tiên sinh nếu là cự tuyệt đâu tay kia liền đợi đến bị chém đứt đi lâm hướng dương không hề nghĩ ngợi nói đến thượng thanh cung có mấy cái tương đối hổ nữ đệ tử theo đuổi người d á n g vẻ ta vẫn là nhìn thấy qua người không muốn nàng có thể người dám chiếm nàng tiện nghi còn không muốn nàng hắc hắc trở mặt không quen biết ăn xong lau lau miệng liền đi tại địa phương khác đi phải thông tại thượng thanh cung người không ăn bộ này tiêu hàng đây là tốt chỉ là bắt tay mà thôi nhiều nhất liên đoạn cái tay thôi tiêu hàng nếu dám đem lâm bảo hoa lửa gạt lên giường tràng diện kia coi như huyết tinh rồi nghe đến nơi này tạ vệ cùng hữu vệ một trận ác hàn bắt tay liền tay cụt l ừ a gạt đến trên giường đây chẳng phải là bọn hắn đều vô ý thức nhìn một chút mình hạ thể phát thệ về sau ngàn vạn không thể tùy tiện tiếp cận thượng thành cung người từ xưa đến nay cũng liền một cái nam nhân phá lệ lâm hướng dương tràn đầy ước mơ nam nhân kia trong lòng hai người rất hiếu kỳ lâm biệt phong chứ sao lâm hướng dương nhắc lên lâm biệt phong trong mắt hướng tới mười phần nhà chúng ta lão tổ tông lâm biệt phong cũng là an vụng song lau lau miệng không chịu trách nhiệm mặc dù lâm biệt phong người là không có việc gì nhưng lâm biệt phong thê tử vì trả thù lâm biệt phong cũng là đem thượng thành cung hoàn thành một nữ nhân cung mà lại cái này đến tiếp sau quy củ đều là lâm biệt phong thê tử định ra không phải ngươi cho rằng thượng thành cung đệ tử từng cái vì sao như vậy hổ lâm hướng dương ngược lại là đoán không sai hiện tại tiêu hàng đem lâm bảo hoa kéo đến một khối không ai chỗ ngồi muốn đơn độc cùng lâm bảo hoa hào hào nói chuyện tốt nơi này không ai chúng ta có thể hào hào nói chuyện tiêu hàng đem lâm bảo hoa l ỏ n g tay ra lập tức bình tĩnh nói lâm bảo hoa thu hồi kia un、um、t ù n ngọc thủ nàng đem ngu bàn tay phụ cùng một chỗ như có điều suy nghĩ nói ngươi vừa rồi bắt tay của ta tiêu hàng b ố n đang không có coi ra gì vồ xuống tay có thể sao thế bất quá rất nhanh hắn liền đột nhiên nghĩ đến cái gì xong lần này triệt để chơi xong hắn là cái kia gân dựng sai rằng kéo lâm bảo hoa này nương m ộ t tay cái này thượng thanh cung những đệ tử kia một cái so một cái hổ lâm bảo hoa là các nàng cung chủ càng là hổ đến cực hạn rằng kéo lâm bảo hoa tay vậy đơn giản là đ ù a lửa hắn còn nhớ rõ mình lần trước vẫn là ôm cứu lâm bảo hoa suy nghĩ liền vô một hồi lâm bảo hoa tay tên kia ánh mắt Hận chương tám trăm sáu mươi tám cùng lâm bảo hoa bồi dưỡng tình cảm cho nên ngươi phải cho ta một cái thuyết pháp tiêu hàng Ta Lâm Bảo Hoa, cũng không phải tùy tiện nữ nhân. Ngươi chiếm ta tiện một mắt túc, triệt triệt để để đem nó thượng thành Hoa, Hoa ra. Lâm là Lâm lời lúc, là nhân, Đây chân chiếm mông nghiêm đem nghiêm, Bảo Bảo phải cho không nghi nghị phủi không như huy hiếp, chùi huy hiếp. ánh chủ huy cũng cái cũng cung cung nữ ngươi dàng nói này nó hiện rời đi, vậy. để để dễ ý kia rất đơn giản lúc đầu ta đang lo tìm không thấy cơ hội đâu hiện tại tay ngươi cũng bắt chính ngươi nhìn xem xử lý tiêu hàng chỉ cảm thấy mình anh minh một thế làm sao liền ở phương diện này hồ đồ hắn hắn tiêu hàng hiện tại là có nỗi khổ không nói được cái này nếu là những nữ nhân khác bắt tay có thể sao thế lâm bảo hoa kia là thượng thành cung người a tiêu hàng chỉ có thể lúng túng nói lâm bảo hoa ngươi cũng biết ở thời đại này nam nhân vồ xuống nữ nhân tay kia rất bình thường đây là đại biểu cho lễ nghi t r i đạo là hết sức bình thường chuyện không quá bình thường đừng nói thời đại sự tình ta lâm bảo hoa là lâm bảo hoa các nàng là các nàng trên đời này ta lâm bảo hoa chỉ có một cái tìm không thấy cái thứ hai nếu như ngươi có thể ở trên đời này tìm tới giống ta dạng này tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ ba loại cảnh giới nữ nhân ta hôm nay tạm thời coi là để ngươi lỗ mãng chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như ngươi tìm không thấy k i a ngươi hôm nay liền phải cho ta một cái thuyết pháp lâm bảo hoa giảng đạo chờ một chút ngươi l ĩ n h nộ phản phát quy chân tiêu hàng nhìn thật sâu lâm bảo hoa một chút cứng họng hắn vừa rồi ngược lại là thật không có quan sát được những thứ này đừng ngắt lời g i ả n g chính sự lâm bảo hoa nói tiêu hàng một mặt dở khóc dở cười không nghĩ tới duy nhất có thể lấy ngắt lời cơ hội lâm bảo hoa còn không cho hắn ngắt lời hắn hiện tại chỉ có thể hít sâu một hơi biểu lộ ra khá là bất đắc gì như vai vậy được rồi các ngươi thượng thanh cung là cái gì quy củ đời thứ nhất cung chủ định ra quy củ rất đơn giản hoặc là ngươi đem t a c ư ớ i hoặc là ta đem ngươi tay chặt lâm bảo hoa không nóng không vội nói phảng phất liền xem như chặt tiêu hàng tay nàng cũng sẽ không nhăn hạ lông mày đồng dạng nói đùa nữ nhân này gả cho mình cũng sẽ không nhăn hạ lông mày càng đừng đề cập là chặt mình tay tiêu hàng chỉ cảm thấy dùng mình một cái lâm bảo hoa ta biết ngươi thích ta bất quá làm lại như vậy không là có chút quá nóng ta không cảm thấy quá mức lâm bảo hoa lắc đầu ta hiện tại rất tỉnh táo so trước kia tỉnh táo hơn đổi trước kia ta muốn lấy được ngươi trực tiếp đem nghe đối phương tiểu nói này tiêu hàng thật đúng là không có cách nào phủ nhận lâm bảo hoa là so trước kia giảng đạo lý nhiều bởi vì đặt trước kia nữ nhân này thật đúng là không phải không làm được loại chuyện này người người bây giờ tại nơi này còn cùng ngươi hảo hảo giảng đạo lý vậy cũng không biết là tích lũy mấy đời phúc khí vậy các ngươi làm như vậy không phải cường đạo sao tiêu hàng hỏi tại mấy trăm năm trước t r i ề u đình đúng là đem chúng ta thượng thanh cung làm cường đạo khi đó chúng ta thượng thanh cung còn có một cái danh xương gọi là nữ phỉ lâm bảo hoa nói tiêu hàng mắt trợn tròn cái này mẹ nó cũng có thể nghĩ đến nơi này tiêu hàng chỉ có thể cười khổ mà nói thế nhưng là lâm bảo hoa ngươi không cảm thấy giữa chúng ta phát triển quá nhanh sao coi như ngươi thích ta thế nhưng là có một số việc cũng phải là dần dần tiến đến dần không có khả năng ăn một miếng cái đại mập mập đi ngươi lời nói này không sai lâm bảo hoa gật đầu lên tiếng tiêu hàng t h ở phào nhẹ nhõm hắn vốn cho rằng sự tình coi như xong ai biết vừa thở phào một hơi đ ó lấy lâm bảo hoa liền nói bất q u a chuyện này cùng ta ở tại bên cạnh ngươi cũng không hình thành xung đột chờ một chút lâm bảo hoa tiêu hàng lời nói thấm thiế lấy một bộ tiền bối giáo dục v ă n bối giọng điệu nói ra ngươi phải biết cái này chuyện tình cảm phải là chuyện hai người không phải nói đơn phương nguyện ý hai người liền có thể đi đến cùng nhau đi lời ta nói ngươi có thể hiểu chưa có thể minh bạch lâm bảo hoa giảng đạo cho nên ta mới muốn đi theo ngươi tiêu hàng lúc đầu nói những lời kia là vì nói cho lâm bảo hoa phàm là không thể cân cầu để lâm bảo hoa biết khó mà lui kết quả cái này lại la h ó lâm bảo hoa ngược lại lấy cái này làm lý do lẽ thẳng khí hùng mà nói ta đi theo ngươi chính là muốn cùng ngươi dần dần tiến đến dần muốn cùng ngươi tình yêu đầu n g ư ơ i lĩnh ngộ phản phát quy chân về sau đầu liền trở nên như thế toàn cơ bắp tiêu hàng hỏi ta không có lĩnh ngộ trước đó kỳ thật cũng là toàn cơ bắp lâm bảo hoa nói ta có chút buồn bực ngươi cái này toàn cơ bắp đầu góc làm sao liền có thể lên làm thượng thành cung c u n g chủ tiêu hàng có chút không dám tin tưởng đó là bởi vì trong mắt ta những người khác là nửa cái gân lâm bảo hoa hời hợt nói tiêu hàng thực tế là không có biện pháp bất đắc gì nói ngươi khẳng định muốn cùng ở bên cạnh ta ân ngươi cùng ở bên cạnh ta làm gì tiêu hàng trợn trắng mắt bồi dưỡng tình cảm chiếm lĩnh tiên cơ lâm bảo hoa giảng đạo bồi dưỡng tình cảm ta có thể lý giải cái này chiếm lĩnh tiên cơ lại là chuyện gì xảy ra tiêu hàng hơi kinh ngạc lâm bảo hoa đâu ra đ ờ i nói nói đơn giản điểm ngươi muốn là nam nhân của người khác ta có thể từ nữ nhân tia trong tay cướp về nhưng nếu ngươi là ta nam nhân vậy người khác là đoạt không đi cái này nhưng thượng thanh cung chiếm núi làm vua mấy trăm năm ngật đứng không ngã là một cái đạo lý tiêu hàng lần thứ nhất phát hiện tình cảm loại chuyện này lại con mẹ nó có thể dùng chiếm núi làm vua để hình dung cái này khiến tiêu hàng lần thứ nhất cảm thấy không lời nào để nói không nói gì phản bác ngươi ngươi đ ố i chuyện tình cảm chính là h i ể u như vậy đích xác lâm bảo hoa không chút nào phủ nhận tiêu hàng hít sâu một hơi cảm thấy mình hẳn là đời trước tạo cái gì nghiệt rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể nói nói tốt ta vậy ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi nói chuyện hắn liền quay đầu đi ra ngoài mà lâm bảo hoa một chút cũng nghiêm túc liền đi theo hắn cái mông phía sau cái này khiến tiêu hàng không biết là khóc vẫn là c ư ờ i tốt nói thực ra hắn đối lâm bảo hoa đồng thời không có cái gì chán ghét cảm giác chỉ bất quá lâm bảo hoa nói muốn cùng hắn bồi dưỡng tình cảm thực tế là là lạ trên lý luận đến nói hắn vô luận như thế nào đều không nên đáp ứng loại chuyện này nhưng suy đi nghĩ lại hắn cảm thấy lâm bảo hoa tại đối với đà kích táng hồn hội là một lớn lực cánh tay này nương môn thế nhưng là không sợ trời không sợ đất chủ người khác sợ hai táng hồn hội lâm bảo hoa nhưng sẽ không sợ sệt nếu có lâm bảo hoa trợ giút mình tia táng hồn hộ i nghĩ đến cũng sẽ không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy ngay tại tiêu hàng suy nghĩ sâu xa lúc lâm bảo hoa đi sau l ư n g tiêu hàng hỏi vậy ngươi kéo ta tay chuyện này chuyện này ngươi còn sách tiêu hàng thân thể cứng đờ nhất mã quy nhất mã ngươi thật cuối cùng cưới người không phải ta cái này tay ta khẳng định là muốn chặt lâm bảo hoa nghiêm trọng nói nói chuyện nàng còn hời hợt phải xem tiêu hàng tay một chút chương tám trăm sáu mươi chín không có việc gì không móc mắt con ngươi cái này khiến tiêu hàng toàn thân lắp một cái chỉ cảm thấy mình giống như là bị người nguyền rủa đồng dạng hắn biết lâm bảo hoa khẳng định là nhớ thương mình tay hắn hiện tại cũng là đau đầu lợi hại mình vừa mới đến đấy là cái kia gân đ ắ p sai làm sao liền đầu góc rút gân muốn đi kéo lâm bảo hoa tay đây không phải là tìm phiền t h á i cho mình sao lâm bảo hoa lời này uy hiếp ý tứ quả thực lại rõ ràng cực kỳ nếu như ngươi cuối cùng cưới người không phải ta cái này tay liền phải chặt hắn lại không chút nào phủ nhận nếu có một ngày mình không có cưới lâm bảo hoa lâm bảo hoa sẽ đem mình tay cho chặt cũng không chút nào phủ nhận coi như mình cưới lâm bảo hoa dám cùng người bên ngoài lui tới lâm bảo hoa sẽ không sẽ đem mình phía dưới ra hỏa thức cho chặt nghĩ đến nơi này tiêu hàng toàn thân một cái giật mình hắn là biết lâm bảo hoa bá đạo chỉ là không nghĩ tới nữ nhân này đuổi ngược người khác thời điểm lại còn có thể bá đạo lợi hại như vậy quả thực không cho người ta để đường rút lui a trở lại phòng ca múa thời điểm tiêu hàng có thể nhìn thấy tạ vệ hữu vệ cùng lâm hướng dương đều dùng mười phần cổ quái cùng động viên ánh mắt nhìn xem chính mình b ị dạng này con mắt nhìn xem tiêu hàng tràn đầy xấu hổ không biết mấy người kia đầu ó c đang suy nghĩ gì hắn phân phó một tiếng chân trái chân phải hai người các người giúp bảo hoa cô nương an bài một cái trụ sở muốn yên tĩnh vắng vẻ tốt nhất đừng bị người q u á y dày nói xong lời cuối cùng một câu tiêu hàng đặc biệt tăng thêm mấy phần ngữ khí nói đùa nhất định phải an bài một cái yên tĩnh vắng vẻ lại không thể có người q u á y dày châu ngồi nếu không lấy lâm bảo hoa cô n ã i mãi này tính tình thật bị người chọc giận đây chính là sẽ chết người cái gì m a n h hổ đoàn thành viên t ả vệ cùng hữu vệ tại lâm bảo hoa trước mặt đó chính là g à con một dạng nhân vật căn bản không đáng chú ý một bàn tay có thể đánh bay mấy cái tiêu hàng rất rõ ràng lâm bảo hoa khủng bố trước kia lâm bảo hoa là hai loại cảnh giới cực hạn hiện tại lại lĩnh ngộ phản phát quy chân ba loại cảnh giới giữ mình thực lực mạnh càng thêm thâm bất khả c h ắ c tiêu hàng tiên sinh ngài yên tâm chuyện này ta tuyệt đối cho ngài xử lý tốt bảo hoa cô đ ư ơ n g ngài theo ta hai tới đi tạ vệ cùng hữu vệ hoàn toàn xuất ra hầu hạ cô nãi nãi tư thế mặt mũi tràn đầy cung kính nói nói đùa không nói trước lâm bảo hoa lúc đầu thực lực đã vang danh hoa hạ quốc liền vừa rồi lâm hướng dương những lời kia bọn hắn cũng quả quyết không dám đắc tội lâm bảo hoa không nhìn tiêu hàng tại lâm bảo hoa trước mặt đều là một bộ không có cách nào làm sao d á n vẻ hạ lâm bảo hoa cũng là sẽ không làm khó dễ tạo vệ cùng hữu vệ gánh vác lấy tay nhìn tiêu hàng một chút liền quay đầu rời đi dưới mắt lâm bảo hoa rời đi lâm hướng dương thì là thổn thức không thôi nói tiêu hàng ta còn thực sự không thể không nói ngươi là gan đủ lớn à. lâm láo tiền bối chỉ giáo cho tiêu hàng tràn đầy kinh ngạc lâm hướng dương trên dưới nhìn tiêu hàng một chút mặc dù ta đối với ngươi hiện tại tay còn có thể vẫn còn tồn tại tương đối kỳ quái bất quá ta nghĩ lâm bảo hoa vừa rồi nhất định là đánh ngươi tay chủ ý đi lâm tiền bối làm sao biết tiêu hàng trận to trong mắt lâm hướng dương nuốt ruốt trong d â u một bộ ta làm sao có thể không biết dáng vẻ giản đạo thượng thanh cung quy củ chính là như thế những cái kia nữ đệ tử cả đám đều dạng này nàng thích ngươi không có vấn đề nhưng là ngươi nghị chiếm tiện nghi của các nàng còn không xem ra gì hắc hắc vậy sẽ phải gặp nạn coi như kia người nữ đệ tử đấu không lại ngươi thượng thanh cung phía sau đệ tử ngàn ngàn vạn vạn không có đệ tử còn có trưởng lao đâu về phần c u n g chủ cái này lịch đại vừa đến thật đúng là chưa đi ra thượng thanh cung c u n g chủ bị người ngâm sự kiện nhưng rất hiển nhiên muốn tán tỉnh thượng thanh cung công chủ cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy nói đến đây thời điểm lâm hướng dương trong ánh mắt đối tiêu hàng tràn ngập đồng tình tiêu hàng ngươi là người thứ nhất dám n g â m thượng thành cung c u n g chủ cũng là cái thứ nhất cua tới tay ngươi cái này tay hay chuyện này ta nhưng giúp không được ngươi tiêu hàng nơi nào có thể không rõ lâm hướng dương ý tứ ý tứ này rất đơn giản tiêu hàng ngươi bày ra sự tỉnh bày ra đại sự tiêu hàng nghe tới lâm hướng dương cũng cảm thấy phải toàn thân một cái giật mình chẳng lẽ thật trốn không thoát hắn đột nhiên cảm thấy lâm bảo hoa ngược lại đổi tới căn bản không phải chuyện gì tốt nữ nhân này ngược lại đổi tới hiển nhiên là có dự mưu mang theo một thân khí thế mang theo cả thành cung làm uy hiếp giống như là run rẩy tranh một dạng đổi u ngược nữ nhân này yêu đương đều mẹ nó mang theo trước kia kia m ư ờ i phần bạc khí kỳ thật ta cảm thấy lâm bảo hoa rất tốt lâm hướng dương nết miệng cười nói cưới nàng chí ít không ai dám động thổ ở trên đầu của ngươi ai dám chơi như vậy lâm bảo hoa cái thứ nhất đổ ập xuống đối phó hắn mà lại ngươi đều nắm tay người ta đ ờ i này cũng đừng dự định cưới người khác mặc dù lâm hướng dương là mang theo nửa mở ý đùa d ỡ thế nhưng là tiêu hàng biết đối phương thật đúng là không phải giả chí ít lâm bảo hoa nói lời kia lúc nghiêm túc cùng chững trạc đàng hoàng để hắn không chút nào phủ nhận nếu có một ngày mình cưới không phải cái này bản lương vậy cái này tay tiêu hàng toàn thân phát lệnh cái này cái này tiêu hàng hiện tại là thật có chút sợ hãi bất quá sợ hãi thì sợ hãi cái này lấy vợ sinh con sự tình hắn cũng không nóng n ả y kết luận liền trước mắt mà nói t i ế n kinh táng hồn hội sự tình vẫn là trọng yếu nhất ai cũng không biết táng hồn hội đến cùng muốn làm gì cũng không có người biết táng hồn hội muốn làm gì mãnh h ổ đoàn thành viên thời thời khắc khắc đều đang tiến hành trong điều tra tiêu hàng hiện tại đồng thời không nóng này chủ động xuất kích hết thể trở mạc hải phong chỉ thị đang chờ đợi trong khoảng thời gian này tô z cũng đem diệt gia tộc của hắn cửu nhân bộ dáng danh tự cùng tô z hiểu biết hết thẻ tư liệu đều giảng cho tiêu hàng để tiêu hàng hữu h i ể u rõ nhất định mà trừ cái đó ra tiêu hàng nhiều thời gian hơn chính là tốn hao tại lâm bảo hoa trên thân đương nhiên cái này tốn hao cũng không phải nói tiêu hàng hiện tại có đảm lượng đi đùa dỡn lâm bảo hoa hắn hiện tại đừng nói sờ lâm bảo hoa tay chính là nhìn nhiều lâm bảo hoa hai mắt hắn đều sợ hãi cái này lâm bảo hoa sẽ không sẽ đem mình con mắt cho trừ ra giờ phút này tiêu hàng đi tới lâm bảo hoa nơi ở hắn ngồi trên g ế cùng lâm bảo hoa cách xa nhau khoảng cách cũng không xa nhưng là hắn vẫn cảm thấy nhăn nhăn nhó nhó, toàn thân rất không được tự nhiên lâm bảo hoa giống như là nhìn ra tiêu hàng ý nghĩ không nóng không b ộ i nói ngươi không cần k h ẩ n trường mặc dù nói ta là muốn chém đứt tay của ngươi bất quá ta có thể cho ngươi một cái đặc quyền ngươi nhìn ta ta ngược lại là không có móc xuống hai t r ò n g mắt của ngươi không cần thiết như vậy trong lòng run sợ ngay cả nhìn ta một mắt cũng không dám tiêu hàng lông mày nhớ lên lời này của ngươi coi là thật ta khi nào lừa qua ngươi lâm bảo hoa không nóng không đội nói tiêu hàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn hôm nay là tới nơi này tìm lâm bảo hoa chuyện thương lượng nếu là lâm bảo hoa thật làm cho hắn nhìn một chút đều không cho vậy hắn liền quá hoan hưởng hiện tại đạt được trao quyền sẽ không bị đào trong mắt tiêu hàng liền bung ra rất nhiều bằng không mà nói vạn nhất lại cùng lần trước tiết nhưng như thế nào cho phải chương tám trăm bảy mươi một tiến ba điêu đem tiêu hàng điêu đi vào nghĩ thầm như thế tiêu hàng cũng coi là dám trực tiếp một chút trước mặt lâm bảo hoa e phép vừa rồi cũng liếc trộm qua hai mắt bất quá nhìn mông lung hiện tại cái này đường đường chính chính nhìn một chút tiêu hàng cũng coi là thấy rõ ràng lâm bảo hoa đổ mặc cho hôm nay hiện tại lâm bảo hoa thân mang một thân thường phục màu đen cổ tròn áo len thon dài quần trang phục như vậy nếu là thả tại những nữ nhân khác trên thân tất nhiên không đáng chú ý thế nhưng là phóng tới lâm bảo hoa trên thân nhưng lại có một loại hoàn toàn khác biệt phong vị dường như đem nữ nhân này thành thục nhất một mặt đều cho vẽ ra nếu như chợt nhìn thậm chí đều sẽ cảm giác cho nàng là một cái dịu dàng ngoan ngoan hiền lành nữ nhân thế nhưng là chỉ có tiêu hàng biết nữ nhân này kia dịu dàng ngoan ngoan hiền lành bề ngoài hạ cuồng dã cùng bạo lực l ân m Bảo hoa bị Hoa h Tiêu à g cũng không dạng, nhìn như thấy phải vậy, dị biết ì n tĩnh n h ó nói, nói đi, sáng sớm bên trên liền đi, đ sớm n chỗ của a lâm à Hàng có ý gì. Tiêu hàng nhìn Tiêu l bảo hoa thân r ự c cắt c tiếp vào í n cũng nghiêm tin tưởng, ngươi cùng ràng táng hồn tình. h hội đề, túc, ta vô rõ sự là thượng thanh cung c u n g chủ tự nhiên không có không biết táng hồn hội đạo lý táng hồn hội năm đó thế nhưng là đem các ngươi thượng thanh cung năm lần bảy lượt bức bách kém chút diệt ô n g hiện tại táng hồn hội tại hiến kinh xuất hiện ngươi không có chút nào đều không biểu lộ thái độ tiêu hàng hữu điểm lăng thần kỳ thật thượng thanh cung bên trong đã loạn thành một bầy lâm bảo hoa chậm dai nói chuyện lúc nào ngươi không phải không tại thượng thanh cung sao làm sao biết tiêu hàng hiếu kỳ mà nói lời này rơi xuống hắn đột nhiên lỗ thai khẽ động nghe tới tiếng bước chân tiêu hàng biết có người đến cái này đi tới người nhìn qua bộ dáng nhưng chẳng phải là quý hoa t r ư ờ n g lão quý hoa t r ư ờ n g lão nhìn thấy tiêu hàng cùng lâm bảo hoa dạng này tương kính như tân hơi có vẻ có chút thất vọng hiện tại táng hồn hội tiến đến nếu là tiêu hàng có thể cùng thượng thanh cung buộc chung một chỗ đối với thượng thanh cung mà nói không thể nghi ngờ là một kiện rất không tệ trợ lực chi tiết cung chủ như vậy tài hoa hơn người lại vẫn là không có đả động trước mặt nam từ này nếu như có thể quý hoa trường lão đều nguyện ý khoác ra trận chi tiết nàng gái này người đẹp hết thời dung mạo khí chất thực lực một dạng cũng không bằng lâm bảo hoa lâm bảo hoa đều không giải quyết được tiêu hàng nàng có tài đất gì có thể đem tiêu hàng cho ngay tại chỗ xử lý thầm nghĩ quý hoa trường lão cũng là cung kính ý vị chiếm đa số giảng đạo tiêu hàng tiến sinh quý hoa trường lão hai ngày đến đây đây vừa đem tin tức giảng cho ta lâm bảo hoa giải thích tiêu hàng mới chợt hiểu ra trong h thanh ư ợ n cung loạn, loạn g thân là thượng thanh cung cung chủ trí Không Lâm tĩnh điểm tầm trợ tròn. Trong t hiểu biết của hắn lâm bảo hoa cũng không phải như thế không chịu trách nhiệm c u n g chủ hiện tại vậy mà trực tiếp đặt xuống câu tiếp theo không hứng thu ra quả thực là chỉ có quý hoa trường lao rõ ràng nhất mặc dù lâm bảo hoa l ĩ n h nộ phản phát quy trần thế nhưng là kia cố chấp tính cách là một chút cũng không có đổi lâm bảo hoa sở dĩ rời đi thượng thanh cung nó cuối cùng nguyên nhân hay là bởi vì tiêu hàng quý hoa trường lao rất rõ ràng nếu như không phải là bởi vì táng hồn hội nguyên nhân lâm bảo hoa lần này xuống núi thậm chí có thể không gặp được tiêu h ạ n g hoàn toàn liền sẽ không trở lại thượng thanh cung đây chính là lâm bảo hoa cố chấp rất là do người trước kia nàng đồng ý lâm bảo hoa chủ động hiện tại lâm bảo hoa chủ động ngược lại có chút lo lắng thậm chí táng hồn hội xuất hiện lâm bảo hoa đều có thể biểu hiện ra một bộ bỏ mặc dáng vẻ đương nhiên nàng rất rõ ràng lâm bảo hoa cũng không phải thật bỏ mặc mà là lâm bảo hoa có mình lý do liền trước mắt mà nói táng hồn hội tại yến kinh sẽ không trong thời gian ngắn đối thượng thanh cung động thủ đây là chúng ta thượng thanh cung chư hơn cao thủ tự mình điều tra cho ra kết luận quý hoa t r ư ở n g lão giảng đạo là bởi vì táng hồn hội khoảng thời gian này sưu tập tài chính muốn vững chắc cân cước nguyên nhân tiêu hàng hỏi quý hoa t r ư ở n g lão hơi giật mình nàng không nghĩ tới mình tình báo tài nguyên như thế rộng khắp điều tra ra táng hồn hội hành tung cùng kế hoạch lại không nghĩ rằng tiêu hàng tựa hồ cũng có mình con đường biết được táng hồn hội ý nghĩ chẳng lẽ là lâm bảo hoa nói không xem ra lâm bảo hoa hiển nhiên không cùng tiêu hàng nói qua việc này Cái n ra, ra không không sự thực i ế n là ta thượng thanh cung hai lần may mắn thoát khỏi tại khó cũng đều dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa cùng rất nhiều biến số mới lấy được thắng lợi nếu như không phải là bởi vì những ngày biến số táng hồn hội sớm đã đem thượng thanh cung hủy có thể nói thượng thanh cung hai lần đạt được thắng lợi đều là vật khí lần thứ nhất vừa vặn gặp được đương thời vô địch lâm b i ệ t phong gấp trở về thời đại kia không có công nghệ cao lâm b i ệ t phong đích sắc có thể lấy lực lượng một người lật tung toàn bộ táng h ồ n hội lần thứ hai là chớ khinh địch hùng tài đại lượng mượn nhờ hoa hạ quốc tất cả thế lực thiết kế mới lật tung táng h ồ n hội cái này hai lần mỗi một lần đều là dựa vào biên số nếu không riêng lấy thượng thanh cung số lượng cùng táng h ồ n hội chơi thật sự là giữ nhiều lãnh ít tiêu hàng nghe tới quỳ hoa trường lão thoáng chút năm chiều thế nhưng là thượng thanh cung hiện tại nội bộ loạn quá lợi hại nếu là không dành cho trần an tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt trước loạn nhà mình chặt cước thế nhưng là không ổn hiện tại táng hồn hội đích sắc không có ý định động thủ nhưng chờ hắn động thủ lúc thượng thanh cung dạng này bộ dáng làm sao đâu đây cũng là cung chủ kế hoạch một trong quý hoa trường lão bật cười nói kỳ thật táng hồn hội nếu như động thủ trước tất nhiên sẽ không trước thẳng đến thượng thanh cung mà là chống lại thanh cung xếp vào tại hiến kinh nữ đệ tử động thủ bọn hắn thứ nhất có thể thông qua những này đến xem ra thượng thanh cung hiện tại tổng thể thực lực thứ hai còn có thể trước cho thượng thanh cung một hạ mã uy tiêu hàng nghe đến nơi này hồ minh bạch cái gì quý hoa trường lao theo rồi nói ra đã như vậy dứt khoát cung chủ liền lưu tại yến kinh chuẩn bị một mũi tên chúng ba con chim kế hoạch a nói nghe một chút tiêu hàng giàn đạo cái này thứ nhất yêu cung chủ cùng tiêu hàng tiên sinh đều tại yến kinh đại khái có thể ngắm bắn táng hồn hội không đợi táng hồn hội độc thủ trước cho táng hồn hội một hạ mã uy tiêu hàng nhẹ gật đầu táng hồn hội cùng thượng thanh cung vốn là không chết không tôi cục diện đều đầu mấy trăm năm muốn cùng giải hiển nhiên rất không có khả năng mà xử lý bất luận cái gì lập trường hắn đều sẽ đứng tại thượng thanh cung một bên cho nên nếu như thượng thanh cung đối táng hồn hội đ ộ n g thủ hắn không ngại ra tay trợ giúp thứ hai điều nếu như chúng ta thật thành công ngắm bắn táng hồn hội cái này thượng thanh cung nội loạn tự bất công mà phá thượng thanh cung hiện tại loạn hay là bởi vì cao tầng đối với táng hồn hội sợ hãi dưới đ ấ y đệ tử chỉ là bởi vì cao tầng loạn mới vô ý thức loạn các nàng đồng thời không rõ ràng táng hồn hội nếu chúng ta giết táng hồn hội một người thượng thanh cung cao tầng an định lại dưới đ ấ y đệ tử cũng liền muốn trấn an quỳ hoa trường lão mỉm cười nói tiêu hàng nghe đến nơi này lông mày bốc lên cái này đích sắc là nhất tiễn song điêu kế hoạch chỉ cần có thể giết táng hồn hội người thượng thanh cung nội bộ lại loạn cũng có thể rất khéo léo áp chế lại l o n g người chính là như thế bọn hắn e ngại táng hồn hội là bởi vì táng hồn hội lịch đại đối thượng thanh cung tạo thành q u á áp bách thượng thanh cung những cái kia cao tầng đối với táng hồn hội là có thiên nhiên e ngại nếu như táng hồn hội chết một hai người để thượng thanh cung người biết được táng hồn hội không phải vô địch rất tốt liền có thể ngăn chặn những này nội loạn nghĩ thầm như thế tiêu hàng lại có chút hiếu kỳ hỏi cái này bất quá chỉ là nhất tiễn song điêu mà thôi vậy cái này thứ ba điêu lại là chuyện gì xảy ra quý hoa trường lao nói đến đây liếc nhìn bên cạnh hoàn toàn xem thường lâm b ả o hoa lúc này mới l u n g túng giảng đạo cái này thứ ba đ i ề u tự nhiên là tiêu hàng tiên sinh ngài lưu tại yên kinh một có thể ngắm bắn táng hồn hội hai có thể chấn an thượng thành cung nội bộ ba còn có thể cùng tiêu hàng tiên sinh ngài bồi dưỡng tình cảm cái này tự nhiên là một mũi tên chúng ba con chim kế hoạch hôm nay hai canh ngày mai khôi phục bình thường đổi mới chương tám trăm bảy mươi mốt phu sướng phụ tùy rồi tiêu hàng lúc đầu không có kịp phản ứng khi cẩn thận đem quý hoa trường lao nghe vào trong thai lúc mới phản ứng được cái này thật điêu ú n g là một c á một mũi t n chúng ba con chim kế hoài ra. Đem táng hồn chim hoài hội ba ra. Đem kế đ ê đi vào, cung thật ư ợ n thanh cung cung mình này g t cho h Cái điêu điêu đi vào, cũng đem mình cho điêu đi vào. Cái này điêu, vào, vào. đúng là tương đương lợi hại trái lại lâm bảo hoa bên kia tựa hồ đối với quỳ hoa trưởng lão cũng không có ngoài ý mớn cũng không có ngăn lại ý tứ hết thể đều biểu hiện đã tính trước hiện tại chúng ta không rõ ràng nhất chính là táng hồn hội thực lực quỳ hoa trưởng lão giảng đạo táng hồn hội đến cùng phái bao nhiêu người tới hoa hạ quốc danh hiệu lại làm ấy chúng ta cũng không biết táng hồn hội rất ít dốc hết toàn lực coi như lúc ấy kém chút đem mạnh nhất chớ khinh địch thời đại thượng thanh cung hủy diệt cũng không có dốc hết toàn lực bởi vì lúc ấy táng hồn hội nếu như dốc hết toàn lực đối địch chính là hoa hạ quốc tất cả thế lực tại thời đại kia thượng thanh cung mặc dù độc chiếm vị trí đầu nhưng trừ thượng thanh cung núi v õ đang hình ý môn chờ nhóm thế lực kia cũng là trăm hoa đôn ở cao thủ nhiều vô số kể tại thời đại kia tập võ là chính tông cũng là đứng đầu nhất vì vậy vô số cao thủ ẩn cư cao nhân cũng là không thiếu số ít thượng thanh cung cũng không dám hứa chắc tại hoa hạ quốc bên trong liền là tuyệt đối thứ nhất bọn hắn chỉ là thực lực tổng hợp thứ nhất mà thôi kia trên đời ẩn cư cao nhân mạnh bao nhiêu ai cũng không biết vì vậy táng hồn hội tại thời đại kia xuất thủ thượng thanh c u n g cũng không sợ bọn hắn cao thủ xuất động hoa hạ quốc bên trong tự nhiên cũng có ẩn cư cao thủ xuất thủ chống lại bọn hắn tựa như là núi võ đang ẩn cư thái thanh chân nhân chính là núi võ đang trương tam phong độ tôn một thân thực lực t h â m bất khả c h ắ c thâm cư không ra ngoài xuất thủ lúc chính là để người nghe tin đã sợ mất mật tại lúc ấy thượng thanh cung cùng táng hồn hội đánh nhau chết sống lúc thái thanh chân nhân liền không có xuất thủ thái thanh chân nhân không phải không xuất thủ mà là chờ táng hồn hội danh hiệu t r ư ớ c năm cao thủ xuất động chỉ bất quá táng hồn hội những cái kia cao thủ lợi hại nhất không dám động thủ bọn hắn sợ hãi thế nhưng là thời đại này khác biệt thời đại này là khoa học kỹ thuật thời đại hiện tại ai còn thờ phụng võ học dựa vào quyền lực nói chuyện dựa vào tiền tài có luật pháp chế tài nằm đấm lớn tựa hồ cũng không tính được đạo lý quyết định cảnh giới cao thủ số lượng đại đại rút lại liền chỉ là mấy cái mới vào cảnh giới ra hỏa đều có thể được xưng tụng làm mười đại trí tôn cái này cũng k i ế n cho trừ thượng thanh cung loại này cứng rắn chuyển thừa bên ngoài cho dù là năm đó cực thịnh một thời từ thái cực quyền l a o tổ tông thiên phú hơn người không thua gì lâm biệt phong trương tam phong khai sáng núi võ đ ă n g cũng là suy bại cho tới bây giờ cái dạng này thậm chí ngay cả cái cảnh giới cao thủ đều không còn núi võ đ ă n g đây là tốt hình ý môn cùng thiếu lâm tự hiện tại không có không có cũng đều thành cùng thương nhân hợp tác điểm du lịch không có cảnh giới cao thủ che chở chính là suy bại bước đầu tiên không biết rất đơn giản tiêu hàng mở miệng nói ra chúng ta thăm dò một chút bọn hắn chẳng phải được rồi cái này quý hoa t r ư ở n g lão nhìn thấy tiêu hàng nói ra như thế rất là lúng túng giằng đạo tiêu hàng tiên sinh ta cảm thấy cái này vạn vạn không ổn cái này táng hồn hộ i thực lực có thể nói là khó mà đánh giá mạng hội đ ộ n g thủ đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t chúng ta không biết bọn hắn phái ra đến cùng là danh hiệu mấy người vạn nhất lâm bảo hoa lại xem thường giằng đạo ta phản lại cảm thấy chủ động xuất kích đối tại chúng ta mà nói có rất nhiều c h ỗ t ố t mỗi lần cũng chờ táng hồn hộ i trước đối với chúng ta thượng thanh cung đ ộ n g thủ đánh chúng ta thượng thanh cung một trở tay không kịp quý hoa tự nhiên không phải ý tứ này chỉ là quan sát một chút đối với chúng ta có rất nhiều chỗ tốt quý hoa t r ư ở n g lão lung túng giảng đạo lâm bảo hoa chầm rãi nói ra quý hoa t r ư ở n g lão một số thời khắc quan sát chưa chắc sẽ cho chúng ta mang đến có lợi chỗ tốt ngươi thật coi là táng hồn hội là ngớ ngẩn ngươi thật cho là ngươi điều tra tin tức của bọn hắn táng hồn hội người sẽ hoàn toàn không biết gì bọn hắn thậm chí rất rõ ràng chúng ta đang điều tra bọn hắn nhưng là bọn hắn tại khinh thường bọn hắn thậm chí dám bên ngoài nói cho ngươi kế hoạch của bọn hắn chính là như vậy mà lựa chọn của chúng ta như vẫn như cũ chỉ là quan sát như vậy khi thế bên trên liền đã thua một nửa cái này quý hoa t r ư ở n g lao trong lúc nhất thời biến như có điều suy nghĩ tiêu hàng ngược lại là đồng ý lâm bảo h o a ý kiến không chỉ là đối phương ý kiến cùng mình nhất trí mà là đây là một loại đến từ cường giả tự tin có nhiều khi đối mặt đ ị c h nhân đầy đủ chú ý cẩn thận là có thể để cao mình phần thắng nhưng là quá nhiều chú ý cẩn thận lại sẽ chỉ làm mình trở nên n u nhược không chịu nổi táng hồn hội những cao thủ kia cái kia là hời hợt hàng người bốn người đều có thể kém chút diệt thượng thanh cung bởi vậy có thể thấy được bọn hắn mỗi lần xuất hiện đều đến có chuẩn bị chờ bọn hắn lại làm chuẩn bị thượng thanh cung đem không có phần thắng chút nào thà rằng như vậy chẳng bằng chủ động xuất kích cho táng hồn hội những người này đánh đòn cảnh cáo quý hoa trường lão ta biết ngơi ư ý nghĩ lâm bảo hoa đứng d ậ y toàn thân khí thế ngoại phóng mà ra nhưng ở bản cung trong mắt vô luận là táng hồn hội cũng tốt vẫn là những người khác cũng tốt đối với ta mà nói đều là giống nhau chớ muốn bởi vì táng hồn hội trước kia tên tuổi liền bị bọn hắn sợ vỡ mật bọn hắn phái ra người danh hiệu làm ấy đối với ta mà nói đều là giống nhau quý hoa trường lão nghe đến nơi này thoáng chút năm chiều nói cung chủ là quý hoa trường l ã o quá mức trong lòng rốn sợ lâm bảo hoa cùng tiêu hàng cũng nhìn ra được quý hoa trường l ã o đối với táng hồn hội có rất lớn e ngại kỳ thật không chỉ là quý hoa trường lão còn lại rất nhiều thượng thanh cung cao thủ đều là như thế không có cách táng hồn hội trong lịch sử đối thượng thanh cung tạo thành bức hiếp cường độ quá mạnh mấy chuyến đem thượng thanh cung ép về phía tuyệt vọng vách núi ai sẽ không sợ cho nên táng hồn hội vừa đến thượng thanh cung người toàn bộ đều bị hủ mất h n mất vía tiêu hàng kỳ thật ngay từ đầu liền đoán được thượng thanh cung nội loạn nguyên bản đây cũng là hắn khâm phục lâm bảo hoa dáng vẻ bởi vì ngươi nhìn lâm bảo hoa bộ dáng một điểm kinh hoàng biểu lộ đều không đây mới là thượng thanh cung c u n g chủ phong phạm có lẽ lâm bảo hoa đoạt lâm thanh loan c u n g chủ cũng là một cái lựa chọn chính xác thượng thanh cung cũng xác thực cần một chút có vương đạo khí thế nữ nhân lãnh đạo lâm bảo hoa t ố t cái này chuyện kế tiếp liền giao cho ta cần một chút táng hồn hội cao thủ tin tức nếu như có thể mà nói ta rất hy vọng cùng bọn hắn giao thủ một hai xem bọn hắn đến cùng có hay không lịch sử trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy nhìn thấy lâm bảo hoa tâm ý đã kết quý hoa t r ư ở n g lão không dám l g h ị c h lại cung chủ việc này liền giao cho ta đi mặt khác cung chủ ta cảm thấy việc này ngài không thể khư khư cố chấp có đôi khi hẳn là suy tính một chút tiêu hàng tiên sinh ý kiến quý hoa t r ư ở n g lão trong lòng biết lâm bảo hoa hùng tài đại l ư ợ n g rất có một đời k ê u hùng tư thái thế nhưng là lâm bảo hoa khuyết điểm cũng rõ ràng nhất vô cùng đó chính là tự phụ lâm bảo hoa quá mức tự phụ thậm chí có thể nói là cực đoan tự phụ người khác nữ nhân này căn bản cũng nghe không lọt nhưng là tiêu hàng là một cái ngoại lệ Thậm chương í n g i h tám trăm bảy mươi Tiêu hai n ba vợ bốn thiếp đương nhiên nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút bởi vì nàng rất rõ ràng lâm bảo hoa tính cách khẳng định là tiêu hàng đưa ra ý kiến có chỗ thích hợp nàng mới sẽ nói như vậy đương nhiên cái này cũng gián g tiếp chứng minh tại thượng thanh cung mặc dù cũng có ẩn cư không ra cao nhân thế nhưng là những cao nhân này nhưng lâm bảo hoa thực lực vẫn là trên lệch rất xa tại thượng thanh cung lâm bảo hoa thực lực chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất nữ nhân này liền là yêu nghiệt thiên phú hơn người tuyệt đại phong hoa không người tan tác nhưng mà thượng thanh cung cùng táng hồn hội chống lại nghiêm trọng như vậy lá gan chẳng lẽ muốn giao cho lâm bảo hoa một người lâm bảo hoa lợi hại hơn nữa cũng không phải t h ầ n tiên không có khả năng một thân một mình chống lại toàn bộ táng hồn hội lúc này tiêu hàng tồn tại liền thể hiện ra rất lớn ý nghĩa có tiêu hàng trợ giúp lâm bảo hoa cũng có thể bớt rất nhiều khí lực tiêu hàng coi như trong lòng ngài không có ý định cưới c u n g chủ cũng phải thật tốt trợ giúp công chủ a quý hoa trường lão trong lòng âm thầm nghĩ tới dù là đến lúc đó để mấy cái xinh đẹp nữ đệ tử đi cho tiêu hàng làm tiểu thiếp cũng đều có thể ở thời đại này mắt người bên trong tiểu thiếp đương nhiên là quá khứ thức bất quá ở trong mắt q u ỷ hoa trường lão tư tưởng của bọn hắn cũng đều lưu tại quá khứ thời đại bên trong nam nhân này tam thê tứ thiếp chỉ cần nam nhân có cái này tiền đồ cũng là có thể nha dù sao hắn là không ngại tiêu hàng cưới nhiều mấy cái cưới nhiều mấy cái liền cùng thượng thanh cung buộc cắn g chết nếu như có thể mà nói nàng đều không ngại mình trọng trang ra trận các nàng thượng thanh cung người bất kính trời bất kính địa chỉ kính n g người có thực lực n g ư ơ i không có thực lực lớn lên đẹp trai có tiền có quyền tại thượng thanh cung mắt người bên trong cái rắm cũng không bằng lâm bảo hoa há lại không biết quỳ hoa trường lao ý tứ lông mày nhớ lên ta biết quỳ hoa trường lao trong lòng thở phào nhẹ nhõm đối với lâm bảo hoa vậy mà như vậy dứt khoát lưu loát đáp ứng trong lòng rất là ngoài ý mớn phải biết lâm bảo hoa tự phụ tâm lý thế nhưng là rất mạnh cái này khiến trong lòng nàng mừng rỡ gật đầu một cái vội vàng lui xuống có thể cho tiêu hàng cùng lâm bảo hoa một chút đơn độc trung đụng không gian tự nhiên là tốt nhất nàng cũng sẽ không khí bóng đèn đi lần này đích sắc chỉ còn lại tiêu hàng cùng lâm bảo hoa hai người tiêu hàng bình tĩnh nói đối với táng hồn hội sự tình ngươi thấy thế nào lâm bảo hoa nghe tới tiêu hàng hơi hở nói d i ệ t bọn hắn một câu nhìn như đơn giản lại nói tận lâm bảo hoa trong lời nói vô tận tự tin cùng nó không gì sánh kịp bà khí đây là nàng thân là lịch đại thượng thanh cung c u n g chủ trừ lâm biệt phong bên ngoài mạnh nhất người tự tin mặc kệ là táng hồn hội cũng tốt vẫn là thế lực khác cũng tốt dám t r e o chọc phải thanh cung đều chỉ có một con đường chết lâm bảo hoa chui vào trong phòng lập tức nói một câu ngươi không dùng theo vào đến đến rồi ngươi đây là hạ lệnh chụp khách sao tiêu hàng n g ầ n người cái này lâm bảo hoa thật đúng là trước mấy ngày còn ôn nhu như lửa muốn cùng mình tình yêu bây giờ tựa như là biến người không có nói hai câu muốn đem mình chụp ra ngoài cửa lâm bảo hoa lạnh lùng nói ra ta muốn thay quần áo trầm mặc một hồi lâm bảo hoa lại nói nếu như ngươi muốn vào đến cũng có thể dù sao môn này ngăn không được ngươi đương nhiên nếu như ngươi t i ì n đến nhìn thấy ta thay quần áo chẳng cảnh ta lại suy nghĩ gì đại giới đều không trả giá ta nghĩ hạn không phải là như vậy chuyện dễ dàng tiêu hàng chỉ cảm thấy toàn thân mắt lạnh cho dù trong đầu có như vậy một chút muốn đi nhìn lâm bảo hoa thay quần áo trắng cảnh nhưng rất nhanh cũng liền bị lý trí cho thay thế hiện tại cũng không phải khinh suất thời điểm đùa đùa giỡn thật đi nhìn lâm bảo hoa thay quần áo mình lại không cưới lâm bảo hoa con mắt này còn muốn sao lâm bảo hoa hiện tại liền nói rõ ngươi đến xem ta thay quần áo ta để ngươi nhìn nhưng ngươi không cưới ta kia con mắt liền phải lưu lại tiêu hàng sờ sờ con mắt luôn cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo hắn có chút xấu hổ mà hỏi ngươi không hiểu thấu thay quần áo làm cái gì có chút quần áo là dùng tới lấy lòng người có chút quần áo là dùng đến giết người lâm bảo hoa trong phòng ném một câu như vậy đơn giản liền không nói thêm gì nữa tiêu hàng ngay từ đầu vẫn không rõ nhưng rất nhanh liền biết được lâm bảo hoa ý tứ nữ nhân này tiêu hàng nhịn không được cười lên biết được lâm bảo hoa ý nghĩ nữ nhân cùng nam nhân khác biệt nữ nhân nếu như muốn chiến đấu quần áo đối với nữ nhân mà nói có rất lớn hạn chế tựa như là lâm bảo hoa mặc một thân bó sát người váy đi cùng người giao thủ hai chân đều không thể tách rời làm sao cùng người đánh còn có kia trước ngực hai đoàn cũng được con dùng vài gắt gao vài lâm ấ đấu bất y Không phải, đối với chiến đấu 10 phần bất lợi. Cho nên, đối với lợi. l bảo hoa mới có thể lâu đầu dài mặc một không có thể nhìn ra được, Lâm Bảo Hoa hiện thế a y u nhưng là táng hồn hội xuất hiện lâm bảo hoa không có đạo lý mặc kệ thượng thanh cung năng sẽ không cho phép thượng thanh cung nữ đệ tử lọt vào táng hồn hội vũ n ụ c đã thượng thanh cung phổ thông đệ tử đấu không lại táng hồn hội vậy thì do nàng người c u n g chủ này tự thân xuất mã chỉ bất quá để tiêu hàng kỳ quái là cái này lâm bảo hoa nói lấy lòng nam nhân chẳng lẽ nàng buổi sáng hôm nay xuyên quần áo trên người là lấy lòng mình tiêu hàng bỗng dưng khẽ giật mình chỉ cảm thấy toàn thân là lạ từ quý hoa trường lão điều tra táng hồn hội người tin tức tiêu hàng cùng lâm bảo hoa đều làm tốt tùy thời xuất chiến chuẩn bị nói thực ra để lâm bảo hoa một thân một mình đi đối phó thượng thanh cung tiêu hàng thật đúng là không yên lỏng cuối cùng lâm bảo hoa cũng chỉ là nữ nhân mà thôi mà lại nữ nhân này như thế tự phụ vạn nhất lại bị táng hồn hộ i những cái kia người hạ độc loại hình khó đảm bảo sẽ không lỗ dù sao hắn nhưng là nghe nói qua táng hồn hộ i những người kia việc á c bất tận cực đoan vô cùng nếu là hắn đi giúp lâm bảo hoa sẽ để cho trong lòng của hắn an tâm một chút bất quá đạt được một cái có thể hợp lý thời cơ xuất thủ cũng không dễ dàng tại q u ỳ hoa trường lão tìm tới thời cơ ra tay phù hợp trước đó tiêu hàng ngược lại là thời gian sung túc trong đoạn thời gian này hắn tiến về cảm mến viện mồ côi muốn thăm hỏi một chút tại sư hoàng tre trở cho cảm mến viện mồ côi biến thành bộ rắn gì đến lúc này tiêu hàng liền mắt t r n tròn bởi vì cảm mến viện mồ côi cùng ngày xưa đã trở nên hoàn toàn khác biệt t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi ba viên thanh cùng sư hoàng có tình cảm rồi cái này hoàn toàn khác biệt nói thế nào bởi vì hiện tại cảm mến viện mồ côi quy mô vậy mà so trước kia lớn nhiều xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết đúng vậy chung quanh kiến thiết sanh hóa đều có cái m ũ i có mắt không giống như là một cái tư nhân tổ chức viện mồ côi càng g i đây là h trước n g tiêu đ tư đồng dạng. cảm c bến viện mồ côi sao làm sao quy mô trở nên như thế xa hoa rồi hắn biết đây hết thệ khẳng định không thể rời đi sư hoàng lòng hiếu kỳ trong lòng càng thêm nồng đậm một chút tiêu hàng ca ca đến rồi là tiêu hàng ca ca sư tử thúc thúc tiêu hàng ca ca đến rồi sư hoàng nguyên danh rất dài cho nên những ngày hài tử của cô nhi viện càng thích xưng sư hoàng vì sư tử thúc thúc như thế sẽ để cho người cảm thấy mười phần thân thiết sư hoàng thì là đ ố n g nhiên xứng sở đối với tiêu hàng chống rông xuất hiện rất là c h ấ n kinh phải biết hắn đi tới viện mồ côi về sau tâm linh đạt được đầy đủ tịnh hóa có thể nói là đối phản phát quy chân lý giải cao hơn một tầng lầu lại thêm ra dê trợ rút hắn thiên y vô phùng linh ngộ cũng đã nước chạy thành sông đã ẩn ẩn lại yếu lĩnh ngộ thiên y vô phùng xu thế thực lực của hắn tự nhiên là so trước kia mạnh rất nhiều thế nhưng là tiêu hàng xuất hiện hắn lại ngay cả phát giác đều không có phát giác được điều này cũng làm cho hắn cảm giác được tiêu hàng thực lực so sánh trước kia khẳng định mạnh lên không ít sư hoàng hiện tại cùng tiêu hàng đã cũng không phải là đ ị c h nhân nhìn thấy tiêu hàng thực lực tăng cường sư hoàng mừng rỡ nói ra tiêu hàng xem ra thực lực của ngươi lại tăng mạnh không ít thiên phú của ngươi ta sư hoàng thật đúng là có chút thúc ngựa khó đạt đến tiêu hàng đối với sư hoàng tán dương l ờ i nói cũng không để ý hắn để ý là sư hoàng vậy mà lại cười mà lại cười như thế sáng sủa nụ cười này vậy mà là từ sư hoàng miệng bên trong ra để tiêu hàng hưu c h ú t mắt trợ tròn cảm thấy mình mẹ nó chính là không phải nhìn lầm nghĩ đến nơi này tiêu hàng khẽ c ư ờ i nói gần nhất lại có linh hộ nói đến sư hoàng cái này viện mồ côi quy mô lại lớn mạnh mấy phần cũng đều là ngươi công lao đi là sư tử thúc thúc mời người làm mà lại sư tử thúc thúc nhưng lợi hại làm việc một cái đỉnh năm cái không một cái đỉnh mười cái sư tử thúc thúc làm việc đến ngay cả viên thanh á di đều kinh ngạc đến ngươi người hắn đi tới viện mồ côi về sau viện trường a di cũng việc, rất ít lại làm việc, sư tử t hoàng ú thúc c cơ mỉm có thể l cười viện mồ xong. côi quy mô cùng điều kiện vẫn là quá nhỏ ta để ta tại hoa hạ quốc thủ hạ xuất tiền giúp nhà này viện m ồ tôi đăng ký một chút sau đó lại mua một chút địa xây dựng thêm một chút tài nguyên cuối cùng lại giúp hải tử cải thiện một chút cấm nước hiện tại những này cũng đều không có thực hành hoàn tất lúc đầu tiểu thanh nghĩ điện thoại cho ngươi nói hạ nhưng là hiện tại những này đều vẫn chưa hoàn thiện ta không có ý định sốt ruột cùng ngươi giảng những thứ này tiêu hàng chật chật không thôi trong lòng tự nhiên là một trăm cái hài lòng sư hoàng tại hiến kinh khẳng định là có t h ủ h ạ dương tuyết đều có rất nhiều nô b ộ c tại hiến kinh ăn uống gì cũng không thiếu huống chi là sư hoàng sư hoàng muốn tìm mấy cái đầu to thủ hạ giúp nó ra điểm khí quả thực rất dễ dàng tiêu hàng nhưng sẽ không cảm thấy sư hoàng cái này nước mỹ đệ nhất cao thủ tên tuổi là kéo con b ê kéo tới nghĩ đến nơi này tiêu hàng tự nhiên vui cao hứng chỉ là hồi tưởng lại sư hoàng tiêu hàng đột nhiên phát phát hiện mình lãng quên cái gì thiếu thanh đây là chỉ viên thanh a di sư hoàng đối viên thanh xưng hô lúc nào trở nên như thế thân mật rồi cái này khiến tiêu hàng hữu chút cổ quái nhìn sư hoàng một chút rất nhanh viên thanh chính là vịn xe lăn nghe tới bên ngoài đ ộ n tĩnh đầy mặt ý cười từ trong nhà ra ôn hòa nói nhỏ hàng ngươi tới rồi nhìn xem viên thanh dạng này hòa ái dễ gần ý cười tiêu hàng trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy viên thanh giống như là biến thành người khác cả người đều nhiều hơn không ít tinh khí thần tiêu hàng lần người lại nhìn về phía viên thanh cùng sư hoàng lúc phát hiện hai người này nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt đều ngậm lấy một chút tình ý trong lúc nhất thời giống như là minh bạch cái gì hắn chính là có ngốc lúc này cũng nhìn ra tình cảm là sư hoàng cùng viên thanh a di khoảng thời gian này lâu ngày sinh tỉnh nhìn vừa ý a ánh mắt kia không có khả năng làm bộ cái này khiến tiêu hàng nhịn không được cười lên đối với việc này không có khả năng không ủng hộ sư hoàng cùng viên thanh tuổi tác vốn chính là không kém nhiều mà viên thanh qua nhiều năm như vậy vất vả những hải tử này là không có để cho lấy chồng đây cũng là tiêu hàng nhất là canh cánh trong lòng sự t ì n h viên thanh vì những hải tử này bỏ lỡ mình tốt nhất tuổi tác tại mình tốt nhất tuổi tác không có lấy chồng hiện tại lấy chồng lại có ai sẽ muốn đâu huống chi bởi vì vì chính mình nguyên nhân viên thanh biến thành một cái người tàn tật đây mới là hắn nhất không thể nào tiếp thu được sự t ì n h hắn cảm thấy mình thua thiệt viên thanh hắn biết rõ một nữ nhân Cho dù có dù lại nhưng i sinh nhiều tiết với. ề u đồ vật, một rất sẽ mệnh không có mình một nửa khác, cũng n khác, Thế h có có là hắn thanh những hài nhân viên toàn này bên trên. Trên đời này lại có nam lại lực, lại bởi đời kia, bất bộ tâm tư đặt tử có ở vì đều sư ẽ lấy viên thanh, c ớ i cái người lại một mang tàn tật, t hoàng e một đám trẻ con nữ nhân. Nhưng l sư h o à tựa hồ có ý tứ này hắn biết sư hoàng cuộc sống trước kia có lẽ không phù hợp hoa hạ quốc truyền thống nhưng sư hoàng là người mỹ đây cũng là không có cách nào người ta quốc gia mở ra những này ngược lại là đều không có gì bởi vì hắn biết rõ sư hoàng là hạ người gì Đối phương sư hoàng cùng với viên thanh hắn đương nhiên nguyện ý bởi vì hắn cũng nghe sư hoàng nói qua đối phương là không có một nửa khác nếu hai người đi cùng một chỗ kia là không thể tốt hơn sự tình nghĩ đến nơi này tiêu hàng nhịn không được hỏi cái này viên thanh a di ngài cùng sư hoàng viên thanh coi là tiêu hàng phát hiện cái gì có chút xấu hổ giàn đạo tiêu hàng ngươi đừng hiểu lầm a di cùng sư tử con không có gì dứt lời lời này viên thanh cảm thấy mình cũng không tin mình cái này một ngụm sư tử con kêu thân thiết như vậy muốn nói không có gì đó mới là chuyện lạ sư hoàng ngược lại là mười phần thản nhiên tính cách của hắn là tương đối mở ra cảm thấy cái này không có gì khó mà mở miệng tiêu hàng ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện có quan hệ cái này cô nhi viện cũng có quan hệ ta cùng viên thanh sự t ì n h Trường 874, Tiêu hàng tỏ thái Hàng độ.